Chương 1. Cựu tai thôn, Hắc Gâm sơn mạch, ban đêm. Hô, hô. Thiếu niên thở phi phò, xoa xoa trên trán mồ hôi, đem dưới chân dược thảo cẩn thận lấy xuống, ném vào phía sau giỏ trúc. Còn kém muốn gốc, nương bệnh liền được cứu rồi. Thiếu niên nói một mình, túi đầu tại đầy trời khắp nơi có cây bên trong tìm kiếm lấy mình cần dược thảo. Hắn mâu thân trước đó vài ngày nhìn thấy không nên nhìn đồ vật, khí huyết thiệt tỏi lớn, đến tận đây nằm trên giường khó lường, trong thôn đại phu nói lại không trị liệu, sợ là chống đỡ không đến tháng sau. Thiếu niên lấy dũng khí Đi tới nơi này, Hắc Âm Sơn Mạch tìm kiếm trong thôn đại phu trong miệng nói tới bổ huyết thảo. Thiếu niên là cựu tài thôn sinh trưởng ở địa phương người, cựu tài thôn mặt phía bắc đó là Hắc Âm Sơn Mạch, trong truyền thuyết thiên tài địa bảo vô số, kỳ chân dị thú càng là nhiều vô số kể, hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu từ bên ngoài đến hành thường cùng tu hành giả tới đây tầm bảo. Cùng cơ duyên làm bạn chính là Hắc Âm Sơn Mạch số lượng kinh người quỷ dị. Thiếu niên bờ môi đóng chặt, trong tay gắt gao lấy một mai hộ thân phủ, là trong thôn đạo sĩ cho hắn, bỏ ra 4 cái tiền đồng, là hắn toàn bộ ra làm. Một trận gió thổi qua, đem cây cối thổi đến vang xào sản. Để hắn trong lòng ý sợ hãi càng tăng lên, nhưng là mẫu thân bệnh khiến cho hắn cố gắng chấn định, không có bổ huyết ảo, mình tại thế giới bên trên cái cuối cùng thân nhân cũng sẽ cách mình mà đi. Ta còn có 53 năm thọ mệnh, còn không có sống đủ đâu, ta còn muốn mang nương đi chấn bên trong sinh hoạt, mua cho nàng căn phòng lớn, ta cũng muốn cưới một cái như ý đồng dạng xinh đẹp nữ tử. Thiếu niên nhớ tới như ý mặt, si ngốc cười, như ý là kiểu tài thôn xinh đẹp nhất cô nương, sớm liền gà cho thôn trưởng nhi tử, để thiếu niên hâm mộ phi phàm. Nhà hắn nếu là cùng nhà trưởng thôn đồng dạng có tiền liền tốt. Thiếu niên lại muốn muốn hay không hoa 5 năm, năm tuổi thọ cùng lao thiên ra thay cái cái dương, không nên không nên, lần trước đại nhu ca bỏ ra 5 năm, kết quả trong dương là con quạ, mặc dù đầu này lao hổ cuối cùng bán đặc biệt nhiều tiền, nhưng là kém chút cắn chết đại nhu ca, đại nhu ca thế nhưng là trong thôn cường tráng nhất người. Thiếu niên nhìn đen kịt vô cùng rừng cây, chỉ có thể dùng suy nghĩ lung tung tới dọa ở tâm lý sợ hãi, không phải hắn thật không dám tiếp tục nữa, tìm kiếm một ngày cũng chỉ tìm tới 7 gốc bổ huyết thảo, mẫu thân đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn dược thảo. Đột nhiên, thiếu niên dừng bước, ngừng thở, trong tay hộ thân phù có chút tỏa sáng chuyển đến từng tia từng tia ấm áp, phía trước cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Không, không thể nói là bóng người. Vậy căn bản không phải người, là quái vật, là quỷ dị. Lộ ra ngoài trái tim cùng khí quan, dị dạng tay chân, đặc biệt là không có mũi không có mắt đầu, thật dài tóc đen lộn xộn không chịu nổi tùy ý tán lạc, một cây thật dài cái đuôi từ phía sau nhô ra, không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ tại tìm kiếm con ngồi. Là như vậy buồn nôn cùng cái đạn. Thiếu niên toàn thân run rẩy, lại chỉ có thể cưỡng bức mình run, không phải hắn sẽ chết. Nay quỷ dị hắn ở trong sách gặp qua, Thọ quỷ biết dùng nó cây kia cái đuôi hút khâu người tội thọ. Hắn cực lực thả nhẹ bước chân, chậm rãi lui lại, y đồ chạy khỏi nơi này. Trước mắt công phu, thọ quỷ lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên trên mặt vẻ hoàng sợ càng tăng lên, không còn cẩn thận từng ly từng tí, mà là mở rộng bước chân liều mạng phi nước lại lấy. "Trốn, trốn." "Ta không thể chết, ta không thể chết, nương vẫn chờ ta." "Nương vẫn chờ ta." Thiếu niên chạy trên mặt nổi gần xanh, chạy bắp chân máu thịt be bé bét, hắn chỉ muốn sống sót. Một cây cái đuôi lại đột nhiên ở phía trước rũa ra, thiếu niên trực tiếp bị trượt chân, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất tại mặt đất. Trong đôi mắt thọ quỷ cái bóng hiện hiện. Sau một khắc, thọ quỷ cái đuôi đắp lên hắn trên đầu, trong tay hộ thân phủ đầu tiên là phát ra lóe mắt đến cực điểm quan mang, dọa đến thọ quỷ vội vàng thu hồi cái đuôi, nhưng là ngay sau đó hộ thân phủ trở nên lẩm đạm, triệt để mất đi tác dụng, cái đuôi lần nữa bao trùm mà đến. Thọ quỷ tham lam muốn lấy, không ngừng có bạch quang từ thiếu niên thể nội rút ra, cánh tay hắn bên trên tuổi thọ số lượng điên cùng giảm ít, ý thức dần dần mơ hồ, miệng bên trong lầm bầm nói: "Nương, thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi." Tuổi thọ triệt để về không, thiếu niên sinh mệnh khí tức triệt để tàn đi. Tà quỷ đem hắn lắc tại trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay lại khôi phục tĩnh mịch bên trong. Hô, hô. Vốn nên chết đi thiếu niên lại đột nhiên nhảy lên, trên hai tay trên dưới bên dưới sở lấy mình thân thể, miệng bên trong còn nói lấy, ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Nơi này là nơi nào? Ai đem ta chuyển đến nơi này? Hắn nhìn quanh một lần bốn phía, lạ lẫm hoàn cảnh để hắn đẩy náo nghi vấn. A. Đột nhiên, đại lượng ký ức hướng phía thiếu niên dũng mãnh lao tới, hắn kêu thảm một tiếng, lần nữa ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Sáng sớm Ấm áp Ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên trên mặt, đem hắn từ đang ngủ say tỉnh lại. Thiếu niên nuốt nuột nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mặc dù trong đầu ký ức còn có chút hỗn loạn, nhưng đại bộ phận đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thân thể này chủ nhân gọi Kha Minh, xuyên qua hơn nữa cũng gọi Kha Minh. Yên tâm đi thôi, người mẫu thân sau này sẽ là ta mẫu thân, ta sẽ giúp nàng chữa cho tốt bệnh. Kha Minh nói xong, thân thể này lại đột nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều, phản phất có cái gì đặt ở trên thân thể đồ vật tán đi Minh biết, đó là thân thể này không cam lòng chết đi oan khí. Hắn nhặt lên rơi xuống bổ huyết thảo. Tại giọng chúc bên trong lấy ra một cái bánh qua loa nhét đầy cái bao tử, lại bắt đầu bằng vào ký ức tìm kiếm dược thảo. Lại nói, hôm qua bị cái kia thọ quỷ hút xong tuổi thọ, có thể hay không tính tới trên đời mình. Kha Minh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng lấy tay ra cánh tay tay háo xem xét, tâm trực tiếp lạnh. 1/365. Chẳng phải là nói mình còn thừa lại một ngày tuổi thọ. Cái kia còn chơi cái gì, hiện tại chết đi coi như xong. Kha Minh vô ngữ, xuyên qua cũng không có bị xuyên việt đồng dạng, sống lâu một ngày có làm được cái gì? Được rồi, đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm đến chước tìm dược liệu a. Kha Minh nghĩ đến nằm trong nhà mẹ già, bất đắc dĩ cười cười. Thang đến buổi chiều, hắn tìm đủ cho nên dược liệu, dựa theo ký ức bên trong lộ tuyến về tới Cựu Tại thôn, đi vào mình, cú nát ra. Mở cửa ra, gian phòng bên trong vật dụng trong nhà chỉ có một tấm cũ nát cái bàn cùng rách dưới giường. Sát mặt tái nhợt, gầy như que tuổi phụ nhân nằm ở trên giường, nói là giường, kỳ thực đó là một chút tấm ván gỗ chấp và đứng lên trải lên một điểm rơm dạ coi như là giường. Kha Minh nhớ kỹ trước kia trong nhà còn không phải giống như bây giờ nghèo, khi đó hắn cha vẫn còn, thời gian miễn cưỡng không có trở ngại. An Tích thậm chí còn có thể có một khối nhỏ thịt heo đến thử, thẳng đến hắn cha lần một ra ngoài bị quỷ dị làm hại, toàn thân khí huyết đều bị hút khô, vô cùng thê thảm. Đến tận đây nhà hắn chỉ có thể dựa vào tại mâu thân giặt quần áo hoặc là khe hở may đi phục kiếp sau sống. Kha thị nhìn thấy là Kha Minh, giãy giụa lấy đứng dậy, hơi thở mong manh, Minh nhi, ngươi trở về, ta mới nói đừng đi. Ngươi nếu là ra một chút lầm lỗi, nương cũng không muốn sống." Dứt lời liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Kha Minh vội vàng tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng thuận nàng lưng luốt ve mà xuống, giúp nàng thở thông suốt, miệng bên trong nói: Không, có việc gì? Nương, ta tìm tới thuốc, chờ ta một chút đun cho ngươi uống, ta đây không phải trở về rồi sao? Tốt, tốt, trở về liên tốt. Kha thị liên tục đến, sắc mặt càng phát ra tái nhận, nhưng là trong mắt Tử Ái nhưng thủy chung chưa từng tiêu giảm. Nương, ta đi đun thuốc, ngươi nằm sẽ. Kha Minh để Kha thị nằm, hắn đi vào bên ngoài rán thuốc. Ngày mai sẽ phải tuổi thọ đã đến, cũng không biết đã mất đi mình, nàng một người làm sao bây giờ? Kha Minh một bên chế tác dược vừa nghĩ, nếu như mình thật chết đi, như vậy Kha thị nhất định sẽ tự tìm chân mạch, đã mất đi trượng phu về sau. Như tự liền thành trong nội tâm nàng duy nhất trụ cột, cấp cho nàng tại cái này quỷ dị thế giới sống sót hy vọng. Chương 2. Chân trời Tà Dương, nhuốm đỏ nửa bầu trời, đỏ thẫm dáng đỏ che kín bản dạng. Kha Minh sinh mệnh cũng tới đến Tà Dương, đêm nay giờ tí thoáng qua một cái, hán liền sẽ biến mất ở cái thế giới này. Kha Minh hai tay chống lấy cái cằm, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, mình còn chưa nhìn một chút thiếu niên trong trí nhớ phương này kỳ quái thế giới. Muốn mình bởi trước, xảy ra thai nạn xe cộ thành người thực vật, bị đến tham hảo hữu dẫm ở dưỡng khí quản ngạt thở mà chết, gọi là một cái thảm. Ai thở dài một hơi, Kha Minh bưng lên nấu xong bộ hết được, đi vào Kha thị trước mặt đút nàng uống hết. Uống xong dược Kha thị sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận vân phất đứng lên, cả người tinh khí thần giống như khôi phục mấy phần. "Nương, đây dược ngươi mỗi ngày uống 3 lần, uống xong ta hái dược thảo ngươi bệnh liền tốt." Kha Minh từng miếng từng miếng đút nàng, miệng bên trong còn không ngừng dặn dò lấy, tiếp lấy hắn lại mặt lộ vẻ vui mừng, một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, "Nương, ngươi biết ta tìm tới cái gì sống sao?" "Cái gì sống?" "Ngươi là trưởng vợ chỉ hi vọng ngươi bình an sống sót, đừng đi tìm loại kia nguy hiểm sống." Kha thị lời nói thấm thía, trong mắt tràn đầy đối với hắn từ ái. "Trương thọ, chỉ có một ngày Trương tổng." Kha Minh đắng chát cười cười, lại làm bộ cao hững bộ dáng, "Ta biết, ta muốn đi cho Trương đại phu làm học đồ, đêm nay liền đi thử một chút, nếu như tốt nói về sau ta chính là trong thôn kế tiếp đại phu." Kha Minh đem mặt nâng lên, một bộ thần khí mười phần bộ dáng, phảng phất hắn đã trở thành trong thôn đại phu, thấy Kha thị một trận buồn cười. Kha thị cười điểm điểm hắn, "Vậy ngươi cần phải hào hảo thử, đến lúc đó Trương đại không cần ngươi." "Biết nương, ta ăn một chút gì liền đi, ngươi nằm đi." Mới vừa uống thuốc xong ngủ một giấc càng tốt hơn. Kha Minh khoát khoát tay, dặn dò một phen liền đi ra đi. Đi vào phòng bếp, mở ra vài gạo, chỉ còn lại có một lớp mỏng manh sen lẫn cây lúa sắc gạo, xem ra đều không đủ một bát cơm trắng. Kha Minh biết mình nhà nghèo, nhưng là không nghĩ tới nghèo đến loại tình trạng này, vốn còn muốn ăn một bữa no bụng, sau đó lên đường, xem ra là vô pháp thực hiện, hắn lắc đầu. Vẫn là đem những này lưu cho Kha thị đi, mình một cái sắp chết người còn ăn cái gì? Kha Minh đi ra cửa nhà, tại cựu tài thôn bên trong chẳng có mục đích đi dạo lấy. Bởi vì vào đêm, lại là tại nông thôn, Cho nên dầu thắp là thôn trưởng loại kia đại hộ nhân gia mới dùng đến lên, thôn dân cũng không có cái gì hoạt động, bình thường đã đến trong đêm thôn dân đều là lựa chọn sớm lên giường đi ngủ hoặc là cùng nàng dâu làm chút yêu làm sự tình, liền lộ ra trong đêm tối hộ vệ thôn đội tuần tra bó đuốc là chói mắt như vậy. Đội tuần tra là vương triều quy định mỗi cái thôn đều muốn phân phối đội ngũ. Kha minh chố vương triều tên là Thiên mệnh, Thiên mệnh hướng luật pháp quy định, tất cả trên cánh tay biểu hiện số tuổi thọ không cao hơn 20 đều là muốn vào đội tuần tra, phụ trách bảo hộ trưởng tộc già, trưởng tộc già tác phụ trách chăn nuôi nuôi dưỡng, mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình có thể chạy trốn không gia nhập đội tuần tra, nhưng là luật pháp thực hành là liền ngồi chế, thân hữu, đồng tộc, đồng hương, thượng hạ cấp thậm chí gia đều muốn bị liên lụy. Còn nữa nói phương thế giới này, người tài ba dị thuật nhiều vô số kể, lại trải rộng quỷ dị, chạy trốn bốn bỏ năm lên tương đương một con đường chết. Gia nhập đội tuần tra còn có một đường sinh cơ, san giết quỷ dị nhưng phải số tối tọ, mặc dù không nhiều, nhưng là tốt xấu nhiều hơn một phần sống sót hy vọng, đội tuần tra tiền lương cũng không kém, mỗi tháng 900 đồng tiền, 1 năm 4 cái mệnh tệ, đây đều là mua mệnh tiền. Dựa vào số tiền này Đội tuần tra người cơ bản san san coi chứng ăn, một ngày có thể ăn lần một thịt, cho nên từng cái khôi ngô hữu lực, khí huyết sung túc. Một mai mệnh tệ tương đương với 1000 cái đồng tiền, bất quá mệnh tệ bọn hắn chọn lưu lại góp nhặt lấy, ngày bình thường chỉ phí đồng tiền, bởi vì một mai mệnh tệ tương đương với 1000 đồng tiền là lý tưởng tình huống, tình huống thật thường thường là có giá không, có thành phố, một mai mệnh tệ có đôi khi đổi ra 2000 đồng tiền cũng không phải không có khả năng. Nghe nói mệnh tệ là dung nhập một chút công đức hương hỏa luyện chế mà ra, tại một ít tu hành giả trong tay có thể phát huy huyền khó giải thích công hiệu. Kha Minh ngược lại là muốn gia nhập đội tuần tra, thế nhưng là hắn số tuổi thọ quá nhiều, luật pháp không cho phép số tuổi thọ vượt qua 30 gia nhập đội tuần tra, cho nên bị thôn trưởng cự tuyệt, thôn trưởng để hắn sống đến ba mươi mấy tuổi lại đến. "Kha Minh, tiểu tử ngươi không quay về ở chỗ này mù lắc lư cái gì?" Một tiếng thu kịch trầm thanh gọi lại Kha Minh, hắn nhìn lại, là đội tuần tra đội trưởng Từ Khai, nghe nói là người tu luyện có đạo võ giả. Nhìn hắn khôi ngô thân thể cùng toàn thân từng cục cơ bắp, nhất cử nhất động giữa ẩn ẩn có sóng nhiệt đánh tới, chứng minh hắn đúng là cái người ta võ. Kha minh cười nói, "Từ thúc, ta chính là đi ra đi đi." Không có việc gì. Tử Khai một mặt nghiêm túc, không có việc gì cũng nhanh chút về nhà, trong khoảng thời gian này cũng không quá bình, thôn bên cạnh không hiểu thấu chết mấy chục người, phía trên đều phái người xuống tới đã điều tra. Biết ta lúc này đi. Kha Minh đứng một tiếng, làm bộ về nhà, thấy Tử Khai đã rời đi, liền lặng lẽ chạy tới cửa thôn Sườn Núi nhỏ, nằm ở phía trên, yên tĩnh nhìn lên trên trời cái kia vòng tàn nguyệt. Cái kia từ thúc tựa như là cái gì huyết khí cảnh võ giả, ai, ta cũng muốn tu luyện, đáng tiếc một lát nữa liền xong đời. Minh cảm khái. Thời gian trôi qua, giờ tí đến. Kha Minh sớm đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Số tuổi thọ về không thời điểm, sẽ có người còi âm đến, cầm trong tay câu hồn liền câu đi linh hồn. Người còi âm chỉ có số tuổi thọ về không người mới có thể nhìn thấy, những người còn lại nhìn không thấy, sợ không được, nó ở nơi đó, lại hình như không ở nơi đó. Có người nói, người còi âm là thiên địa quy tắc hiện hiện, số tuổi thọ sử dụng hết, liền nhất định phải chết, đây là thượng thiên quy định, ai cũng không thể thay đổi. Chờ đợi hồi lâu, Kha Minh lại cảm giác không đến bất luận cái gì tình huống dị thường. Hắn mở to mắt bốn phía quan sát một phèn, cái gọi là người còi âm căn bản không có xuất hiện, hắn kinh ngạc gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Sau một khắc, một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên từ Kha Minh trong đầu đọng tới, hắn cấp tốc kéo ra tay áo, đỏ thẫm 53 viết tại hắn trên cánh tay. Kha Minh sửng sốt một hồi, sau đó như cái người điên tại triền núi bên trên lăn qua lăn lại, "Là to. Không cần chết. Ta không cần chết. Tuổi thọ đổi mới. Vậy ta chẳng phải là bằng không hạn tuổi thọ." Ha ha ha ha. Một lát sau, tựa hồ là kêu mệt, Kha Minh nằm trên mặt đất thở gấp lấy khí. Trên mặt Tiếu Dung làm sao đều không che giấu được. Hắn chậm chậm ngồi dậy đến, nghĩ đến, cái thế giới này giống như có thể dùng tuổi thọ hiến tế cho thiên đạo trao đổi thiên đạo dương, hiến tế đến càng nhiều, trong dương độ vật càng tốt hơn. Đi thử một chút. Kha Minh không làm do dự, trong lòng mặc niệm hiến tế khẩu quyết, theo khẩu quyết niệm động, khoáng đạt tâm thanh tại trong đầu hắn vang lên, cánh tay hắn bên trên số tuổi thọ điên cuồng giảm ít, thẳng đến dừng lại tại một Hắn hiến tế 52 năm tuổi thọ. Sau một khắc, vô số kỳ lạ quái dị phù văn xuất hiện, tạo thành một cái phong cách cổ xưa vô cùng cái dương, hiện ra có chút quang. Kha Minh tiến lên, nắm tay đặt ở trên cái dương mặt, cái dương tự động mở ra. Mở ra trong đáy mắt, chói mắt kim quang bắn vào hắn trong đầu, trực tiếp để hắn đã hôn mê. Ngay sau đó kim quang không ngừng ở trong cơ thể hắn du duãng, những nơi đi qua tanh hôi vô cùng màu đen dịch nhợn từ Kha Minh thể nội bài xuất. Kim quang tựa hồ tại cải thiện hắn thể chất, cuối cùng kim quang tựa hồ đã đi đến Kha Minh toàn thân, rơi vào hắn trong hai mắt, hoàn toàn mở đi không ánh sáng. Chương 3. Sáng sớm, Kha Minh từ trong hôn mê tỉnh lại, vươn tay che cái trán, hải truyền đến có chút nhói nhói làm hắn chau mày. Cái mùi khẽ ngửi, làm cho người buồn nôn mũi từ trên người hắn chuyển đến. Kha Minh nhìn mình thân thể, trên thân thể trải rộng màu đen dầu hình dáng hôi thối dịch nhợn, hắn vội vàng đứng dậy, đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh thanh tẩy. Ngày hôm qua đạo kim quang đến cùng là cái gì? Kha Minh nghĩ đến, cởi quần áo ra sau phát hiện mình lúc đầu gầy yếu thân thể lúc này trở nên cường tráng vô cùng, hắn vội vàng lau lau con mắt, lại dùng dấu tay sờ bụng, chuyển đến khối khối rõ ràng tám khối cơ bụng xúc cảm chứng minh đây hết thảy đều là thật. Đột nhiên, một đạo tin tức xuất hiện tại Kha Minh trong đầu. Hỏa nhãn kim tinh Từ thần thông Hỏa Nhãn cùng thần thông Kim Tinh tạo thành, mắt trái Hỏa Nhãn, mắt phải Kim Tinh. Hỏa Nhãn có thể phát ra một đạo Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy và vật, Kim Tinh có thể phá thế gian hư ảo. Kha Minh người, hắn túi đầu mượn dòng suối xem xét mình con mắt, hai đạo vô cùng ám đạm kim văn riêng phần mình xuất hiện tại hắn khoảng mắt trên mí mắt, nếu không cẩn thận xem xét, căn bản là không phát hiện được. Kha Minh đối khu vực một mét đằng trước tảng đá, mặc nghiệm một câu, "Hỏa Nhãn." Một đạo nhỏ yếu vô cùng hỏa diễm từ mắt trái bắn ra, không đến một nửa lộ trình liền triệt để tắt máy. Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, không nghĩ tới mình yếu như vậy. Được rồi, về nhà cho nương nấu thuốc. Kha Minh tẩy xong thân thể, lắc lư lắc lư cùng Lưu Manh đồng dạng đi trở về nhà mình. Tiến gian phòng trước, hắn giả trang ra một bộ vẻ bài biểu lộ, tiếp lấy một cước đạp đi vào, khóc kể lệ. "Nương, ta thất bại, chư đại phu không coi trọng ta." "Không có việc gì, ta tin tưởng Minh Nhi nhất định sẽ trở nên nổi bật." Kha thị nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu, ấm giọng an ủi hắn, "Ta cũng là nghĩ như vậy. Nương còn không có ăn cái gì đi, ta cho người đun điểm cháo hắt hát." Kha Minh vui hớn hở cười, đứng lên đến đi thẳng tới phòng bếp. Đem còn thừa một điểm mét toàn bộ lấy ra luộc thành một siêu nước mét hơn thiếu cháo. Xem ra muốn đi hắc gâm sơn mạch hái ít dược trở về bán lấy tiền mới được, không phải phải chết đói. Kha Minh quyết định buổi chiều liền đi. Mức sền sệt nhất cháo đấy cho Kha Thị, ôm còn lại cháo canh từng ngụm từng ngụm rót lấy, thẳng đến toàn bộ rót vào trong bụng, còn ôm nổi thêm đính vào phía trên hạt gạo, chuột đến nhìn thấy cái này nổi đều mơn khóc. Kha Minh lau lau miệng, đi vào giỏ trúc trước mặt, một thanh cong lên, hướng phía trong phòng hô to, "Nương, ta đi hái thuốc bán lấy tiền, ban đêm liền trở lại." Kha Thị nghe vậy, vội vàng xuống giường muốn ngăn trở hắn lại nhìn thấy Kha Minh sớm đã đi xa, chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm cầu nguyện hắn bình an trở về. Kha Minh dự định đi trước Trương Đại Phu nơi đó hỏi một chút hắn có cái gì cần dược liệu, nhìn lại một chút dược liệu bộ dáng, hiện tại hắn coi như quen biết một cái bổ huyết thảo. Đi vào Trương Đại Phu mở tiệm thuốc trước mặt, Kha Minh trực tiếp đi vào, liền nhìn thấy Trương Đại Phu tại dược liệu quầy diện trước không biết đang bận việc cái gì. Trương Đại Phu, đang bận cái gì đâu? Kha Minh tiến lên vô một cái hắn bả vai. Trương Đại Phu bị hắn cái vỗ này, thân thể run một cái, che ngực một bộ bị hù dọa bộ dáng, một cái tay giấu ở sau lưng. Một cánh tay chỉ vào hắn nói, "Ai u, tiểu tử ngươi, dọa ta một hồi." Kha Minh nhìn hắn bộ dạng này khẳng định có quỷ, trái xem phải xem, ý đồ nhìn thấy hắn một cái tay khác đang làm gì, miệng bên trong còn nói lấy, "Trương đại phu, phản ứng như vậy làm lớn cái gì? Có phải hay không tại làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình a? Để cho ta nhìn xem." Trương đại phu lấy tay xua đổi lấy hắn, gắt gao đem mặt khác cái tay kia bảo hộ ở trên thân, thần sắc khẩn Trương bộ dáng, nói liên tục, "Đi đi, tiểu tử ngươi đến cùng chuyện gì, không, có việc gì cũng nhanh chút rời đi." Không có việc gì gia chính là tính toán đợi chờ đi hái thuốc, đến hỏi một chút ngươi cần gì dữ liệu. Kha Minh thấy hắn hộ đến chết như vậy, cũng liền từ bỏ nhìn ý nghĩ, đem mục đích như nói thật ra. Trương đại phu lại là hỏi, "Mẹ ngươi bổ huyết thảo ngươi tìm đủ?" "Tìm đủ, tìm đủ, thế nào?" Trương đại phu gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, dạng này ngươi lại hái ít bổ huyết thảo cho ta, còn có cường thân hoa, mỗi cái tính ngươi năm cái đồng tiền, như thế nào?" "Cái kia, cường thân hoa là cái gì?" Kha Minh hiếu kỳ hỏi thăm. Nhìn thấy nơi đó không có, nơi đó màu đỏ hoa đó là cường thân hoa, nhanh đi nhanh đi, chờ rời ta. Trương đại phu tiện tay chỉ chỉ một chậu bị chồng ở dược liệu cửa hàng nơi hẻo lánh đó hoa, liền một mặt không kiên nhẫn xua đuổi Kha Minh. Kha Minh cười nói, "Được, đi." Dứt lời liền đi ra dược liệu cửa hàng. Trương đại phu thấy Kha Minh đi xa, đem phía sau bàn tay đi ra, chỉ thấy một bản phong cách cổ xưa sách bị hắn cầm trong tay, hắn âm thầm may mắn, kém chút bị tiểu tử kia phát hiện, không phải ta về sau ở trong thôn làm người như thế nào. Nam nhân như thế nào bền bị không thiết, Trương đại phu không nghĩ tới người nhìn loại sách này ha. Âm thanh truyền vào Trương đại phu trong lỗ tai, hắn đem sách nâng lên, Kha Minh tấm kia tối ác sắc mặt ngay tại sách phía dưới. Trương đại phu yên lặng đem sách thu hồi ngăn tủ, một phát bắt được muốn chạy trốn Kha Minh, một mặt cười lấy lòng nhìn hắn, "Kha tiểu tử, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi đừng đem chuyện này nói ra, ta để cử ngươi đi trong huyện Nha Môn làm quan, như thế nào?" Kha Minh nhãn tỉnh sáng lên, còn có loại chuyện tốt này. Hắn liên tục gật đầu, sau đó dò hỏi, "Ta đáp ứng, ta đáp ứng, quan gì?" Nhìn phòng giam. Trương đại phu nói ra, lại nhìn thấy Kha Minh một mặt xem thường bộ dáng, lập tức dựng râu trợn mắt nói, Ngươi cho rằng nhìn phòng giam là ai đều có thể nhìn sao? Nếu không phải ta trước kia đã cứu huyện thừa nhi tử mệnh, hắn đáp ứng ta có thể để cử một cái hổ bối đến làm một tốt, ngươi còn không có cơ hội này đâu. Trương đại phu, ngươi bất giận, bất giận. Kha Minh vội vàng cười làm lành, lại hỏi thăm, cái kia, mua cái bổng lộc bao nhiêu ít? Cái này sao? Trước kia là mỗi tháng 1000 đồng tiền, một năm 5 năm mai mịt tệ, hiện tại không biết, dù sao cũng là 6 năm trước sự tình. Trương đại phu suy tư một phen, hồi đáp, như vậy nhiều à, vậy cảm ơn Trương đại phu, về sau ngài có gì cần, cứ việc tìm ta có thể giúp ta nhất định giúp." Kha Minh vô vỗ lồng ngực, hướng hắn cam đoan. "Thôi đi ngươi, ta là xem ở cha ngươi phân thượng đang cấp ngươi, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng là cái số tuổi thọ 61 trường tỏ giả, hết lần này tới lần khác gặp hắc lệ cấp bậc quỷ vật, Ai? Trương đại phu nói xong, một mặt thuận thức bộ dáng. "Hắc lệ cấp?" Kha Minh tại thiếu niên trong trí nhớ chưa từng có nghe qua cái từ này, vội vàng dò hỏi, "Trương đại phu, hắc lệ cấp là cái gì?" Trương đại phu trầm ngâm một tiếng, nói, "Cũng được, dù sao ngươi về sau đi nhà môn bên trong cũng sẽ biết, ta liền sớm nói cho ngươi a." Quỷ vật chia làm 6 cái cấp bậc, là Bạt Vũ, Hắc Lệ, Huyết Ngược, Hoãn, Chú, không thể nói, phân biệt đối ứng nhân loại chúng ta tu luyện võ đạo huyết khí cảnh, dương hỏa cảnh, rèn thân cảnh, ổn thân cảnh, linh khiếu cảnh, động thiên cảnh. Tu hành có thể trường thọ mệnh, huyết khí duyên thọ 10 năm, dương hỏa 50, rèn thân 150, ổn thân 300, linh khiếu 500, động thiên giả ngàn năm tuổi thọ, có thể nói thần tiên vậy. Bạt Vũ cấp bậc, đồng dạng mấy tên huyết khí cảnh vũ phu liền có thể giải quyết, Lệ thì phải đốt lên trên thân dương hỏa cường giả đối phó, có chút khó chơi. Càng là cần giẻn thân cảnh tồn tại mới có thể diện chi, càng mạnh ta cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta thiên mệnh, hết thảy 72 châu, mỗi vị châu phân phối một vị châu mục cùng một vị tổng binh, đều là hoàn thần cảnh cường giả, càng đương đề cập trong kinh thành còn có rất nhiều linh thiếu cảnh, thậm chí đương kim thánh thượng càng là một tên động thiên tồn tại, uy hiếp xung quanh to to nhỏ nhỏ mấy trăm tiểu quốc túi đầu xương thần. Trương đại phu nói ra câu nói sau cùng bề sau, Kha Minh có thể cảm nhận được hắn đối với thiên mệnh hoàng đế vô cùng sùng bái lòng kính sợ. Trương đại phu gỡ một thanh dao diện, Minh nói, "Kha tiểu tử,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 thuyết phục nàng an tâm tĩnh dưỡng thân thể. Ở nhà ở lại liền tốt, chờ Ngư Nhi tử ta về sau cho ngươi cưới cái giống như ý xinh đẹp như vậy nàng dâu, ở nữa bên trên căn phòng lớn, cho ngươi ôm mấy cái tôn tử tôn nữ chơi, để ngươi thanh thản ổn định hưởng phúc. Ha ha ha. Kha Minh cười ha ha. Kha thị cũng mang không nhịn được cười đứng lên, Kha Minh nói cũng là nàng cả ngày lẫn đêm trong mộng suy nghĩ như thế, nàng khuôn mặt tươi cười doanh doanh, vậy ta liền đợi đến ngươi, sớm ngày cho ta ôm vào đại tố tử. Minh đem thả xuống bát đũa, dùng tay áo lau lau miệng, hướng nàng nói, "Sẽ, vậy ta đi trước." trạng vạng tối liền trở lại. Chương 5. Kha Minh rời nhà, từ sáng sớm đến tối, cũng mới ngắt lấy 10 gốc bổ huyết thảo cùng 9 đó cường thân hoa, bất quá là 95 cái đồng tiền thu nhập mà thôi, vẫn là bất chấp nguy hiểm đi vào Hắc Âm Sơn mạchắt lấy. Đi vào Trương đại phu nơi này, chỉ thấy hắn hướng dược liệu cửa hàng trên cửa dán thứ gì, xem ra tựa như là một loại phụ lục, Kha Minh tiến lên hỏi thăm, Trương đại phu, người đang làm gì?" Trương đại phu nghe thanh âm liền biết là Kha Minh, cũng không quay đầu lại nói, "Đây gọi tị quỷ phù, dùng để tránh né quỷ dị cảm giác, để nó không phát hiện được ngươi tồn tại." Thiếp xong vụ lục, Trương đại phu từ trong ngực móc ra mấy cái tị quỷ phù đưa cho Kha Minh, thần tình nghiêm túc, "Tối nay là mùng 4 tháng 4, Âm binh mở đường, quỷ môn mở rộng, ngươi nhớ kỹ đem cái này dán tại cửa sổ, nhất định đừng đi ra." Âm binh mượn đường thời điểm, phàm là trên đường gặp người đều là sẽ bị âm khí đồng hóa, mất đi ý thức, trở thành âm binh một thành viên. Tốt, đem dược thảo cho ta, ngươi nhanh lên về nhà a." Kha Minh tiếp nhận, gật gật đầu, gỡ xuống sau lưng giỏ trúc, xuất ra toàn bộ dược liệu cho hắn, đối với hắn nói, "Hết thẻ 95 cái đồng tiền, Trương đại phu ngươi không nên lầm ở." Ngươi tiểu tử tối này, ta cho ngươi tỷ quỹ phù 50 tấm, tính như vậy ngươi còn thiếu ta mấy trăm." Trương đại phu cười mắng một câu, nhưng vẫn là lấy ra đồng tiền cho hắn, phất tay xua đuổi, "Đi đi đi, cầm tiền nhanh lên về nhà, đừng lật lờ, đêm nay đội tuần tra cũng sẽ không xảy ra đến tuần tra." "Ấy, biết, ta ơn Trương đại phu." Kha Minh tiếp nhận tiền, nói lời cảm tạ một phen, vui vẻ ra mặt rời khỏi nơi này, thuận tiện mua điểm nguyên liệu nấu ăn về nhà. Qua loa nấu cơm ăn xong, Kha Minh đem phụ lục xếp tốt, liền cùng thị trốn ở trong một gian phòng, nhìn Thái Dương hoàn toàn rơi xuống, tấm màn đen dâng lên. Đêm nay sắp trời cực kỳ quái dị, mây đen che kín bầu trời, phảng phất đem thiên đều che khuất, không hiểu gió lạnh ớn ớn thổi, tiếng sấm vang rền, đại địa rung động, quỷ khóc sói gào chi âm bên thai không dứt, dáng tại cửa sổ bên trên tị quỷ phụ có chút phát sáng, tựa hồ đã bị kích hoạt. Đông, đông, đông. Lần ba quần quần tiếng Trung vang lên, tựa như như kinh lôi âm thanh quanh quẩn tại Cửu Tải thôn phía trên. Kha Minh biết, đó là trong thôn bày ra quỷ Trung. Bày ra quỷ Trung là mỗi cái thôn dù cho móc sạch vốn liếng cũng nhất định phải phân phối bảo vật, mỗi cái bày ra quỷ Trung giá trị mấy trăm miếng mệnh tệ, chân quý Bầy da quỷ trùng không sợ mưa gió, không sợ ăn mọn, vô luận người như thế nào gõ cũng sẽ không phát ra tiếng vang, nhưng là chốc lát quỷ vật vào thôn, liền sẽ phát ra một đạo tựa như sấm sét âm thanh, nhắc nhở thôn dân. Một tiếng là đội tuần tra thụ bị thương liền có thể giải quyết quỷ vật, hai tiếng là dù cho toàn thôn hợp lực, cũng muốn tử thương thảm trọng mới có thể giải quyết quỷ vật, ba tiếng là diệt thôn hai hương. Cũng may mùng 4 tháng 4 là mỗi năm đều sẽ kinh lịch quỷ tiết, cho nên không cần phải lo lắng lần này tiếng chuông cảnh báo. Đạp, đạp, đạp Liên tiếp tiếng bước chân truyền vào Kha Minh trong thai. trong phòng nhiệt độ hạ, lạnh hắn run rẩy. Hắn đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài cảnh tượng để Kha Minh hít sâu một hơi, chỉ thấy thân mang màu đen cô giáp, cầm trong tay hoặc trường mâu hoặc đại đao binh lính chỉnh tề bước qua, mà không biểu tình tựa như ngàn năm hàn băng, tựa như không có linh hồn đồng dạng, chỉ biết tiến lên, những nơi đi qua âm khi âm u, treo đầy bằng xương. Đột nhiên, âm binh cùng nhau quay đầu nhìn về phía Kha Minh, tựa như phát hiện hắn đồng dạng, Kha Minh con ngươi trong nháy mắt mở rộng, trái tim phành phạch cuồng coi là âm binh phát hiện mình, thầm xong đời. Chỉ thấy bốn tên âm binh thoát đội mã ra, hai tên nam mâu Hai tên cầm đao chậm rãi hướng phía Kha Minh đi tới, ngay tại Kha Minh chờ đợi tử vong thời điểm, cầm trong tay trường màu hai tên âm binh lại là chống rống đâm một cái, một thân vô cùng thê lương kêu thảm chuyển đến, hai tên cầm trong tay đại đao âm binh vung đao rơi xuống, kêu thảm biến mất, bốn tên âm binh lại lần nữa về đơn vị. Bởi vì ánh mắt nhận hạn chế, Kha Minh cũng không có nhìn thấy âm binh chém giết sinh vật gì, hắn cũng không muốn biết âm binh chém giết sinh vật gì, giờ phút này hắn chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn, đặt ngông ngã nhào trên đất, lồng ngực chập trùng từng ngụ từng ngụm khí. Kha thị thấy hắn cái bộ dáng này Mặc dù không biết hắn nhìn thấy cái gì, vẫn là vội vàng tiến lên chấn ăn hắn, minh nhi không có việc gì không có việc gì, dán trương đại phu cho phủ, quỷ quái nhìn không thấy chúng ta, đừng sợ. Kha Minh tâm tình từ từ bình phục, mang trên mặt nụ cười nói, nương, ta không sao, ngủ đi. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng phía mình trải tại mặt đất chiếu đi đến, trực tiếp nằm ở phía trên. Kha Thị cũng không biết hắn là thật không có sự tình hay là giả không có việc gì, cũng đứng dậy theo nằm lại trên giường. Không biết bao lâu, bên ngoài gào thét gió lạnh đình chỉ. Dấu ở mây đen bên dưới tàn nguyệt cũng theo mây đen tán đi, hiện hiện chân dung, Âm Minh cũng biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Sáng sớm, Kha Minh sớm rời giường, đi vào mình gian phòng bắt đầu khắc mệnh, dự định trước hoa 45 tuổi tọm mở dương, sau đó lại dùng mệnh tổn hại đạo trao đổi công pháp, hắn quyết định về sau khắc mệnh chỉ lưu một ngày, còn lại toàn bộ khắc đi vào. Cái dương xuất hiện lại biến mất. Một thanh hắc kim trường đao thẳng tắp cắm vào mặt đất, đen kịt thân đao tản ra lạnh lẽo u hàn qua mang, ngoài cửa sổ phóng tới ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân đao càng lộ vẻ sắc bén vi phạm. Ám kim trên chuôi đao khắc chạng hồn. Kha Minh nhìn qua chuôi đao, tiến lên dự định đưa nó rút lên, dùng hết lực khí toàn thân lại không thể động đậy mảy may, đột nhiên nghĩ đến tốt binh khí đều là muốn nhận chủ, liền dùng ngón tay tại trên lưới đao nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi chảy ra trong nháy mắt liền bị chạng hồn đao hấp thu, thân đao run nhẹ nhẹ, tự hồn là đang nhẹ cững, Kha Minh ở đây nắm chặt chuôi đao, lần này không có chút nào lực cản, chạng hồn đao trực tiếp bị hắn rút lên nắm trong tay. Vung vẩy hai lần, đao nặng cũng không nhẹ, cầm ở trong tay vừa vặn, Kha Minh yêu thích không buông tay khẽ vướt xuống đao, định cho nó xứng cái vỏ đào. Vốn đang đang do dự muốn trao đổi công pháp gì, hiện tại có chẳng hồn nào, Kha Minh không do dự nữa, để lại ngực hình tròn pháp trận hình xăm, mặc nghiệm 10 năm tuổi thọ đội đả pháp. Pháp trận lập tức sáng lên, sinh ra một cỗ lực hút, đem Kha Minh tuổi thọ hút đi, thẳng đến hút đủ 10 năm. Một lát sau, một môn tên là Ba Lục Đao Địa cấp hạ phẩm đao pháp xuất hiện tại hắn náo hải bên trong. Ba Lục Đao tổng cộng có ba thức, một thức lục người, nhị thức lục quỷ, ba thức lục vân vật, giảng cứu một cái sát phạt quả đoán, chốc lát xuất thủ nhất định lục địch mà về, uy lực cường đại vô cùng, dù cho đầu đồng thiết tí, kim cương bất hoại cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Bất quá môn này đao pháp nhập môn đến đại thành đều rất khó, cần nắm giữ trăm tám loại đao pháp biến hóa, cần quanh năm suốt tháng luyện tập. Kha Minh cũng sẽ không luyện tập lâu như vậy, trực tiếp trao đổi 2 năm tuổi thọ để cao 3 ba lục đao độ thuần thủ. Trao đổi hoàn thành trong chốc lát, vô số cái nóng lạnh, vô số lần vung đao, vô số lần tình bị lực tận luyện đao ký ức tựa như là Kha Minh bản năng phản ứng, trong nháy mắt cuồn cuộn đi lên, trong tay không tự chủ được đi theo ký ức vung đao. Đao cảnh rung động càng nhanh, càng rung động càng trôi chảy, trong lúc nhất thời đao khí cuồn cuộn, tựa như long ngâm gào thét.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 Lý Đồ Tệ ra lúc này lại đại môn đóng chặt, không có chút nào âm thanh truyền ra, yên tĩnh đáng sợ, bình thường giết súc sinh mùi máu tươi lúc này lại biến mất vô tung vô ảnh. Từ Khai thân là đội tuần tra đội trưởng, nhiều năm cùng quỷ dị liên hệ bồi dưỡng trực giác để hắn nhướng mày, phát giác được không thích hợp, đem heo rừng ném đến một bên, ra hiệu đám người đừng tiến lên. Hắn đem bàn tay hướng bên hông phát đao, lại móc ra một tấm bùa chú, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lý Đồ Tệ cửa nhà tới gần. Kha Minh thấy Từ Khai động tác, cũng phát giác được không thích hợp, đồng dạng tay cầm trảm hồn đi theo tại Từ Khai đằng sau.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 Chư đầu nhân lại là chỉ lưu một đạo thiêu đốt vết đao. Chương 7. Ôi ôi. Chư đầu nhân cười quái dị một tiếng, thừa dịp Từ Khai không sẵn sàng, lại làm một đao đánh tới, dự định đâm xuyên hắn trái tim. Kha Minh thấy thế, trong tay chạm hồn đao nhanh như thiểm điện vùng vậy mà ra, trong nháy mắt liền trên không trung lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Chư đầu nhân bị ngay cả chặt mấy chuộc đao, thân thể lập tức phi tốc lui lại nga xuống, trên thân huyết nhục không ngừng ngọ ngoệ, đem muốn được chém ra vết đao chữa trị, lại có một cú không hiểu lực lượng cản trở lấy, chậm chạp không thể trị chữa thứ nghiệm. Không có sao chứ? Từ đội trưởng, Kha Minh đỡ lấy Từ Khai. Từ Khai lại móc ra một thanh dược phấn, trực tiếp bôi ở miệng vết thương, đối tử Phạm nói: "Không, có việc gì, chủ quan, đây là Bạch Vũ cấp đầu heo quỷ, ngươi chờ một chút chú ý không nên bị nó ngực giòi bỏ công kích đến, không phải lập tức huyết nục nục nát." "Lên đi, trợ giúp rất nhanh liền đến." Kha Minh gật gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía đầu heo quỷ công kích. Đầu heo quỷ vỗ ngực, ngực giòi bò lập tức hướng phía hai người phun ra mà đến. Lít nha lít nhít núc điểm che kín không trung, miệng bên trong còn có nhỏ bé rất hút. Lục Quý Tức Kha Minh gầm thét một câu, đau như lũ lụt tầm tã, vung vậy đến nỗi ngay cả thành một mảnh, trong nháy mắt đem không khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, tính cả những cái kia buồn lôn rời bỏ cùng một chỗ cắt nát. Đau mang giữa ngang dọc, toàn bộ rời bỏ đều được giải quyết. Thấy Từ Khai chấn động vô cùng, Kha Minh đao pháp thế mà so với chính mình luyện 7 năm gia truyền đao pháp còn muốn tinh xảo. Không kịp nghĩ nhiều, Từ Khai lần nữa móc ra hai tấm phụ lục, ném một tấm cho Kha Minh, nhanh chóng giải thích, đây là đốt đao trực tiếp đập vào trên đao mặt là có thể. Kha Minh cũng không do dự, trực tiếp đập bên trên trảm hồn lập tức giấy lên liệt hỏa. Hai người một trái một phải hướng phía đầu heo quỷ chém bảo, đầu heo quỷ chỉ có thể cầm đao ngăn cản, nó đao mổ heo lại tại cùng trảm hồn đao tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa. Kha Minh gọn gàng một đao chặt xuống nó cánh tay trái. Kha Minh trầm xuống, bắp thịt toàn thân phát lực, phần eo thay đổi, trảm hồn đao mang theo vô cùng kinh người lực lượng chặt đứt thịt heo người xương sông lưng, từ khai cũng là một đao bổ về phía đầu heo quỷ đầu. Phốc tử. Đầu heo quỷ đầu heo rất xuống đất, nhấp nô vài vòng mới dừng lại. Đầu heo lên cao lên một đoạn xương trắng, lập tức một chia làm hai hướng phía Kha Minh cùng hứa khai cánh tay vọt tới. Kha Minh vừa định vùng đào chống cự, lại bị từ Khai ngăn lại, hắn giải thích nói, đây là đầu heo quỷ thể nội số tuổi thọ, chúng ta đánh giết nó liền có thể thu hồi được, mặc dù một cái đầu heo quỷ bình thường chỉ có nửa năm số tuổi thọ, nhưng là có chút ít còn hơn không a. Kha Minh ngay vậy, lúc này mới thu hồi đao, tùy ý xương trắng rơi vào cánh tay. "Đội trưởng, chúng ta tới. Chỗ nào, quỷ ở nơi nào?" Hắc, nhìn xem ta tân nghiên cứu phát minh thích lịch đạn uy lực như thế nào. Ba tên đội tuần tra đội viên từ cổng xuống tới, nhìn thấy cầm đao mà đứng hai người cùng đã giải quyết đầu heo quỷ, dống cảm giác vô vị. Từ khai thì là một mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi bày ra quỷ trùng sẽ ra chuyện, không phải không có khả năng không có cảnh cáo, chúng ta mau đi xem một chút. Mấy người gật đầu, bước ra ngoài cửa, lại nhìn thấy một người mặc một mạc lao giả đi tới, liên tục dò hỏi, thế nào, giải quyết sao? Từ khai đáp, giải quyết, thôn trường, ta hoài nghi bày ra quỷ trùng sẽ ra chuyện, chúng ta mau đi xem một chút. a bày ra quỷ trùng sẽ ra chuyện. Ai u, ta mẹ rồi đấy, vậy phải làm sao bây giờ? Đi đi, nhanh lên đi. Thôn trường nghe vậy, mặt lập tức sụ xuống ngày thường hắn Lúc này lại bước đi như bay hướng phía bảy da quỷ trùng chạy tới, một đám thôn dân nghe thấy tin tức cũng là một mặt lo lắng theo ở phía sau. Mọi người đi tới bảy da quỷ chung trước mặt xem xét, tâm lý thịt một cái, bảy da quỷ trùng thật sự ra chuyện. Bảy da quỷ chung rơi xuống trên mặt đất, chỉ thấy một đạo thô to vết nước từ trung đỉnh một mực nước đến phần đáy. Thôn trưởng thấy một lần, mắt tối sầm lại, lập tức quỷ rạp xuống đất, kêu khóc nói, "Ai dù, ta bảo buổi đấy, vậy phải làm sao bây giờ?" Không có bảy da quỷ trùng cảnh cáo, đội tuần tra cùng thôn dân căn bản cũng không biết quỷ gì đến chỉ có thể dùng từ khai lúc trước sử dụng đo quỷ phù đến kiểm tra, lúc kia, thi thể đều mất đi. Đám thôn dân sắc mặt bãi xuống, lập tức nghị luận ở Mỹ, ồn ào âm thanh nghe được từ khai tâm phiền, hắn hét lớn một tiếng, yên tĩnh. Sau đó nhắc lên thôn trưởng, đối với hắn nói, thôn trưởng, chúng ta hiện tại đi trong huyện mua, còn kịp. Xế chiều ngày mai liền có thể vào đến, trước từng nhà dùng đo quỷ phù gián a. Đúng đúng đúng, còn kịp còn kịp, từ đội trưởng, người nhanh lên phái người đi trong huyện mua về. Nghe thấy hắn nói, thôn trưởng chấn định một điểm, liên tục phụ họa từ khai nói. Từ khai trầm ngâm một tiếng, Đi vào Kha Minh trước mặt đối với hắn nói: "Kha tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh, nguyện ý đi trong huyện chạy cái chân sao? Chúng ta sẽ thanh toán năm mai mệnh tệ xem như thù lao, đương nhiên, không nguyện ý ngươi cũng có thể không đi, ngươi thay thế ta chăm sóc một cái thôn, đồng dạng cũng là năm mai mệnh tệ." Kha Minh hơi suy tư một phen, nhân tiện nói: "Ta lưu tại trong thôn bảo hộ mọi người đi, mẹ ta còn tại trong thôn, ta không thể rời đi quá xa." "Đúng, bày ra quỷ trông trọng yếu như vậy, vì sao không phải người đến trông coi? Vậy thì tốt, hôm nay cùng buổi sáng ngày mai liền nhờ ngươi." Từ Khai gật gật đầu. Sau đó giải thích nói bà ra quỷ trung tại trong thôn ở giữa chỗ ngay tại mọi người không coi vào đâu ban ngày thôn dân đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy ban đêm có đội tuần tra tuần tra thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này sau khi nói xong hắn đem thôn trưởng kéo qua, thôn trưởng ta đều hắn thay thế ta tuần tra chờ ta một chút cùng thiết đạn cùng cầu tử xuất phát đi mua 7 ra quỷ trông yên tâm kha tiểu tử thực lực không kém gì ta ngươi cho hắn thanh toán một cái năm mai mệnh tệ thủ la thôn trưởng ngay vậy gọn gàng từ trong túi xuất ra năm Mai mệnh tệ đặt ởkha Minh trong tay miệng bên trong nói liên tục Giả Minh, nhà ngươi." Kha Minh cười nói, "Không có việc gì, ta cũng là thôn một bộ phận, hẳn là." Tiếp lấy hắn đối với thôn dân hô to, "Ta đầu kia heo còn không có phân đâu, mọi người đi với ta bá." Liên dẫn một đoàn người tiến về heo rừng vị trí. Thôn trưởng đi vào từ khai trước mặt dặn do, "Từ đội trưởng, nhất định phải đi quân đạo, không cần tỉnh lấy phụ lục, nên dùng liền, liền dùng." "Đi thôi, đi với ta lấy mua bảy gia quỷ chuông mệnh tệ, ai dù, những năm gần đây thôn tích xúc đều muốn dùng hết, vốn còn muốn mời cái tiên sinh mở ra cái hợp đường." "Nghe nói kia là cái gì cây lúa hoa thôn già cái cử nhân?" là một cái giống như lục phẩm đại quan, phải mấy cái trấn quỷ ti cao thủ đến bảo hộ thôn, hâm mộ chết ta, đáng tiếc thì không ta đợi à. Thôn trưởng miệng bên trong nói liên miên lại nhả hiểu do nói xong, hướng phía trong thôn tiết kiệm tiền nhà kho đi đến. Từ Khai thấy thôn trưởng dạng này, bật cười lắc đầu, đi theo. Kha Minh lúc này dẫn theo nửa cái đùi heo rừng cùng Tê Dần túi đồng tệ về đến trong nhà, hướng trong phòng hô to, nương, ta trở về. Kha Thị ngay vậy, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đùi heo rừng cùng đồng tệ, kinh ngạc nói, Minh Nhi, ngươi đây là đi săn giết heo rừng sao? Sau đó nàng trách cứ Minh Ngươi làm thế nào nguy hiểm như vậy sự tình, bị heo rừng thường tổn tới làm sao bây giờ? Kha Minh lại là chẳng hề để ý bộ dáng, một mặt thần khí mười phần, "Nương, không cần lo lắng, ta bái người sư phụ, hiện tại cho ta lợi hại đâu." "Sư phó, ngươi chừng nào thì đã lệ sư phó?" Kha thị kinh ngạc. "Đi trên núi hái thuốc thời điểm, ta cứu được một cái vết thương chẳng trị, hắn thấy ta cứu được hắn, còn nói ta tư chất tốt, liền hỏi ta có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy, chính là như vậy." Kha Minh một mặt nghiêm chỉnh biên không tồn tại sư phó. Kha thị nói, "Vậy hắn bây giờ ở nơi nào?" Dạy ngươi thời gian lâu như vậy, chúng ta cần phải hào hảo cảm tạ hắn. Này, hắn đi, nói cái gì có nhiệm vụ mang theo, làm xong nhiệm vụ lại tới tìm ta, ngươi nhìn, ta cây đao này vẫn là hắn cho. Kha Minh chỉ chỉ vác tại đằng sau đao. Kha thị gật gật đầu, xem bộ dáng là tin tưởng, sau đó nàng nói ra, Minh Nhi nói bụng không, ta hiện tại liền nấu cơm cho ngươi ăn. Kha Minh gật gật đầu, cười nói, sớm nói bụng, nương, hôm nay ta muốn ăn heo nướng thịt. Tốt, cái này làm cho ngươi ăn. Kha thị cười cầm lấy chân heo thịt hướng phía phòng bếp đi đến. Chương 8 Kha Minh một cái tay cầm đùi heo nướng, một cái tay cầm bó đuốc, đi theo phía sau một cái đội tuần tra đội viên, đùi heo nướng mùi thơm sông vào đội viên trong lỗ mũi, để hắn nhịn không được nuốt nước miếng. "Tiểu Minh, ngươi đây cũng quá thơm đi, phân điểm ngươi thiết trụ cà ta nếm thử." Vương Thiết Trụ nuốt nước miếng, tựa nghiêm mặt đối Kha Minh nói, "Không có vấn đề." Kha Minh trực tiếp cắt lấy một khối thịt lớn vứt cho hắn. Vương Thiết Trụ tiếp nhận heo nướng thịt, nói câu tạ, "Hắc hắc, vậy đa tạ." Sau đó hung hăng một ngụm xé xuống một khối thịt heo, ngụm lớn nhai nuốt lấy. Kha Minh gầm hạ tối hậu một miếng thịt, vứt bỏ chân heo sườn. Cầm lấy bên hung chứa phụ lục cái túi, hỏi Tam Vương Thiết Trụ, Thiết Trụ ca, chúng ta những bữa chú này là nơi nào đến? Vương Thiết Trụ nuốt xuống một con heo thịt, nói, cái này à, muốn đi trong huyện Nha Môn Mùa, làm, cái này có đạo sĩ, có tăng nhân, còn có rất nhiều. Ai, dù sao bọn hắn biết làm là được rồi, hiện tại trước kia không có quy định bọn hắn kêu cái gì, hiện tại thống nhất quy định gọi là phụ lục sư, phụ lục chia làm thiên điệu nhân ba cái cấp bậc. Thôn chúng ta trong kia cái nghèo kết hộ lậu đạo sĩ miễn cưỡng được cho một cái đi, mặc dù hắn chỉ biết nhân cấp hạ phẩm cảnh cáo phù, hôm nay phát đo quỷ phù là nhân cấp thượng phẩm. Đốt đao phủ cùng sáng dược phủ là trung phẩm nghe được hắn nói nói, Kha Minh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hôm nay tuần tra trong thôn cho hắn phát 5 nămương đo quỷ phủ hai tấm đốt đao phủ cùng hai tấm Minh Diễm phủ một tấm trong đó Minh Diễm Ph phủ đã bị dùng tại bó đốt bên trong bởi vì sáng dược phủ công hiệu là xua đuổi những cái kia dấu ở trong bóng đen vô thanh vô tức quỷ dị trong đêm tối bó đốt cực kỳ dễ thấy rất dễ dàng khai ra quỷ dị tập kích hai người quay chung quanh thôn tuần tra thỉnh thoảng nhìn xem dán tại thôn dân cửa sổ phía trên đo quỷ Ph có hay không thích phát ban đêm thật sự là dài gian đặc Đệ Vương Thiết Trụ có chút nhàm chán, liền đi tại Kha Minh bên cạnh, đột nhiên hỏi hắn: "Tiểu Minh, ngươi hẳn là cũng biết sát vách Phú Dương thôn chết mấy chục người à. Ân. Kha Minh gật đầu, hắn lần trước nghe từ Khai nói qua. "Vậy ngươi muốn biết là thế nào một chuyện sao?" Vương Thiết Trụ một mặt thần bí khó lường bộ dáng. "Nghĩ, Thiết Trụ ca ngươi nói một chút thôi." Kha Minh phối hợp với hắn, kỳ thực Kha Minh cũng là thật muốn biết. "Khụ." Vương Thiết Trụ ho khan một tiếng, hắng giọng: "Ta nghe nói à, là Phú Dương thôn một cái trốn tới thôn dân nói, Phú Dương thôn có cái quả phụ gọi Vương thị." Hán Trượng Phu trước đây ít năm lên núi đi săn thời điểm gặp phải thằng ngu này, chết. Thế là cái kia Vương thị cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc lóc kể lể lấy, lấy nàng còn không có cho vương ra sinh hạ hậu đại Trượng Phu nàng liền chết, cái này cũng thành nàng tâm bệnh. Bọn hắn đội tuần tra đội trưởng gọi lớn lao có, một ngày trong đêm nhìn thấy nàng lén lén lút lút vụ trộm đi ra ngoài, vừa định đi lên gọi lại nàng, cái kia Vương thị lại nhanh như chấp không còn hình bóng, lớn lao có tại ban đêm cũng không dám đuổi theo ra thôn, đó cùng muốn chết không có khác nhau. Lớn lao có liền để ý, tuần tra đến hướng đông thời điểm, Liên kêu lên đội tuần tra người tới Vương thị ra cách đó không xa trốn đi đến, chờ đợi nàng về nhà. Chờ đợi phút chốc, cái kia Vương thị quả nhiên trở về, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cùng nhiệt bộ dáng, khỏe miệng còn câu lên không hiểu ý cười. Lớn lao có mấy người vội vàng đi lên ngăn lại nàng, lớn lao có hỏi thăm nàng hôn qua gia thôn làm gì. Vương thị che che lấp lấp nói, đau bụng, đi ra phương tiện, lớn lao có nhìn ra được nàng là đang nói láo, thế là từ trong ngực móc ra đo quỷ phù dán tại nàng trên thân, đo quỷ phù cũng không có có hiệu quả, lớn lao có thấy thế, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, Nhưng là đo quỷ phù kết quả bày ở nơi này, cũng chỉ có thể trước mang theo mấy người rời đi. Từ đó về sau, Vương thị đại môn không ra, nhị môn không bước, loại tình huống này một mực kéo dài nửa năm, thẳng đến Vương thị sắt vách hàng xóm một cái gọi chu rộng dãi người, trong lúc Lơ đãng nhìn thấy Vương thị bụng thế mà lớn đứng lên. Hắn hoài nghi Vương thị cùng người khác cấu kết, liên vụ trộn cùng bản thân nương môn nói, bản thân nương môn lại là cái miệng rộng, không bao lâu tin tức này liền chuyển khắp toàn thôn, Tiểu Minh, ngươi cũng biết, thôn chúng ta miệng nơi đó lão nương môn cũng đều là dạng này, tin tức gì đều có thể từ các nàng trong miệng biết. Vương Thiết Trụ một mặt bất đắc dĩ nhìn Kha Minh. Kha Minh gật gật đầu, lại thúc giục hắn, "Ta biết, Thiết Trụ ca ngươi nói." "Tốt." Vương Thiết Trụ ứng một tiếng, lại tiếp lấy Hêm Hai nói, "Cái này đưa tới lớn lao có chú ý." Hắn nghĩ, đây Vương thị từ lần trước vụng trộm chạy ra thôn bắt đầu, vẫn ở nội trong nhà, hiện tại càng là không hiểu thấu bụng lớn, thấy thế nào đều có quỷ, thế là dẫn người vọt tới Vương thị trong nhà, đem Vương thị trói lại đứng lên. Cái kia Vương thị bụng thế mà to đến giống như 10 tháng hoài thai đồng dạng, còn tại không ngừng lúc ních, lớn lao có tiến lên xốc lên trên bụng áo. Vừa ở vào mắt là che kín màu đen mạch máu cái bụng, một tấm vận vẹo mặt quỷ tại cái bụng bên trong dùng nó cái kia ác độc chi cực con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lớn lao có, vây xem thôn dân cũng bị giật nảy mình. Lớn lao có tầng hững hờng, đây xem xét đó là quỷ dị bộ dáng, nhưng là bày ra quỷ trùng cũng không có đưa ra cảnh cáo, nhất định là bày ra quỷ trùng xệ ra chuyện. Lúc này thôn bọn họ dài chạy tới, nói bày ra quỷ trùng bị không hiểu dây leo cuốn chặt lại, vô pháp phát ra tiếng vang, lớn lao có vội vàng hỏi Vương thị nạng đến cùng làm cái gì. Vương thị lại là thần sắc điên cuồng, sắc mặt tái nhợt mà vặn mèo, trong mắt hiện đầy tơ máu nhìn lên đến phá lệ đáng sợ, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, nói đây là nàng nam nhân hải tử, nàng muốn đem hắn sinh ra tới, lớn lao có bọn hắn dám ngăn trở đều phải chết. Vương Thiết Trụ nói đến đây, hơi có trình chút khát nước, gỡ xuống bên hông ấm nước về sau, uống một ngụm thấm giọng nói, nói tiếp, cái kia lớn lao có lần nữa móc ra đo quỷ phù dán tại vương thị trên bụng, y nguyên vẫn là không có có hiệu quả, sau đó thôn bọn họ dài đưa qua một tấm địa cấp hạ phẩm phong quỷ phù, nghe nói là ba cái mệnh tệ một tấm, có thể phong tất cả bạch rú cấp quỷ dị, hắc lệ cấp bậc, cũng chỉ cần ba chương liền có thể phong ấn, lớn lao có trực tiếp dán vào. Lần này, phong quỷ phù lập tức có hiệu quả, đột nhiên hiện ra một cái phong tự hướng phía Vương thị bụng lấn đi, theo một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, Vương thị bụng lập tức thu nhỏ, ngay tại mọi người coi là thành công thời điểm, Vương thị đột nhiên kêu lên kêu to, đầy mặt thống khổ, trong chốc lát âm phong gào ghét, nhiệt độ chợt hạ xuống, Vương thị bụng phá vỡ, một đoàn hắc vụ từ đó chui ra. Đêm hôm ấy, chết 96 tên thôn dân, đội tuần tra người toàn bộ tử vong, lớn lao có cùng bọn hắn đầu lâu bị treo ở cửa thôn, thôn dân thi thể bày đầy một chỗ, toàn bộ bị hút sạch huyết dịch. Theo phía trên phái tới đại nhân nói, Đây là hát lệ cấp trẻ sơ sinh quỷ hoán, vẫn còn may không phải là tại thôn chúng ta, không phải vậy, hạ chàng không tốt đẹp được bao nhiêu. Vương Thiết Trụ một mặt nghĩ mà sợ. Kha Minh cũng là gật đầu biểu thị tán thành Phú Dương thôn lúc đầu tại 10 dặm 8 thôn quê coi như được một cái giàu thôn, bây giờ lại biến thành một cái ngay cả thôn dân cũng không dám trở về địa phương. Đây chính là quỷ dị dưới thế giới kẻ yếu bất đắc dĩ. Kha Minh thở dài, còn tốt hắn có thể khắc mệnh biến cường, sớm muộn một đao một cái hát lệ cấp. Chương 9 Kha Minh cùng Vương Thiết Trụ một mực tuần tra ban đêm đến sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào đại địa bên trên, hắn cái ngáp, hướng phía Vương Thiết Trụ nói, "Thiết Trụ ca, trời đã sáng, ta về nhà đi ngủ đây." "Đi, đi thôi, vừa vận ta cũng buồn ngủ, đêm nay thế mà không có gặp phải quỷ dị, vận rất may mắn." Vương Thiết Trụ hắn rũa lưng một cái, đồng dạng một bộ mệt mỏi bộ dáng. Kha Minh lại là trên mặt dâng lên quái dị tiêu dung, mỉm môi cười nói, "Ôi ôi ôi, ai nói không có gặp phải, Thiết Trụ ca, người nhìn ta là ai?" Vương Thiết Trụ trên mặt cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán. Đầu tiên là rút ra bên hông trường đao, ngay sau đó móc ra một tấm đo quỷ phù liền hướng phía Kha Minh ném đi. Kha Minh một phát bắt được đo quỷ phù, cười ha ha, ha ha ha, lửa ngươi, bị ta hủ dọa Ngay vậy, Vương Thiết Trụ trên mặt cứng lại, nổi giận mắng, bốn tiểu tử thối, lá gan mập, ngay cả ngươi Thiết Trụ ca cũng dám trêu cận. Ta bốn, ngươi ba. Ha ha, Thiết Trụ ca xin lỗi rồi, ta đi đi. Kha Minh bước xuống nói, lập tức liền chạy xa. Vương Thiết Trụ vơ ngỡ nhìn hắn chạy xa, sau đó hướng phía nhà mình đi đến. Về đến trong nhà Kha Minh không đợi mà đi ngủ. Mà là tốn hao 30 năm Thọ mệnh mở Dương hôm nay cái dương mở ra một cái phong cách cổ xưa nhã trí vòng tay phía trên khắc lấy phức tạp tinh xảo phù Văn thần bí kha Minh nhặt lên đến trong tay thưởng thức một cái mặc dù không biết đây là cái gì nhưng là trước nhỏ máu là được rồi cắn nát ngón tay nhỏ giọt máu tươi đi vào vòng tay run một cái một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn não Hải bên trong giới tử hoàn bên trong có không gian trên giới 100 lập phương đem giới tử hoàn gần sát muốn cất giữ vật mặc nhập vào liền có thể thu nạp đọc tiếp ra liền thích hợp rakha Minh trên mặt vui vẻ Đây không phải liền là chưa vật sao? Hắn lúc này đem Trảm Hồn đau gần sát giới Tử Hoàn, mặc nghiệm một tiếng vào, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, đọc tiếp một tiếng ra, lại xuất hiện trong tay hắn, ra ra vào vào chơi mấy lần Kha Minh, lúc này mới hài lòng đem giới Tử Hoàn mang trên tay. Kha Minh lại đem tay đè hướng ngực, thầm nghĩ, 20 năm tuổi thọ đổi công pháp tu hành. Trao đổi bắt đầu, tuổi thọ trôi qua, một bản tên là Tiên thiên Tử Khí Quyết công pháp xuất hiện. Tiên thiên Tử Khí Quyết, thiên cấp hạ phẩm công pháp, về sau thiên luyện tiên tiên. Nạp mật trời mới lên luồng thứ nhất tử khí bù đắp nhân thể hậu thiên có thiếu, đúc thành viên mãn căn cơ, luyện tới đại thành, khí huyết như khói báo động, một chiêu một thức đều là nuôi lớn ngày chí lực, quỷ thần tránh lui, quỷ dị sô tan. Kha Minh hài lòng gật gật đầu, quyển công pháp này rất là không tệ, lại đã đạt tới thiên cấp hạ phẩm, mình còn tưởng rằng nhiều nhất so ba lục đao thêm một cái cấp bậc, đặt đến địa cấp trung phẩm. Kiểm tra một hồi tiên thiên tử khí quyết, tổng cộng chia làm 6 tầng, xem ra là đối ứng võ đạo lục cảnh. Kha Minh lần nữa hiến tế 3 năm tuổi thọ, để thăng tiên thiên tử khí quyết cảnh giới tu luyện. 3 ba năm tuổi thọ hiến tế hoàn tất, một cỗ không hiểu lực lượng du đã toàn thân, Kha Minh chỉ cảm thấy một trận thoải mái, toàn thân ấm áp, nhưng là loại cảm giác này rất nhanh biến mất. 3 ba năm tuổi thọ thế mà chỉ làm cho tiên tiên tử khí quyết tăng lên tới tầng thứ nhất sơ tiêu chuẩn, đây để Kha Minh hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cần tuổi thọ càng nhiều, chẳng phải chứng minh công pháp càng cường đại sao. Kha Minh lập tức hướng dường một nằm sấp, tiến vào mộng đẹp. Từ ca, chúng ta còn bao lâu nữa? Cậu tử dùng mọi thủ đoạn hỏi thăm thủ hộ tại bày ra quỷ chuông bên cạnh Từ Khai. Từ Khai liếc nhìn bầu trời, trầm ngâm một tiếng nói mà gấp một canh giờ hẳn là liền có thể hồi thôn Cậu tử gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, đưa ánh mắt phóng tới bên ngoài. Ở phía trước khống chế xe ngựa thiết đạn đột nhiên mở miệng, "Từ ca, phía trước có cá nhân." Từ Khai nhìn lại, quả nhiên có cái quần áo tạ tươi người đi tại trên con đạo, người kia thấy Từ Khai mấy người xe ngựa sắp đến, vội vàng mở miệng hô to, "Các vị, ta là Phú Dương tôn ngợi, các ngươi có thể chở ta đoạn đường sau Phú Dương thôn ngay ở phía trước cách đó không xa. Thiết đạn hỏi thăm Từ Khai, "Từ Kha, muốn hay không dừng xe?" Từ Khai lạnh lùng nói, "Không ngừng, ai biết hắn ôm lấy cái gì mục đích." là người hay quỷ? Gia tốc xông qua hắn. Phải. Thiết Đản lập tức huy động dõi ngựa, điều động tuấn mã sách rất nhanh, vượt qua người kia, chỉ chốc lát đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Từ Khai thấy đây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng là Thiết Đản nói để hắn tỉnh càng ngủ, tim đập loạn. Từ ca, cái kia. Người kia lại ở phía trước. Thiết Đản mang theo kinh hoàng âm thanh vang lên, Từ Khai cùng cầu tự vội vàng đi vào trước xe xem xét, người kia quả nhiên ở phía trước, nhìn thấy ba người, vẫn là câu nói kia, "Các vị, ta là phú dương tôn ngợi, các ngươi có thể chở ta đoạn đường sao?" Phú Dương thôn ngay ở phía trước cách đó không xa. Từ Khai sầm mặt lại, móc ra một thanh tị quỷ phù dán tại trên xe, lại là một thanh đo quỷ phù hướng phía người kia ném đi, còn không có tới gần người kia đo quỷ phù liền bị một trận cuồng phong thổi đi. Cậu tử lại là nhóm lửa một mai tạc đạn, trực tiếp ném về phía người kia, theo một tiếng bạo tạc vang lên, người kia lập tức bị tạc phá thành mà nhỏ. Thứ độ gì, một cái tạc đạn liền nổ chết. Cậu tử trên mặt Dương Dương đã ý. Từ Khai không để ý đến cậu tử, tại hắn trong lòng có cái xấu nhất kết quả dâng lên, nhưng là hắn cũng không xác định, đối với Thiết Đản nói, Thiết Đản lại thêm nhanh một chút tốc độ. Thiết đàn lại là mấy đạo trùng được rồi, tuấn mã hí lên một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Lần này hồi lâu đều không có gặp phải người kia, ngay tại ba người buông lỏng cảnh giác về sau, cách đó không xa xuất hiện lần nữa quen thuộc thân ảnh, Từ Khai bắt đầu lo lắng, mày nhíu lại đến như là ngàn năm, cây già vỏ cây đồng dạng, trên mặt ngưng trọng phảng phất biến thành thực chất. Chúng ta khả năng gặp phải quấn đường quỷ. Từ Khai đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Cậu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thể Từ Ca, quấn đường quỷ là cái gì? Ta cũng là nghe ta cha nói, quấn đường quỷ đó là như là như bây giờ. Một mực quấn lấy ngươi muốn ngươi tiện hắn trở về mình muốn đạt tới mục đích, không phải sẽ một mực dây dương ngươi, đem ngươi vây ở hắn quy tắc bên trong. Không ai biết quấn đường quỷ làm sao hình thành, có người nói là hồi hương người xa quê chết thảm trên đường chấp nghiệm biến thành, có người nói là thiên địa quy tắc đến khảo nghiệm. Quấn đường quỷ thực lực cũng không giống nhau, cha ta nói tại 30 năm trước, có một cái quấn đường quỷ thực lực cường đại vô cùng, đem cả một cái huyện thành người đều kéo vào hắn quy tắc bên trong, đồng thời hắn muốn đạt đến địa phương không người biết được, thế là cái kia huyện thành trong vòng một đêm, toàn huyện chết hết. Từ Khai càng nói, hai người trên mặt càng tái nhận. Thiết Đản hỏi thăm hắn, "Từ ca, vậy chúng ta muốn hay không dừng lại tiến hắn đi Phú Dương thôn?" Từ Khai hạ quyết tâm, "Ngừng. Chúng ta đưa." Người kia thân âm cũng chuyển tới, "Các vị, ta là Phú Dương thôn người, các ngươi có thể chở ta đoạn đường sau. Phú Dương thôn ngay ở phía trước cách đó không xa. Xe ngựa tại người kia trước mặt dừng lại. "Lên đây đi, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường." Từ Khai đối với hắn nói ra. Trên mặt người kia bị hắc vụ tràn ngập, thấy không rõ chân dùng, chỉ thấy hắn thân ảnh mang theo vui vẻ nói, "Tạ ơn các vị." Liền lên xe. Chư người Vị huynh đệ tiên là phú dương thôn người. Xin hỏi họ gì? Chúng ta sát vách cựu tại thôn người. Từ Khai ngoài cười nhưng trong không cười đối quấn đường quỷ đạo. Quấn đường quỷ ôm quyến nói, tại hạ họ Lý, Lý Tấn, đúng là phú dương thôn người, không nghĩ tới mấy vị là cựu tại thôn, hành ngộ hành ngộ. Từ Khai quang lần nữa hỏi thăm, Lý huynh đệ, làm cái gì vậy? Kiếm lời đủ tiền phong hồi thôn. Ha ha ha, nói đùa, nhà ta nàng dâu muốn sinh, cha ta mẹ ta cũng muốn ta một gốc, cho nên liền vội vàng hồi thôn, còn muốn đa tạ mấy vị chở ta đoạn đường. Đến phú dương thôn, Còn xin các vị lưu lại uống chén rượu nhạt lại đi." Lý Tấn cười ha ha, giải thích một phen, trong lời nói tràn đầy về nhà tham vợ con lao tiểu chờ đợi chi tình. "Hồi thôn, ngươi trở về không được, Phú Dương thôn đã bị phá hủy. Ngươi cũng thành quỷ dị." Từ Khai trong nội tâm thở dài, mặt ngoài lại là phối hợp với hắn làm ra vẻ mừng rỡ, "Lý huynh đệ bà nương muốn sinh. Ai u chúc mừng chúc mừng a." Hắn câu lệnh chuyện lại là nhất truyện, lại nói, "Lý huynh đệ là từ trong huyện trở về. Trên đường có hay không gặp phải sự tình gì, gần nhất cũng không quá bình a." "Cái này?" Ấn. Lý Tấn hơi suy tư một phen, nhân tiện nói, "Ta ngược lại thật ra gặp phải một kiện chuyện lạ." Từ Khai Giả bộ như rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng, thúc giục hắn, "A, mau nói mau nói, mấy ca trên đường đi nhảm chán chết." "Đúng vậy à đúng vậy a." Cậu tử cùng Thiết Đạn hai người cũng phụ họa. Nghe thấy mấy người cảm thấy hứng thú, Lý Tấn liền em tai nói, "Là như thế này, hôm trước thời điểm, ta đi tại trên con đạo, gặp phải một cái lao giả, trên mặt hắn bị một mảnh hắc vụ bao trùm lấy, nhưng là trên thân làn da cùng thanh âm đều đặc biệt giàn ruột, cho nên cho là hắn là lão giả. Ta vốn không muốn phản ứng hắn." Các ngươi đột nhiên gặp phải một cái trên mặt bao trùm lấy hất vụ, khẳng định cũng là nghĩ đi nhanh một chút, liền muốn từ bên cạnh hắn vòng qua, nhưng là hắn đột nhiên kéo lại ta, hỏi ta có biết hay không Hứa ra thôn ở nơi nào, có thể hay không tiến hắn một đoạn. Hứa ra thôn các vị cũng hẳn là biết, 20 năm trước liền bị một đám sơn tặc tập kích, toàn thôn chết hết, hiện tại nơi nào còn có Hứa ra thôn. Cho nên ta không muốn phản ứng hắn, dùng sức hất ra hắn tay, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Các người đoán làm gì? Ta ở phía trước lại gặp phải lão giả này, ta còn buồn bực, lão nhân này chạy thế nào nhanh như vậy? Lập tức liền chạy tới phía trước ta lý tấn tự hỏi tự trả lời, trong lời nói không thiếu vẻ khiếp sợ. Lần này không ngoài sở liệu, hắn lại kéo ta, hỏi ta hứa ra thôn ở nơi nào, có thể hay không tiện hắn đi, ta chỉ có thể nói cho hắn biết hứa ra thôn 20 năm trước liền không có, hiện tại đã trở thành thôn hoang vắng, vẫn là chớ đi. Lão giả kia nghe xong ta nói về sau, đột nhiên kêu khóc đi ra, trên mặt hắc vụ tràn ngập, ta muốn chạy lại không kịp, chỉ có thể chơ mắt nhìn hắc vụ đem ta vây quanh, sau đó ta liền lầm vào trong hôn mê, tỉnh lại lần nữa, lão giả kia đã không thấy. May mà ta không có việc gì, không phải vậy Ta một nhà lao tiểu làm sao bây giờ?" Lý Tấn may mắn nói xong, không có chút nào chú ý tới Từ Khai ba người quái dị sắc mặt. "Từ ca, phía trước đó là Phú Dương thôn, chúng ta cần rẽ ngoặt hồi thôn, muốn hay không tiếp lấy đi?" Thiết đàn đột nhiên đem ngựa dừng lại, hỏi thăm Từ Khai. "Ách, cái này, Lý huynh đệ, ngươi nhìn, chúng ta không cùng đường, nếu không tiếp xuống ngươi đi một đoạn đường, ngươi nhìn phía trước đó là Phú Dương thôn biển báo giao thông." Từ Khai trên mặt làm ra do dự vẻ làm khó, chỉ vào cách đó không xa ven đường đối với Lý Tấn nói. Lý Tấn xem xét, xác thực như thế, nói, "Thật đúng là Vậy ta liền xuống xe, có cơ hội các vị huynh đệ tới nhà của ta làm khách, rượu ngon thịt ngon hầu hạ lên. Sau đó hắn xuống xe, hướng ba người chắp tay nói dạ. Đại hắn đi xa, Thiết Đạn một cái roi, tuấn mã chạy vội. Thiết Đạn, nhanh lên, nhanh lên nữa. Từ Khai thúc giục, hắn không biết cái này con đường quỷ lý tấn có thể hay không đợi kịp, chỉ có thể cầu nguyện nhanh lên rồi đi. Thiết Đạn một mặt bất đắc dĩ, Từ ca, đã nhanh nhất, ta cho so ngươi sợ nhiều. Cậu tử cũng muốn phụ họa nói gì đó, đằng sau lại đột nhiên truyền đến một đạo trấn động địa, vô cùng thê lương tiếng kêu rên, để cho người ta nghe không rét mà run. À, à, à. Là ai? Là ai? Phú Dương thôn, Phú Dương thôn làm sao không có? Cha, mẹ, Tiểu Vân, các người ở nơi nào? Trong chốc lát, hắc vụ tràn ngập nửa bầu trời, âm khí của cuộn, vô cùng kinh khủng thân ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét giải. Hắc vụ những nơi đi qua, đại địa khô cạn, vạn vật tịch diệt, Phú Dương thôn triệt để trở thành đất chết. Ba người bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đặc biệt là Thiết Đạn roi đều rút ra tàn ảnh, tuấn mã tốc độ lần nữa kéo cao nhất đoạn, kéo theo lấy xe ngựa nhanh chóng thoát đi nơi đây. Trấn Quỷ Ty, không tốt. Phú Dương Tôn xuất hiện cuốn Đường Quỷ, căn cứ hắn phát ra khí tức đến xem, đã đạt đến đoán cấp trung đoạn cấp bậc, mau mau thỉnh Cầu Châu mục hoặc là Tổng Bình trợ rút, không phải chúng ta như lệnh huyện cùng to to nhỏ nhỏ trên trăm cái thôn đều muốn hủy diệt. Một tên người mặc màu đen quan vào nam tử một mặt lo lắng báo cáo tình huống. Ngồi ở chủ vị nam tử biến sắc, cái gì? Cuốn Đường Quỷ? Ta lập tức thông chi. Dứt lời liền từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, giấy vàng liền tự động trùng chất thành chim hình dáng. Nam nhân tay đưa tới, hoàng điểu liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền vượt qua hơn 10 giảm. Một lát sau, tổng binh Phủ bên trong, mặt mũi tràn đầy gốc dâu cảm, một thân đỏ thấm võ bảo đại hán cầm trong tay hoàng điểu, suy nghĩ tìm tòi, liền biết tin tức, trong miệng hắn cười ha ha, hoán cấp trung đoạn cuốn đường quỷ. Ha ha ha, vừa vặn vừa tấn cấp ẩn thần cao đoạn, liền để ta an võ đến chiếu cố ngươi. Dứt lời, tay hắn hướng giữa lông mày vạch một cái, lại mở ra một tấm mắt, mi tâm bắn ra một vệt ánh sáng vây quanh ngán mang theo hắn trôi nổi lên không, lấy không kém gì hoàng điểu tốc độ hướng phía như lệnh huyện mà đi. Trấn Quỷ Ty ngồi ở chủ vị nam tử lúc này cùng như lệnh huyện huyện trưởng cùng huyện lệnh đang nói cái gì, ba người trên mặt vẻ lo lắng đều muốn tràn ra ngoài. Tô Văn Hinh, người đưa báo chim lúc này hẳn là đến, tin tưởng an tổng binh rất nhanh liền có thể đến. Một vị thân mang quan bảo nam tử an ủi Tô Văn, mặc dù hắn trên mặt cũng tất cả đều là vẻ lo lắng. Có Điền Hinh, người cùng người chăn nuôi huynh không có cho Châu Mục báo cao sao? Tô Văn nhìn về phía hai người. Bôi có ruộng cùng sở người chăn nuôi hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện hiện vẻ xấu hổ, Bùi Cơ Dụm giải thích nói, Châu Mục 3 ba ngày trước cho chúng ta truyền đạt tin tức. Hắn muốn bê quan đột phá hoàn thần trung đoạn, trừ phi là thánh thượng truyền lệnh, không phải tất cả không để ý tới. Tô Văn nghe vậy trên mặt tái nhận, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cũng không nói ra miệng. Chương 11. Cái kia cuốn đường quỷ ở nơi nào? Nhanh chóng nói rõ với ta phương vị, ta tốt tiến đến. Một tiếng thu kịch trầm thanh vang lên, Tô Văn trên mặt vui vẻ, vội vàng tiến lên nên nói, hạ quan tham kiến An tổng binh đại nhân. An Võ phóng khoáng cười to nói, ha ha ha, không cần đa lễ, hiện tại ta thế nhưng là ngửa tay năng lực, chỉ muốn cùng cái kia cuốn đường quỷ phân cao thấp. Vâng, đại nhân mời xem. Tu Văn lấy ra một tờ bản đồ, ở trước mặt hắn mở ra, chỉ vào như lệnh huyện Cùng Phú Dương thôn vị trí nói, đại nhân hướng đông bắc phương hướng đi ước 80 dặm, liền có thể đạt đến Phú Dương thôn. An Võ gật gật đầu, Mi Tâm Nhãn lần nữa mở ra, phát ra quang mang lôi cuốn hắn nhanh chóng hướng phía Phú Dương thôn lao nhanh. Thấy đây, Tu Văn trong mắt ba người lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Cái kia Mi Tâm Nhãn là An Võ sở tu ba mắt pháp tạo thành, lấy chi tại quỷ vật chướng mắt. Chướng mắt là một loại đặc thù quy tắc loại quỷ vật, tất cả thực lực thấp hơn chướng mắt giả cùng nói nhìn thẳng, như vậy thì sẽ lâm vào nó quy tắc bên trong. Con mắt sẽ bị một đoàn mê vụ che khuất, chốc lát bị che khuất thời gian vượt qua hai ngày, thị lực liền sẽ vinh cửu biến mất, trừ phi trước đó giải quyết trướng mắt, nếu không thiên hạ không người có thể giải, mất đi thị lực người phàm phất trời sinh liền không có thị lực đồng dạng, vô pháp khôi phục. Lấy trướng mắt luyện thành ba mắt pháp càng là ẩn chứa đủ loại kỳ diệu, mới vừa lôi cuốn ăn võ lao nhanh chỉ là bé nhất không đáng nói đến một loại, hiếu kỳ nhất rượu công hiệu chính là như là hỏa nhãn kim tinh bên trong kim tinh khám phá hư hảo, tương đương với yếu hóa bạn kim tinh. Cửu Tôn. Trương đại phu lòng có cảm giác Lúc đầu tại dược liệu cửa hàng hắn trong chốc lát xuất hiện tại phía trên ngàn mét chỗ không trung, hốt mắt nhàn nhạt bạch quang dâng lên, trông thấy ngoài 10 giảnh phú dương thôn đầu kia cuốn đường quỷ. Hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng, miệng bên trong lầm bẩm nói, khi vọng ăn võ ra hỏa kia tranh thủ thời gian giải quyết đi, không phải ta lại phải thay đổi địa phương, Cửu Tài thôn cũng liền một cái kha minh đáng giá đập vào mắt, đến lúc đó mang tiểu tử này rời đi. Dứt lời, hắn lại trở lại dược liệu trong tiệm, tinh tọa tại trên thế, hô hấp ở giữa ẩn ẩn có không hiểu năng lượng bị hắn từ miệng mui hút vào. A, thật lớn ra hỏa. Đến để cho ta chiếu có ngươi. An Võ nhìn trước mặt to lớn cuốn đường quỷ, trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Lúc này cuốn đường quỷ cũng chú ý tới hắn, hôi bức chìm âm thanh vang lên, "Ta là Phú Dương Tôn người, ngươi biết Phú Dương Thôn ở nơi nào sao? Có thể mang ta đi Phú Dương Tôn sao?" "Phú Dương Thôn? Phú Dương Tôn chẳng phải đang chân ngươi bên dưới sao?" An Võ kinh ngạc, hỏi lại cuốn đường quỷ. Cuốn đường quỷ lại là đột nhiên nổi giận, vô biên vô hạn hấp vụ hướng phía An Võ tràn ngập mà đến, nó vung vậy lên cái kia to như một ngọn núi nhỏ nắm đấm cũng hướng phía An Võ trùng điệp một quyền. "Ha ha, ha tốt, an ta hai sờ nào." An Vo cười lớn cặp một tiếng, hai tay vậy mà cắm vào mình trong lồng ngực, gắng gượng rút ra hai đầu xương sườn, lập tức thân thể máu me đầm đìa, phá vỡ hai cái đại động. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thân thể đại động cấp tốc khép lại, xương sườn huyết sắc quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành hai thanh màu máu xương sườn đao. An Vo gào thét một tiếng, trên thân khí thế phóng đại, mi tâm nhãn bắn ra chói mắt vô cùng quang mang xua tan vô biên hắc vụ, ngay sau đó xương sườn đao phá toái hư không, trên không trung lôi ra một đầu thật dài màu máu vết tích, chỉ nghe ở giữa thử một tiếng, cái kia to lớn vô cùng nắm đấm chặt thành hai nửa. Ngào Quấn đường quỷ gào thét một tiếng, nó tựa hồ ý thức được thân thể quá mức khổng lồ dễ dàng trở thành điểm nắm, thân thể vụt nhỏ lại ngưng thực, khôi phục là lý tấn hình thể kích cỡ. "Ưa, còn nhỏ đi, vậy cũng không trở ngại ngươi an ra ra đến ngươi." An Võ cười nhẹ một tiếng, lần nữa nhắc lên xương sườn đao hướng nó chém tới. Quấn đường quỷ chắp tay trước ngực, chân đạp đại địa, tự hồ tại tụ lực cái gì công kích, một cố năng lượng từ trong không khí bị nó hút vào thể nội, không ngừng tích lũy. An Võ từ trên người nó cảm thấy nguy hiểm khí tức, đồng thời trong lòng dự cảm nói cho hắn biết một kích này mang theo tất chúng quy tắc, vô luận hắn như thế nào tránh Cuối cùng đều sẽ bị công kích đánh trúng. An Voz sầm mặt lại, hai chân dùng sức đặc không, tốc độ lần nữa đề cao một đoạn, dự định tại cuốn đường quỷ tụ lực kết thúc trước chém giết hắn. Đi vào cuốn đường quỷ trước mặt, An Voz giơ cao xương sườn đao, năng lượng màu đỏ ngầm từ trong cơ thể hắn điên cuồng quán trú vào xương sườn đao, hắn hét lớn một tiếng, hung hăng chém xuống. Không có chút nào trở ngại, cuốn đường quỷ thân thể bị một phân thành hai, An võ trên mặt nhưng không có lộ ra chém giết cuốn đường quỷ vui mừng, ngược lại trong mắt tràn đầy thật trọng, bởi vì đây cuốn đường quỷ thân thể đang tại cấp tốc chữa trị. An Voz chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Từ trên tay giới chỉ lấy ra hai tấm phù lục cùng một mặt tấm thuẫn, một tấm đùa chú dán tại trên tâm trán, tầm thuần mặt ngoài hiện hiện một loạt tổ ong hình dáng năng lượng thuần, một cái khác cái phù lục tại an võ bên ngoài cơ thể hóa thành một bộ khải giáp. Cuốn đường quỷ tụ lực chiêu thức cũng đã hoàn thành, bay một tiếng, thu to năng lượng màu đen đợt cuốn tới, những nơi đi qua đại địa băng liệt hóa thành bụi phấn, không khí bị rút sạch hình thành một đầu khu vực chân không. An võ mở to miệng, liên tục không ngừng năng lượng thiên địa bị hắn nuốt như trong miệng, mi nhãn quang phóng đại, đồng dạng một đầu màu trắng sóng ánh sáng hướng phía cuốn đường quỷ đối doanh mà đến. Và anh, Hai đạo công kích giao hội, vô cùng kinh khủng bạo tạc hình thành, đất dung núi chuyển, chấn động chuyển khắp xung quanh hơn 10 giảm. Trong giấc mộng Kha Minh cũng bị bừng tỉnh, đi đến ngoài phòng, xoa xoa con mắt, nhìn phương xa dâng lên mây hình ấm, nhéo nhéo mình mặt, xác định mình không có nằm mơ. Ngoa tạo. Đây là cái nào đường đại thần đang đánh nhau? Có thể so với đạn hạt nhân công kích đều đánh ra đến. Kha Minh chấn động vô cùng, đây nếu là tại cửu tài thôn đánh, vậy hắn chẳng phải là sẽ bị dư ba cạo chết. Hắn âm thầm quyết định, mau chóng khắc mệnh tăng thực lực lên, không phải không biết ngày nào đang ngủ thời điểm liền bị một đạo công kích hóa thành cát bã. An Võ vứt bỏ hư hao tâm phẫn, trên thân phụ lục biến thành khôi giáp cũng một lần nữa biến hóa thành một tấm rách dưới phù lục rơi tại mặt đất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhìn cách đó không xa bởi vì công kích hao hết năng lượng cuốn đường quỷ, cười ha ha, tốn đặc, hết năng lượng đi. Tiếp xuống nhìn ngươi An ra ra. hắn có chút cong chân, bay một cái bắn ra đi, trong tay xương sườn không lưu tình chút nào hướng phía quấn đường quỷ xuống, trực tiếp một phân thành hai, cuốn đường quỷ lần này không có chửa trị mà là dâng lên một đoàn xương trắng hướng phía An Võ mà đến. An Võ tùy ý xương trắng rơi vào trên thân, hấp thu song tất về sau, có chút kinh ngạc nói, lại có 8 năm tuổi thọ, vẫn rất nhiều. Sau đó hắn đem xương sườn dao cắm lại thân thể, lần nữa niệm động pháp quyết, lại khôi phục nguyên dạng. Lấy ra đưa báo chim, hướng phía Tô Văn nói một câu đã chém giết về sau, mi tâm nhãn phát ra quang mang mang theo hắn nhanh trong hướng phía tổng binh phủ mà về. Tô Văn cầm trong tay đưa báo chim, trên mặt hiện hiện vui mừng hướng phía Bôi có dụng hai người nói, quấn đường quỷ đã bị tổng binh giết. Quá tốt rồi. Ta liền biết tổng binh đại nhân nhất định có thể Hai người đằng một cái từ cái ghế nhảy lên, trên mặt đồng dạng hiện hiện vui mừng. Như vậy tiếp xuống ta sẽ dẫn người đi giải quyết cuốn đường quỷ chỗ lưu lại quỷ dị vật, đi trước. Tô Văn nói xong, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 12. Thứ ca, mới vừa đó là cái gì tình huống? Cậu tử nhìn Phú Dương thôn, một mặt khiếp sợ. Từ Khai hơi suy tư, nhân tiện nói, hẳn là trấn quỷ ti cường giả đến diện trừ cái này cuốn đường quỷ. Thực lực bọn hắn thật sự là cường đại. Từ Khai cảm khái nói, nghĩ hắn tập võ vài chục năm, bất quá khó khăn lắm đụng chạm đến huyết khí trung đoạn cánh cửa. Đây là hắn tốn hao 3 năm thọ mệnh mở ra một cái 30 năm nhân sâm tác dụng, dưới mới đạt tới tình trạng, hắn bây giờ còn thừa số tuổi thọ bất quá 8 năm. Từ ca, đến trong thôn. Thiết đản đưa xe ngựa dừng lại. Thôn trưởng thật xa đã nhìn thấy mấy người, vội vàng chạy chậm tới, nói: "Các ngươi trở về. Mau mau, đem bày ra quỷ trung rời ra ngoài." Từ Khai gật gật đầu, xoay người xuống xe, đi vào bày ra quỷ trùng trước mặt, trực tiếp đem bày ra quỷ trùng cõng lên, hướng phía nguyên lai bày ra quỷ trung địa phương đi đến. Phàng. Một tiếng trầm, bày ra quỷ trùng bị Từ Khai đặt ở mặt đất. Sau đó hắn dùng dây thường đem bảy da quỷ trung treo lên, ngấp giá hiệu thôn trưởng tới. Thôn trưởng đi vào bảy da quỷ trung trước mặt, từ trong lực móc ra bốn tờ phụ lục cùng một mai màu tím tinh thể. Phụ lục dán bảy da quỷ trung từ phía, tinh thể gắn ở nó trung đỉnh, tiếp lấy một đạo quang mang bao trùm toàn bộ trung thân, trung thân bên trên phức tạp tinh mỹ phù văn lập tức bị kích hoạt, lại cấp tốc cảm đạm xuống. Làm xong đây hết thảy, thôn trưởng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lo lắng cũng tán đi hơn phân nữa, Từ Khai mấy người nói, các ngươi buôn ba một đêm, cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Từ Khai mấy người gật gật đầu liền ai đi đường ấy. Lúc này dược liệu trong tiệm, Kha Minh lôi kéo Trương đại phu, hỏi thăm trong miệng hắn chấn quỷ ti là chuyện gì xảy ra. Trương đại phu liền cùng hắn nói, Trấn quỷ ti, tên như ý nghĩa là chúng ta thiên mệnh thiết lập trấn áp quỷ dị cơ cấu, đồng thời chức quan là lấy quỷ dị đẳng cấp Pioneer, tỉ như có thể trừ Bạch thú cấp, liền cứ gọi trừ thú dụng, bọn hắn ti trưởng nghe nói là linh khiếu cấp cường giả, thực lực khủng bố phi phàm. Tại mỗi cái địa phương Trấn quỷ ti đều có một cái quỷ tù, áp dụng có thể ngăn cách quỷ dị năng lực thiên thượng kim chế tạo, mỗi cân thiên thượng kim giá trị trăm viên mệnh tệ, có giá trị không nhỏ tiểu tử ngươi nếu là đi trộm hắn một cánh cửa, liền phát. Trương đại phu trêu chọc lấy Kha Minh. Kha Minh trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, cười khổ nói, thôi đi, liền ta thực lực này, còn không có đi vào liền cho người khác tiện tay chụp chết. Trương đại phu lại là đối hắn tràn ngập lòng tin, nói, không nên tự coi nhẹ mình, như lệnh huyện trấn quỷ ti thực lực người mạnh nhất tên là Tô Văn, bất quá cùng cái kia huyện lệnh đồng dạng, ba thanh dương hỏa mà thôi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể gặp phải. Cái kia ngày chúc lành, ngày mai ta liền đi, không cần nhớ ta. <cười> Minh cười quá dị. Trương đại phu một mặt buồn nôn, số đẩy lấy Kha Minh rời đi dược liệu cửa hàng, miệng bên trong nói: "Mau mau cốt, tiểu tử ngươi buồn nôn ai? Năm đó truy ta nữ nhân từ nơi này xếp tới mệnh đều. Nhanh đi tìm lao tống đầu đi nói ngươi cũng muốn đi huyện thành a." Kha Minh cười to: "Ha ha ha, ta tin, ta tin, đi." Sau đó rời đi nơi đây. "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta là đùa giỡn hay sao? Năm đó ta ngoắc ngoắt tay, cái gì nữ nhân không?" Trương đại phu nhìn Kha Minh rời đi bóng lưng, trong đầu hiện hiện mình đã từng qua lại. "Tiểu tử ngươi cũng là thật có cái thiên phú này." Không ra 2 năm, ngươi liền có thể bước vào Giản thân, trong vòng 5 năm, năm độn thần, chỉ cần bất tử, động tiên có hy vọng, trời sinh thần thông giả cũng không phải nói xong cười. Hy vọng, lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta kinh hỉ a. Trương đại phu trong mắt tràn đầy đối với Kha Minh vẻ chờ đợi, hắn bây giờ là linh khiếu sơ đoạn, nếu là Kha Minh về sau có thể đạt đến đầu tiên, hắn sở tu kết duyên đạo sẽ trực tiếp phản hồi hắn, có thể trở thành linh khiếu cao đoạn thực lực. Kha Minh đi vào lao tống người thu tiền sâu, gõ gõ cửa, niên đại xa xưa cửa gỗ phát ra một trận rợn người tiếng mở cửa, một tấm tiểu thụy như cây già Gương mặt bên cạnh còn có một đạo thật dài mặt sẹo, nhìn lên đến liền rất khó dây vào mà xuất hiện ở trước mặt hắn. "Nha, là Tiểu Minh A, tìm ta chuyện gì?" Lao Tống đầu âm thanh như là ác quỷ khó nghe, nửa khí lại là rất hòa ái. Lão Tống đầu nghe nói trước kia là tên thổ phỉ, về sau hắn ổ thổ phỉ phát sinh nội loạn, hắn mang theo mấy chụp mai mệnh tệ trốn tới ổ thổ phỉ, nhưng cũng bản thân bị trọng thương đổ vào bên đường, mắt thấy là phải bệnh tăng hoàn toàn, thật vừa đúng lúc, đời trước thôn trưởng vừa vặn từ trong huyện trở về, liền đem hắn mang về thôn trị liệu. Lão Tống đầu cũng là có ơn tất báo liền đem mang theo mệnh tệ lưu mấy cái mua cho mình mã rụng, còn lại toàn bộ xung nhập thôn kho, đến tận đây hắn liền lưu tại trong thôn danh xưng mình là Lao Tống đầu, vì những thứ khác muốn đi trong huyện thôn dân dẫn đường, chỉ lấy trăm viên đồng tiền cần làm mã thảo tiền. Lao Tống đầu, ta cùng mẹ ta dự định ngày mai đi trong huyện, cho nên mới tìm ngươi hỏi một chút còn có rảnh rỗi vì sao?" Kha Minh cười nói do ý đồ đến. Lao Tống đầu gật gật đầu, tự nhiên là có, ngày mai ngươi mang người nương đến thôn cổng là được. Vậy phiên phức ngươi." Kha Minh cười ha hả từ chỗ quần lấy xuống 200 cái đồng tiền đưa cho hắn, mặc dù có giới tử hoàn Nhưng mà hắn cũng không muốn bại lộ tại người khác trước mắt, vạn nhất có cái đỏ mắt người, thực lực lại cường đại, hắn chẳng phải là nguy hiểm. Lao Tống Đầu lại là đem tiền đẩy trở về, "Không cần, trước kia cha ngươi đã giúp ta bận dụng, lần này cho các người hai mẹ còn miễn đi." Kha Minh lần nữa đưa qua cho hắn, đồng thời muốn cứng rắn nhét vào hắn trong lực, "Như vậy sao được, một mã thì một mã, ngươi cầm." "Phèn." Muốn mánh liệt quan bế, Lao Tống Đầu âm thanh cũng theo đó mà đến, "Tiểu Minh, ta lao Tống Đầu nói không cần là không cần nhanh lên lấy về, không phải sẽ không tiện các ngươi." Nghe vậy, Kha Minh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, hướng phía bên trong hô to, "Vậy cảm ơn ngươi." Kha Minh mua 2 cân thịt heo cùng 1 cân cải trắng liền về đến trong nhà, để Kha Thị chuẩn bị thức ăn. Ăn no nê -e về sau, thời gian cũng tới đến màn đêm, Kha Minh sớm nằm ở trên giường chờ đợi ngày mai đến. "Kha tiểu tử, tại trong huyện trải qua không tốt liền trở lại, Vũ Tài thôn vĩnh viễn là nhà của ngươi." Thôn trưởng Vũ Vũ Kha Minh bà vai, nhìn hắn mang theo Kha Thị tiến vào lao tống đầu xe ngựa. Thôn trưởng từ trong lực móc ra một tấm đùa chú đưa cho Kha Minh, "Cái này ngươi cầm, coi như là thôn trưởng ta một điểm tâm ý." "Vậy cảm ơn trưởng." Kha Minh tiếp nhận, nhếch miệng cười. Phía trước lao tống đầu hô to, "Chuẩn bị kỹ càng không có, chuẩn bị đi." Kha Minh trả lời, "Có thể." "Đi thôi." Tiếng nói vừa ra, xe ngựa xuất phát, Kha Minh nhìn đứng ở cựu trại thôn cửa thôn thôn trưởng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến dần dần biến mất. Hắn xuất ra thôn trưởng cho phụ lục xem xét, có tờ giấy nhỏ giới thiệu tờ phụ lục này tác dụng, đúng là địa cấp hạ phẩm linh thuật phù, có thể chống đỡ cả một chiêu hắc lệ cấp bậc công kích, một tấm nói thế nào cũng giá trị 89 mai mệnh tệ. Lấy thiên mệnh hướng quy định thôn trưởng hàng năm mai mệnh tệ tiền lương đến xem. Lần này thôn trưởng là xuống thôn gốc. Kha Minh lặng lẽ đem phù lục thu vào giới tử hoàn, hướng Lao Tống Đầu nói, "Lao Tống Đầu, không phải nói còn có hai người sao, làm sao không thấy bọn hắn?" Lao Tống Đầu lĩnh cũng không trở về hồi phục, "Hai người kia nói Hắc Âm Sơn mạch xảy ra điều gì cái gì trùng thảo, rất đáng tiền, dự định hái điểm tới trong huyện thành bán lấy tiền, cho nên lần này không đi." Đáng tiền trùng thảo. Kha Minh hơi kinh ngạc, sau đó liền không tiếp tục để ý. Chương 13. Kha Minh thấy thông hướng huyện thành có rất nhiều con đường, Lao Tống Đầu lại chỉ đi hòn đá màu đen bao trùm đầu này, hiếu kỳ nói: Lão tông đầu, vì cái gì đi đầu này hát đạo? Là càng nhanh sao?" Lao tông đầu cười nói, "Ha ha, không phải, bởi vì đầu này là con đạo, ngươi trông thấy những cái kia hòn đá màu đen không có, những cái kia tất cả đều là quỷ ghét thạch, quỷ dị phi thường chán ghét loại này tặng đá, cho nên dưới tình huống bình thường quỷ dị sẽ không tới gần con đạo, tương đối an toàn." "Ta nghe nói, chúng ta Thiên Mệnh Vương đô nơi đó phương viên trăm giám quan đạo toàn bộ đều là dùng quỷ ghét thạch làm thành gạch đá, gạch đá còn xin phù lục sư ở trong đó khắc họa khu quỷ phù văn, mỗi khối gạch đá đều tương đương với địa cấp hạ phẩm phù lục." lại mời trận pháp sư quan tướng đạo sắp xếp thành một loại huy lực vô cùng đại trận, có thể giết sát không thể nói cấp quỷ dị, đây nghe nói hao phí thiên mệnh trăm năm tích xúc, ta ai ra, cái này cỡ nào thiếu tiền. Lao Tống đầu một mặt sợ hãi than phục. Kha Minh cũng giống như thế, một cái vương chiều trăm năm tích xúc, đổi thành vật tư có thể đè chết hắn. Kha thị lại là che miệng, một bộ muốn nôn bộ dáng. Kha Minh vội vàng vỗ nhẹ nàng vào lưng, dò hỏi: "Nương, người vẫn tốt chứ? Muốn hay không ngừng một chút?" Kha thị gượng cười nói: "Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì." Lao tống đầu nói: Xe ngựa phía dưới chỗ ngồi có cái túi, nhịn không được nôn bên trong là được. Kha Minh ngay vậy, túi đầu tìm kiếm, quả nhiên có chút túi giấy, vội vàng đưa cho Kha Thị. Kha Thị mở túi ra, hoa một ngụm phun ra. Xe ngựa lúc này lại là đột nhiên dừng lại, hai người nhau nhau té ngã tại trong xe, Kha Minh kêu lên, Lao Tống Đầu, ngươi làm cái gì? Đừng lên tiếng, phía trước có quỷ dị. Lao Tống Đầu lại là hạ giọng. Kha Minh đem đầu nô ra đi, phía trước quan đạo bên cạnh quả nhiên có chỉ ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể thân thể đều bị huyết vụ bao trùm quỷ dị. Quỷ dị cao chừng 4 mét. Lộ ra huyết vụ bên ngoài đầu giữ tận cùng bố, to to nhỏ nhỏ không ít hơn trăm cái huyết động bao trùm lấy bộ mặt, huyết động còn nô ra từng đầu màu màu xám, không, có môi vô sĩ không có mắt, đầu lưỡi bị một cái màu sắc rực rỡ rợi bỏ sở chiếm cứ, nhìn lên đến buồn nôn đến cực điểm. Lao Tống Đầu, ngươi có biết hay không đầu này quỷ dị?" Kha Minh nhỏ giọng hỏi đến. "Nếu như ta không có đoán sai nói, đây là hắc lệ cấp sơ đoạn huyết chủ phỉ. Lao Tống Đầu mặt lộ nặng nghề, chau mày. "Mới hắc lệ cấp sơ đoạn." Kha Minh hôm nay trao đổi 50 năm tuổi thọ đem cảnh giới tăng lên tới huyết cảnh cao đoạn, tăng lên 10 năm tuổi thọ lại đem 10 năm này tuổi thọ cùng còn lại 3 năm trao đổi bảo dương, được gốc 80 năm hà thủ ô, luyện hóa hoàn tất về sau đến huyết khí cảnh đỉnh phong, huyết khí rọi rảo đến cực điểm, trên vai trái Dương Hỏa ẩn ẩn có chút đốt vết tích. Kha Minh tử giới tử hoàn bên trong lấy ra trảm hồn đao, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới Kha thị lôi kéo mình tay, biểu thị mình có thể, liền hướng phía huyết trùng phị đi đến. Tiểu Minh, nhìn xem đến chúng ta muốn đường vòng. Lao tống đầu quay đầu dự định cáo tri Kha Minh, lại phát hiện hắn đã không tại thùng xe, chỉ nhìn thấy Kha thị mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn quay đầu trở về. Kha Minh thỉnh lỉnh đã đi vào huyết trùng phỉ trước mặt. Lao tống đầu lo lắng hô to, "Trở về, đừng đi chịu chết. Mẹ ngươi không có ngươi." Nàng nói còn chưa dứt lời, lao tống đầu ngây dại, trên mặt lo lắng biến thành khiếp sợ. Chỉ thấy Kha Minh móc ra một tấm đốt đao phủ đập vào Trảm hồn đao phía trên, từng hực liệt hỏa giấy lên, hắn run lên một cái xinh đẹp đau hoa, ngay sau đó thân hình lóe lên, Trảm hồn đao hướng phía huyết trùng phỉ cái kia buồn nôn đến cực điểm đầu lâu trên tới. Huyết trùng phỉ mới không nghĩ tới còn có nhân loại dám chủ động khiêu khích mình, hú lên quá dị, trên thân huyết vụ tăng vọt, dự định đem Kha Minh thôn phệ. Đầu lâu bên trên sánh nhau nô đầu ra, dự định ngăn cản Kha Minh một đau kia. Chỉ thấy trảm hồn đau phá toái hư không, huyết trùng phệ công kích tim bặt mà rừng, thân thể một phân thành hai, một đoàn xương trắng rơi vào Kha Minh cánh tay. Yếu như vậy, một đau liền không có. Kha Minh hơi kinh ngạc, bất quá nhìn thấy trên cánh tay tăng trưởng một năm tuổi thọ vẫn là hài lòng gật gật đầu. Kha Minh quay đầu trở lại thùng xe, không có chút nào chú ý tới cách đó không xa một thân hắc bào đứng tại triền núi chỗ hai người, có một người chính là Tô Văn. Một tên diện mục thanh tú nam tử kinh ngạc nói, "Tô đại nhân, tiểu tử này thật mạnh." Tô Văn cũng là gật gật đầu, đồng dạng tán dương, xét thực, nhìn hắn hình dạng bất quá không quá 20, thế mà một đao liền diệt sát hắc lệ cảnh sơ đoạn huyết chúng phỉ, từ hắn phát ra khí tức đến xem, bất quá là huyết khí cảnh định phong mà thôi, hạt giống tốt, hạt giống tốt. Tô Văn nói liên tục hai cái hạt giống tốt, xem bộ dáng là lên thu nạp vào trấn quỷ ti tâm. Hắn cũng không nghĩ tới, đi Phú Dương tôn xử lý cuốn đường quỷ trở về trên đường còn có thể gặp phải dạng này một cái tiên phú dị bẩm thiếu niên. Đi, nhìn xem có thể hay không thu nhập chúng ta trấn quỷ ti, nói không chừng về sau sẽ ra một tôn thần cảnh thậm chí linh khiếu cảnh cường giả. Tô Văn nói xong, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát liền cùng tên kia thanh tú nam tử đi tới Kha Minh trước mặt. Kha Minh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai người, ánh mắt hơi giật, cầm trong tay trảm hồn đau làm công kích chuẩn bị, miệng bên trong nói: "Các ngươi là ai?" Tô Văn thấy hắn như thế cũng không thèm để ý, cười to nói: "Ha ha ha, tiểu huynh đệ đừng như vậy có định ý, chúng ta mới vừa nhìn thấy người một đao chém giết huyết chủ phỉ, thực lực rất mạnh, cho nên mới nhìn một chút là như thế nào thiếu niên anh tài." Không chỉ tiểu huynh đệ có nghe nói qua chấn quỷ ti. Tô Văn nhạt nói ra, lộ ra rất là cao thâm mặt chất. Kha Minh kinh ngạc nói: "Các ngươi là trấn quỷ ti người?" Không đợi Tô Văn mở miệng, bên cạnh hắn cái kia diện ngục thanh tú nam tử đã nói: "Không sai, vị này chính là Như Lệnh huyện trấn quỷ ti Tô Văn, Tô đại nhân, tại hạ thì là trấn quỷ ti Hắc Lệ dùng ngọc diện tiểu lang quân Sài Thiên Viễn." Kha Minh trên giới quan sát một chút xài Thiên Viễn, còn không có hàn xoái, liền dám gọi mình ngọc diện tiểu lang quân. Kha Minh trên mặt chất lên ý cười, nguyên lai là trấn quỷ ti đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ đến từ Cửu Tài thôn, làm người ngại ngùng hướng nội, bất thiện môn tử, ngày bình thường hương thân hậu hái, được cái huyết thủ nhân độ kha nhân ma sư hào. Hai vị gọi ta bản danh Kha Minh là được rồi. Nghe được Kha Minh giới thiệu, hai người giật nhẹ khỏe miệng, cảm thấy vô ngữ. Tô Văn không biết nói gì, huyết thủ nhân đồ, tốt xứng hảo, như vậy Kha Minh, ngươi có nguyện ý không đến chúng ta trấn quỷ ti? Kha Minh nhớ tới mình cái kia phần ngục tốt làm việc còn có đãi ngộ, liền do hỏi, cái kia, trấn quỷ ti đãi ngộ như thế nào? Ta thế nhưng là có một phần mục tốt làm việc mỗi tháng không sai biệt lắm ngàn viên đồng tiền, hàng năm còn có mấy cái mệnh tệ. Tô Văn nghe vậy càng là vô ngữ, lúc nào bọn hắn trấn quỷ ti còn muốn cùng mục tốt so đãi ngộ? Lấy ngươi bây giờ hẳn là hắc lệ cấp thực lực, hẳn là có thể đánh giá hắc lệ dùng, mỗi tháng 10 cái mệnh tệ, hàng năm năm không công vân điểm. Công vân điểm có thể trao đổi tiên mệnh bảo khố bên trong hiểu rõ bảo vật, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch các loại, nhiều vô số kể. Mỗi điểm công vân điểm không sai biệt lắm tương đương với 10 cái mệnh tệ, như thế nào? Tô Văn nhàn nhạt nói xong, Kha Minh lại là càng nghe trong mắt hảo quang càng thịnh, vội vàng nói, "Nguyện ý, ta nguyện ý." Chương 14. "Rất tốt, đi vào như lệnh huyện ta. Đi trước." Tô gật gật đầu. Cùng Sài Thiên Viễn mấy cái lắc mình giữa liền biến mất ở Kha Minh trong tầm mắt. Kha Minh thấy này chỉ có thể trở lại trong xe ngựa, cùng một mặt hiếu kỳ Kha thị hai người giải thích tình huống. May mà tiếp xuống cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, xe ngựa thuận lợi đạt đến Như Lệnh huyện. Như Lệnh huyện cảnh tượng xuất hiện tại Kha Minh trong mắt, cao 7-8 mét nặng nề trên tường thành điều khắc không biết tên phù văn, cửa lớn màu đen cũng là như thế, thậm chí còn khảm nạm lấy không biết tính thạch, trước cửa còn có một đội binh lính tại đối với lui tới mọi người thu phí vào thành. Kha Minh hai người xuống xe, cá biệt lao tống đầu về sau đến cửa thành xếp hàng vào thành rất nhanh liền đến phiên hai người. Giữ cửa binh linh nói, phí vào thành hai cái đồng tiền. Kha Minh tự trong ngực móc ra bốn cái đưa cho hắn, sau đó mang theo Kha thị tiến vào như lệnh nguyện. Kha Minh kéo một người thanh niên, Kín áo đưa cho hắn mấy đồng tiền, cười nói, "Ngươi tốt, ngươi có biết hay không người môi giới ở nơi nào? Ta muốn thuê cái phòng ốc ở." Vô duyên vô cớ kéo người trẻ tuổi vốn là con điểm nóng nảy nhìn thấy đồng tiền lập tức cười nói, "Tiểu ca mời tôi a." Ngươi hướng phía trước đi thẳng tới đó tiệm thuốc, sau đó trái nhìn thấy một cái tiệm chợ rèn, lại rẽ phải ước trăm mét khoảng cách. Nơi đó chính là người môi giới. "Vậy được, cảm ơn ngươi, ta đi trước." Kha Minh biết được, mang theo Kha thị trực tiếp đi vào người môi giới. Vừa bước vào người môi giới, một tên mặc mười phần gọn gàng xinh đẹp, nâng cao bụng lớn trung niên nhân tiến lên đón, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy thân thiết vô cùng, nói: "Ai u, sáng nay ta còn nhìn thấy trước cửa trên nhánh cây có tin mừng chim khách gọi, ta còn buồn bực nguyên nhân gì đâu." Nguyên lai like là đến hai vị quý khách, hai vị mau mau mời đến, tốt nhất nước trà dâng lên. Không có chút nào bởi vì Kha Minh trên thân hai người phát tố vô hoa thậm chí còn có chút cũ nát quần áo mà xem thường hai người, trung niên nhân cốt thân, một bộ cung kính bộ dáng, ra hiệu trong hai người mời. Đi vào bên trong, trung niên nhân ra hiệu thằng nhóc dâng trà, sau đó nhân tiểu nói, kẻ hèn này họ Toàn, đơn nhất cái thuật là căn này tụ phúc nha đi quản sự, xin hỏi hai vị có gì cần sao? Ta cùng mẹ ta dự định ở chỗ này ở lâu, muốn thuê gian phòng ốc. Kha Minh nói ra mình nhu cầu. Dễ làm dễ làm, đến, quý khách mời xem cần cái nào chỗ. Toàn thuật lấy ra một tờ bản vẽ, bên trong tất cả đều là chưa cho thuê hoặc bán ra phòng ở, phóng tới Kha Minh trước mặt để chính hắn chọn lựa. Kha Minh nhìn một chút, cuối cùng chọn chúng một chỗ khoảng cách trấn Quỷ ti không phải quá xa, như lệnh huyện vị trí trung tâm phòng ở, chỉ chỉ nơi này nói, liền nơi này, bao nhiêu tiền? Toàn thuật thấy hắn lựa chọn, trên mặt tiếu dung càng tăng lên, "Ai nha, quý khách thật sự là hỏa nhãn kim tinh, tuệ nhãn biết trâu. Như vậy tốt địa phương đều để quý khách chọn được, nơi này mỗi tháng chỉ cần 500 đồng tiền liền có thể mượn, theo năm càng là chỉ cần 5000, thuê càng nhiều liền càng lợi ích thứ thế." Kha Minh gật, gật đầu, hỏi, "Mệnh tệ các ngươi giá bao nhiêu thu?" Nghe thấy Kha Minh dùng mệnh tệ tính tiền, Toàn thuật lập tức nói, "Chúng ta tụ phúc nha luật lệ định mỗi mai mệnh tệ 1.000 1500 cái đồng tiền, quý khách không tin có thể hỏi một chút địa phương khác người môi giới, chúng ta tụ phúc nha đi thu mệnh tệ giá tiền là tương đối nhiều." Kha Minh trực tiếp móc ra thay thế từ khai tuần tra, thì cho năm mai mệnh tệ, nói, "Nhiều như vậy 2500 cho ta đồng tiền liền tốt, ta muốn lấy ra thường ngày dùng. "Được rồi." "Quý khách chờ một lát." Toàn thuật nhận lấy mệnh tệ, mừng khắp khởi hướng phía sau đi đến, chỉ chốc lát nhất tới một cái cái dương phóng tới Kha Minh trước mặt, lại từ túi lấy ra một tờ khế ước đưa cho Kha Minh, nói, Quý khách muốn hay không đến một chút, còn có đây là phòng cho thuê khế ước. Kha Minh cầm lấy khế ước nhét vào ngực, đứng dậy ôm lấy cái giường, đối hắn nói, "Không cần, hiện tại mang bọn ta đi phòng ở chỗ là được rồi." Toàn Thật nghe vậy, cười ha ha, ha ha ha, "Quý khách rộng vắng, như vậy xin theo ta đi thôi." Một lát sau, ba người đi vào Kha Minh lựa dòng chọn phòng ốc trước mặt, Toàn Thật cười nói, "Đây chính là quý khách lựa chọn phòng ốc, phủ tặng như lệnh huyện bản đồ một tấm, mời quý khách lấy được." Hắn đem bản đồ đưa cho Kha Minh về sau, lại nói tiếp, "Như vậy kẻ hèn này sẽ không quấy rầy quý khách, đi trước một bước." Lần sau có cần, quý khách lại đến Tụ Phúc nha đi tìm kẻ hèn này liền có thể." Kha Minh gật gật đầu, nói, "Vậy ta liền không tiễn, còn muốn thu dọn đồ đạc, toàn quản sự đi thông thả." Toàn Thuật thấy Kha Minh gật đầu, liền quay đầu rời đi nơi này, trở lại Tụ Phúc nha đi. Hắn vừa tới Tụ Phúc nha đi, liền lập tức chạy đến sau phòng, chỉ thấy sau phòng ngồi một vị gầy gò nam tử, cái cầm chỗ có lưu mỹ nhiệm, một thân mộc mặc trường bào, trên tay mang theo hai cái hình dạng phong cách cổ xưa điêu khắc không biết tên phụ văn giới chỉ, kỳ lạ nhất là cái kiếm màu vàng con ngươi. Toàn tuốt khất thân tất cung tất kính nhìn người trước mắt này, cung kính dò hỏi: "Trưởng quỷ, vì sao muốn đem rắn kia phòng ốc định giá một nửa cho thuê người kia?" Người trước mắt này chính là Tụ Phúc nha đi Trưởng Quỷ Phù Hạo. Thiên mệnh 72 trâu, Tụ Phúc nha đi trải rộng 48 trâu, có thể nói phu giáp một phương. Thân là Tụ Phúc nha đi Trưởng Quỷ, như vậy phủ Hạo thực lực nhất định không yếu, đạt đến ổn thần cảnh trung đoạn trình độ, màu vàng con ngươi thì là hậu thiên giới cơ duyên xảo hợp được đến tầm bả mắt vàng, cũng nhiều thua thiệt đây mắt vàng, hắn có thể tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho tới hôm nay Tụ Phúc nha đi Phu Hạo trên mặt ý cười, nói: "Vì sao? Ta nói là ta con mắt dẫn ta tới, ngươi tin không? Không phải ta sao lại đến đây thường Lan Châu bãi danh đếm ngược như lệnh huyện?" Hắn đứng dậy, ánh mắt xuyên qua phòng ốc, tựa như xa xa nhìn qua Kha Minh, thản nhiên nói: "Nếu không phải sợ hắn đem lòng sinh nghi, ta còn muốn đem cái kia phòng ốc tặng cùng hắn, một cái căn tối luyện thành phòng ốc, đổi một vị trời sinh thần thông hỏa nhãn kim tinh giả, như thế nào?" Nghe được phù Hạo giải thích, Toàn Thuật kinh ngạc nói: "Tiểu tử kia là trời sinh thần thông giả?" Không khỏi hắn không kinh ngạc, trời sinh thần thông giả không vẫn là giữ gốc đều là thần cảnh. Nếu là giao hảo một vị, như vậy về sau liền có thể tại trừ ra thiên mệnh cường đại nhất mấy châu bên ngoài đi ngang. Nếu không phải tầm bảo mắt vàng để cho ta nhìn thấy hắn trên mí mắt ảm đạm đến cực điểm đường vân, ta cũng sẽ nhìn để lộ mắt. Từ nay về sau, ngươi tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu, cho lớn nhất ưu đãi, để hắn nhớ kỹ chúng ta tụ phúc nha đi tốt, hiểu chưa? Làm tốt ta có thể đem ngươi điều đi mệnh đều tiếp lấy làm con sự. Phu Hạo xoay người đối toàn thuật phân phó. Nghe được Phu Hạo nói, Toàn Thuật kích động nói, "Vâng, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Phu Hạo khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu hắn lui. Kha Minh thu thập xong đồ vật về sau đến trấn Quỷ Ty. Trấn Quỷ Ty cổng trưng bảy hai tôn sinh động như thật kỳ lân pho tượng, màu đỏ thám đại môn khắc họa lấy tinh diệu ký tự, nhìn kỹ là trấn Quỷ hai chữ. Kha Minh bước vào, một tên hắc bảo nam tử lặng yên xuất hiện tại hắn trước mặt, nam tử nhướng mày, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Đến trấn Quỷ ti có gì muốn làm?" "Có cái gọi Tô Văn người để cho ta tới nơi này vào trước. Chương 15. Kha Minh tiếng nói vừa ra, nam tử nhíu chặt lông mày giãn ra, ra, trên mặt hiện hiện tiêu dung, ôn nói: "Nguyên lai là tương lai đồng nghiệp, Tô đại nhân ở bên trong?" Người đi vào liền có thể nhìn thấy hắn, tại Hạ Khương Hư. "Ta gọi Kha Minh, ngươi tốt." Kha Minh đồng dạng cười trả lời. "Vậy ta không quấy rầy ngươi, còn có việc đi trước." Khương Hư dứt lời, liền đi ra ngoài. Kha Minh cũng trực tiếp đi vào, ở bên trong quả nhiên nhìn thấy Tô Văn ngồi ở chủ vị cùng mấy người đang nói cái gì, xài Thiên Viễn cũng ở trong đó, Tô Văn thần sắc nghiêm túc. Nhìn thấy Kha Minh đến, liền mở miệng nói, "Ngươi đến." "Ân, ta nhìn các ngươi một mặt nghiêm túc, đây là thế nào?" Kha Minh dò hỏi. "Ách, cái này." Tô Văn tựa hồ tại do dự có nên hay không nói cho hắn. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, Hắc Âm Sơn mạch xuất hiện một loại chủng thảo, ngươi biết không? Dù sao ngươi là cựu tại thôn người, cựu tại thôn cách Hắc Âm Sơn mạch cũng không xa. "Ân, biết một chút, ngay tại mới ra thôn thời điểm mới biết được, nghe nói cái kia chủng thảo rất đáng tiền, là thiên tài địa bảo gì a?" Kha Minh gật gật đầu, từ lao tông đầu nơi đó biết được. "Thiên tài địa bảo gì? Đó là huyết ngược cấp sơ cấp phệ nhân hoa tán bố hạt giống." Tô Văn nói để Kha Minh trong lòng giật mình. "Nếu là dạng này, cựu tại thôn chẳng phải là rất nguy hiểm?" Kha Minh vội vàng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đi tiêu diệt nó?" Ô văn trên mặt ngưng trọng phảng phất muốn hóa thành thủy, nói: "Nếu là bình thường huyết ngược sơ cấp, ta cùng như lệnh huyện huyện lệnh, huyện trưởng hai người, mang lên mười mấy tên dương hỏa cảnh, liền có thể bố trí xuống đại trận đem diệt sát. Nhưng, đây phệ nhân hoa tán bố hạt giống có thể hóa thành người hoa binh, cái gọi là người hoa binh chính là tất cả tiếp xúc hạt giống thực lực không bằng dương hỏa cảnh người, đều sẽ bị hạt giống công chế, hóa thành hắc lệ sơ đoạn người hoa binh." Căn cứ tư liệu ghi chép, từng tại trước vương triều xuất hiện qua một cái toán cảnh phệ nhân hoa, hủy diệt cái kia vương triều hai cái châu. Mặc dù không biết cái kia phệ nhân hoa là như thế nào đạt đến toán cảnh nhưng là cũng phản ứng ra phệ nhân hoa trình độ kinh khủng. Kha Minh nghe những lời tân bí, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Tô đại nhân, vị này là? Một tên ngồi tại Tô Văn bên tay phải nam tử chỉ vào Kha Minh hỏi. Tô Văn giải thích nói, vị này là Kha Minh, sau này sẽ là chúng ta đồng liêu, cũng không nên thấy hắn tuổi còn nhỏ liền xem nhẹ hắn, hắn lấy huyết khí đỉnh phong một đao chém giết hắc lệ cấp huyết trùng vị, mọi người đều biết một cái đi. Đám người nghe vậy nhao nhao hít sâu một hơi, huyết trùng vị liền xem như bọn hắn những này lão bài dương hỏa cảnh, cũng muốn hai, hai phối hợp mới có thể chém giết. Việc khí cảnh càng là phải bỏ ra cực lớn tổn thất mới có thể giải quyết, trước mặt thiếu niên một đao liền đem nó giải quyết. Nếu không phải Tô Văn chính miệng nói, đám người là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Tên nam tử kia nghe vậy, đối với Kha Minh thân mật cười nói, "Ngươi tốt, ta gọi hướng Đỗ, hoan nên ngươi. Mấy người khác cũng là nói, ta gọi Mạc Võ, ta gọi tần Văn Lễ, ta gọi Lộ Tiểu Thanh. Các vị tốt, tiếp xuống thời gian xin nhiều chiếu cố." Kha Minh ôm quyền đáp lại, "Tô Văn thấy không sai biệt lắm, nhân tiện nói, Viễn, ngươi trước dẫn hắn đi nhà kho nhận lấy vũ khí cùng chế phục." Kha Minh, chuyện này ta sẽ hướng thương Lan thành trấn quỷ ti thịnh, cầu giàn thân cảnh cường giả trợ giúp, ngươi không cần quá mức lo lắng, cứ tại thôn. Đi thôi, đi theo ta." Xài Thiên Viễn đứng dậy, ra hiệu Kha Minh đi theo. Kha Minh gật gật đầu, đi theo xài Thiên Viễn đằng sau rời đi nơi này. Đi vào nhà kho trước mặt, Kha Minh nhìn thấy nhà kho trước có cái ghế, có cái lao giả nằm ở phía trên, cầm trong tay một thanh quạt hương bổ chậm rãi từ từ phép phẩy. Xài Thiên Viễn đi vào trước mặt hắn, cười nói, "Lý do ta mang người mới đến linh độ vận." "Là tiểu tuổi a, lại đến người mới." Chờ lấy Ta đi lấy cho ngươi, ai, lần trước mang cái kia người mới nghe nói bị quỷ dị xé nát, một khối hoàn hảo địa phương cũng không tìm tới. Lý ra chậm rãi từ trên ghế đứng lên, miệng bên trong còn nói liên miên lại nhại nói xong để xài Thiên Viễn không còn gì để nói nói. Xài Thiên Viễn nói, "Lý ra, đừng nghĩ lấy hù dọa người ta, hắn lợi hại đầu, Hắc Lệ Cấp Sơ đoạn quỷ dị tại dưới tay hắn cũng liền một đao sự tỉnh. "Ừa, cũng không tệ lắm nha, có lao giả ta năm đó phong phạm." Lý Gia một bên tại nhà kho cầm đồ vật một bên tán dương. "Năm đó ta, một thanh lượng ngân thương, một ngựa long huyết mã, ại quỷ dị trong đại quân tới tới lui lui xung phong mấy hiệp, người xương thương thần lý an thiên. Đến, tiểu tử ngươi lấy được, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, không cần lãng phí ngươi thiên phú. Lý An Thiên đi ra nhà kho đem một bảo hắc ý gì, hết. mấy chương phụ lục cùng một chuỗi bệnh tệ phóng tới Kha Minh trong tay, vụ vụ hắn bả vai lấy đó của Vũ. Lý ra, đừng thổi như bức, ngươi một cái huyết khí cảnh, còn có thể vừa đi vừa về xung phong, ai mà tin a. Còn có tiểu tử này thế nhưng là danh xưng huyết thủ nhân đồ Kha nhân ma Minh, ngươi yên tâm đi. Ha Sai Thiên Viễn cười ha, ha. Tựa hồ cũng không tin tưởng Lý An Tiên nói tới sự tích. Lý An Tiên lập tức dựng râu trừng mắt, phất tay xua đổi hai người, "Cuồn quận, không tin ta liền xéo đi nhanh lên." Xài Thiên Viễn mang theo Kha Minh đi, hắn đối với Kha Minh nói, "Ngươi thân phận bài ngày mai lại đến tầm đi, chúng ta đi bên trong phủ sư đêm mai mới trở về, còn không có khắc ngươi thân phận bại, ngươi trở về đi, ngày mai ngươi lại đến." Kha Minh gật gật đầu, mang theo đồ vật về đến trong nhà, phát hiện Kha thị cũng không ở nhà, đi ra ngoài tìm tìm, đã nhìn thấy nàng đã cùng mấy cái phụ nữ đang trò chuyện cái gì. Kha Minh ngoắc ra hiệu mình trở về, Kha thị cũng không đang nói chuyện thiên Tuần phiền hẳn đi tới. Nương, nhanh như vậy liền quen biết người. Kha Minh cười. Kha thị giải thích nói, đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm quen biết, ta nghe các nàng đang nói chuyện quỷ dị sự tình liền lên đi nghe một cái, ngươi không phải tại trấn Quỷ Ty làm việc sao? Ta liền muốn hỏi một chút sau đó nói cho ngươi nghe. Nghe vậy, Kha Minh trong lòng cảm động không thôi, nói, vẫn là nương tương ta, cái kia có chuyện gì sao? Kha thị biến sắc, nhỏ giọng nói, thật là có. Nghe nói huyện thành Đông khu có gia đình ná quỷ. Nơi đó có hộ nhà giàu sang, gia chủ tên là Sở Hữu Tài, vốn là bình dân mất tính. Cùng thê tử trải qua nghèo khó thời gian, hắn không cam tâm, liền bốn phía sông sáo kinh thương, để giành được không ít gia sản, mọi người đều hiếu kỳ hắn là như thế nào tại nguy hiểm bên ngoài sống sót xuống dưới, liền hỏi thăm hắn có biện pháp gì hay không. Cái kia Sở Hữu Tài liền nói, hắn được một vị nữ tiên tự ưu ái, cho nên phù hộ hắn lên đường bình an vô sự. Đoàn người đều không tin, cũng liền coi hắn là không muốn nói ra, thế nhưng là không nghĩ tới là, một năm sau hắn liền lĩnh trở về một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử trở về, Sở Hữu Tài thật đúng là đạt được nữ tiên ưu ái chuyện này truyền son sao? Ngay cả Trấn Quỷ Ti cùng Quan phủ đều đi dò xét một hai. Nữ tử này tự xưng Trừ Nguyệt, lại ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, không có một chút tu luyện cùng quỷ dị vết tích, Trấn Quỷ Ti cùng Quan phủ chỉ có thể không công mà lui. Không bao lâu, Sở Hữu Tài liền đem nữ tử kia cấy, nguyên lai vợ con liền từ này vắng vẻ xuống tới, đem các nàng ăn trí tại một chỗ phòng ốc, mỗi tháng cho ít tiền nuôi. Mà nữ tử kia đâu, hắn mặc kệ đi nơi nào đều muốn mang theo nữ tử kia. Sở Hữu Tài từ đó cũng không đi ra kinh thương, mỗi tháng chỉ có giữa tháng cái kia tài sẽ mang theo Trừ Nguyệt rời đi như lệnh huyện một ngày có cái gọi vương đại hữu lưu manh, ngày thường chơi bời lêu lồng, trộm đạo sự tình làm khuất, liền lên ý đồ xấu, thấy sở hữu tài trong nhà có tiền như vậy, liền muốn đi vào trộm điểm tài vật đi ra đổi thành tiền tiêu hoa. Tháng trước, hắn ngồi sổn hơn nửa tháng, đợi đến sở hữu tài hai người đi ra ngoài, liền lặng lẽ chui vào sở hữu tài trong nhà. Bên trong đồ chơi văn hóa bảo vật quả nhiên nhiều vô số kể, cái kia vương đại hữu trong lúc nhất thời lòng tham nổi lên, nghĩ đến bên ngoài thả đồ vật đều như vậy đáng giá tiền, bên trong sẽ có hay không có càng thêm quý giá bảo vật. Hắn nghĩ đến, liền đến đến trong. Bên trong ngoại trừ một chút vật dụng trong nhà bên ngoài thế mà không có cái gì, đây để Vương Đại Hữu kinh ngạc vô cùng, cảm thấy khẳng định có phòng tối, liền trong phòng tìm kiếm khắp nơi cơ quan, thật đúng là để hắn tìm được. Đè xuống một cục gạch, một cái địa đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ban đầu bị tham lam mê con mắt, mặc kệ bên trong có hay không nguy hiểm liền trực tiếp đi vào, đây đi vào, liền bị giật lại mình, bên trong vậy mà bậy đẩy ra người chơi diều, treo trên tường là người gân làm dây thừng, xưng người thịt người treo ở không trung, còn buộc lên từng cái chết không nhắm mắt đầu người. Kha thị nói đến đây, sắc mặt tái nhợt vô cùng, Trợ hồ cảm động lây đồng dạng, bộ kia địa ngục nhân gian cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 16. "Nương, đừng sợ, có ta ở đây." người nói. Kha Minh nghe đến đó, chau mày, thấp giọng an ủi Kha thị. Kha thị chậm chậm, bình phục một cái tâm tình, liền tiếp tục nói, "Cái kia Vương đại hữu, lúc ấy liền dọa đến ngã nhào trên đất, hai chân run lên, vô luận như thế nào cũng đứng khó lường đến, coi như chấp mắt câu phù, bên trong cảnh tượng lại thay đổi một bộ, bên trong chất đầy vàng bạc tài bảo, mệnh tệ càng là chồng chất như núi, Vương đại hữu liền ý thức được mình khả năng bị lừa mới vừa bộ kia khủng bố đến cực điểm hình ảnh bất quá là sở hữu tại bố trí huyện tự thôi. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là như thế, cuối cùng tham lam lớn hơn cả sợ hãi, hắn từ mặt đất đứng lên đến, vọt thẳng đến mệnh tệ trước mặt ôm lấy một nhóm liền trốn ra sở phụ, trở lại mình ra. Vương đại hữu lấy một điểm, đi vào sông bạc đánh bạc, người khác còn kinh ngạc hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy, hỏi thăm hắn, hắn cũng không nói, để bọn hắn đừng quản, thấy hỏi không ra, đám người cũng không tiếp tục để ý, chỉ khi hắn từ nhà ai trộm bạc vận. Không bao lâu, Vương đại hữu liền thua sạch mang hiểu rõ tiền. Hùng hùng hổ hổ về đến trong nhà. Đến ban đêm, cái kia Vương đại Hữu thua tiền thể thế mà toàn bộ biến thành trắng như ngón tay, Xong bạc người nhất thời nộ khí trùng tiên đi vào Vương đại Hữu ra hương sư hỏi tội, còn không có đi vào đã nhìn thấy cửa nhà hắn gốc cây kia bên trên treo một bóng người, Xong bạc người còn tưởng rằng Vương đại Hữu muốn hù dọa bọn hắn, đi thẳng tới gốc cây kia trước mặt, bó đuốc tìm đòi, lại bị trước mắt một màn dọa đến toàn thân run rẩy. Vương đại Hữu làn ra biến mất không thấy gì nữa, máu cơ cứ như vậy bại lộ trên không trung, hắn ruột bị tách rời ra, xuyên qua xương bà đem hắn treo ở trên cây. Vương đại hữu viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu liên tiếp xương sông cứ như vậy khảm nạm tại cái kia trống rỗng trong bụng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đầu hốc trống rỗng sòng bạc đám người. Kha thị lúc này thân thể cũng là run rẩy không ngừng, mới vừa nghe thời điểm còn không có cái gì, hiện tại tự mình miệng tố một lần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Nuốt ngụm nước miếng, nàng tiếp tục nói, về sau liền báo quan, tại hắn trong phòng tràn ngập chữ chết, dưới giường tìm tới một phong thư, bên trong liền viết chuyện đã xảy ra, những nạn nhân kia liền đến, đến sở phủ tìm kiếm một phen, nhưng không có phát hiện cái gì cơ quan cùng tầm ý. Về sau sở hữu tài trở về, liền hô to đây là Vu Văn Háng Hại, quan phủ thủ đoạn dùng hết, chuyện này cũng xác thực có chút Vu Văn Háng Hại uy vị, tại thực sự tìm không thấy cái gì hữu hiệu chứng cứ về sau, liền định ra là Vu Văn Háng Hại, vùng tha sở hữu tài. Kha Thị nói xong, Kha Minh lông mày lại là càng nhăn càng chặt, phản phất như là ngàn năm vỏ cây, trong lòng mãnh liệt dự cảnh dâng lên, nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản. Bất quá trấn quỷ ti cũng không có tra ra cái gì, Kha Minh cũng không tốt làm nhiều để ý tới, lắc đầu, liền không tiếp tục để ý. Chúng ta đi ăn cơm đi. Kha Minh đối Kha Thị nói. Khả thị cười nói, "Tốt, hôm nay ta mua ngươi thích ăn đồ ăn." Hai người một trước một sau vào phòng. Trấn Quỷ Ty, "Tô đại nhân, cái kia sở hữu tài thê tử Sở thị lại tới." Tô Văn trước mặt một tên bên hung treo bạch vũ hai chữ bảng hiệu nam tử ông quyền. "Ân." Tô Văn trầm ngâm một tiếng, nói, "Nhóc cùng, ngươi để nàng đến đây đi." Nhìn nàng một cái muốn nói gì. Cái kia Sở thị đến hai lần, lần một nói nàng nhìn thấy trượng phu nàng Sở hữu tài phần lưng có đầu khâu lại đường con vết tích, liền tới báo quan, nghe được thời điểm, Tô Văn lập tức mang người đi kiểm tra Sở hữu tài thế nhưng là toàn thân hắn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể dẫn người trở về. Lần một khắc hô hào nói nàng nhi tử bị sở hữu tại ông đi, nữ tử kia trữ nguyệt toàn thân toát ra khói đen, bộ mặt vật mẹo, mở ra miệng to như chậu máu đem nàng nhi tử nuốt xuống, lần này Tô Văn không tại, Sai Thiên Viễn dẫn người đi điều tra, nhưng vẫn là vô sự phát sinh, con trai của nàng trong nhà nằm ngãy ho ho. Đại nhân, ta phát hiện, ta phát hiện, cái kia sở hữu tại là giả. Hắn không phải ta trợ phù, hắn là giả, là giả. Cầu xin đại nhân vi dân phụ làm chủ. Âm thanh quanh quẩn tại trong đại đường. Mặt mũi tràn đầy tiểu tụy cùng kinh hoàng phụ nhân lão đạo đi vào đại đường, bị một cái quỷ dạp xuống Tô Văn trước mặt, cũng biết giật đầu. Tô Văn nhìn nàng, không biết nàng thì thế nào, bình tĩnh nói, "Sở thị, ngươi nói trước đi rõ ràng đến cùng làm sao vậy? Sở hữu tại vì cái gì không phải nguyên lai Sở hữu tài?" Bởi vì có lúc trước tiến hành, Tô Văn cũng không phải rất tin tưởng Sở thị, cho nên biểu hiện tương đối bình thản. Sở thị sắc mặt tái nhợt, ai đoán chi sắc lưu chuyển tại nàng đôi mắt, thấp giọng nói, hôm qua ta đi sợ phủ muốn chúng ta hai mẹ con tháng này nguyệt lệ, nhìn thấy ta phu Sở hữu tài, ta thấy hắn trong mắt thần thái biến mất." Cả người đần độn không thôi, phản phất là một cái để tuyến con rối lẩm dạng. Hắn nói nói cũng là lạnh lùng đến cực điểm, không có chút nào nhiệt độ, ngược lại là bên cạnh hắn cái kia hổ mị từ nói cái gì, hắn liền theo nói cái gì, ta ở trên người hắn cảm giác không thấy một điểm ngày xưa cảm giác, thậm chí ngay cả nhân vị ta đều cảm giác không thấy. Tô Văn nghe thấy, trên mặt vẫn là không có chút nào ba động, hắn cho rằng sở thị bất quá là bị sở hữu tài vắng vẻ, muốn dùng cái này đến một lần nữa đạt được sở hữu tài coi trọng tôi, qua loa nói, ta đã biết, sẽ phái người quá khứ điều tra, hiện tại thời điểm không còn sớm. Sở phu nhân ngươi đi về trước đi. Sở thị nghe ra hắn qua loa chỉ ý, lại là cón quít dập đầu, miệng bên trong lớn tiếng nói: "Đại nhân ngươi không thể giận này, đại nhân ngươi có phải hay không không tin ta? Ta thể ta trước kia nói đều là thật, đều là ta tận mắt nhìn thấy, ta có thể bắt ta tính mệnh bảo đảm." Tô Văn lại là không muốn đang nghe, ra hiệu cái kia Bạch Vũ dùng nô Nho cùng đi xử lý, chính hắn thì là thân hình lẽ lên rời đi đại đường. Lô Nho cùng thấy thế, lại liếc nhìn Sở thị, chỉ cảm thấy một trận khó giải quyết, kiên mang theo Sở thị đi vào xử lý quỹ dị vụ án địa phương, thẳng đến trên ánh trăng đầu cảnh. Đồng thời liên tục cam đoan ngày mai sẽ đi điều tra, Sở thị mới không tình nguyện rời đi chấn Quỷ Ti. Sáng sớm ngày thứ 2, Kha Minh phát hiện mình 53 tuổi thọ biến thành 63. Xem ra cảnh giới để thăng tuổi thọ cũng là sẽ bị đổi mới, đó là chém giết quỷ dị đạt được tuổi thọ sẽ không bị tính nhập vào đi, không phải không cần mấy ngày, là hắn có thể đem mỗi ngày đổi mới tuổi thọ để cao đến trăm điểm. Kha Minh sở lên cảm, âm thầm suy nghĩ, tiếp lấy trao đổi 50 năm tuổi thọ, đem mình cảnh giới đề cao đến Dương Hỏa cảnh sơ đoạn, trên vai trái cái kia thanh Dương Hỏa bị nhăn lửa, khí huyết tăng vọt lại trao đổi 13 năm trao đổi thiên đạo dương, mở ra một cái có chút hiện ra u quang tầng đá. Kha Minh nhặt lên, một đạo tin tức xuất hiện linh binh thạch, có thể giao phó binh khí một chút linh trí, đem binh khí hóa thành linh binh. Đồ tốt. Kha Minh mừng khắp khởi xuất ra Trảm Hồn Đao, đem linh binh thạch đặt tại thân đao. Chỉ thấy Trảm Hồn Đao thân đao rung động nhẹ nhẹ, phát ra từng đợt êm tai đao minh âm thanh, cái kia linh binh thạch u quang thoát ly, chậm rãi dung nhập thân đao. trong không khí cũng có khí lưu không khô vào Hồn Đao, phản phất Hồn Đao đang hấp thu giữa thiên địa năng lượng tiến hành tu luyện đồng dạng. Linh linh thạch phát ra quang mang hoàn toàn biến mất, trở nên ẩm đạm đến cực điểm, tựa như ven đường khắp nơi có thể thấy được tầng đá, tùy ý rớt xuống đất mặt. Trảm hồn đao lại là chiếu sáng rạng rỡ, tự chủ Phiêu Phù ở Kha Minh trước mặt, Kha Minh có thể cảm nhận được nó truyền đến tâm tình vui sướng, đưa tay nắm chặt nó trôi đao, cảm giác quen thuộc dâng lên, phản phất đao cùng hắn vốn chính là một thể. Chương 17. Kha Minh muốn đem chạm hồn đao thu hồi giới tử hoàn, Trảm hồn đao lại truyền đến kháng cự tâm tình, hắn chỉ có thể đem đeo tại sau lưng. Đi vào trên đường, nhìn lối liền không rứt đáng người, Kha sâu một hơi, sờ lên bụng Đi vào một chỗ quán nhỏ trước mặt, liếc nhìn giá cả, 13 cái đồng tiền, trứng cháng hai văn, sau đó tìm chỗ địa phương sau khi ngồi xuống, nói: "Lão bản, đến chén mì thịt, thêm cái trứng cháng." Quán nhỏ lão bản trả lời: "Được, ngài đợi lát nữa." Mì thịt lập tức đi đến. Chỉ chốc lát, một bát nóng hôi hổi mì thịt liền bị bưng đến Kha Minh trước mặt. Quán nhỏ lão bản thấy Kha Minh có chút lạ lắm, còn mặc trấn quỷ ti quần áo, liền cười nói: "Đại nhân nhìn lên đến nhìn không quen mặt ta, là nơi khác đến sao?" "Vâng, hôm qua tới, lão bản ngươi nhìn vẫn rất chuẩn." Kha Minh đồng dạng cười trả lời, tiếp lấy hắn bưng lên chén nhấp một hớp canh. Canh hương vị ngon ngon miệng, có chút vị cay kích thích vị rác, phía trên tung bay một chút hiếm nát thịt kho để Kha Minh muốn ăn mở rộng. "Táng Dương, có thể à, lao bản ngươi đây canh rất tốt uống, tay người này không đi tiểu lâu đáng tiếc." Dứt lời, Kha Minh lại kẹp lên một miếng thịt kho, đưa vào trong miệng ngay nuốt lấy. Thịt kho cảm giác vô cùng tốt, cắn một cái bên dưới nước ở trong miệng nổ tung, nồng đậm mùi thịt đầy tràn qua miệng. "Ha ha ha, đại nhân nói đùa, ta ở chỗ này làm nói ít cũng có 20 năm, hàng xóm láng giềng gương mặt ta đều nhận ra. Ta tay nghề này cũng là từ phụ thân ta nơi đó truyền thừa." Hắn từng tại tiểu lâu làm qua mấy chục năm, đại nhân nữa thích về sau thường đến ăn, ta sẽ không quấy rầy đại nhân." Quán nhỏ lão bản giải thích, một phen về sau, trở lại quán nhỏ trước mặt tiếp lấy chiêu đãi thực khách. Kha Minh một ngột mặt một ngột thịt, cuối cùng tại bưng lên chén đem mỉ nước một uống mà tiến, từ vòng tay lấy ra 15 cái đồng tiền, đi vào quán nhỏ lão bản trước mặt đưa cho hắn, sau đó chậm dai đi vào trấn Quỷ Ti. Trấn Quỷ Ti cùng lại có cái nam tử một mặt bất đắc dĩ nhìn lôi kéo hắn phụ nữ, Kha Minh hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm tình huống, đây là thế nào? Nam tử chính là nô nho cùng, phụ nữ tự nhiên là sở thị. Nô Nyo cũng thấy Kha Minh lạ lắm, lại nghe nói hôm qua tới cái Tân Hắc Lệ dùng gọi là Kha Minh, liền đoán được hắn thân phận, cung kính nói, gặp qua Kha đại nhân, nữ nhân này gọi Sở thị. Hắn đem sự tình nói một lần cho Kha Minh. Sau khi nghe xong, Kha Minh thầm nghĩ, Sở Hữu tại thế tử, thật sự là trùng hợp, hôm qua mới nghe chuyện này, hôm nay liền gặp phải chính chủ phu nhân. Cái kia Sở thị nhìn thấy Nô Nho cùng cung kính bộ dáng, vội vàng quỳ dạp xuống Kha Minh trước mặt, cũng quýt dập đầu cầu khẩn nói, cầu xin đại nhân giúp ta một chút, tìm về ta lai phu quân, ta tin tức nhi mới 10 tuổi hắn không thể không có cha à. Kha Minh nhìn thấy Sở thị bộ này đáng thương bộ dáng, lúc đầu không muốn quản chuyện này tâm, lúc này lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Đây Sở thị để hắn nhớ tới mình mẫu thân, nếu như gặp phải giống nhau tình huống, mình Mộ thân cũng đều vì mình đi dạng này cầu khẩn người khác. Kha Minh đỡ dậy nàng, nói, "Ngươi ở chỗ này chờ ta một cái, chúng ta chờ cùng ngươi đi Sở phủ nhìn xem tình huống." Kha Minh có Hỏa nhãn kim tinh, có thể khám phá hư ảo, nếu như Sở hữu tài thật bị quỷ dị chiếm cứ thân thể, hoặc là cái kia trữ nguyệt thật có vấn đề, khám phá bọn hắn ngụy trang cũng không thành vấn đề. Sở thị ngay vậy, trên mặt xuất hiện vui mừng, nói cảm tạ đà tạ đại nhân, đà tạ đại nhân. Kha Minh gật gật đầu, mang theo nô nho cùng đi vào trấn quỷ ti. Nô nho cùng nghi ngờ nói, đại nhân liền không sợ lần này sở thị vẫn là gạt người sao. Kha Minh mỉm cười, không có việc gì, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, liền đi nhìn xem. Đúng, chúng ta trấn quỷ ti phụ lục sư ở nơi nào. Nô nho cùng ngay vậy, chỉ vào bên trái góc rẽ phòng nói, nơi đó chính là. Kha Minh gật gật đầu, hướng phía chỗ kia phòng đi đến, mở cửa phòng có một dấu dài bạch bảo lão giả có trong hồ sơ mặt bản trước viết cái gì, Kha Minh tới hắn cũng không ngẩng đầu lên, mà là chuyên tâm làm lấy trên tay sống. Kha Minh đi vào trước mặt hắn, nhìn về phía bản, chỉ thấy một tờ giấy vàng bày ở mặt bàn. Lão giả tay cầm bút lông, ở tại phía trên vải da tinh mỹ phủ văn. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem giấy vàng phóng tới một bên, từ bàn phía dưới xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho Kha Minh nói, ngươi chính là mời tôi à. Đây là ngươi thân Phật bài, rót vào ngươi sợ tu hành công pháp năng lượng, liền sẽ hoạt, biết được ngươi tin tức cùng công văn điểm. Kha Minh cầm lấy viết hắc lệ dùng bản hiệu, rót vào tiên tiên tử khí quyết năng lượng, quả nhiên hắn tin tức đột nhiên hiện ra, công hư cột nơi đó biểu hiện là không. Ngài xưng hôi như thế nào? Mới vừa là tại làm phủ lục sao? Kha Minh hỏi thăm lão giả. Lão giả gỡ một thanh râu ria, nói, "Lão phu họ Vương, đơn nhất cái khúc, gọi lão phu Vương phủ sư liền có thể." Tiếp lấy hắn lại chỉ tấm kia mới vừa vẽ xong phù lục, "Không sai, mới vừa đó là tại chế tác phù lục, cái này chính là địa cấp hạ phẩm tính tâm phủ, lão phu cũng chính là địa cấp hạ phẩm phù lục sư là." Kha Minh gật gật đầu biểu thị biết. Sau đó liền quay đầu rời đi, lại bị Vương phủ sư kéo lại, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, "Tiểu tử, ngươi liền không nên một mặt kinh ngạc, sau đó muốn bái ta làm sư sao?" Kha Minh đồng dạng kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ nếu như bây giờ ta bái ngươi làm thầy, ngươi liền sẽ đáp ứng sao?" Vương Cúc nói, "Ách, cái này sao, ta vợ vẫn còn muốn khảo nghiệm một cái ngươi." Nghe thấy hắn nói, Kha Minh quay đầu liền đi, miệng bên trong còn nói lấy, "Sao lại không được, còn khảo nghiệm, quên đi thôi." Chỉ lưu một mặt xấu hổ Vương khúc miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Không nên a, dựa theo trước kia người đến xem." Tiểu tử này hẳn là biết mừng rỡ như điên tiếp nhận ta khảo nghiệm, vì ta làm trâu làm ngựa, sau đó ta tại lấy không hợp cách đến cự tuyệt hắn, cho hắn một chút giác rưỡi phụ lục đuổi xong việc, tiểu tử này làm sao không theo dĩ vâng đến. Sau đó hắn lắc đầu, được rồi, lần tiếp theo lại tìm một cái. Kha Minh lúc này mang theo Sở thị đi vào sở phủ cổng, sở phủ chuyển đến khí tức để hắn không thoải mái, mắt phải kim quang lấp lóe, phát động kim tinh. Chỉ thấy toàn bộ sở phủ bên trên phân bao chùm lấy nồng đậm hắc vụ, ngay cả thái dương ánh sáng đều chiếu xạ không vào. Sở phủ có vấn đề lớn. Kha Minh lập cảm giác không ổn. Sau đó kinh ngạc, trấn Quỷ ti liền không có biện pháp dò xét ra sở phụ sự tình. Vẫn là như lệnh huyện trấn Quỷ ti tài lực quá yếu, không có tốt biện pháp dò xét. "Ta vào xem, ngươi bây giờ lập tức đi trấn Quỷ ti tìm người." Kha Minh đối với Sở thị nói một câu, từ trong ngực đem dẫn tới phụ trợ loại phù lục lấy ra, toàn bộ dùng tại trên thân, lại dùng hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn bên trong, không có phát hiện bất kỳ quỷ dị vết tích về sau, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Chỉ nghe thấy đằng sau truyền đến một câu Sở thị một câu đại nhân cẩn thận. Kha Minh nhìn bên hiện trong tráng lệ sở phủ, cảnh giác nhìn bốn phía hoàn cảnh. Bất tri bất giác liền đi tới đại đường, thấy một trung niên nam tử cùng một xinh đẹp thiếu phụ ngồi tại chủ vị phía trên, nam tử một mặt kinh ngạc, mỹ phụ thấy Kha Minh nhìn qua, lại là hướng phía hắn vứt ra một cái mị nhãn. Nam tử trung niên hẳn là Sở Hữu Tài, mỹ phụ thì là Trừ Nguyệt. Sở Hữu Tài đứng lên đến, trên mặt tiếu dung đi hướng Kha Minh, đây vì đại nhân, nhìn lên đến nhìn không quen mặt ta, không biết đến ta sở phụ có gì muốn làm. Kha Minh lại là không để ý đến hắn, mà là hướng phía Trừ Nguyệt trực tiếp đi tới, nhìn lên đến thoáng có chút dâm đãng tiếu dung phủ hiện ở diện mục. Nguyệt thấy đây, trên mặt mỹ ý càng tăng lên. Đồng thời nhếch miệng lên khinh thường tiểu dung, tựa hồ cảm thấy Kha Minh không gì hơn cái này. Sở Hữu Tài trên mặt lập tức trời ú ám, vươn tay muốn kéo hắn, miệng bên trong nói: "Đại nhân, có phải hay không quá không đem người để vào mắt?" Kha Minh lại là đột nhiên rút ra Trảm Hồn Đao, hướng phía Trừ Nguyệt hung hăng một đao đánh xuống, hô lớn: "Yêu Nguyệt Togan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người." Chương 18. Vô cùng lăng liệt đao mang vẽ ra trên không trung một đạo rưỡi tròn, Trảm Hồn Đao run nhẹ nhẹ, giống như tại hưng phấn, muốn đem Trừ một đao hai Nghe được nói, Trừ Nguyệt trên mặt mị ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không thể tin, lại có thể có người khám phá nàng Ngụy Trang. Sau đó nàng thân thể bị chạm hồn đau xẻ qua, dự kiến bên trong một phân thành hai cũng không có xuất hiện, ngược lại là giống như không có chuyện đồng dạng trừ Nguyệt nhiều hứng thú nhìn Kha Minh, Ôn Nhu thì thầm nói: "Thú vị, thú vị, ngươi là thế nào nhìn ra? Ta du lịch các nơi mệnh hướng mấy chục châu, không một người phát hiện ta Ngụy Trang, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một cái nho nhỏ Dương Hỏa cảnh khám phá." Trừ Nguyệt cảm nhận được trong cơ thể hắn có cố không hiểu khí tức hấp dẫn lấy nàng, để nàng nhìn Kha Minh vô cùng thuần mắt thậm chí muốn ôm chặt lấy hắn, liền dự định trước cùng Kha Minh chơi đùa trước. Kha Minh vừa nhìn thấy Sở Hữu Tại cùng Trừ Nguyệt liền thi triển kim tinh, Sở Hữu Tại đó là sắc mặt tái nhật một chút, bất qua trước mặt Trừ Nguyệt chân dung thế mà ngay cả Kim Tinh cũng nhìn không ra. Trừ Nguyệt tại Kha Minh trong mắt, thấy không rõ chân diện mục, đại mê vụ che đậy tại nàng trên mặt, nhìn liền lâu choáng đầu hoàng, chỉ có thể vội vàng quan bế Kim Tinh, Trừ Nguyệt cái kia sở sở động lòng người, trắng non vô cùng khuôn mặt lại xuất hiện ở trước mắt. Thần Thông Hỏa nhãn Kim Tinh nghe nói qua chưa. Mới vừa một đao kia cùng trừ nguyệt chân thân phụ văn thần bí để Kha Minh biết mình cùng nàng thực lực trên lệch rất lớn, chỉ có thể trước cùng nàng nói chuyện viêm kéo dài thời gian, đợi đến sở thị thông tri trấn quỷ ti đến trợ rút. A. Trừ nguyệt cái kia liếu diệp mi đầu vẩy một cái, nàng nhìn về phía Kha Minh con mắt, tại hắn trên mí mắt quả nhiên có đạo ám đạm kim văn, sau đó nàng giật mình nói, thì ra là thế, trời sinh thần thông hỏa nhãn kim tinh, khó trách người đó có thể thấy được ta ngụy trang. Cái gì trời sinh thần thông? Đó là mợ Bảo Dương mở ra. Kha Minh thờ ỉ, bất quá hắn cũng không có ý định giải thích, mà lại hỏi Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Nếu là không nói rõ ràng, trong tay của ta thanh này Trảm Hồn đau cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Trừ Nguyệt nghe thấy hắn nói, che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó giơ tay lên, dùng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài hướng phía Kha Minh hư không nhấc cầu, Kha Minh thân thể lập tức không thể không chế hướng nàng mà đi, một cái nào vào nàng trong ngực. Vô cùng thơm ngọt mùi thơm cơ thể cùng mềm mại vô cùng xúc cảm chuyển đến, Kha Minh nhìn Trừ Nguyệt vào tại gang tấc gương mặt xinh đẹp, mặt mơ đỏ ửng, đem con mắt fiết hướng ở bên. Giống như, quỷ dị cũng không phải không thể. Không nên không nên. Ta không làm cái kia linh thái thần." Nghĩ đến Kha Minh liền bắt đầu tại trong ngực nàng dễ dàng đứng lên, Trừ Nguyệt cánh tay lại như là một cái thiết hoàn đồng dạng, gắt gao ôm hắn, làm sao dễ dụ đều không, dùng. Bên cạnh Sở Hữu Tài thấy đây, mặt đều tái rồi, muốn lớn tiếng chất vấn Trừ Nguyệt đang làm gì, nhưng là lại sợ hại Trừ Nguyệt, chỉ có thể cưỡng chế nộ khí, cẩn thận hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ta mới là ngươi phu quân a." Trừ Nguyệt nghe vậy lại là cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm, "Cái gì phu quân? Ngươi chỉ là ta nô lệ thôi, nếu như ngươi thấy không rõ mình vị trí, Như vậy ta không ngại giúp người một chút. Nghe được nàng nói, Sở hữu tại thân thể run rẩy đứng lên, lập tức quỷ gối trước mặt, hèn mọn nói: "Vâng, là tiểu vượt qua." Trừ nguyện không để ý đến hắn, mà là nhiều hứng thú nhìn tại trong ngực hắn không ngừng dây rủa Kha Minh. Khi nhìn đến Kha Minh lần đầu tiên, nàng liền bị Kha Minh hấp dẫn. Kha Minh thể nội có cố khí thức, để nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, đang cùng Kha Minh áp sát vào cùng một chỗ, loại cảm giác này càng là phóng đại mấy lần, thoải mái không để cho nàng từ tự chủ hiếp mất lại. Đến như lệnh huyện bất quá là hưng đồ chơi, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài để vui. Nàng đối không ngừng giãy rủa Kha Minh nói ra, "Đừng lộn xộn a, không phải ta liền đem ngươi nhị đệ cắt." Nghe vậy, Kha Minh lập tức không dám luận động, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trử Nguyệt, hỏi lại lần nữa, "Ngươi tới nơi này có cái gì mục đích, thực lực ngươi mạnh như vậy, hẳn là có oán cảnh a. Đến chúng ta như lệnh huyện đến cùng làm gì?" "Ha ha ha, oán cảnh." Nghe được hắn nói, Trử Nguyệt cười ha ha, sau đó nói ra để Kha Minh mồ hôi lạnh chảy dòng nói, "Dựa theo nhân loại các ngươi phân chia, ta là chú cảnh. Cự này không thể nói chỉ có cách xa một bước. Đến các ngươi như huyện, chỉ là tới chơi chơi mà thôi." Nếu như chơi tốt, ta liền bỏ qua các ngươi." Kha Minh cười lớn, "Vậy ngài chơi đến được không?" Vốn là không tốt, muốn đem các ngươi toàn giết, nhưng là gặp phải ngươi, lại cảm thấy tốt. Trử Nguyệt mắt đôi mắt nhìn hắn, cười khẽ, "Ta có cái gì tốt?" Kha Minh kinh ngạc, chẳng lẽ mình mị lực như vậy lớn, ngay cả quỷ dị đều coi trọng mình. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, cầm đầu chính là Tô Văn, hắn thấy Kha Minh bị trừ Nguyệt ôm vào trong lực, nhướng mày, nói, Minh, cái kia sở thị cho chúng ta biết, ngươi phát hiện sở phủ dị tượng, ngươi đây là có chuyện gì?" Không đợi Kha Minh nói chuyện, cái kia trữ Nguyệt vung tay lên, toàn bộ người tinh thần hoàng hốt một cái, lấy lại tinh thần, cái kia trữ Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Kha Minh nhìn mình mu bàn tay, nơi đó có cái ấn ký, là trữ Nguyệt biến mất trước chừa cho hắn. Kha Minh không biết ấn ký này là làm gì, nhưng là cũng không có biện pháp bởi vì trữ Nguyệt thực lực quá mạnh, đây ấn ký bằng vào hắn bây giờ thực lực, hẳn là phá giải không được. Lát đầu, Kha Minh đi vào Tô Văn trước mặt, một mặt nặng nghề, chỉ chỉ mình con mắt nói, cái kia trữ Nguyệt là quỷ dị, ta có thần thông hỏa nhãn kim tinh, khám phá nàng người chàng, nàng nói nàng là chú cấp quỷ dị. Ta không biết nàng đến như lệnh huyện làm gì. Cái gì? Chú cấp quỷ dị? Tô Văn sắc mặt lập tức âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi có hay không hỏi ra thứ gì? Nàng đến chúng ta như lệnh huyện rốt cuộc muốn làm gì? Tô Văn hỏi. Kha Minh lắc đầu, đáng chát cười nói, nàng không giết ta liền tốt, còn muốn hỏi ra thứ gì? Làm sao có thể có thể, ta chỉ biết là nàng đã đi qua thiên mệnh mấy chục cái trâu, không người biết được nàng tồn tại. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, phệ nhân hoa còn không có giải quyết lại đến một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Tô Văn lẩm bẩm nói. Hắn lại nhìn Kha Minh con mắt, cẩn thận chu đáo một phen, quả nhiên thấy ảm đạm đường vân, nói: "Bất quá ngươi lại có thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh, lúc ấy tại sao không nói, không phải ta có thể xin đem ngươi điều đến càng thêm tốt trấn quỷ ti, thậm chí là mệnh đều trấn quỷ ti." Kha Minh không quan trọng bộ dáng, không có việc gì, dù sao hiện tại thực lực của ta quá yếu, tại như lệnh huyện đợi một thời gian ngắn cũng tốt. Tô Văn gật gật đầu, sau đó chỉ vào một mặt thất hồn lạc phách sở hữu tài, nói: "Hắn là chuyện gì xảy ra?" Kha Minh giải thích, cái kia quỷ dị trữ nguyệt nói đây sở hữu tài là nàng nô lệ. Nghe được Kha Minh nói, Sở Hữu tài trận mắt chừng chừng, thần sắc điên cuồng tê "Ta không phải, ta không phải. Một ngày nào đó ta cũng tìm được nàng. Nàng là ta, nàng là ta. Là ngươi, là ngươi. Là ngươi cướp đi ta trữ nguyệt." Tiếng nói vừa ra, hắn thế mà nâng lên nắm tay hướng phía Kha Minh đánh tới. Kha Minh ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay, khinh thường nói, liền ngươi dạng này, ngay cả huyết khí cảnh quỷ dị đều không thể giải quyết, còn muốn đạt được trữ nguyệt, chết như thế nào cũng không biết." Trên mặt đất Sở Hữu tại lúc đầu ôm bụng kêu rên, nghe được Kha Minh nói lại là dáng chống đỡ lấy đứng lên đến. Chỉ vào Kha Minh, giận dữ hết. "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp chung nhân nghèo." Chương 19. Nghe được hắn nói, Kha Minh sững sốt một chút. Người anh em này không phải là nhân vật chính a? Lời này có thể từ trong miệng hắn nói ra. Kha Minh nói thầm: Hắn quyết định, vì giá phòng ngừa ngoài ý muốn, đêm nay liền xử lý người này. Không phải ai đều có thể làm nhân vật chính. Kha Minh mặt ngoài lại là cười nói: "Tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi 30 năm sau là thế nào." "Tô ca, ta đi trước, nơi này giao cho các ngươi." đối Tô Văn nói một câu liền rời đi sở phụ, còn đặc biệt lách qua cổng sở thị. Về đến trong nhà, Kha thị đã sớm đem thức ăn làm tốt, một bàn quả ớt xào thịt bò, một nồi gà mái canh, còn có một bàn rau xanh xào cải trắng. Thiên mệnh cũng không cấm chỉ ăn thịt bò, bởi vì phương thế giới này có nhất phẩm trồng lưu dài rất nhanh, tên là Tam Vĩ lưu, đồng dạng nửa năm liền có thể trưởng thành trắng lưu, cho nên dẫn đến thịt bò giá cả thậm chí so thịt heo còn tiện nghi. Kha thị bưng tới một bát mang theo hạt gạo nhọn mang theo màu đỏ cơm, đem cơm phóng tới Kha Minh trước mặt nói, đây là cái gì huyết khí mết, nghe nói ăn được nhiều. Huyết khí hùng hậu đến quỷ quái không dám tùy tiện tới gần, Minh Nhân huynh ăn nhiều một chút. Kha Minh kẹp lên một khối ném nếm, quả nhiên có cô yêu ớt huyết khí năng lượng từ cơm bên trong tản mắt ra, mặc dù không nhiều, nhưng là tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng là cực kỳ khổng lồ một cô năng lượng. Nuốt xuống về sau, Kha Minh hỏi: "Nương, thứ này cũng không tệ lắm, hẳn là thật ta." Kha thị lại ngược lại hỏi hắn: "Ngươi có phải hay không có một cái gọi là toàn thuật bằng hữu?" Toàn thuật? Kha có chút nghi hoặc, sau đó nhớ tới, cái kia tụ phúc nha đi quản sự giống như liền gọi cái tên này, liền gật gật đầu. Kha thị nói: Vậy liền đúng, cái này huyết khí mét lúc đầu nói là một mai mệnh tệ một cân, hắn nói ngươi là bạn hắn, cho nên liền thu cái bản, một mai mệnh tệ cho hai cân cho ta. Kha Minh lại là càng thêm nghi hoặc, cái kia toàn thuật tại sao phải cho mình ưu đãi? Không biết hắn có ý nghĩ gì, Kha Minh lắc đầu, không tiếp tục để ý, hắn tiếp lấy đối phó lên trước mặt đồ ăn. Một lát sau, ăn uống no đủ Kha Minh về tới mình gia phòng, trực tiếp nằm ở trên giường. Lúc đầu Mã Nguyện nhắm mắt lại hắn, mở choan mắt, muốn từ trên giường xoay người xuống tới, một cái trắng non tinh tế tay ngọc lại là ôm chặt lấy hắn, để hắn ý đồ phá diện. Cứ như vậy không muốn cùng người ra đợi cùng một chỗ a." Vũ Mị âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Kha Minh không cần quay đầu lại cũng biết là cái kia Trừ Nguyệt. Mặc dù phần lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, để hắn cảm giác rất mỹ diệu, nhưng là vừa nghĩ tới là Trừ Nguyệt là chú cấp quỷ dị, lúc đầu dục dịch tâm lập tức an tính lại. Kha Minh hỏi nàng, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta có cái gì bị ngươi coi trọng, ta đổi còn không được sao?" Haha, ta nhìn chúng là ngươi người này, làm sao, ngươi còn muốn tự sát sao?" Trừ Nguyệt cười khẽ, sau đó chặt hơn nữa. Ôm Kha Minh thật rất dễ chịu. Hắn bố khí tức kia, để Trừ Nguyệt cảm giác toàn thân đều chiếm được tiến hóa đồng dạng, thư sướng vô cùng. Kha Minh lúc này lại là nhanh muốn ép không được thường, trên mặt đỏ bừng lên. Ta đường đường ác long tiên sinh, giữ vững nhiều năm như vậy trong sạch thân thể chẳng lẽ liền bị một cái quỷ dị phá sao? Kha Minh, tin tưởng mình, ngươi có thể. Ta nghe thấy a." Trừ Nguyệt đột nhiên đem đầu nương đến hắn bên hai, khẽ cắn một ngụm. Kha Minh con mắt trừng tròn vo, triệt để cầm giữ không được. Trừ Nguyệt lại cười xấu xa một tiếng, miệng bên trong nói, "Nha, vẫn là cái ổ chim đâu, đến để tỉ tỉ giúp ngươi tăng một chút kiến thức." Đừng đừng đừng, thật không được." Kha Minh liên tục cầu xin tha thứ. Kha Minh bất đắc dĩ quay đầu, nhìn cái kia tinh xảo xinh đẹp dung mạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trừ Nguyệt dài đích sắc thực rất không tệ, chỉ ít tại Kha Minh nguyên lai like thế giới, nàng nếu là đi tham gia cái gì cái gì trận đấu, tuyệt đối có thể lại hỏa, trở thành đại minh tinh. Trừ Nguyệt mắt cười doanh doanh, không có việc gì, liền muốn ôm ngươi, về sau ta mỗi ngày đều đến, nhìn thấy trên tay ngươi ấn ký đi. Ngươi chạy không thoát. Trừ phi ngươi đạt đến nhân loại cấp ngươi động tiến cảnh. Nghe vậy, Kha Minh chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hắn tự tin tuyệt đối có thể đạt đến động thiên cảnh, đó là cần thời gian cho hắn khắc mệnh mà thôi. Đâu này quỷ dị đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại coi trọng mình một cái yếu gà nhân loại? Kha Minh trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát trực tiếp đổi thân thể, một cái go ôm một cái ở trữ nguyệt. Đã không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ. Người nô lệ kia còn muốn hay không? Không cần nói, đêm nay ta liền đi xử lý hắn, hắn uy hiếp ta. Kha Minh đem đầu đặt ở trữ nguyệt mềm mại chỗ, một mặt mãn nguyện hỏi thăm. Trữ nguyệt Minh liều tốc nhận mệnh bắt đầu hưởng thụ bộ dáng, cũng là một trận buồn cười, nói, không cần Dù sao hắn đêm nay mình cũng sẽ chết, toàn hắn dựa vào ta cho hắn duy trì sinh mệnh mới sống sót, không phải chết sớm. "Còn có, ngươi cứ như vậy tiếp nhận thực tế, xác định không tại phản kháng một chút không? Nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi ở." Nàng trêu chọc Đề Kha Minh. Kha Minh lại là cọ sát, đem đầu chôn càng sâu, chầm trầm nói, "Phản kháng cái gì, không phản kháng, về sau nói với người khác có cái chú cấp nhất định phải cùng ta đi ngủ, nói ra có nhiều mặt mũi." Trêu đến trừ nguyện duyên dáng gọi to một tiếng, nàng vỗ nhẹ Kha Minh lưng, "Táng Dương, hiểu chuyện, không phải ta còn muốn phí một phen thủ đoạn." Về sau có cái gì nguy hiểm, ta bảo cái ngươi." Kha Minh lại là cười khổ, hắn đường đường một đại nam nhân, thế mà ăn lên quỷ dị cơm chùa. Bất quá đây cơm chùa thơm như vậy như vậy mềm, hắn liền cố mà làm tiếp nhận. Quỷ dị chân thân. Nhìn không thấy nhìn không thấy, chỉ cần không cần hỏa nhãn kim tinh, trừ nguyệt đó là giải cái dạng này. Ngươi thân là quỷ dị, là thế nào đến? Ngươi năng lực là cái gì?" Kha Minh hiếu kỳ hỏi. Trừ nguyệt giải thích nói, "Cái gì quỷ dị? Đó là các ngươi nhân loại cho chúng ta xưng hô." Chúng ta trên bản chất mà nói là các loại đồ vật bởi vì các loại duyên phận mà thành bây giờ bộ dáng, ví dụ như ta, chính là một loại nào đó vô số đại đạo phù văn tụ hợp mà thành quy tắc thể, sáng tạo một bộ nhân loại thân thể bất quá là dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi bây giờ ôm đích xác thực là nhân loại nucle thể, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấy là ta quy tắc thể, đây chính là vì cái gì đến nay chỉ có ngươi phát hiện ta nguyên nhân. Nàng lại hỏi lại Kha Minh, ta năng lực. Ngươi thật muốn biết sao? Biết, đời này ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra ta lòng bàn tay. Ân, không quan trọng, dù sao hiện tại cũng chạy không ra được. Chờ sau này ta đạt đến đầu tiên, cũng không cần chạy." Kha Minh một mặt vô lại bộ dáng. "Ha ha." Trừ Nguyệt cười khẽ, nói, "Ta năng lực là chế tác huyền tượng, chỉ cần ngươi tin ta cho ngươi sáng tạo huyền tượng nội dung, như vậy chỉ cần ta nghĩ, tại không cao hơn thực lực của ta tình huống dưới, huyền tượng nội dung liền sẽ phản hồi đến ngươi trên thân." "Lần trước các ngươi có cái mao tác sông vào sở phủ, chúng ta huyền tượng, ngươi hẳn phải bị ta." Kha Minh gật gật đầu, biểu thị vương đại hữu sự tình hẳn biết. "Vậy ngươi cái này không phải thần kỳ?" "Nếu là ta huyền tượng ta là linh cảnh, Chẳng phải lập tức trở thành linh khiếu cảnh sao?" Kha Minh một mặt kích động, trong mắt tỏa ánh sáng. Trừ Nguyệt mỉm cười, "Ngươi bây giờ biết ta năng lực là huyền tượng, như vậy ngươi trong tiềm thức liền sẽ cho rằng đây là huyền tượng, ngươi cảm thấy sẽ thành công sao? Với lại, coi như có thể, cũng muốn là ta cho ngươi mới được." Chương 20. Cũng là Kha Minh lên tiếng về sau, gian phòng lâm vào trong bình tĩnh, sau đó không lâu liền nghe đến hắn có chút tiếng ấy. Trừ Nguyệt thì là cảm nhận được tại Kha Minh ngủ về sau, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia đại vi tăng cường, hướng phía trong cơ thể mình không ngừng dốc vào trầm rãi tăng lên mình thực lực. Nếu là dựa theo loại trình độ này, lại có mấy chục năm nàng liền có thể bước vào không thể nói cấp. Trong lúc nhất thời Trừ Nguyệt càng xem Kha Minh càng là yêu thích, nàng cảm giác Kha Minh tồn tại rất là kỳ quái, từ bên ngoài đến bên trong, toàn bộ đều là nhân loại vật thủ, nhưng là cố lực lượng kia phát ra khí tức nhưng lại mang theo quỷ dị quy tắc ý vị, đây để kiến thức rộng rãi nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, tiếng đập phạn xe cửa vang lên. Minh Nhi, Minh Nhi, ngươi đồng liêu tìm ngươi. Kha thị gọi hàng đánh thức ngủ say Kha Minh, hắn rủi rủi con mắt, từ trên giường đứng lên, đối trữ người nói: Ta đi trước." Trừ nguyện rút ra một sợi tóc quấn quanh ở hắn trên ngón tay, hóa thành một chiếc nhẫn, giải thích nói: "Gặp phải nguy hiểm đèm cái này ném ra bên ngoài, có thể chế tạo một cái huyết tượng, vô luận là người hay là quỷ, thấp hơn thực lực của ta đều không thể thoát lì, bất quá chỉ có thể kiên trì phúc chốc, dù sao ngươi đến lúc đó nhanh lên chạy là được." Kha Minh gật gật đầu, cầm lấy một bên trạm hồn đao liền đi ra môn. Hỏi thăm tại cửa ra vào Kha thị: "Nương, ta đồng liêu ở nơi nào?" "Tại đại đường chờ ngươi, ngươi đi đi, ta hiện tại đi mua một ít quần áo tài năng làm cho ngươi bộ y phục." Kha thị cười nói một câu liền rời đi. Kha Minh đi vào đại đường, thấy cái kia Sai Thiên Viễn an vị trên ghế. Sai Thiên Viễn thấy Kha Minh tới, đứng lên nói: "Kha Minh, Thương Lan thành rèn thần cảnh đại nhận đến, đến rồi, chúng ta chuẩn bị ngày mai đi Hắc Âm Sơn mạch giải quyết đầu kia quỷ dị, cho nên ta đến thông báo một chút ngươi." Hắn lại tiếp tục nói: "Sau đó ngươi bây giờ cùng ta đi một chỗ thôn giải quyết một kiện quỷ dị vụ án." Cái này quỷ dị vụ án tình huống là dạng gì? Là cái gì quỷ dị?" Kha Minh hỏi thăm. Sai Thiên Viễn nói: "Ta cũng không biết là cái gì quỷ dị, còn không có gặp qua, nghe nói cái này quỷ dị tại trong gương." sẽ đem người kéo đến tính bên trong thế giới, lần nữa đi ra, liền chỉ có chia 5 xẻ 7 thi thể, cho nên tạm thời cho nó lấy tên kính quỷ. Là tại thôn kia nhà trưởng thôn phát hiện, thôn trưởng cả nhà đã bị kính quỷ giết hại, đội tuần tra đem nơi đó phong đóng lên, liền chờ chúng ta quá cứ. Kha Minh khẽ vước cằm, nói, vậy chúng ta đi. Tiểu nhân Phạm An, gặp qua hai vị đại nhân, các người rốt cuộc đã đến. Đứng tại Kha Minh trước mặt đại hán hướng phía hai người ô quyền, một mặt vui mừng. Quỷ dị đến thời điểm, trong thôn các ngươi bảy già quỷ chung không có phát ra dự cảnh sao? Sai Thiên Viễn hỏi thăm hắn. Phạm An cười khổ nói, thôn chúng ta bày ra quỷ chuông đã bị hư hao, hiện tại phải người đi chọn mua bên trong. Sai Thiên Viễn gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Có thể hiểu được trước hư hao bày ra quỷ chuông quỷ dị, đã có thô sơ giản lược linh trí. Quỷ dị giữa cũng là có chỗ khác biệt, theo linh trí có thể chia làm hai loại, một loại là giống trừ nguyệt loại này có linh trí, một cái khác loại là không có chút nào linh trí, chỉ biết bằng vào thân thể bản năng đến hành động. Các người thôn trưởng ra ở nơi nào, dẫn chúng ta qua đi." Sai Thiên Viễn đối với Phạm An nói. Phạm An liền tại phía trước dẫn đường mang theo hai người tới một chỗ bị hàng rào gỗ vây đứng lên phòng ốc, phòng ốc chuyển ra một cỗ mùi máu tươi. Xài Thiên Viễn tử trong lượt tay lấy ra phù lục, hướng phía phòng ốc ném đi. Bám một cái, phụ lục chống rung tiêu đốt, phát ra một đạo đèn kịt qua mang. Xài Thiên Viễn đối bên cạnh Kha Minh nói, "Hắc lệ cấp quỷ dị, chúng ta cẩn thận một chút, đi vào đi." Kha Minh gật gật đầu, cầm trong tay trảm hồn đau cùng xài Thiên Viễn sóng vai đi vào. Vừa vào cửa, liền thấy một cái vô cùng rõ ràng sáng tỏ tấm gương bày ra trên bàn, Tài Viễn ra hiệu Kha Minh dừng lại, lại lấy ra một tấm đồ chú, niệm động khẩu quyết về sau, Một phát nóng bỏng hỏa cầu hướng phía tấm gương vào tới. Hỏa cầu rơi vào tấm gương, một tơ một hào gợn sóng đều không có nổi lên, trực tiếp bị mặt kính tổn vệ. Sai Thiên viên thấy thế, vừa định tiếp tục tiến lên, liền bị Kha Minh kéo, hắn chỉ mình con mắt nói, "Ta đi thử một chút." Chỉ thấy Kha Minh mắt trái sáng lên ánh lửa, toàn thân dòng năng lượng đập vào mắt bên trong, đồng dạng một quả cầu lửa hướng phía tấm gương mà đi, nhưng là cùng phụ lục hỏa cầu khác biệt là, Kha Minh hỏa nhãn kích phát hỏa cầu phảng phất không có chút nào nguy hại đồng dạng, một điểm năng lượng ba động đều không có phát ra. Hỏa cầu rơi vào kính bên trong, Y Nguyên không có chút nào ba động. Ngay tại hai người coi là thất bại, chuẩn bị tiến lên thì, a, vô cùng thê lương âm thanh từ trong gương truyền ra, tấm gương trong chốc lát giấy lên liệt hỏa, một đạo quỷ mị thân ảnh nhảy ra, hướng phía trong phòng cấp tốc bỏ chạy. Kha Minh hai người cấp tốc đuổi theo, đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng trên vách tường treo đầy gương đồng, mặt đất trải rộng to to nhỏ nhỏ thân thể tàn khối, trong phòng một tấm bàn thờ chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từ ra trận đấu năm viên đầu lâu. Cái kia chết không nhắm mắt con mắt nhìn Kha Minh lửa giận lòng dâng lên. Hắn tiến lên một bước, vô cùng lăng liệt cường mạnh pháp thi triển. Dao khí bay tán loạn, chảm hồn đau màu đen thân đau nối thành một mảnh, tựa như đêm tối đồng dạng thôn phệ tất cả gương đồng. Răng rắc răng rắc, tất cả gương đồng vỡ vụn, cái kia kính quỷ nhưng không thấy bóng dáng, không có uổng phí xương mủ dâng lên, nói do nó không có tử vong. Kha Minh cùng xài Thiên Viễn nhìn nhau, liền một trước một sau cẩn thận tiếp tục hướng bên trong đi đến. Ngay tại tiến vào tận cùng bên trong nhất gian phòng thời điểm, một cái xám trắng dị dạng quái thủ từ môn trên sà nhà rũ ra, hướng phía Kha Minh cái cổ đánh tới. Sài Thiên Viễn giống to, đàng sau. Lục Quỷ. Kha Minh lấy cực nhanh tốc độ trở lại một đao Trảm hồn đau cùng quái thủ lợi chảo đụng vào nhau, quét một cái, mãnh liệt khí lãng quét sạch bốn phía, đem trong phòng rèm tối hô hô rung động. Cuối cùng vẫn là Kha Minh càng hơn một bậc, cái kia quái thủ trực tiếp bị đánh thành hai nửa, Kính Quỷ bị đau, liền muốn đem quái thủ thu hồi, Kha Minh lại là trực tiếp bắt lấy nó tay, toàn thân nổi gần xanh, huyết khí sôi trào, gầm hét một tiếng, "Ra!" Cái kia Kính Quỷ lại bị hắn sinh sinh từ kính bên trong thế giới tách rời ra. xài Thiên Viện nhắm ngay thời cơ, tại Kính Quỷ đi ra đến trong nháy mắt, vô cùng sắc bén đao đưa nó một phân thành hai, Kính Quỷ kêu lên một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Một lớn một nhỏ hai đoàn xương trắng phân biệt hướng phía hai người mà đi. Nhìn thấy sương trắng, hai người mới hoàn toàn yên tâm, thu đao mà đứng. Xài Thiên Viện giữ cửa trên sà nhà gương đồng hai xuống, xem xét, sắc mặt đại biến, lúc đầu chém giết kinh quỷ vui sướng lúc này biến thành ngưng trọng. Kha Minh nhìn hắn khó xử sắc mặt, hỏi, "Đây gương đồng có cái gì không đúng địa phương sao?" Xài Thiên Viện ngữ khí trầm trọng, chậm rãi nói, "Ngươi có biết Hồng Trần giáo?" "Hồng Trần giáo?" Kha Minh lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu biểu thị không biết. Sai Thiên Viện chỉ vào trên gương đồng một cái nhỏ bé đánh dấu, ra hiệu Kha Minh nhìn lại. Chỉ thấy vẽ lấy sơn thủy, trên đó viết có Hồng Trần hai chữ đồ án xuất hiện tại Kha Minh trước mắt. Sai Thiên Viên tiếp tục nói, 3000 đại thế, bất quá hư ảo. Đại Quỷ đương đạo, Hồng Trần vô biên, Diệu pháp phúc địa, sao không hướng chỗ này? Hồng Trần giáo từ một đám cho rằng thế giới là hư giả người cùng một nhóm có trí tuệ quỷ dị tạo thành, người cho rằng chân chính thế giới là Hồng Trần giới, người muốn diệt thế đổi lấy Hồng Trần đến, quỷ dị cũng muốn diệt thế, kiến tạo một cái hoàn toàn mới thế giới, một cái từ quỷ dị chủ đạo tất cả, quỷ đạo định hình thế giới. Chúng ta vô pháp phát giác người bên cạnh có phải hay không Hồng Trần đạo. Nếu như bọn hắn không có chủ động bại lộ mình, khả năng ngươi cấp trên đồng liêu, ngươi thân bằng hảo hữu, ngươi hàng xóm láng giềng cũng có thể là bọn hắn. Chương 21. Kha Minh nghe được hắn nói, lông mày thật sâu nhăn lại, hỏi: "Thật không, có cách nào biết không?" Bên người có một đám muốn giật thế thiên điên, còn vô pháp biết được bọn hắn tồn tại, đây để Kha Minh cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Sai Thiên Viễn lắc đầu, "Không có, cho đến trước mắt chúng ta một cái biện pháp cũng không có, chúng ta chỉ có thể thiết lập ván cục câu dẫn bọn hắn đi ra, đã từng có cái tể tướng án không biết ngươi có biết hay không?" Tại 13 năm trước đây, Thiên mệnh hướng kém chút bởi vì một cái tể tướng hủy diệt khi đó chúng ta thánh thượng còn không phải bây giờ vị này, bây giờ thánh thượng là dự bị hoàng duệ, đời trước thánh thượng bị cái kia tể tướng lừa bịp, nói là một nơi có có thể tấn thăng động thiên bảo vật, cần long khi mới có thể thu được, bởi vì cái kia tể tướng cùng thánh thượng hiểu nhau đã có mấy chục năm, thậm chí còn là giờ bạn chơi, thánh thượng không nghi ngờ gì, liền vội vàng tiến về chỗ kia điện. Phương, kết quả cái kia tể tướng lại chính là Hồng Trần giáo người, sớm đã an bài vô số quỷ dị cùng Hồng Trần thành viên mai phục, trận chiến kia đem 72 châu Hạo châu đánh phá thành nhỏ trăm vạn dặm đất màu mỡ hóa thành cát bụi, thánh thượng cũng vẫn lạc nơi này. Ngay cả tể tướng vị trí này đều có thể bị hồng trần giáo người chiếm cứ, chúng ta thật không có cách nào kiểm soát, nếu không phải đường kim thánh thượng ngăn cơn sóng giữ, bước vào độc thiên, bây giờ thiên mệnh có còn hay không là cái bộ dáng này, còn nói không chừng." Hắn một mặt thổ thức. Sai Thiên viên khuyên bảo Kha Minh, bọn hắn tu có bí pháp, còn có tên là ra mặt mặt phổ quỷ dị phụ trợ, cho nên bọn hắn có thể tùy biến hóa thành tùy ý một người hình dạng, thậm chí ngay cả ngữ khí vẻ mặt và thói quen động tác đều có thể mô phỏng như là người vượn đồng dạng. Cho nên Không nên tùy tiện tin tưởng hắn người, thời khắc lưu cái tâm nhãn. Hắn lại câu chuyện nhất chuyện, bất quá ngươi có hỏa nhãn kim tinh, nói không chừng có thể khám phá bọn hắn ngụy trang. Kha Minh mắt phải sáng lên, nhìn Cửu Tiên Nguyên một chút, cười nói, xem ra ngươi là thật xài Thiên Viễn. Xài Thiên Viễn giật nhẹ khóe miệng, không biết nói gì, không phải đâu, bắt ta làm thí nghiệm, vạn nhất ngươi hỏa nhãn kim tinh không dùng được đâu. Kha Minh cười cười, không dùng được, ta chỉ thấy một cái giết một cái, toàn bộ giết sạch, cũng không cần phân biệt. Sai Thiên Viễn mặt sầm lại, không cùng hắn cái cọ, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Nói cho cái kia phạm an quỷ dị đã giải quyết, liền cưới lên ngựa rời đi, Kha Minh thúc ngựa gặp phải. Một lát sau, Kha Minh ngắm nhìn muốn xuống núi Thái Dương, hướng hắn nói, sắp trời tối, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ ở một cái, phía trước nơi đó tự miếu như thế nào? Xài Thiên Viện gật đầu, nói, đi thôi, ban đêm đi đường xác thực không an toàn. Hai người liền dổi ngựa đi vào tự miếu cổng, bên trên có bảng hiệu viết mình quang tự ba chữ, một trái một phải viết câu đối. Tinh thủ pháp môn, hiếm có khó trị, vãng sinh tức thành Phật đạo. Người sống một đời, sinh tử luận chuyện, còn không nhanh tham tiền. Phật phi, Nam mô A Di Đà Phật. Kha Minh tiến lên gõ vang cửa miếu, không lâu liền có một tiểu Sa Di mở ra cửa miếu. Tiểu Sa Di đánh giá hai mắt hai người, nhận ra trấn quỷ ti trang phục, hướng phía hai người niệm câu Phật hiệu, liền hỏi: "Hai vị quý khách lúc này tới chơi, có gì muốn làm?" Kha Minh cười nói: "Hai người chúng ta đi trong thôn trừ quỷ, đêm đen, liền dự định tới đây tá túc một đêm, có thể." Tiểu Sa Di gật đầu, nói: "Mời đi theo ta." Tiểu Sa Di mang hai người tới một chỗ viết đại hùng bảo điện cung điện, đẩy cửa vào, nhìn thấy một vị đưa lưng về phía mấy người, thân mang một bộ Thậm chí còn có chút cũ nát cả xa lao tăng đối kim thân đại Phật Niệm Kinh, nghe được động tĩnh, lao tăng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí hòa ái, "Đức chính, trấn quỷ ti quý khách tới đây có gì muốn làm?" Lao tăng lại không quay đầu lại, liền đã biết được hai người thân phận. Đức chính nói, "Phương trưởng, hai vị là đến tá tốt một đêm." Phương trưởng nghe vậy, nói, "Vậy ngươi liền mang quý khách đi phòng khách nghỉ ngơi, lão nạp còn có kinh văn chưa niệm, sẽ không tiện quý khách." Đức chính đối hai người nói, "Quý khách mời đi theo ta." "Ân, ta ân Phương Minh cảm tạ một câu, liền cùng Sài Thiên Viễn đi theo Đức chính đằng sau. Ngay tại Kha Minh quay người thời điểm, hắn cảm giác được có cô ác ý từ phía sau lưng đánh tới. Quay đầu nhìn lại, lại là chỉ có Phương Trượng kinh âm thanh, lại dùng Kim tinh xem xét, nhưng là lúc này hắn thực lực không đủ, vô pháp kích phát Kim tinh toàn bộ uy năng, chỉ có thể nhìn thấy Phương Trượng xung quanh bị một đoàn mê vụ bao trùm lấy, lại bởi vì Phương Trượng vẫn là thân người, cũng chỉ có thể rời đi đại điện. Tại mấy người rời đi bảo điện thời điểm, cái kia Phương Trượng phía sau cả xa thế mà dâng lên từng viên mắt dọc, không ngừng chuyển động, đầu vỡ ra, bên trong đại não một tầng bao lấy một tầng, tầng tầng lớp lớp, nhìn lên đến cực kỳ làm người ta sợ hãi. Phương Trượng trong miệng thì thảo, "Như là ta nghe, nhất thời Phật trước khi, Phật nói thế gian hư ảo đụng ngầu, cần luyện Phật nhãn lấy phá hư vọng, cần luyện Phật não lấy phá đụng ngầu, lấy mắt người luyện Phật nhãn, lấy náo người luyện Phật não." Phật nói: "Chúng sinh như hướng cực lạc, hiến mắt người náo người giả, đều có thể vào cực lạc. Người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, ta đem thế nhân độ hướng cực lạc, ta lấy mắt não lấy cứu thế ở giữa." Bái Phật vậy, thành Phật vậy. Phật khó thành. Đột nhiên, phương trượng trên mặt bình thản biến mất, vô biên điên cuồng dâng lên, hắn nhìn trước mặt đại Phật, đưa khí gấp rút mà của nhiệt, "Ta muốn thành Phật." Ta muốn thành Phật. Độ thế người, độ thế ở giữa, không người không độ, không có gì không độ. Phật. Phật. Phật. Ta chính là Phật. Theo hắn điên cuồng lời nói nói ra, trước mặt đại Phật hiền lành tiếu dung thế mà chuyển biến đến vô cùng lành lạnh, đại Phật kim thân từng khúc băng liệt, lộ ra phía dưới vô số đại não cùng con mắt quấn quyết cùng một chỗ hình thành lục thân. Cái kia đại não cùng con mắt không ngừng ngọ ngoại, thỉnh thoảng có khiến người buồn nôn dòi bỏ bò, bò vào leo ra, buồn nôn đến cực điểm. Nếu có thường nhân ở đây, tất nhiên dọa đến hồn bất phụ thể, run run dày dày. phương tiến lên Cái kia đại Phật thân rũa ra mấy cây đại nao quấn quanh ở cùng một chỗ dây thừng, đem nâng lên, hắn cùng đại Phật hòa làm một thể, cái kia vốn nên mặt mũi hiền lành dung mạo, lúc này lại quỷ dị phi phạm. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào tĩnh mịch bên trong. Phòng khách. Thiên Viễn, ta cảm thấy nơi này không thích hợp, khắp nơi đều lộ ra tà môn. Kha Minh nằm tại phòng khách trên giường, nhìn qua xà nhà, càng nghĩ càng không thích hợp, cái kia cô ác ý nhất định là chân chân thật thật tồn tại. Sai Viễn phụ hòa nói, ta cũng có loại cảm giác này, mới vừa luôn cảm giác tôn này, đại Phật đang ngó chừng ta con mắt nhìn. Dạng này, chúng ta thay phiên các đêm, ta thủ đầu hôm, ngươi thủ sau nửa đêm, như thế nào? Nghe được hắn đề nghị, Kha Minh nói, đi. Không lâu, hắn liền chuyển đến rất nhỏ tiếng ngáy. Sai Thiên Viễn ngồi xếp bằng trên giường, lòng ngực tập trùng, hô hấp ẩn ẩn hàm ẩn quy luật, giống như đang tu luyện một loại nào đó công pháp. Ban đêm càng ngày càng sâu, tàn nguyệt treo trên cao bầu trời, tung xuống điểm điểm hàn quang. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cái kia tên là Đức Chính Sa Di ngũ thể quỳ xuống đất đến triều bái cùng đại Phật hòa vào một thể phương trượng, trên mặt hắn tràn đầy thành kính trên đầu sáu cái giới ba thế mà cũng thay đổi thành từng viên mắt dọc. Hắn hướng về đại Phật hô to, "Phương trưởng, cần phải động thủ. Trấn Quỷ Ti, khó giải quyết, bất quá không sao, ngày mai đưa lên thức ăn, đưa hắn vào thế giới cực lạc. Ta pháp năng nhất định có thể thành Phật, "Ôi, ôi, ôi, ôi." Pháp năng miệng bên trong phát ra cười quá dị, nhưng là lại lập tức ngừng lại, trong miệng thì thầm, "Sai lầm, sai lầm, đệ tử phạm thăm giới, mong rằng Phật tổ không nên trách tội." "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Pháp năng từ đại Phật thoát ly, rơi vào đức chính trước mặt, đem đỡ dậy, trên mặt lại khôi phục hòa ái hiền lành chi sắc. Đức chính, đi thông chi ngươi các sư huynh sư đệ chuẩn bị đi. Vâng, phương trưởng. Đức chính quay người rời đi, chỉ lưu pháp năng tại đại điện đối cái kia lần nữa khôi phục kim thân đại Phật không ngừng ngâm tụng kinh văn. Chương 22. Kha Minh tỉnh, đến ngươi các đêm. Sai Thiên viên tỉnh lại Kha Minh, hắn thì là ngáp lên về sau, nằm ở trên giường ngủ thật say, nhìn lên đến rất là tín nhiệm Kha Minh. Kha Minh thì là ngồi xếp bằng xuống, đổi 55 tuổi thọ đem cảnh giới tăng lên tới vai phải dương hỏa nhóm lửa dương hỏa cảnh trung đoạn, lại trao đổi một cái thiên đạo dương, mở ra một bình đan dược. Thân bình bên trên viết đốt mệnh hai chữ. Kha Minh cầm lấy nhìn về phía trong bình, chỉ có hai viên đỏ đẫm đan dược ở bên trong, phát ra cổ cổ mùi thuốc. Thu hồi đan dược, ngoài cửa lúc này đột nhiên truyền đến động tĩnh, Kha Minh lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cổng, nhấc lên trảm hồn đao, cẩn thận hướng phía cổng đi đến, lại cẩn thận mở cửa ra, chỉ thấy cách đó không xa một đạo quen thuộc bóng người đứng ở bên ngoài. Bóng người trước sau không lồi lõm, ở dưới ánh trăng đẹp không giống nhân gian vật. Bóng người kia chính là Trừ Nguyệt, nàng mắt cười doanh doanh, hướng phía Kha Minh mắc, ra hiệu hắn tới. Kha Minh bất đắc dĩ cười cười, đi lên trước. Vừa tới Trừ Nguyệt trước mặt, nàng bay thẳng đến Kha Minh đánh tới, đem đầu chôn ở Kha Minh ngực thật sâu hít một hơi, khắp khuôn mặt là mã nguyện. Kha Minh đem nàng ôm lấy, tìm chỗ địa phương ngồi xuống, hỏi thăm nàng, "Ngươi tới làm gì?" "Tới tìm ngươi nha." Trừ nguyện chu chu mỏ, rất là đáng yêu, sau đó nàng nói, "Các ngươi thật đúng là tìm chỗ nơi tốt qua đêm, nếu là ta không đến, ngươi bằng vào ta cho ngươi giới chỉ còn có thể số mệnh, ngươi cái kia đồng liêu khả năng liền trở thành cái kia phương trưởng thành phật chất dinh dưỡng." Kha Minh đè lại nàng sờ tay, nói, "Chỉ giao cho." Dựa theo nói, phương trưởng muốn thành phật Phật giáo giảng cứu phổ độ chúng sinh, thích hay làm việc tiện, đây không phải là một chuyện tốt sao? Mặc dù ta cũng cảm thấy đây tự miếu có chút quỷ dị. Trừ Nguyệt lại là che miệng cười khẽ, "Thành Phật. Ta Phật cũng là Phật, giết sạch thiên hạ cũng là một loại phổ độ, phương này trượng tự phụng thế, nhưng là não mắt Phật, lấy người mắt luyện Phật nhãn, lấy người não luyện Phật não, ngươi còn hy vọng hắn thành Phật sao?" "Đây Minh Quang tự sẽ di động tư sứ, lần trước hay là tại các ngươi thiên mệnh ngô châu nhìn thấy, không nghĩ tới lại xuất hiện thương Lãn Châu." Kha Minh nghe được nàng nói chau mày, hỏi tiếp, "Đây Minh Quang tự thực lực như thế nào, cùng ngươi là một cái cấp bậc?" A Trử Nguyệt phát ra khinh thường tiếng cười, nói: "Một cái minh quan tử, ta trở tay cũng có thể diệt trì, cái kia phương trưởng bây giờ bất quá hàng cấp, nếu là hắn thành phận, vậy ta còn muốn kiêng kỵ một hai, nếu là thành chân phận, các ngươi thiên mệnh cũng liền vậy, hoàng đế còn có thể chống lại một hai, ta tự nhiên là nhượng bộ lưu minh, đáng tiếc, hắn từ người vào quỷ, đời này cao nhất chính là thành tựu cái kia nào mắt phận. Người còn có thể vào quỷ?" Kha Minh hiếu kỷ, "Tự nhiên có thể, làm sao ngươi cũng muốn sao? Ta vừa vặn biết một loại vào quỷ biệt pháp, đại giới bất quá là mỗi ngày cần ăn thị dưới tùy." Trừ Nguyệt cái kia cái miệng anh đảo nhỏ nhắn nói ra nói, để Kha Minh mồ hôi lạnh bốc lên, nói liên tục, "Không cần, không cần, làm người rất tốt. Vậy chúng ta đi nhanh lên, đợi ở chỗ này không có gì tốt." Nghe được hắn nói, Trừ Nguyệt đứng lên đến, thản nhiên nói, "Không đợi, ta người bọn hắn cũng giám động, cần cho chút giáo hấn. Tiếng nói vừa ra, Trừ Nguyệt bỗng nhiên lên không, cái kia trắng non da thịt hiện lên vô số cổ quái vận vẹo phù văn, hình thành một mảnh phù văn hắc vụ, lại có từng trận tà âm vang lên, nghe được Kha Minh đầu càng một vội vàng che lốt Hắc vụ càng lúc càng lớn. Thẳng đến khai tỏ ánh sáng ánh sáng tự ba phủ, Trử Nguyên xuất hiện lần nữa tại Kha Minh trước mặt, phất tay lôi cuốn lấy hắn cùng trong phòng xài Thiên Viễn bỏ chạy. Hắc vụ rót vào Đại Hùng Bảo Điện, cái kia đang tại niệm kinh pháp năng chợt mở to mắt, cả xa bên trên vô số mắt dọc hiện hiện, phát ra đạo đạo kim quang bắn về phía Hắc vụ. Kim quang rơi vào Hắc vụ, lại là một tơ một hào gợn sóng đều không có nổi lên, ngược lại giống như bị trọc giận đồng dạng, cấp tốc đem pháp năng thôn vệ. Pháp năng không ngừng lĩnh bộ vỡ ra, một đạo Phật quang vòng hiện hiện, đồ chống lại vụ, cả hai giữ lẫn nhau, cái tia tà âm lại xuất hiện, nhất cử phá vỡ cân bằng. Pháp năng nguyên bản bởi vì tín ngưỡng tà Phật mà hỗn loạn ý thức trong chốc lát liền bị trùng kích đến hỗn loạn không thôi, trong mắt của hắn huyễn tưởng dâng lên, đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật bị lật ra. Trước mắt hắn xuất hiện một vị mặt mũi hiền lành lao tăng, cầm trong tay pháp trượng, thân mang bạch nạp cà sa, nghiêm nhiên một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Cái kia pháp năng nhìn thấy lao tăng, phu phu một cái quỷ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy không thể tin, "Sư phó, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Hắn giữ lại cà sa bên trên một mái con mắt, lại đem tay cắm vào đầu, không ngừng quấy, sau đó kéo ra một bộ máu me đầm đìa lại nào, hắn thần sắc điên cuồng cầm con mắt cùng đại não đối lao tăng quát, "Ngươi chết! Ngươi chết! Đây là ngươi đại não, đây là ngươi con mắt, vì sao còn muốn xuất hiện? Vì sao còn muốn xuất hiện?" Hắn hung hăng quát, con mắt cùng đại não nổ tung, đục ngầu máu tanh chất lỏng tung tóe hắn mặt mũi tràn đấy. Lao tăng tiêu lại là tiến lên một bước, cầm lấy tay áo, lao sạch nhẹ nhẹ lấy pháp năng mặt, hòa hài ấm áp nói, "Đường đốc, ngươi tưởng?" Cố gắng tu hành, muốn ngừng phiến não, như biện pháp không triệt để, động tính rất lớn, sôi cục cũng sắc thực nhất thời tiêu giảm, nhưng náy nổi tham giận chi hỏa không tắt, toàn không nên việc. Niệm vật Pháp năng điên cùng thần sắc tại lão tăng trấn an dưới, vậy mà dần dần trở nên bình thản, nhưng là theo một trận giọng nữ vang lên, cái kia bình thản lại chuyển biến làm hối hận. "A Thành, ngươi làm sao vẫn chưa về với ta? Ta cũng chờ ngươi 10 năm." "A Thành, Phật tu ta con mắt cùng đầu, thật sẽ để cho ta và ngươi cùng đi thế giới cực là sao?" "A Thành, ta đau quá." Mặc một mạc thôn phục, tóc dài phất phới, nhìn lên đến điểm đạm đáng yêu thiếu nữ đi vào pháp năng trước mặt. Pháp năng không dám ngẩn đầu nhìn nàng, chỉ có thể đem đầu thật sâu thấp, miệng nói, "Tiểu Như, ta không sai, ngươi cùng ta thành một thể." Ta thành Phật sau đạt đến thế giới cực lạ, ngươi cũng là như thế, ta không sai, ta không sai, là như thế này, là như thế này. Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng kiên định mình đường là chính xác, hắn ngẩn đầu gào thét lớn, ý đồ để tiểu như tán thành hắn. Cái kêu tiểu như lại là liên tiếp lui về phía sau, ngăn không được hoảng sợ xuất hiện tại nàng trên mặt, nàng run dày nói, á thành, ngươi thay đổi, ngươi trước kia. Ta không thay đổi, ta không thay đổi, vì thành Phật, tất cả đều đăng giá, các ngươi những tâm ma này, toàn bộ đi chết, toàn bộ đi chết. Pháp năng Trên thân mắt dọc trong nháy mắt xung huyết, toàn bộ bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn, thân thể tăng gọn, huyết nục tầng tầng xếp, vậy mà hóa thành một tôn huyết nục đại Phật, vô số không có làn da huyết thủ rối ra, hướng phía lao tăng cùng ai Như đánh tới. Phanh phanh. Chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh, che khuất bầu trời cho đủ, huyết nục đại Phật trong miệng niệm động ủ mani ba mễ hồng lục tự chân ngôn, trên thân con mắt từng cái nổ tung, trong chốc lát hắc vụ bị đổi tàn ra, hiện lộ ra minh quang tự chân dùng, lúc này đã đến sáng sớm, một chút ánh nắng đã chiếu xạ vào trong chùa. Tôn này huyết nục đại Phật cấp tốc tu nhỏ, khôi phục thành pháp có thể bộ dáng. Lúc này hắn khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào phòng khách, Kha Minh đám người quả nhiên không thấy, trên mặt hắn âm tình bất định, nên miệng lên quái dị tiểu dung. Hắn lại biến mất tại phòng khách, xuất hiện tại bởi vì huấn cảnh mà tự giết lẫn nhau tăng chúng trước mặt, hắn nhìn khắp nơi trên đất thân thể tàn khối, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, các người nếu như đã như thế, vậy không bằng liền cùng ta hòa làm một thể, dâng ra mình năm mắt, đến lúc đó mọi người cùng nhau thành phần Tăng đồ nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, có một tên tăng đồ càng lạ trực tiếp nhào tới, kêu không nói, phương trưởng Ta theo ngươi vài chục năm, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Đức chính cam đoan về sau gấp bội là Phương Trưởng tìm kiếm tín đồ. "Van cầu ngươi, Phương Trưởng." Pháp năng nhẹ nhàng sờ lấy hắn đầu, Hoa ái cười nói, "Ta biết, Đức chính, tại Đông Đảo Tăng Đồ bên trong, ta thưởng thức nhất đó là ngươi." Đức chính ngay vậy, trên mặt hiển hiện, hiện tiêu dung, nói, "Ta ơn Phương Trưởng, ta." Phen. Máu tươi vàng khắp nơi, hỗn hợp có hốc giải đầy mặt đất, Đức chính không đầu thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Pháp năng trên mặt Hoa không thay đổi, khi y nguyên lãnh đạm, "Đã ngươi không nghĩ, ta cũng không bắt buộc." liền đưa ngươi một trận siêu độ a. Dứt lời, hắn hướng phía thân thể run rẩy không ngừng, vô cùng sợ hãi tăng đồ nhóm đi đến. A a a. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại minh quang tự phía trên thật lâu không tiêu tan. Không có một cái nào tăng đồ lựa chọn phản kháng, có lẽ bọn hắn biết phản kháng bất quá là không quan trọng dễ rủa. Chương 23. Cho nên cái kêu minh quang tự phương trượng là toán cấp quỷ dị. Các ngươi bị một vị cao nhân tiền bối cứu. Tô Văn nhìn Kha Minh hai người, lúc đầu bởi vì nghe được lại có cấp quỷ dị xuất hiện mà nhíu chặt lông mày, đang nghe đã có không biết tên tiền bối xử lý lại lần nữa dãn ra. Kha Minh gật gật đầu, nói tiếp, không sai, là như thế này, bất quá tiền bối nói hắn cũng không thể giải quyết con này quỷ dị, chỉ có thể đem nó khu trục ra Thương Lan Châu, cho nên còn xin đại nhân báo cáo tình huống, để cho các châu có chỗ chuẩn bị. Các ngươi vận khí đúng là tốt, thế mà tại đoán cấp quỷ dị thủ hạ còn sống trở về, tiền bối kia cũng không biết là phương nào cao nhân. Ta đã biết, các loại liền sẽ báo cáo, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, Thương Lan thành đại nhân quyết định buổi chiều xuất phát. Tô Văn Khẽ vỗ cằm, tiếp lấy ra hiệu hai người rời đi. Kha Minh hai người nghe vậy, liền sóng vai đi trấn quỷ ti đi vào một chỗ tiểu lâu ngồi xuống, Kha Minh để tiểu nhị lên mấy món ăn. Xài Thiên Viễn lại là không kịp chờ đợi dò hỏi, "Kha Minh, ngươi đến cùng là thế nào cấu kết lại vị tiền bối kia?" "Dái tốt, dáng người đồng, thực lực còn mạnh hơn, làm sao lại coi trọng ngươi? Ta đẹp trai như vậy làm sao không coi trọng ta?" Kha Minh cười nói, "Cái kia không có cách, ai bảo ca như vậy có mị lực, ta đã minh xác cự tiền nàng. Thế nhưng là nàng mặt dày mày dạn muốn cùng ta, ta lại đánh không lại nàng, chỉ có thể đi theo." Nhìn Kha Minh bộ này tiểu nhân đắc ý sắc mặt, Sai Thiên chua răng hàm đều muốn cắn nát. Âm thanh tử hắn trong kẽ giang gạt ra, ngươi thật đáng chết a. Kha Minh cười cười không nói lời nào, thầm nghĩ, ngươi nếu là biết nàng là chú cấp quỷ dị, nhìn ngươi có còn muốn hay không. Tại trở về trên đường, Kha Minh để trừ nguyện cho Sải Thiên viễn sửa ký ức, để hắn quên đi sở phủ cái kia trừ nguyện, chỉ nhớ rõ cứu hắn hiện tại cái này trừ nguyện. Khách quan, ngài đồ ăn đến đi. Tiểu nhị nói một tiếng, bưng lên hai cái gà quay, một bàn hành xào thịt bò cùng mấy bàn bánh bao. Ăn cơm trước đi, buổi chiều còn muốn làm việc, liền không lên rượu. Kha Minh nói xong, cầm lấy một cái gà quay liền gặm đứng lên. Sai Thiên Viễn cũng là một ngụm bánh bao một ngụm thịt bò ăn. Hai người ăn như gió cuốn, chỉ chốc lát liền ăn sạch trên mặt bàn đồ ăn, Sai Thiên Viễn lau lau miệng, đứng lên nói, "Ta đi trước, còn có chuyện, buổi chiều thấy." Dứt lời, nhanh như chấp đi không thấy, tựa hồ thật có cái gì việc gấp đồng dạng. Kha Minh cười khẽ, gọi tới tiểu nhị tính tiền, liền về đến trong nhà, cùng Kha thị nói một lần tình huống về sau, liền đi tới mình gian phòng, Trữ Nguyệt quả nhiên nằm ở trên giường, tươi cười quyến rũ hướng hắn Minh ngồi ở trên giường, từ dưới tủ hoàn bên trong lấy ra nhiên mệnh đan, dò hỏi, "Ngươi đi nhiều địa phương như vậy" Hẳn là quen biết cái này đan dược a. Cái này đan dược có làm được cái gì? Trừ Nguyệt cái mũi ngửi ngửi, cho ra đáp án, cái này đan dược nha, tên như ý nghĩa, là thiêu đốt tuổi thọ đan dược. Nàng cầm qua cái bình, đổ ra một mai, chỉ vào đan dược bên trên ba đầu đường vân nói, đây là tam vân nhiên mệnh đan, mỗi một đường vân đại biểu cho 10 năm tuổi thọ, đây một mai ăn, ngươi hẳn là có thể ngắn ngủi tăng lên tới rèn thân chúng đoạn thực lực. Ngươi vẫn là tốt nhất đường dùng, có thể chạy liền chạy, ta cũng không hi vọng lần sau gặp được là ngươi tóc trắng bạc phờ bộ dáng. Kha Minh lại là trên mặt vui vẻ, hắn cái gì đều thiếu. Đó là không thiếu mệnh, lại thêm một cái bảo mệnh áp chủ bài. Hắn mừng khắp khởi đem niên mệnh đan thu hồi giới tử hoàn, đối trữ Nguyệt nói, "Ta biết, cùng lắm thì đến lúc đó giết nhiều mấy con quỷ dị bù đắp lại." Nghe được hắn nói, trữ Nguyệt biết hắn một ngày nào đó là biết dùng đến cái này năng lực, thế là rũi ra trắng ngón tay nhỏ tại Kha Minh trước mặt nhoán một cái, một viên mặt ngoài ấn có thọ tự xanh biếc đan dược xuất hiện tại nàng trong tay, nhét vào Kha Minh trong tay, nói, "Đây là tuổi thọ đan, ở trong chứa 15 năm tuổi thọ, ngươi Minh cũng không già mồm, trực tiếp nhận lấy ném vào giới tử hoàn bên trong, nói cảm tạ, "Cảm ơn ngươi." Trừ Nguyệt mỉm cười, đem hắn bổ nhào, xoay người mà lên, bưng lấy hắn mặt, dùng nàng cái tia nhiếp hỗn câu phách con mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi sống được lâu một chút liền tốt, ngươi đối với ta rất trọng yếu đâu, nếu là sớm một chút gặp phải ngươi liền tốt." Lời nói này đến Kha Minh mặt mơ đỏ ửng, đem con mắt liếc nhìn một bên, không dám nhìn nơi Trừ Nguyệt cặp mắt kia. Trừ Nguyệt cũng không có nói dối, Kha Minh sắc thực đối nàng rất trọng yếu, nàng cũng sắc thực muốn sớm một chút gặp phải Kha Minh, nếu là sớm, cái vài chục năm, nói không chừng nàng hiện tại đã thành tựu không thể nói cấp. Trong lúc nhất thời kiều diễm chi ý đầy tràn trong phòng. Kha Minh tay nhịn không được nô ra. Sắp đụng vào mềm mại chỗ thịt, tiếng đập cửa vang lên, Kha Minh xấu hổ vội vàng thu tay về. Minh nhi, người cái kia Đồng Liêu lại tìm đến người, bảo ngươi nhanh đi trấn Quỷ Ty, muốn lên đường." Nghe được Kha thị âm thanh, Kha Minh từ trên giường xuống tới, nhìn chữ nguyệt ở trước mặt hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, liền mở cửa ra, hướng Kha thị nói, "Ta đã biết, hiện tại đi." Sau đó ngựa không dừng vó đi vào trấn Quỷ Ty, nhìn thấy Tô Văn cùng như lệnh huyện huyện trưởng, huyện lệnh đứng tại cổng, cùng một cái hào hoa phong nhã, nhìn lên đến tuấn dật phi phàm nam tử nói gì đó. Nam tử kêu bên hông bên trên treo lệnh bài viết huyết ngược hai chữ, lợi bộ bạch đứng đấy mười mấy tên hoặc là trấn quỷ ti hoặc là bộ khoái trang phục, từ khí tức nhìn lại là dương hỏa cảnh võ giả, đứng trong đó xài Thiên Viện hướng hắn phất tay ra hiệu. Kha Minh tiến lên, thấp giọng dò hỏi, "Không phải buổi chiều sau, làm sao đổi thời gian?" Xài Thiên Viện bất đắc gì nói, "Nghe nói là thương Lan thành thành chủ mấy ngày nữa muốn tổ chức đại hội vì hắn nữ nhi chiêu tế, đây đại nhân gọi thôi ô, là người thành chủ kiêm nghĩa tử, cùng nữ tử kia thanh mai Trúc mã, hắn muốn sớm trở về chuẩn bị, cho nên liền trước thời hạn." Kha Minh gật gật đầu, muốn nói gì? Đã nhìn thấy Tô Văn đi đến trước mặt mọi người, cất cao giọng nói, "Chúng ta đợi chờ xuất phát, dự tính ban đêm sẽ tới đạt cửu Tài thôn ngủ lại một đêm, sau đó sáng mai tiến công Hắc Âm sân mạch, thôi đại nhân phụ trách đối phó phế nhân hoa, chúng ta phụ trách đối phó người kia Hoa Bình. Hiện tại lên ngựa, xuất phát." Hắn tiếng nói vừa ra, đám người nhau nhau hành động, đi vào chuồng ngựa rời xuất mã, nhảy lên, tại Tô Văn dẫn đầu dưới hướng phía Cựu Tài thôn đi vội. Vào đêm, mọi người thấy cách đó không xa cửu Tài thôn chưa bày, bởi vì thời gian dài buôn ba mà lộ ra mỏi mệt trên mặt lộ ra Tiếu Dung. Đến cửa thôn dừng lại, Tu Văn gọi tới Kha Minh, nói: "Kha Minh, ngươi là cựu tài thôn đi ra, tương đối quen thuộc, ngươi đến An Bài A. Kha Minh gật gật đầu, nói: "Vậy ta đi trước tìm thôn trưởng nói một chút." Dứt lời, hắn liền hướng phía nhà trưởng thôn đi đến. Cùng nhau đi tới, thôn yên Tĩnh đáng sợ, thế mà cũng không thấy đội tuần tra bóng người, thôn lộ ra một cỗ nồng đậm tĩnh mịch chi ý, Kha Minh đáy lòng sinh ra không tốt dự cảm. Rất nhanh tới nhà trưởng thôn cổng, thôn trưởng Dĩ vãng sẽ ở cửa sổ bên trên gián tránh quỷ phủ, hiện tại cửa sổ bên trên lại trống rỗng, Minh bắt đầu lo lắng, cảm giác không ổn, vội vàng đẩy cửa vào miệng bên trong hô to, thôn trưởng, là ta, Kha Minh, ta trở về. Người có ở đó hay không? Bên trong phòng không có động tính chút nào, Kha Minh trực giác nói cho hắn biết không thích hợp, phi thường không thích hợp. Hắn rút ra Trảm hồn đao, trong tay nắm nuốt thôn trưởng đưa linh thuật phủ, cẩn thận mở cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt là một vùng tăm tối cùng yên tĩnh, phảng phất tất cả âm thanh đều bị hắc ám thôn phệ đồng dạng. Kha Minh vung ra một tấm chiếu sáng phủ, trong chốc lát hắc bị đuổi ra, trong phòng tràn cảnh đập vào mỹ mắt. Thể. Vật dụng trong nhà vỡ vụn, nồi chén quần áo tùy ý trên mặt đất. Lộn xộn không chịu nổi tràn cảnh xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, càng thêm ấn chứng Kha Minh suy đoán. Cựu tài thôn xẻ ra chuyện. Chương 24. Kha Minh. Tiêu to một tiếng từ bên ngoài chuyển vào Kha Minh lỗ hai, hắn nghe được, là Trương đại phu âm thanh. Kha Minh vội vàng lao ra, vừa ra cửa miệng chỉ thấy Tô Văn mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người tới, trên tay hắn còn cầm một người, xem xét. Là Trương đại phu. Trương đại phu thấy một lần Kha Minh liền vội vàng nói, "Kha Minh, ngươi mau cùng bọn hắn giải thích một chút, ta thật sự là cái tôn này người. Cùng bọn hắn nói ta biết bọn hắn huyện lệnh bọn hắn còn không tin." Tô Văn giải thích nói: "Chúng ta kiểm tra qua, toàn bộ thôn người đều biến mất, chỉ ở tiệm thuốc nhìn thấy cái này lén lén lút lút ra hỏa, rất khó tin tưởng hắn, cho nên dẫn hắn tới cho người xem một chút. Hắn thật là chúng ta trong thôn người, Tô đại nhân buông hắn xuống a." Kha Minh vội vàng nói: "Tô Văn nghe vậy, liền đem Trương đại phu trình đem thả xuống, đối hắn dò hỏi: "Cửu Tài thôn đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì chỉ có người tại? Những người khác đi nơi nào?" Trương đại phu đắng chát cười nói: "Người? Đi nơi nào? Chết rồi, đều đã chết." "Cái gì?" Kha Minh quát to một tiếng khắp khuôn mặt là khiếp sợ, chỉ thấy Trương đại phu một mặt bị thương, âm thanh run nhẹ nhẹ, giống như mang khóc gầm, hôm qua, thôn mọc đầy không hiểu đóa hoa, thôn dân vừa thấy được đây hoa, thật giống như lấy giống như mê, toàn bộ hướng phía những cái kia đóa hoa đổ vào, gọi thế nào làm sao kéo đều không thể để bọn hắn thanh tỉnh, kết quả những cái kia hoa phía dưới là từng con côn trùng. Chạm đến hoa trong ngáy mắt, những cái kia côn trùng liền bỏ lên trên bọn hắn thân thể, ăn không bọn hắn đầu óc, chiến cứ đầu, theo túng bọn hắn hướng phía Hắc cầm Sơn mạch đi đến, trong con mắt của bọn họ mọc ra đóa hoa, toàn thân lông tóc bị cánh hoa thay thế. Nghe đến đó, Tô Văn cau mày, cầm lấy đao đối Trương đại phu, cảnh giác nói: "Vậy sao ngươi không có việc gì?" Tựa hồ chỉ cần Trương đại phu trả lời có vấn đề, vậy hắn liền sẽ không lưu tình chút nào một đao chém tới. Trương đại phu vội vàng giải thích nói: "Ta có một tấm tình thần phụ." Nghe được hắn nói, Tô Văn gật gật đầu, để đao xuống, tựa hồ là tin tưởng hắn lý do thoái thác. Trương đại phu thấy đây, thở một hơi dài nhẹ nhõm, để vào tâm. Bá! Lăng lệ đao khí sát Trương đại phu đầu quá khứ, hắn ngây ra như phỗng, ngay sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta tin tưởng ngươi, Tô Văn thấy Trương đại phu bộ dáng như thế, mới gật gật đầu, yên lòng. Hô, hô. Trương đại phu từng ngụm từng ngụm thở phì phò, hai chân thẳng run lên, dùng ánh mắt giá hiểu Kha Minh đem mình đỡ dậy đến. Kha Minh đem hắn đỡ dậy, hỏi: "Thật không có cái khác người sống sao?" Trương đại phu đắng chắt lắc đầu, "Không có, chỉ còn ta và ngươi." Kha Minh chỉ cảm thấy thế sự vô thường, rõ ràng liền mấy ngày không thấy, to lớn cựu tài thôn liền bị phá hủy, từ đó biến mất ở cái thế giới này. "Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ?" Tiếp tục hồi như lệnh luyện. Minh hỏi. Trương đại phu lắc đầu, nói, ta lúc đầu muốn tìm cái thôn an an ổn ổn vượt qua lúc trở già, địa phương nhỏ quá nguy hiểm, ta quyết định đến mệnh đều đi tìm nơi nương tựa người quen, an ổn một chút. Kha Minh gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó nói, "Trương đại phu, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đợi đi, an toàn chút." Trương đại phu lại là lắc đầu cự tuyệt, nói, "Không, ta muốn về ta dược liệu cửa hàng thu dọn đồ đạc, ta ngày mai liền đi." Kha Minh cũng không bắt buộc, nói một câu để hắn cẩn thận một chút về sau, liền tới đến đám người nơi này. Đại bộ đội giữa đám người dâng lên một đoàn đống lửa, Thôi Ô hướng bên trong mất đi mấy Trương Minh diễn phủ. Sau đó cất cao giọng nói, "Chư vị ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ngày mai giờ mau xuất phát đem đầu kia quỷ dị chấm giết. Đám người nhao nhao xướng phải, tùy tiện lấy ra một tấm vải, ngay tại chỗ mà ngủ. Sai Thiên Viễn nhìn thấy mang trên mặt bi thương Kha Minh, tới vô vụ hắn bạ vai, khuyên lơn, nhìn thoáng chút, "Cái này cũng không chắc người, cái này thế đạo đó là như thế, người vĩnh viễn không biết hôm nay còn cùng ngươi gặp mặt người ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy." Ta biết. Kha Minh nhìn không ngừng nhảy đóng lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hai người bên cạnh một vị thân mang bộ khoái quần áo nam tử gãy lưng. Một mặt thống khổ bộ dáng, nói: ấy, tiểu huynh đệ, giúp ta nhìn xem sau lưng ta có phải hay không có đồ vật gì, ngựa qua." Nói xong, hắn liền đem lưng quay lại, vén quần áo lên. Kha Minh hai người xem xét, con ngươi trong nháy mắt mở rộng, đàng một cái bên trên đứng lên, đồng thời giống to: "Quỷ dị! Quỷ dị đột kích!" Trong chốc lát, doanh địa nghỉ ngơi đám người lập tức rút đao tiến vào chiến đấu chuẩn bị, tôi ô cùng Tô Văn nhẹ nhàng nhảy lên liền đến đến mấy người trước mặt. Nam tử kia phía sau máu me đầm địa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa chợt nick hắn phần lưng, chạy mù dịch rồi bò ở trong đó leo lên leo xuống cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nam tử nghe thấy Kha Minh hai người hô to, ý thức được cái gì, bị một cái hướng phía Thôi Ô quỳ xuống, cầu khẩn nói, "Van, cầu đại nhân cứu ta, trong nhà của ta còn có cha mẹ cùng mấy cái tiểu hài muốn nuôi, van, cầu đại nhân mau cứu ta." Thôi Ô nhìn cuống quýt dập đầu hắn, tiến lên một bước, thể nội huyết khí nổ ra, bao phủ nam tử, muốn dò la xem nam tử tình huống. Nam tử lại làm mãnh liệt ngẩng đầu, hai cái thất thải giỏi bỏ từ con mắt nổ ra, thao túng nam tử rút đao hướng phía Thôi Ô tới. Thôi Ô thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nhanh như thiểm điện một cước đá ra. Nam tử kia ngực lập tức lom ra một cái hô to, điên cuồng rút lui, toàn thân xương sống lưng đứt từng khúc. Thôi Ô lại vung tay lên, nam tử lập tức giãy lên hừng hực liệt hỏa, đem thể nội rọi bỏ đốt cháy hầu như không còn. Thôi Ô lô hai khế động, hướng phía nơi xa hắc ám nhìn lại, lập tức hô to, chuẩn bị chiến đấu, tối nay trừ quỷ. Sau đó hắn tử trong ngực lấy ra mấy chương minh quang phủ ném về phía bầu trời, vả một cái, nửa bầu trời bị chiếu sáng, dấu ở hắc ám bên trong sự vận, đột nhiên bị chiếu sáng một cái. Rống! Chấn động điệu tiếng giống theo bọn nó miệng bên trong phát ra. Sau đó Như là hát triều đồng dạng hướng phía đám người đánh tới. Trong mắt mọi người tràn đầy nghiêm trọng, trong ánh mắt phản chiếu là Lít Nha lít nhít Nhân Hoa Bình. Đốt Đao phủ, Hưởng Lôi phủ, Tu tinh phủ chuẩn bị. Liệt Chu Thiên Tinh thần trận. Tô Văn giống to, từng chương Đốt Đao phủ đánh ra, tất cả mọi người trên đao giấy lên liệt hỏa, sau đó lại cùng nhau ném ra Hưởng Lôi phủ, trong chốc lát mấy chục đạo lôi điện oanh kích Nhân hòa Bình, Nhân Hoa binh thế công bị ngăn cản trở. Tu tinh phủ chống tiêu đốt, trong chốc lát hội tụ đại lượng tinh thần chi lực. Đám người lập tức bày trận, liền ngay cả Sai Viễn cũng gia nhập trong đó. Chỉ Lưu Kha Minh xấu hổ đứng ở nơi đó. Thỉnh thoảng, chấn hành, tinh thần tung xuống tinh quang hội tụ ở trên thân mọi người, trong nháy mắt đám người chiếu sáng rặng rỡ, tu vi hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, với tư cách trận chủ Tô Văn càng là nhất cử đi vào rèn thân cảnh. Tô Văn thấy Kha Minh đứng ở một bên, nhân tiện nói, "Kha Minh, người bảo vệ cẩn thận mình." "Theo ta giết." Giết. Tiếng nói vừa ra, vang tận mây xanh chữ sát từ đám người miệng bên trong hô lên. Minh quang phủ phát ra ánh sáng bị đêm tối thôn khệ, một trận chiến tranh tại vô biên trong đêm tối mờ màn. Đám người cùng quỷ dị đàn đụng vào nhau. Dao quang kiếm ảnh, máu me tung tóe. Thôi Ô trong mắt quang mang lưu chuyển, nhìn cách đó không xa bóng người to lớn, sắc ý sôi trào. Chương 26. Giết. Thôi Ô gào thét một tiếng, thân hình tăng vọt, thân trên quần áo nổ tung, lộ ra dấu ở bên dưới bạo tạc cơ bắp cùng phần lưng quỷ thần hình xăm. Hình xăm tỏa hào quang rực rỡ, một tôn cầm trong tay tam xoa kích quỷ thần hư ảnh ở tại phía sau ngưng tụ. Thôi Ô dùng sức đạp mạnh, quét một cái mặt đất băng liệt, như là một chi mũi tên, hướng phía cái kia khổng thân ảnh ma đi, trên đường nhân hoa binh đụng chết ngay lập tức. Kha Minh lúc này thấy rõ cái kia đạo thân ảnh to lớn. Để hắn trong bụng rời sông lớp biển, chỉ có thể cố nén nội ý. Chỉ thấy một đóa to lớn vô cùng đóa hoa màu đỏ ngọn, đóa hoa ở giữa không phải nhụy hoa, mà là là một tầng phủ lấy một tâm miện, ngọc đầy răng nanh răng nọn. Vô số lần bố nhọn câu xúc tu từ dưới mặt cánh hoa nhô ra, mang theo tính ăn mòn cực mạnh ngũ dịch, trên mặt cánh hoa từng chương thống khổ vặn mẹo mặt người phát ra từng tiếng kêu rên, dưới mặt cánh hoa là từng đầu treo lơ lửng nhân loại thi thể. Xúc tu vung về, hung hăng hướng phía Thôi Ô quất mà đến, Thôi Ô không tránh không né, trong miệng thì thầm, "Yểu Minh Minh, thiên địa đồng sinh, tán tác thành khí, tụ tác thành hình." vũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh, binh theo ngày chiến, thì theo lệnh đi. Cung Thỉnh Vũ Minh đãng ma tướng quân trừ ma. Tiếng nói vừa ra, hằm phong đại tác, u minh chi khí từ lòng đất chạy ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào sau lưng của hắn quỷ thần hư ảnh, hư ảnh hóa thành thực chất. Đãng ma tướng quân vai khiêng đãng ma hai chữ cờ lớn, trong mắt thần thái rặng rỡ, trong tay tam xoa kích quang mang đại tác, nhanh chân bước ra, một bước bắt quái độ tại lòng bàn chân hiện hiện. Này, đãng ma tướng quân giận mắng mỏ một tiếng, vung đẩy tam xoa đem tất cả tới xúc tu chặt đứt, sau đó trợn mắt chừng chừng. Trên tay ngưng tụ u minh năng lượng, dùng sức đem tam xoa kích hướng phía Phệ Nhân Hoa vào tới. Bá! Tam xoa kích lấy sét đánh không kịp che thai chi thế xuyên qua Phệ Nhân Hoa, ở tại trên thân lưu lại một cái khủng bố đại động, nó xúc tu trên không trung cuồn vũ, trên mặt cánh hoa mặt người lộ ra thống khổ vạn vẹo chi sắc, tiêu tên không ngừng, giống như vô cùng thống khổ. Không đợi thôi, ô trên mặt lộ ra nét mừng, cái kia Phệ Nhân Hoa hình thể thế mà mãnh liệt tăng vọt mấy lần, trên thân thể đại động nhanh chóng co lại, vốn là thô to xúc tu, giờ phút này càng lại như là ngàn năm cổ thụ đồng dạng trắng trợn, Phô Thiên cái địa hướng phía tôi ô mà đi. Thôi Ô liền chút trên thân Huyền Vị, sắc mặt đỏ bừng lên, nỗi giận gầm lên một tiếng. Bạch cốt bốn tay pháp. Dưới xương sườn mọc ra hai đầu bạch cốt cánh tay, lại là một ngụm tinh huyết phun tại Đãng Ma Tướng Quân trên thân, Đãng Ma Tướng Quân thế mà cũng đồng dạng mọc ra hai đầu bạch cốt cánh tay. Thôi Ô quyền pháp bá đạo, mỗi một quyền vung ra, hình như có rồng ngâm hổ gầm, Đãng Ma Tướng Quân kích pháp lăng lệ, mỗi một kích chầm ra, tất cả xúc tu đều là hóa khối vụt. Nhưng là, không thể nghi ngờ Đãng Ma Tướng Quân cùng bạch cốt tay pháp tiêu hao là phi thường lớn, Thôi Ô lúc này sắc mặt trở nên tái vô cùng, một bộ miệt mài quá độ bộ dáng. Tô Ô trong lòng lo lắng, hướng phía Tô Văn hô to, "Tô Văn giúp ta." Tô Văn thấy thế, chiến đao vung dậy, đem trước mặt Nhân Hoa binh chém giết hầu như không còn, sau đó nhanh chóng hướng phía thôi Ô trợ giúp. Phệ Nhân Hoa lại là hất lên cánh hoa, dưới mặt cánh hoa thi thể hướng phía Tô Văn bay đi, rơi vào hắn trước mặt, ngăn cản hắn bộ pháp. Tô Văn trong miệng thì thầm, "Cửu Thiên thần lôi, Huy Hoàng thần huy, bên trên thông vô cực, bên dưới nhiếp vũ minh, giống điện nhanh chóng đỉnh, sét đánh trấn hư không, nghe ta hiệu lệnh, rơi xuống." Oanh! Trú ngự niệm xong, một đạo uy năng vô cùng kinh lôi từ hư không rơi xuống đem mấy con thi thể bổ đến thịt nát xương tan, hóa thành cho bụi tàn đi. Nhưng là trông thấy mấy chục con thi thể cùng đau khổ chẻo chống tôi ô, Tô Văn trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, đây lôi pháp hắn cũng không thể dùng nhiều, tiêu hao rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trên sân đám người lâm vào khổ chiến, lúc đầu chiếm thượng phong như lệnh huyện đám người, lúc này bị người Hoa binh lấy số lượng ưu thế đánh cho liên tục bại lui, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng, tiếng kêu rên liên hồi. Chu Thiên tinh thần đại trận uy năng đại giảm, để đám người tình cảnh càng gian nan hơn. Kha Minh một đao bổ ra trước mặt nhân Hoa binh, Một cái Nazi đi vào tại ba cái nhân hoa binh vây công bên dưới đau khổ chảo chống Sài Thiên Viễn trước mặt, vì hắn gánh vác áp lực. Kha Minh, cảm giác chúng ta hôm nay muốn viết gì chốc ở đây rồi. Sài Thiên Viễn phun ra một ngụm máu, đối Kha Minh đắng chát cười nói. Kha Minh trong tay chạm hồn đao không ngừng thi triển lục quý thức đem vây công đi lên nhân hoa binh đánh lui, hỏi, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, hiện tại bao lâu? Sài Thiên Viễn nhìn về phía bầu trời, đắp, giờ tí đã qua, hiện tại là giờ xỉu. Kha Minh nghe thấy hắn nói, cười nói, giờ tí đã qua, như vậy, hiện tại liền đến đến ta. Tiếng nói vừa ra, tay hắn lật một cái, một viên đen kịt mang theo ba đạo đan văn đan dược liền xuất hiện hắn trong tay. Chính là Nhiên Mệnh Đan. Kha Minh không chần chờ, há miệng nuốt vào, trong chốc lát, vô cùng cùng bạo lực lượng từ trong bụng chuyến khắp toàn thân, để hắn nhịn không được tê dzin đứng lên, toàn thân kinh mạch giống như muốn bị xé rách đồng dạng, cơ bắp căng vọt, thể nội xương cốt tản mát ra đoàn thể cảnh cường giả mới có kim cốt quá mang. A. Kha Minh ngửa mặt lên trời gào thét, khí trùng tiểu tiêu, trong mắt thần quang trống rẹo, đến trên sân trợn mắt mổn, bên cạnh Sài Viễn càng là ngây ra như phỗng. Tô văn đưa ánh mắt ném đi, chấn động vô cùng, tâm lý lật lên kinh đảo hải lãng, Kha Minh. Thế nào lại là Kha Minh? Hắn tự nhiên là đoán thể cảnh cường giả. Sau đó hướng hắn hô to, "Kha Minh, đi chợ thôi đại nhân." Kha Minh gật gật đầu, phất tay gọi đến lơ lửng một bên trạm hồn đao, rót vào huyết khí, ba một tiếng, đau khí tùy thân đao phun ra nuốt vào lấy thăm thẳm đà mang. Thân thể kéo căng như cùng, có chút cong chân, phanh, một cái, Kha Minh bắn ra mà ra, trong chớp mắt mang theo vô thượng y thế hướng phía vệ nhân hoa mà đến. Kha Minh giơ cao đao, tiên tiên tử khí quyết điên cuồng vận chuyển thở khí cùng huyết khí đồng thời rót vào trong đao, trên thân đao dao mang trong chốc lát kéo dài trăm mét. Lục Quỷ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sắp bén đao mang đem tất cả đánh tới xúc tu một phân thành hai, lại là một đao, đem vây công thôi ô xúc tu cũng cùng nhau chặt đứt. Thôi ô mặc dù không biết người này là ai, nhưng vẫn là đi vào Kha Minh trước mặt, nói, "Cảm ơn." Hắn cũng triệt để không có năng lượng duy trì đáng ma tướng quân tồn tại, đem thu hồi trên lưng hình xăm bên trong. Trước giải quyết trước mặt quỷ dị a? Minh hướng hắn nói một câu, liền tiếp theo vung hướng về phía trước. Hắn có thể cảm giác được nhiên mệnh đan còn có thể tiếp tục 78 phút bộ dáng, nếu là không thể tại đây bên trong đem giết sát, như vậy lại sẽ lâm vào trước đó tình cảnh. Kha Minh đi vào vẻ nhân hoa trước mặt, thấy rõ trên mặt cánh hoa mặt người trong nháy mắt, trên mặt nổi gần xanh, sôi trào mãnh liệt nội khí hóa thành sắc ý, hắn hai mắt đỏ thẫm, giống to, nặng mạnh đi. Trên mặt cánh hoa mặt người đông đảo, trong đó một mảnh bên trên rõ ràng là thổ trưởng, từ khai đám người thống khổ vặn vào mặt, bọn hắn mở to miệng, tựa hồ là đang hướng Kha Minh cầu cứu. Kha Minh toàn thân tử khí tràn ngập, nồng đậm mặt trời khí tức thiêu đốt lấy vẻ nhân hoa. Để nó kêu rên không ngừng, bước chân đập mạnh, hóa thành ba đạo tàn ảnh, ba đạo dài trăm thức đao mang đồng thời chém xuống. Mắt thấy là phải bổ chúng vệ nhân hoa, nó lại đột nhiên thu nhỏ hình thể, lùi về dưới mặt đất, chỉ lưu một cái đen kịt đại động tại mặt đất. Kha Minh thấy thế, không để ý tới bên trong có hay không nguy hiểm, vọt thẳng đi vào, thôi ô trên mặt xuất hiện một chút do dự, là móc ra một mai đan dược nuốt vào về sau, cũng theo đó đi vào. Tại vệ nhân hoa biến mất trong nháy mắt, trên mặt đất nhân hoa binh nhau nhau đình chỉ hành động, biến thành từng cái bia ngắm bị đám người chém giết hầu như không còn. Chương 27 Mọi người đi tới đại động trước mặt, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, Sài Thiên Viễn hỏi thăm Tô Văn, "Tô đại nhân, hiện tại làm sao?" Ân. Tô Văn trầm ngâm một tiếng, nói, "Dương hỏa cao đoạn trở lên cùng ta xuống dưới, còn lại canh giữ ở cửa hang chờ chúng ta." Hắn tiếng nói vừa ra, hai tên bộ khoái, ba tên trấn quỷ dùng tiến lên một bước, Tô Văn đối xài Thiên Viễn nói, người mang theo bọn hắn, chúng ta đi xuống trước, có chuyện kịp thời dùng đưa báo chim hồi báo cho ta." Dứt lời, hắn liền dẫn đầu nhảy xuống, năm người cùng theo đó mà đi. Sâu trong lòng đất. Ra Kha Minh lúc này dẫn theo trạm hồn đau, tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia vệ nhân Hoa Tung Tích, hai mắt đỏ thấm, hận không thể hắn hiện tại liền xuất hiện ở trước mắt, hắn tốt đem loạn đao diệt sát chi. Thôi Ô lúc này đổi theo, đối hắn nói, vị huynh đệ kia, ngươi quá lô mãng, chúng ta hẳn là dò xét rõ ràng lại hành động làm. Kha Minh một mặt tức giận, nó đồ ta cửu tại thôn 198 nhân khẩu, ta thật sự là lựa giận khó nhịp. Ngươi cửu tại thôn người? Ngươi là? Cái kia gọi Kha Minh. Thôi Ô nhận ra hắn, sau đó kinh nói, ngươi không phải Dương Hỏa Cảnh? Vì sao bây giờ lại phát huy ra rèn thân cảnh thực lực? Ta tại thiên đạo trong dương mở ra một mai đan dược, có thể ngắn ngủi để thăng một cái đại đoạn thực lực, sử dụng sau sẽ suy yếu một đoạn thời gian." Kha Minh nửa thật nửa giả giải thích, hắn không muốn bại lộ mình tuổi thọ đổi mới năng lực. Thôi Ô gật gật đầu, biểu thị tin tưởng hắn lý do thoái thác, bởi vì Thôi Ô mình cũng có loại đan dược này, không qua đi gì chứng rất lớn thôi. "Thôi đại nhân, chúng ta nhanh lên đi, còn mấy phút nữa, đan dược hiệu lực liền sẽ biến mất, đến lúc đó chỉ có thể đi đầu rút lui." Kha Minh thúc giục hắn, "Mình thì là hướng bên trong đi đến." Thôi Ô nghe vậy, chỉ có thể vội vã lại đi miệng bên trong lớp viên đan dược liền đuổi kịp Kha Minh. Kha Minh một đường phi nước đại, bất chi bất giác liền đi tới chỗ sâu nhất, cũng không có nhìn thấy vệ nhân Hoa thân Ảnh. Kim Tinh. Kha Minh mắt phải kim quang lưu chuyển, đảo mắt một tuần, ánh mắt dừng lại tại một nơi, khỏe miệng của hắn câu lên mỉm cười, sau đó mắt trái thi triển hỏa nhãn. Bá. Vô cùng nóng bỏng hỏa diễm đột nhiên dâng lên, nguyên bản tranh hồng hỏa diễm, bởi vì lúc này là giẻn thân cảnh tu vi thi triển, mà thêm ra một loại thâm trầm vàng nhan sắc hỏa, trở nên đem hư không tiêu đốt vạn vật biến hình, ẩn tàng đứng lên vệ nhân Hoa bị đốt hiện ra nguyên hình phát ra từng tiếng vô cùng thê lương âm thanh. Phải biết hỏa nhãn phát ra hỏa diễm là tam muội chân hỏa, từ mục trung hỏa, thạch trung hỏa cũng không trung hỏa tạo thành cấp thấp nhất tam muội chân hỏa, tại theo thực lực không ngừng tăng lên, tam muội chân hỏa uy năng cũng sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến có thể đốt cháy văn vật, không giống đẳng cấp khác chân thủy không thể diện. Lúc này Kha Minh chân hỏa đã có hai loại, nếu là đạt đến ổn thân cảnh, như vậy tam hỏa hợp nhất, liền sẽ hình thành chân chính tam muội chân hỏa, đến lúc đó diện trước mắt nhân hoa cũng liền một ánh mắt vu. Bất quá liền xem như lúc này chân hỏa, cũng không phải nhân hoa có thể tùy tiện đo lấy. Càng huống hồ nó vẫn là thực vật hình quỷ dị, hỏa diễm đối với nó đến nói càng thêm chí mạng. Kha Minh sợ ngoài ý muốn nổi lên, ánh mắt ra hiệu thôi ô cùng hắn cùng một chỗ tiến công, hai người một trái một phải, đạo khí cùng quyển thế đồng thời vùng ra, hai người động tác nhanh như thiểm điện, trong chốc lát chính là trên trăm đạo thế công, che kín toàn bộ địa động không gian. Ầm Ẩm Công kích rơi xuống, phệ nhân hoa khô héo, rốt cuộc không có sức chống cự chân hỏa, bị chân hỏa đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tro bụi, hai đoàn xương trắng dâng lên, rơi vào hai người trên cánh tay. Lúc này Kha ngập lựa giận tâm mới thoáng trấn an. Thầm nghĩ, cựu tài thôn các vị, ta cho các người báo thủ. Lúc này Tô Văn đám người nghe được động tĩnh cảm thấy, vừa vặn nhìn thấy một màn này, trên mặt nhau nhau lộ ra nét mừng, nhanh chân đi vào trước mặt hai người. Nhân mệnh đan hiệu quả lúc này biến mất, Kha Minh bông cảm giác suy yếu, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tô Văn liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Kha Minh, người không sao chứ?" "Hô, hô, không có việc gì, phục dụng đan dược dược hiệu qua mà thôi." Kha Minh nói. Tô Văn đem hắn đỡ dậy, "Thôi ô nhìn hai người nói, quỷ dị đã trừ, như vậy ta ngày mai liền sẽ trở về." Hắn lại chỉ vào Kha Minh, còn nói: "Lần này trừ quỷ, hắn công lao rất lớn, ta sẽ như thực bẩm báo, đến lúc đó không thể thiếu một cái tòng thất phẩm như lệnh huyện tuần sát xứ. Tô Văn nghe vậy giật mình, phải biết hắn bây giờ cũng bất quá là thất phẩm, cùng huyện trường, huyện lệnh một cái cấp bậc như lệnh huyện trấn quỷ ti ti, ti chúng tôi. Tô Văn kinh ngạc nói: "Đại nhân, này lại sẽ không quá cao. Hắn dù sao vừa gia nhập, ta sợ có người." Haha, ha, không sao, hắn thụ viên đan dược kia ảnh hưởng, sớm thể hội một phen rèn thân cảnh, lại là trời sinh thần thông người sở hữu, hắn thiên phú cũng tốt, ta tin tưởng không ra một tháng. Hắn liền có thể bước vào Dương Hỏa Đỉnh Phong, hai tháng bên trong rèn thân cảnh, đến lúc đó, hắn cần phải đến Thương Lan Thành cùng ta làm đồng nghiệp. Thôi Ô cười ha ha, trong lời nói tràn đầy đối với Kha Minh tán thưởng, hắn tự nhiên là nhận ra Kha Minh hỏa nhãn kim tinh. Tô Văn nghe được hắn giải thích, lại là càng thêm khiếp sợ, nghĩ hắn năm nay 30 có 6, từ 10 tuổi bắt đầu ta võ, bây giờ cũng bất quá Dương Hỏa Đỉnh Phong, khoảng cách rèn thân còn có cách xa một bước, đây Kha Minh bất quá 20, thế mà bị Thôi Ô kết luận hai tháng bên trong bước vào rèn thân, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Tô Văn nghĩ đến, một mặt cảm khái. Người với người khác biệt thật to lớn như thế, nhìn thôi ô cũng là tuổi còn trẻ, cũng đặt đến rèn thân chúng đoạn. Thôi ô vô vô hắn bả vai, nói, "Đi thôi, đêm nay mệt mỏi một đêm, hiện tại chạy về Như Lệnh huyện, còn có thể cho đoàn người nghỉ ngơi một ngày." "Đúng, nhưng cái kia chết đi huynh đệ, cho gấp 3 trợ cấp, nhất định phải cho đến bọn hắn thân thuộc trong tay, nếu để cho ta biết hai thằng mặc." Hừ. Thôi ô không nói gì, mà là hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chân đi ra. Tô Văn nhìn hắn bóng lưng, thầm nghĩ đây thôi ô vẫn là cá thể lo lắng cấp dưới cấp trên tốt, Minh kết giao loại nhân vật này, không lỗ. Sau đó mang theo Kha Minh đi ra cửa hàng, đem hắn ném cho Sài Thiên Viễn, để xài Thiên Viễn xem trọng hắn, gọi lại một nhóm người thu nạp thi thể về sau, hướng phía Như Lệnh huyện đường về. Cửu Tài thôn không trùng, một bóng người giấu tại trong mây, chính là Trương đại phu. Trương đại phu lúc này nhìn đám người rời đi, trong mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong lầm bẩm nói, "Kha Minh, không phải ta không muốn cứu, mà là ta không thể cứu, hi vọng ngươi về sau sẽ lý giải ta." Tiếng nói vừa ra, một đạo gió nhẹ quét mà đến, Trương đại phu thân hình biến mất hòa vào trong gió, mượn phong hướng phía mệnh cũng bay đi. Hôm sau Ánh mặt trời chiếu tại Kha Minh trên mặt, để hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn lung lay còn có chút chóng đầu, liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh, phát hiện là mình dàn phòng, bên cạnh còn nằm Trừ Nguyệt. Trừ Nguyệt cảm nhận được hắn đứng lên, cũng theo đó đứng dậy, dùng cầm xanh thảm tay ngọc chọc chọc hắn đầu, trách tội nói, không phải bảo ngươi không nên tùy tiện dùng cái kia nhiên mệnh đã sao? Kha Minh một mặt không quan trọng, không có việc gì, một điểm tuổi thọ mà thôi một cái hắc lệ cao đoạn quỷ dị một năm tuổi thọ, giết 30 đầu còn kém không nhiều lắm. Trừ Nguyệt nghe vậy, lông mày lại, vặn lấy hắn lốt hai, cả giận Ngươi không biết nhân loại các ngươi nhiều nhất hấp thu 300 năm quỷ dị tuổi thọ sao? Hút nhiều thế nhưng là sẽ gọi đến kinh khủng tồn tại chú ý, ta loại này cấp bậc liền nhìn một chút cũng không dám tồn tại. A. Kha Minh ngay vậy sửng sở, ngay cả lỗ thai chuyển đến cảm giác đau cũng không thèm để ý, vội vàng nói, "Thật sao? Ta không biết." Đương nhiên là thật, trừ phi ngươi chuyển biến thành quỷ dị, liền có thể hấp thu 900 năm tuổi thọ. Trừ Nguyệt gật gật đầu, sau đó còn nói ra một cái Kha Minh chưa từng nghe qua tin tức. Nhân loại các ngươi liền có một cái giáo phái, gọi Quỷ Hóa Giả, bên trong tất cả đều là tuổi thọ đến đại nạn lại không cam tâm chết đi lão quái vật, mượn dùng bí pháp đem mình chuyển hóa làm quỷ dị, lại đối tiếp 900 năm tuổi thọ. Đi qua chuyển hóa cơ bản đều là ăn thịt người hết đến nào, đạm thịt người người tùy tồn tại, chỉ có số rất ít chuyển hóa sau là ăn quỷ dị, cái này còn có thể bị các ngươi thiên mệnh tiếp nhận, thậm chí còn có một vị ngồi lên chính nhị phẩm chức quan. Kha Minh ngay vậy, vỗ vỗ nàng tay ngọc, ra hiệu nàng đột ra, chậm rãi nói, ta là lần đầu tiên nghe nói, bất quá ngươi yên tâm, ta tuổi thọ tuyệt đối so với ngươi muốn muốn bao nhiêu. Thật sao? Vậy ta tin ngươi. Trừ Nguyệt dùng cái kia ngập nước mắt to nhìn một mặt tin tưởng bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng xác thực tin tưởng, Kha Minh thể nội khí tức cùng quỷ dị phi thường cùng loại, cho nên Kha Minh có thể hấp thu tuổi thọ hẳn là biết so với nhân loại nhiều. Sau đó Trừ Nguyệt đối với hắn nói, ta sau đó phải rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này người chiếu cố tốt mình, đừng chết. Nàng nói xong, lại rút ra ba cây tóc, hóa thành ba cái giới chỉ nhét vào Kha Minh trong tay. Kha Minh đem giới chỉ mang lên ngón tay, vô vô lồng lực, đối nàng cười nói, yên tâm, ta có thể là muốn trở thành động tiên nam nhân. Chương 28. Trừ Nguyệt phốc thử cười một tiếng. Nâng lên mặt nói, "Vậy thì tốt, ta chờ." Sau đó nàng trước mắt, tựa hồn là nhớ tới cái gì, dặn dò, "Đúng, ta cảm giác được như lệnh huyện phương hướng tây bắc ước trừng trăm dặm vị trí, có cỗ phi thường khổng lồ quỷ dị khí tức đang nổi lên, ngươi không có việc gì không cần quá thứ." Kha Minh ngay vậy, lông mày nhíu lại, hỏi thăm nàng, "Có bao nhiêu khổng lồ? Cùng ngươi một cái cấp bậc?" Trừ Nguyệt lắc đầu, một mặt khinh thường, "Cái kia đến không có, hẳn là đạt đến đoan cấp, so cái kia Minh quang tự kém chút, ta tiện tay liền có thể diệt chi." "Ta không tin." Lần trước cái kia Minh Quang tự ngươi không phải cũng là phất phất tay sự tình sao? Làm sao không có gì đi? Kha Minh đánh cười nàng, chêu đến Trừ Nguyệt trừng mắt liết hắn một cái. Trừ Nguyệt bĩu bĩu môi, giải thích nói, ta là không muốn dính qua nhiều nhân quả, nhiễm nhân quả quá nhiều sẽ dẫn tới không hiểu tồn tại nhìn chăm chú, đến lúc đó ý thức hối loạn, lục thể số đổ, được không bù mất. Nghe thấy nàng nói, Kha Minh nghi ngờ nói, chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia tùy tiện đồ sát vân vân, chẳng phải là đều là dạng này? Trừ Nguyệt gật gật đầu, xác thực như thế. Cho nên những cái kia đại năng đều sẽ thiết kế một chút xảo diệu sự kiện, để bọn hắn địch thủ chủ động tới phạm, như vậy nhiễm nhân quả lúc này liền sẽ xuống đến mức thấp nhất, có chút nhân quả đạo đại năng, thậm chí có thể mê hoặc thiên đạo, làm đến mảy may nhân quả không dính, khủng bố đến cực điểm. Đặc biệt là Trừ Nguyệt còn muốn nói tiếp thứ gì, nàng nhìn thấy Kha Minh đằng sau có hai đầu màu đen xúc tu rũ ra, khoa tay một cái sáu chữ liền biến mất không thấy. Đặc biệt là cái gì? Người nói a? Kha Minh thúc dục nàng nói nhanh một chút xong. Lần sau sẽ bản, ta cũng sự tỉnh, đi trước. Mua trữ nguyệt một ngụm thân tại hắn trên mặt, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kha Minh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mặc xong quần áo ra khỏi phòng, đi vào quán nhỏ trước mặt, hướng quán nhỏ lao bản nói, "Đến tô nhụy thịt bò, muốn bốn lượng mặt, cắt nữa một bản thịt bò khô, một bản nước lộc rau." "Được, khách quan ngài chờ một chút, lập tức tới." Quán nhỏ lão bản cười ứng hòa một tiếng, bắt đầu chuẩn bị Kha Minh đồ ăn. Một lát sau, lão bản bưng lên đồ ăn, thấy không có những người khác ăn cơm, lên cùng Kha Minh tán gẫu tâm, hắn một mặt bát quái bộ dáng, nói, "Khách quan Ta nghe nói các ngươi chấn quỷ ti ra cái người mới, vừa lên đảm nhiệm liền lập xuống đại công, còn bị phía trên đến đại nhân vật nhìn, đây có phải hay không là thật. Kha Minh lắm điều lấy mặt, nghĩ nghĩ, cắn đứt mị sợi, hỏi, hắn cứ gọi cái gì? Lão bản nghĩ nghĩ, nói ra, "Ách, tựa như là họ Kha." Kha Minh ăn mì động tác dừng lại, thầm nghĩ, mới tới, lập xuống công, đây giống như nói chính là ta. Nuốt xuống mị sợi, hướng Lao bản cười nói, "Ta vừa vặn họ Kha, không có gì bất ngờ xảy ra, phải nói chính là ta." Lão bản nghe vậy mặt người, sau đó vỗ xuống đầu, một mặt kinh ngạc. Nhìn ta đây đầu góc, đại nhân là gần nhất mới đến, không phải liền là đại nhân a. Ha ha ha. Tiếp lấy lao bản đứng dậy, bưng tới mấy bản thịt đồ ăn, hướng Kha Minh nói, "Kha đại nhân không chê, ta liền nhỏ lớn, gọi ta một tiếng lao lý liền tốt, những này đồ ăn liền làm ta mọi người, người ăn ngon uống ngon, về sau cũng giống vậy như thế." Dứt lời liền muốn quay người rời đi, Kha Minh kéo lại hắn, phản phất nhìn tấu lao lý tâm tư, cười nói, "Ấy, như vậy sao được, hẳn là thiếu liền bao nhiêu, ta Kha Minh xưa nay không thiếu người." Nói đi, có phải hay không muốn ta hỗ trợ? Lão lý trên mặt chất lên ý cười không có chút nào tâm tư bị nhìn xuyên xấu hổ, hắn đỗi nghiêm mặt nói, cái này. Vậy ta đã nói à, Kha đại nhân không nên trách tội, ta chính là muốn vì nhi tử ta cầu mấy chương phụ lục, hắn gần nhất giống như gặp không sạch sẽ đổ vật, thế nhưng là hắn còn nói mình không có việc gì, ta liền muốn tìm đại nhân cầu mấy chương phù lục đến hộ nhất bên dưới hắn. Đại nhân ngươi cũng biết, những cái kia tốt phù lục chúng ta những bình dân này bách tính không có tư cách mua sắm, chỉ có thể mua chút tị quỹ phù cùng minh viêm phù loại hình phụ trợ phù lục. Minh nghe vậy, khẽ hất đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi tấm hưởng nội phù. Hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm hưởng lôi phù, đặt ở lao lý trước mặt, nói: "Đây hưởng lôi phù, chỉ cần rót vào huyết khí, ném ra bên ngoài là được, nếu là vô pháp tu hành, xoa máu tươi cũng có thể." Hưởng lôi phù một tấm cũng liền 200 cái đồng tiền, đối với bây giờ Kha Minh đến nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Lao lý tiếp nhận phụ lục, trên mặt tràn đầy ức chế không nổi vui mừng, nói liên tục: "Tạ ơn Kha đại nhân, tạ ơn Kha đại nhân." "Được rồi, ta tiếp tục ăn." Kha Minh cười cười, liền lại tiếp lấy đem mì sợi cùng thịt đồ ăn đưa vào trong miệng, đem hóa thành thân thể năng lượng. Ta không quấy rầy đại nhân." Lao Lý nói một câu, liền về tới mình bày hàng trước mặt. Kha Minh ăn uống no đủ, đi vào trấn Quỷ Tỳ, phát hiện dương hỏa cảnh ngoại trừ một cái xài Thiên Viễn tại, những người khác thế mà đều không tại. Kha Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi thăm xài Thiên Viễn, "Đoàn người đâu? Làm sao lại người?" Xài Thiên Viễn giải thích nói, "Hôm qua làm xong việc, thôi đại nhân hạ lệnh cho chúng ta buông lòng một ngày, cho nên đoàn người liền đi." Kha Minh chỉ vào hắn, nói, "Vậy sao ngươi không đi? Ta tới bắt kiện đồ vận." Sài Thiên Viễn nói xong, đi tới mang theo một chút hèn mọn ý cười nhìn Kha Minh. Cười hi hi nói, "Muốn hay không cùng ta đi một nơi tốt, cam đoan để ngươi sảng khoái. Nơi đó sư phó tay nghề phi thường ta ở." Kha Minh thấy hắn cười bị ổi như thế, cũng đoán được hắn nói là địa phương nào, đồng dạng cười nói, thật sao? Cao bao nhiêu? Ba tầng lầu cao như vậy." "Không nói không nói, theo ta đi theo ta đi." Sai thiên viện nói xong, số đẩy lấy Kha Minh đi vào một chỗ không đáng chú ý lầu nhỏ trước mặt. Lầu nhỏ cũng không thu hút, nhìn lên đến một chút phong cách cổ xưa, để Kha Minh thoáng có chút nghi hoặc, thanh lâu câu lan loại hình kiến trúc, nếu là dài dạng này thật sẽ có khách nhân đến sao? Nhưng là xài Thiên Viễn đã không kịp chờ đợi đi vào, Kha Minh cũng chỉ đành tùy theo mà đi. Mới vừa vào đi, một vị phụ nữ trung niên liền tiến lên đón, nàng mặc một mạc đơn giản, thậm chí có nhiều chỗ còn có mảnh vá, đây để Kha Minh càng thêm nghi hoặc. Phụ nữ trung niên vừa thấy được xài Thiên Viễn, trên mặt liền xuất hiện mừng rỡ thần sắc, cười nói: "Tiểu Tùy, đến a." Xài Thiên Viễn gật gật đầu, đồng dạng cười nói: "Tô Ji, cho ta cùng bằng hữu của ta an bài hai cái tay người tốt." Tên là Tô Di nữ nhân nghe vậy, lôi kéo hắn tay, đem hắn cùng Kha Minh đưa đến một gian phòng trước mặt, đẩy cửa ra để cho hai người ngồi xuống, đối với Sai Thiên Viễn nói, "Tiểu Tùy, ngươi ngồi sẽ, ta hiện tại đi gọi người." "Ấy, tốt." Sai Thiên Viễn đáp, liền nhìn chăm chú lên Tô Di rồi hỏi. Kha Minh không hiểu ra sao, hỏi thăm hắn, "Đây chính là ngươi nói nơi tốt? Tốt chỗ nào?" "Đây thợ đấm bóp xoa bóp rất dễ chịu à, các loại ngươi liền biết cái gì gọi là thằng tiên khoái cảm." Nói xong, Sai Thiên Viễn cười hắc hắc, trên mặt lại dâng lên cái kia hơi hèn mọn tiểu dung, hướng phía Kha Minh nhíu nhíu mày, "Ngươi sẽ không cho là ta sẽ dẫn ngươi đi loại địa phương kia a?" Minh ho nhẹ một tiếng. Mặt mơ đỏ ửng, hơi có chút ngượng ngập nói, "Đây không phải không, có đi qua nhà, tăng một chút kiến thức." Kha Minh cũng đúng là muốn đi xem, đừng hiểu lầm, chỉ là đi ngay bên dưới thế giới khác ca khúc mà thôi, thuần túy là ôm học tập nghệ thuật mục đích. Chương 29. Ha ha ha, vậy thì tốt, các loại anh em liền dẫn ngươi đi tăng một chút kiến thức. Sai Tiên Viễn cười ha ha, đáp ứng các loại mang Kha Minh đi những địa phương kia nhìn xem. Lúc này, Tô Di mang theo hai tên đồng dạng mặc mộc mạc trung niên thợ đấm bóp đi đến, một vị nam, một vị nữ, trên mặt đều mang lo lắng thần sắc, chỉ có nhìn thấy tụi tiên trên mặt mới có thể xuất hiện tiêu dung, tựa hồ là không muốn ảnh hưởng đến Sai Thiên Viễn. Tô Di đem hai người mang vào về sau, liền quay đầu rời đi, như có sự tỉnh gì đồng dạng. Sai Thiên Viễn tựa hồ cùng bọn hắn quen biết, hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, đối tên kia nam tính thợ đấm bốc quát, "Hô to, lao lục, đến chỗ của ta, Từ Di ngươi đi cho bằng hữu của ta xoa bóp a." Lão Lục nghe vậy, mang theo công cụ đi vào Sai Thiên Viễn trước mặt, đợi Sai Thiên Viễn dặn, chuẩn bị một phen về sau, lấy tay đặt lên, Sai Thiên Viễn trên mặt xuất hiện thư sướng thần sắc, hướng bên cạnh Kha Minh hỏi, "Thế nào? Dễ chịu a?" Ân Vẫn được. Kha Minh lúc này chỉ cảm thấy cước bộ kinh mạch huyết vị bị đả thông, theo tử di động tác, hắn hai cái chân tựa như nhẹ nhàng đồng dạng, dễ chịu vô cùng. xài Thiên Viễn quả nhiên không có lửa hắn, luận xoa bóp, nơi này đúng là chỗ tốt. Xài Thiên Viễn nằm trên ghế hơi hé mắt, nhàn nhạt mở miệng, lao Lục, nhìn ngươi cùng tự di mới vừa bộ dáng, tựa hồ là gặp phải phiền thoái, chuyện gì? Nói nói nói nói đi, nói không chừng ta có thể cho ngươi giải quyết." Nghe được hắn nói, lão Lục trên mặt xuất hiện vui mừng, vội vàng nói, "Tạ ơn Sài đại nhân, là như thế này, cái kia sợ người chăn nuôi huyện trưởng có cái chất tử." Tiên Lã Sở Hạo, hắn coi trọng ta nữ nhi, quả thực là muốn cưới nàng, đại nhân hẳn là cũng biết cái kia Sở Hạo là cái gì bản tính, ta nữ nhi gả đi không phải tặng không một đầu tốt số sao?" Sai Thiên Viện gật gật đầu, cái kia Sở Hạo hắn cũng đã được nghe nói, ngày thường nghỉ vào sở người chăn nuôi tại Như Lệnh huyện làm hữ trường, hắn lại là sở người chăn nuôi chết tử, việc ác bất tận, hoành hành bá đạo, lại tốt sắc đến cực điểm, cách đoạn thời gian liền sẽ tới vợ tiếp, còn thường xuyên đi thanh lâu câu lan tìm kiếm nữ tử, nếu là có nhà bình dân bách tính nữ tử bị hắn thấy vừa mắt, như vậy trực tiếp đưa lên hỏi, định ra thời gian, đến thời gian liền cường cưới. Cưới xong chỉ hơi không bằng ý, liền sẽ động thủ đánh người, bị đánh chết nói ít cũng có số lượng một bàn tay. Thế nhưng là lại bởi vì sở hạo là sợ người chăn nuôi chết đi đại ca lưu lại huyết mạch duy nhất, cho nên đối với hắn có nhiều yêu chiều, sở hạo phạm phải sự tình cơ bản đều vì hắn giải quyết. Cho nên lão Lục mới có thể lo lắng, đoạn thời gian trước, cái kia Sở Hạo bất chấp tất cả, liền đem lễ hỏi đưa lên, mắt thấy liền muốn đến cưới thời gian. Sai Thiên viện trên mặt hiện hiện vẻ láng khó, nếu là phổ thông lưu manh lưu manh loại hình, hắn còn có thể giúp một tay, nhưng là cái này sao? Hắn nhìn về phía một bên Kha Minh, Cười giấu ra một tiếng, chỉ vào Kha Minh đối với lão lục nói, "Hắc hắc, vị đại nhân này sau đó không lâu là chúng ta như lệnh huyện tuần sát xứ, tổng thất phẩm. Nếu là hắn mở miệng đáp ứng, như vậy ngươi chuyện này ổn." Lão lục nghe vậy, cùng bên cạnh Tử Di hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người một cái bịch quỷ rạp xuống Kha Minh trước mặt, thỉnh cầu nói, "Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta." Kha Minh nhìn hai người, chỉ cảm thấy đau cả đầu, trứng mắt liếc xài Thiên Viễn, nói, "Cái gì tuần sát xứ? Ta làm sao chưa nghe nói qua?" Sài Thiên ngươi không cần nói chuyện. Sài Thiên Viễn không nhanh không chậm nói, Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, khi đó ngươi đã hôn mê, hay là ta có ngươi trở về, chuyện này là thôi đại nhân chính miệng nói, hắn sẽ hướng thượng cấp báo cáo, vì ngươi tranh thủ một cái như lệnh luyện tuần sát sứ con trước, nghe nói còn có trăm viên mệnh tệ, 50 điểm công hân. Hắn đối với ngươi thế nhưng là tán thưởng rất a, khẳng định hai ngươi giữa thắng sẽ đạt tới rèn thân cảnh, tiến về thương lan thành vào trước, đến lúc đó còn xin Kha đại nhân nhiều hơn trong nông tiểu đệ một phen, cầu phú quý chớ quên đi. Sai Thiên Viễn một mặt cười lấy lòng, giả vờ dạ vịn cho một cái. Kha Minh một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, mắng, mau mau cút. Ngươi cái tiểu cả trốn tính cái ta. Hắn đứng dậy đỡ dậy lão Lục hai người, đối bọn hắn nói, chuyện này đã ta đã biết, vậy ta muốn nhúng tay vào bên trên một ống, bất quá bây giờ ta còn không có chính thức nhiệm trước, các ngươi qua mấy ngày đến trấn Quỷ ti tìm ta, ta thay các ngươi làm chủ. Ta nếu là không tại, các ngươi tìm hắn, để hắn tới tìm ta, khoảng cách cưới thời gian còn có mấy ngày. Kha Minh chỉ chỉ Sải Thiên Viễn. Đa tại đại nhân, đa tại đại nhân. Hai người lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục cảm tạ, sau đó Lục nói, còn có 6 ngày, chính là cái tia sợ hạo cứỡi thời gian. Kha Minh gật, gật đầu. Vậy được, đến ngày đó trước đó các ngươi tới tìm ta là được." Hắn tiếng nói vừa ra, xài Thiên Viễn mặc vào giày, đứng lên nói, "Đi thôi, Kha Minh, để cho ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, ta mời khách, coi như là hôm nay làm phiền ngươi bồi tội." Nói xong, hắn từ miệng túi lấy ra một chút đồng tệ, đưa cho Lao Lục, Lao Lục lại là liên tục cự tuyệt, xài đại nhân không được không được, ngươi giúp ta như vậy một đại ân, ta làm sao có ý tứ tại thu ngươi tiền." Không chỉ có như thế, về sau hai vị đại nhân lại đến, ta hoàn toàn không thu mày may, ta nữ nhi mệnh nhưng so sánh những này quý giá nhiều. Sai Thiên Viễn nghe vậy, Nhìn lão Lục kiên quyết thái độ, cũng chỉ có thể đem tiền thu hồi túi, thấy Kha Minh lúc này cũng mặc dày, nói: "Vậy được, chúng ta đi trước." "Ấy tốt, đại nhân đi tốt." Lao Lục đạo nhất câu, liền nhìn hai người đi ra cửa bên ngoài. Ngay tại hai người hoàn toàn biến mất tại lão Lục ánh mắt về sau, Từ Di đột nhiên mở miệng: "Luca, đây Kha Minh tiên phú quả thật như Trương Khải Minh đại nhân nói đồng dạng yêu nghiệt, ta mới vừa sờ hắn xương, hắn tư chất có thể tại trong tổ chức sắp xếp bên trên đỉnh tiêm. Nếu là từ nhỏ bồi dưỡng, như vậy bây giờ chúng ta sẽ thêm ra một tôn ẩn thần đại năng, cho nên ta tán thành đem hắn hấp thu vào tổ chức." Lao lục lại là lấp đầu, nói, nhìn lại một chút đi, nếu là hắn phẩm hạnh không tốt, như vậy đối với tổ chức là một cái thiên đại phiên phức, thiên phú tốt phẩm hạnh kém, dẫn xuất sự tình đến, cuối cùng liên lụy toàn bộ tổ chức, còn rơi vào trực tiếp bỏ mình người ta lục thái thấy nhiều. Từ gì còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị lục thái đoạt trước nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tuyển tình, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm nhân tài vài chục năm, cũng liền tìm tới một cái xài thiên viễn còn nhìn quá khứ, chúng ta cũng không kém mấy ngày nay khảo sát, nếu là hắn nói được thì làm được, nguyện ý vì chúng ta ra mặt Như vậy đến lúc đó lại đem hắn tiến cử cũng không ngượng, liên quan cái kia xài Thiên Viễn cùng một chỗ thu nhập tổ chức. Tư Điển Tình nghe được hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đem đến liếc hầu nói nuốt xuống, gật đầu biểu thị cứ dựa theo Lục Thái nói làm, sau đó hai người lui về gian phòng thu thập công cụ. Một bên khác, Kha Minh nhìn trước mặt tinh mỹ nhã trí kia nhà, hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới giống nghe hát địa phương. Đi thôi, đây như ý lâu tới một lần cần phải năm, sáu cái mệnh tệ, ta cũng là một tháng mới đến lần một, tiện nghi ngươi. Xài Thiên Viễn một mặt đau lòng bộ dáng, hắn rồi nói tiếp: Nghe nói Thương Lan thành tốt nhất câu Lan Vân Mộng lâu đi lần một thế, nhưng là mấy chục mai mệnh tệ giá cả, vẫn là thấp nhất tiêu phí. Cũng không biết ta lúc nào có thể vào hưởng thụ một phen. Hắc lệ dùng xem như bắt phẩm chức quan, lấy mỗi tháng 10 cái mệnh tệ bổng lộc đến xem, tới nghe lần một khúc muốn nửa tháng bổng lộc, không thể bảo là không đắt, đương nhiên nếu là cầm công vân điểm đổi mệnh tệ nói, lấy một điểm công vân điểm đổi 10 cái mệnh tệ giá cả, một tháng đi lần một Vân Mộng lâu loại này cấp bậc cũng không phải không thể, bất quá không ai sẽ làm như vậy thôi. Chương 30. Kha Minh hai người đi vào Như Ý lâu một tên phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ tiến lên đón, ôm chặt lấy Sài Thiên Viễn cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa, Sài đại nhân lại tới. Là tại đại đường vẫn là phòng? Lần này cần cô nương nào cho ngài hất húc? Sài Thiên Viễn một mặt cười dâm đãng, nói, "Ngọc nương, ngươi còn không hiểu ta sao? Muốn cái kia giàu có lại khẳng khai A Vân, muốn phòng, chỗ cũ." Được. Sài đại nhân vẫn là trước sau như một bộ dáng đầu. Ngọc nương che miệng cười khẽ, vừa nhìn về phía Sài Thiên Viễn bên cạnh Kha Minh, hỏi, "Vị đại nhân này nhìn lên đến rất là lạ mặt đâu, là gần nhất mới đến như lệnh huyện a?" Sương hô như thế nào a? Kha Minh gật gật đầu, một mặt nghiêm chỉnh, tại hạ Kha Minh, đúng là gần nhất mới đi đến Như Lệnh huyện. Ngọc Nương đối với hắn cười nói, nguyên lai là Kha đại nhân, cái kia Kha đại nhân là phòng vẫn là đại đường? Hoặc là cùng xài đại nhân cùng một chỗ? Cùng hắn cùng một chỗ là được. Kha Minh chỉ chỉ xài thiên viễn. Nghe được hắn nói, Ngọc Nương một mặt tái nãy, hai vị kia đại nhân đi đầu đi hướng phòng, ta cái này đi gọi A Vân, Ngọc Nương xin lỗi không tiếp được. Kha Minh nhìn nàng xuyên qua tại đại đường, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đây đại đường cũng sát thực phi thường náo nhiệt. Trên sân khấu mấy tên mặc xa mỏng quần áo, cánh tay cùng bắp đuổi trần trụi hơn phân nửa trắng nõn da thịt các cơ, trong tay ôm tỉ bà các loại nhạc khí, miệng bên trong hát kha minh chưa từng nghe qua ca khúc, âm thanh huyền chuyển thanh thúy, câu nhân hồn phách, bên dưới sân khấu kịch khách mới cả sảnh đường, thỉnh thoảng ném ra ngoài đồng tiền coi như khen. Thượng, càng có hào sảng giả thậm chí ném ra ngoài bệnh tệ đến bác giai nhân cười một tiếng. Tiếp lấy Sai Thiên Viễn mang theo Kha Minh đi vào một gian cổ kính phòng, có cái cửa sổ, có thể nhìn thấy phía dưới lại đường. Kha minh ngồi xuống, Sai Thiên Viễn liền không được nói, kha Minh, chờ ngươi về sau phát đạt" Có thể nhất định phải mang ta đi mệnh đều Câu Lan cùng Thanh lâu chơi đùa. Ta nghe nói nơi đó Thanh lâu Câu Lan hàng năm bọn hắn đều sẽ bình chọn hoa khôi, mỗi một vị hoa khôi đều là khuynh quốc khuynh thành dung mạo, Thanh lâu hoa khôi khách quý giá cả nghe nói đạt đến bạn mai mệnh tệ một đêm. Câu Lan mặc dù không bán thân, thế nhưng là mỗi một cái Câu Lan hoa khôi đều là văn học tạo nghệ cực sâu mọi người, nghe nói có chút hoa khôi chỉ cần ngươi làm ra làm nàng nhóm hài lòng câu thơ, gã cho ngươi cũng không phải không có khả năng. Kha Minh nghe vậy cười cười, nói: "Thật sao? Vậy ta nhất định phải lãnh giáo một chút các nàng lợi hại." Tại hạ nhân xưng kim thương không ngã kha thương thận. Sai Thiên Viễn lông mày chau gánh, không biết nói gì, ngươi không phải huyết thủ nhân đồ. Tại sao lại biến kim thương không ngã? Kha Minh cười hắc hắc, làm sao? Ngươi không phục sao? Nào dám, hạ quan nào dám mạo phạm thượng quan? Xài Thiên Viễn bĩu môi, làm ra một bộ hèn mọn bộ dáng. Biết liền tốt, về sau dẫn ngươi đi mệnh đều chơi, ta mời khách. Kha Minh vỗ vỗ lòng ngực, một bộ phong khoáng bộ dáng. Sai Thiên Viễn phối hợp nói, cái kia, hạ quan chức cảm ơn qua, chúc đại nhân một bước lên mây, thê thiếp Hai người nhìn nhau, Đồng thời cười to đứng lên. Lúc này, Ngọc Nương mang theo một vị ca cơ đi đến, ca cơ đầu đội khảm bạc trâm cái tóc, ôm khéo léo đẹp đẽ thì bà, mặc một thân cẩm tú thấp ngực vân thượng, mảng lớn tuyết trắng thấy kha minh chóng đầu, thầm nghĩ quả nhiên là giàu có lại khang khái. Ngọc Nương cười nói, hai vị đại nhân A Vân đã mang đến, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nhà trí. Thấy Sải Thiên Viễn gật gật đầu, nàng liền rời khỏi ngoài cửa, thuận tiện đóng cửa phòng. Cái kia A Vân hướng phía hai người hành lễ, mở miệng nói, gặp qua Sài đại nhân, gặp qua Kha đại nhân." Âm thanh nghe tựa như chim ca, nhất cử nhất động Sóng cả mấy liệt, hải nạp bạch xuyên, kinh đào hải lãng, thật sự là cảm tạ thiên nhiên quà tặng. A Vân, vẫn là người xinh đẹp như vậy, bắt đầu đi, liền đến lần trước cái kia thủ khúc. Sai Thiên viên tán dương xong, ra hiệu nàng bắt đầu, lại hướng Kha Minh cười cười, ý vị thâm trưởng, nhưng là Kha Minh lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo, A Vân dùng cái kia thon thon tay ngọc bắn lên tỉ bà, miệng bên trong hát nói, núi tháng không chi tâm để sự, thủy phong không rơi xuống trước mắt hoa, chập vân nghiêng. Ca khúc ưu mỹ vô cùng, A vân hát lại vô cùng tốt, trong lúc nhất thời để Kha Minh trầm mê trong đó bất tri bất giác liền qua một ca khúc thời gian. Tại nàng hát xong về sau, xài Thiên viện tán dương, "A Vân, ngươi tiếng ca càng ngày càng tốt nghe." Tiếp theo từ trong bọc lấy ra một mai mệnh tệ, ra hiệu nàng tiến lên xác nhận. A Vân tiến lên một bước, túi người, lộ ra tốt đẹp cảnh đẹp, lấy tay lúng một cái tóc, cầm lấy mệnh tệ, nói, "Tạ ơn xài đại nhân." Kha Minh lúc đầu ý cười đầy mặt nhìn nàng, lại đột nhiên chú ý tới nàng trắng nõn gầy có một đầu cực kỳ bé nhỏ dây, nếu không phải Kha Minh con mắt bị Hỏa Nhãn Kim Tinh từng cường hóa, thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Đầu này dây đưa tới Kha Minh chú ý. Hắn lặng lẽ vận dụng kim tinh, xuất hiện trong mắt hắn một màn để hắn bắt đầu lo lắng. Chỉ thấy A Vân không phải A Vân dung mạo, biến hóa thành một cái đồng dạng mỹ mạo nữ tử, bất quá nàng chỗ mi tâm lại hoa văn một cái đồ án, đó là Hồng Trần giáo tiêu chí. A Vân ở giữa Kha Minh một mực chừng chừng nhìn mình chằm chằm, phản phất ngây người đồng dạng, nói xấu sau lưng hắn cũng là không quản được hạ thân mặt hàng, mặt ngoài lại là vũ mị cười một tiếng, đại nhân, như vậy nhìn xem người ta, là đối với người ta có ý tứ sao? Kha Minh cười ha ha, ha, ha là, đương nhiên là, giống như ngươi mỹ nhân Nam nhân kia không có gì hay. Kha Minh giả bộ như một bộ sắc dục hân tâm bộ dáng, tâm lý lại là đang nghĩ nên như thế nào là tốt. Liên tiếp nghe mấy khúc về sau, Kha Minh đứng lên nói, "Đi, Thiên Viễn, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trở về đi, ngươi cũng tốn nhiều như vậy mệt tệ, đủ rồi, cẩn thận không có tiền ăn cơm." Xài Thiên Viễn cười nói, "Không nhìn ra ngươi còn biết thay người suy nghĩ, vậy được, đi thôi." Hắn lại đối A Vân nói, "A Vân, ta lần sau lại đến, đi." A Vân ôm thì bà, hạ thấp người nói, "Hai vị đại nhân đi tốt, A trở lấy Sai đại nhân đâu?" Kha Minh một ngựa đi đầu đi ra ngoài, bước chân hơi lộ ra nhanh, vốn còn muốn cùng Sài Thiên nói vài lời xài thiên viễn thấy thế, chỉ có thể trước theo sau. Tại cửa ra vào thời điểm đuổi kịp hắn, Sài Thiên Viễn nghi ngờ nói, "Kha Minh ngươi đi nhanh như vậy làm gì?" Kha Minh thần tinh nghiêm túc, nhỏ giọng nói, "Về trước trấn Quỷ ti, ta phát hiện một kiện đại sự." Xài Thiên Viễn mặc dù không biết hắn phát hiện sự tình gì, nhưng cũng chỉ có thể trước cùng hắn trở lại trấn Quỷ ti lại đi quyết định. Chỉ chốc lát, hai người trở lại trấn Quỷ ti bên trong, tìm chỗ yên tĩnh địa phương về sau, Sài Thiên Viễn thúc giục nói, "Chuyện gì? Mau nói mau nói." Kha Minh chau mày, nói, cái kia A Vân là Hồng Trần giáo. A? Sai Thiên Viễn sửng sốt một chút, tiếp lấy cười nói, làm sao có thể có thể, là người nhìn. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Kha Minh mắt phải kim quang nổi lên, Sai Thiên Viễn thần sắc cũng chuyển biến làm nghiêm túc, hỏi lần nữa, thật? Kha Minh gật gật đầu, ân. "Vậy chúng ta bây giờ đi tìm Tô đại nhân báo cáo." Sai Thiên Viễn nói xong liền muốn rời khỏi. Kha Minh kéo lại hắn, dặn dò, các loại đừng nói là ta hỏa nhãn kim tính phát hiện, liền nói là trong lúc vô tình nhìn thấy ta không muốn bị Hồng Trần giáo biết ta năng lực này có thể khám phá bọn hắn huy trang. Sai Thiên Viễn như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, đúng là dạng này, vậy liền dựa theo người nói làm. Chương 31. Kha Minh hai người tìm tới Tô Văn, đem sự tình nói cho Tô Văn về sau, hắn trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, liên tục hỏi tham phải chăng xác định, đạt được hai người nói chắc như đinh đóng cột sau khi trả lời. Cốc cốc. Tô Văn gõ hai lần cái bản, chấm giọng nói, ta đã biết, các người trước không nên đánh thảo kinh dãn, tận lực làm rõ ràng bọn hắn mục đích, tiếp xuống ta sẽ hướng lên phía trên bí mật báo cáo cả người cũng không nên nói ra ngoài, càng ít người biết càng tốt. Kha Minh hai người gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Tô Văn phất phắt tay, ra hiệu hai người có thể đi, ngay tại hai người sắp đi ra khỏi cửa thời điểm, Tô Văn đột nhiên nói, "Đúng, Kha Minh, người đi nhà kho lĩnh trăm viên mệnh tệ cùng 50 điểm công văn, đây là người lần trước lập công khen thưởng, trước quan ban bố hẳn là hậu thiên liền sẽ đến." "Biết." Kha Minh quay đầu trả lời một câu, liền đi ra ngoài cửa đi vào nhà kho, xài thiên viễn thì là trực tiếp trở về trong nhà mình. Cái kia Lý An thiên lúc kiểm này bởi vì trời tối, cho nên không có ngồi tại cửa kho. Mà là tại trong khố phòng cầm một bản kỳ văn dị sự thư tịch, mượn một tấm tên là đèn phù phù lục phát ra ánh sáng say xương ngon là nhìn. Kha Minh đi vào nhà kho, cười nói, "Lý ra, ta đến lĩnh một cái khen thưởng, trăm viên mệnh tệ cùng 50 điểm công vân nhìn cái gì sẽ ra?" Mê mẩn như vậy. Lý An Thiên nghe được hắn nói, để sách xuống tịch, nhìn thoáng qua, đồng dạng cười nói, "Nguyên lai là Kha Minh, không có gì, sách này rẳng là thiên mệnh các nơi phát sinh một chút chuyện lạ mà thôi, ngươi chờ, ta đi lấy ngươi khen thưởng." Hắn hỏi xong, đứng người lên, chậm rãi đi đến bên trong. Kha Minh thì là cầm lấy cái kia quyển sách, trang bìa viết tiên hạ chuyện lạ bốn chữ lớn. Kha Minh lật đến tờ thứ nhất, chỉ thấy tiêu đề viết: Súc xinh nói, xúc biến người, người biến súc, người chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi người. Quái cũng. Nhìn xuống, thời gian là Thiên Mệnh chính đức 37 năm, Kha Minh biết chính đức năm chính là tốt nhất một nhiệm kỳ hoàng đế niên hiệu, cách nay được 180 năm, hắn tiếp tục nhìn xuống, đã đến, chủ quan như sau. Bác Hồ Châu, thuộc nhập thành Ô Mẫn huyện bên dưới sở thuộc một thôn, tên là Thắng Sơ thôn, lấy thừa thai dê bỏ lợn thịt cùng gia thảo nghe tiếng là xung quanh mấy chục cái huyện cùng hợp nhập thành cung cấp chủ yếu loại thịt nơi phát ra, bởi vậy toàn bộ tháng Sơ thôn giàu đến chảy mơ, xung quanh địa khu nữ tử đều lấy gà vào tháng Sơ thôn làm dinh, thậm chí có truyền ngôn, có người tình nguyện tại tháng Sơ thôn xin cơm, cũng không muốn tại Ô Mẫn huyện có phần việc để hoạt động, có thể nghĩ, Tháng Sơ thôn giàu có trình độ, mà tháng Sơ thôn tại 8 năm trước vẫn là xung quanh nghe tiếng nghèo kết hủ lậu thôn, ngay cả cậu đến đó cũng không thể còn sống đi ra. Vì cái gì tại ngắn ngủi 8 năm liền sẽ trở nên như thế giàu có? Cái này không thể không nâng lên bọn hắn thôn trưởng đồ Thắng Sơ, không sai. Thắng Sơ thôn chính là lấy vị trưởng thôn này danh tự mệnh danh. Tháng Sơ thôn trước đó gọi là Gà Gãy thôn, từ khi Đồ Thắng Sơ đi vào Gà Gãy phía sau thôn, hắn mang đến chăn nuôi kỹ pháp là Gà Gãy thôn mang đến tài phú. Thôn dân từ lấy phía trước vàng người gầy cho tới bây giờ bóng loáng đầy mặt, thân da giàu có chỉ dùng 3 năm, cho nên thôn dân xuất phát từ nội tâm kính yêu Đồ Thắng Sơ, ngay cả tên thôn đều lấy hắn, danh tự mệnh danh. Nhưng lạ quái là, Đồ Thắng Sơ chỉ có tại nhất ngay từ đầu đến trong thôn một cái kia tháng cùng ngoài thôn người làm giao dịch thì có thể nhìn thấy hắn, tại về sau thời gian hắn liền chưa hề xuất hiện qua. Tất cả đều gọi cho hắn lúc đến mang một tên gọi là cậu trị nam tử, cái kia cầu trị cũng là cái kỳ tài, không chỉ có đem trong thôn quản lý ngay ngắn rõ ràng, còn làm lớn ra mậu dịch, cùng hốc nhập thành có hợp tác. Sau đó không lâu, chuyện này truyền vào hốc nhập thành, thành thành chủ trong lốt hai, cái kia hốc nhập thành thành chủ tên là Đỗ Vân Nho, nghe nói có này quản lý kỳ tài, thế mà đem một cái nổi danh mèo kiết hổ lậu thôn quản lý thành một cái giàu thôn, liền lên lòng yêu tài, tự mình tiến về tháng sơ thôn, muốn mời cậu trị trở thành phụ tá, vì chính mình bày mưu tính kế, cái kia cậu trị lại còn nói mình bất quá là học được chủ nhân hắn một phần mười mưu kế thôi. Đây để Đỗ Vân Nho lập tức kinh động như, gặp thiên nhân, một phần 10 mưu kế liền có thể dư xài quản lý tốt một cái thôn, như vậy toàn bộ thực lực phát huy, chẳng phải là có thể thống trị một châu. Dạng này nhân tài vì chính mình bày mưu tinh kế, mình chẳng phải là chờ lấy một bước lên mây. Đỗ Vân Nho nghĩ tới đây liền cùng cậu Trị nói mình muốn gặp chủ nhân hắn thỉnh cầu cùng mình ý đồ đến, cậu Trị cự tuyệt, nói mình chủ nhân còn không muốn rời đi nơi này, để Đỗ Vân Nho mời về, cái kia Đỗ Vân Nho lại là sắc mặt lạnh lẽo, hắn bằng vào mình thành chủ thân phận cùng rèn thân cao đoạn thực lực. Còn chưa hề có người cự tuyệt qua hắn, thế là hắn đối với cậu chị uy hiếp nói tốt nhất vẫn là để hắn gặp được thấy một lần, không phải về sau tháng sơ thôn sẽ xuất hiện cái gì đột phát tình. Hứ, hắn không dám hứa chắc. Cái kia cậu chị nghe thấy hắn nói, cười cười, đứng dậy gọi Đỗ Vân Nho đi theo hắn đến, mà góc đường này, Đỗ Vân Nho ý cười đẩy mặt đi ra, trong tay còn nắm một cái màu vàng dê, cái kia Dương Nhi ánh mắt cực kỳ linh động, thỉnh thoảng hiện lên nhân tính hóa quá mang. Đỗ Vân Nho đang cùng cậu trị tạm biệt về sau, liền dẫn dê vàng dẹp đường hồi phủ. Sau đó mấy năm, tháng sơ thôn bình an vô sự thậm chí phương viên vài giảm chí địa, ngay cả quỷ dị gia lông đều nhìn không thấy, mà cái kia Đồ Vân Nho sau khi trở về, chăm lo quản lý tốn hao mấy năm thời gian đem hốc Nhật thành chế tạo trở thành Bắc Hội Châu bảy thành bên trong cường đại nhất cùng giàu có thành thị, cái kia dê vàng bị hắn nuôi dưỡng ở hậu viện vòng cột bên trong, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ, cho tới cực kỳ to mọng. Chính Đức Hoàng đế biết chuyện này, đối với Đồ Vân Nho rất có tán thưởng, cho là hắn có tài năng, liền hạ chỉ để bản hắn là hộ bộ thị lang, phái ra tổng quản thái giám chuyến trì, đây tổng quản thái giám tu có một môn công pháp, tên là nuốt mắt bổ pháp lấy 10 năm tuổi thọ theo thiên đạo trong dương được đến, mỗi ngày ăn trăm viên kỳ chân dị thú con mắt, như thế 9981 ngày sau có thể tu thành trăm mắt mắt, cũng có thể khám phá hư ảo, mặc dù không kịp hỏa nhãn kim tinh. Nhưng cũng là thế gian nhất lưu tu mắt pháp. Tổng quản kia thái giám đi vào hốc nhật thành về sau, Đồ Vân nho nhiệt tình đó lấy, nhưng chính là đây nhiệt tình, để tổng quản thái giám lên lòng nghi ngờ. Đây Đồ Vân nho tự cho mình thành cao, nhất là xem thường thái giám, nếu là dựa theo di vãng, có thể làm cho hắn khuôn mặt tươi cười tương đối chính là một loại hy vọng xa vời, dưới tình huống bình thường. Đỗ Vân Nho căn bản là lĩnh song thánh chỉ liền sẽ để đến đây tuyên chỉ thái giám tự động rời đi, nhưng lần này Đỗ Vân Nho thế mà không. Chỉ có tự mình đem hắn tiếp vào thành chủ phủ, còn lấy cao nhất quy cách tiến hội đối đãi, điều này không khỏi làm cho tổng quản thái giám đem lòng sinh nghi. Nhưng là tổng quản thái giám vẫn là đi tham gia hắn yến hội, dù sao hắn về sau chính là hộ bộ thị lang, nhiều cái bằng hưu mấy đầu nói, ngay tại mọi người say đắm ở chén ly đan sen náo nhiệt vui mừng thời điểm, cái kia Đỗ Nho tử lý thanh từ cổng tử cổng lao đến, hướng phía tổng quản thái giám cuống quýt đầu, lớn tiếng cầu khẩn tổng quản thái giám giúp hắn một chút. Tổng quản Thái giám đứng dậy đi vào trước mặt nàng, hỏi thăm muốn giúp nàng cái gì. Cái kêu Lý Thanh Chỉ vào Đỗ Vân Nho, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nói đây Đô Vân Nho không phải nguyên lai tướng công, mặc dù hắn trang rất giống, nhưng là Lý Thanh từ Đỗ Vân Nho một chút thói quen nhỏ phía trên nhận ra cái này Đỗ Vân Nho là giả. Tổng quản Thái giám nghe vậy, nhướng mày, nhìn về phía Đô Vân Nho, trong sân khách mới cũng là ồn ào một mảnh, nhao nhao nhìn về phía hắn. Chương 32. Đỗ Vân Nho thấy mọi người nhìn mình, cũng không bị giải, vẻ mặt tươi cười, nói đã từng Đỗ Vân Nho so với hắn, như thế nào Hắn nhưng là sẽ tại trận các vị khách mới tài lực mở ra, là muốn trước kia Đỗ Vân Nho trở về, vẫn là hắn tiếp lấy làm cái này Đô Vân Nho. Đám khách mời lập tức túi đầu xuống, tựa hồ chấp nhận hiện tại cái này Đỗ Vân Nho đề nghị, Tổng quản thái giám trong mắt quang mang lưu chuyển, rõ ràng là thi triển nuốt mắt bộ nhãn pháp, lại thấy không rõ cái này Đô Vân Nho chân dùng, diện mục bị một mảnh hắc vụ chặn ngập. Tổng quản thái giám hừ lạnh một tiếng, dần dần mắng mỏ cái này Đỗ Vân Nho giết hại mệnh quan triều đình, mặc kệ hắn làm chuyện gì tốt, đều là tội chết, nói xong liền muốn bắt lấy hắn. Đỗ Nho cười ha, ha hướng phía khách mời nói: chỉ cần bọn hắn đem cái này tổng quản thái giám giết chết, hắn cam đoan về sau bọn hắn ra tài còn biết gấp bội. Đỗ Vân Nho dứt lời, ở đây khách mới trên mặt lộ ra vẻ dây rủa, sau đó có một cái dẫn đầu hướng phía tổng quản thái giám đi tới, tận lực bồi tiếp một đám, tổng quản thái giám mặc dù không sợ bọn họ, lại là lo lắng sẽ bị bọn hắn liên lụy, dẫn đến Đô Vân Nho đào tẩu. Mọi người ở đây Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, cái kia Đỗ Vân Nho lần nữa cười to, hơi trào phúng nhìn đám người, nói, nhân loại, không gì hơn cái này, từ vạn linh chi trưởng, lúc này tham lam tâm cùng xuất sinh lại có khác biệt gì? thậm chí còn không bằng xúc sinh. Ta nuôi cậu có thể đem các người một cái thôn giàu có, ta tiện tay thi triển liền có thể phú cường một thành. Các người lại đi xem một chút, cái kia vòng cột bên trong nuôi là cái gì sao? Ha ha ha. Một trận cười to về sau, cái kia Đỗ Vân Nho biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một tấm da người tại nguyên chỗ. Hậu viện thì là chuyển đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, đám người đã tìm đến, chỉ thấy một cái thịt người xuất hiện, hắn hất lên một tấm da dê, toàn thân làn da biến mất không thấy gì nữa, máu tươi đỏ lông dê. Thịt người kêu không lấy, nói hắn là Đỗ Vân Nho, cứ hắn Không đợi đám người phản ứng, cái kia thịt người Đỗ Vân Nyo đột nhiên toàn thân như là khí cầu đồng dạng, phồng lớn mấy lần, mắt thấy liền muốn bạo tạc, Tổng quản Thái giám biết, hắn là không cứu nổi, dùng huyết khí bao trùm hắn, vành một cái, Đỗ Vân Nho kêu rên một tiếng, huyết nục nổ tung, triệt để tử vong. Tổng quản Thái dám nghĩ đến mới vừa cái kia giả Đỗ Vân Nho nói, bắt tới một vị khách mới hỏi thăm sự tình nguyên nhân gây ra, sau khi nghe xong, bỏ xuống khách mới, hừ lạnh một tiếng, nói cho bọn hắn ở chỗ này chờ, chờ hắn trở về lại xử trí bọn hắn. Tổng quản Thái giám hướng phía tháng sơ thôn cấp tốc tiến đến. Đi vào bọn hắn trong miệng nói tới vòng cổ chỗ, trước mắt một màn để tổng quản thái dám lựa giận sông lên đầu, gầm thét nhất định phải giết chết cái kia giả đồ văn nho. Cái kia vòng cột bên trong mấy ngàn bách tính trần như nhộng, bị trên cổ xích sắt chó chặt, trong mắt không có một tơ một hào hào quang, bên cạnh lò sát sinh tất cả đều là lột bỏ đến ra người thịt người xương người, trông chất thành núi, còn có thành tốt hài nhi bị tùy ý vứt bỏ tại mặt đất, gào khóc lớn, không khóc gào đã là chết đi. Tổng quản thái dám vào thời khắc ấy mất lý trí, đem tất cả thắng sơ thôn thôn dân tàn sát không còn, lại phi nước đại hồi hốc Bỏ ra một đêm thời gian đem những cái kia khách mới toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, tổng quản thái dám liều mạng thay đổi huyết khí, chạy về hoàn thành, chính đức hoàng đế tức giận, thế là đây một chuyện tình chuyện khắp thiên hạ, cái kia đồ trắng sơ cũng bị mang theo xúc sinh đạo hoặc xúc sinh quỷ tên tuổi bị truy nã. Kha Minh nhìn đến đây, còn muốn tiếp tục xem, Lý An Thiên vừa vận lấy xong đồ vật đi tới, thấy Kha Minh nhìn nhập thần, cười cười, nói, những này nhìn xem liền tốt, không thể coi là thật, 180 trước sự tình, cũng chỉ có những cái kia thần trở lên cường giả mới có thể biết sự tình chân tướng. Nói xong, liền đem trên tay đổ vật đưa cho Kha Minh, lại đưa tay nói, "Đem ngươi thân phận bài cho ta." Kha Minh ngay vậy, gỡ xuống bên hông treo thân phận bài, đưa cho hắn, chỉ thấy Lý An Thiên cầm tới, tay lấy ra kỳ lạ phù lục, hướng phía thân phận bài dán đi lên, phù lục thiêu đốt, thân phận bài bên trên phù văn sáng lên. Sau đó phù lục thiêu đốt hoàn tất, phù văn lại ảm đạm xuống, Lý An Thiên đem thân phận bài trả lại Kha Minh, thấy hắn trong mắt nghi hoặc, giải thích nói, "Đây là mệnh đều trấn quỷ ti cấp cho công hơn phủ, theo ngày nhân cấp đường phần mình có khác biệt công hơn điểm, tấm này chính là nhân cấp hạ phẩm, ở trong chứa 50 điểm công văn." Kha Minh khẽ bước cảm, tỏ ra hiểu rõ, tiếp nhận đồ vật, cười nói, tạ ơn lý ra, vậy ta đi trước." "Ừ." Lý An Tiên lên tiếng, liền tiếp lấy cầm lấy quyển sách kia ngồi trên ghế nhìn đứng lên. Kha Minh trực tiếp về đến trong nhà, nhớ tới mình hôm nay còn có 33 năm thọ mệnh tăng thêm chém giết vệ nhân hoa hơn một năm vô dụng, vốn định lấy ra để thăng tu vi, lại nghĩ tới mình thiếu thiếu một môn bộ pháp, liền xài 30 năm hướng mệnh tồn đạo trao đổi một môn bộ pháp. Một môn tên là lưỡng Đế thần hành pháp pháp quyết xuất hiện tại trong đầu hắn, nhiên hai thần đế, chớp mắt khó lường thì, vạn rằng một suy nghĩ, đại thiên vô cùng giới Thái hư khai thông động, vận xu thế ứng cảm ứng, thành kính tụng đế tên, tốc độ không thể át. Kha Minh có chút kích động, hắn biết bỗng nhiên nhị đế, Nam Hải chi đế, chợt cùng Bắc Hải chi đế, trận. Hai cái này thần đế danh tự có đại biểu thần tốc hàng nữa, bọn hắn tức là tốc độ hóa thân, ngâng lên đây hai thần, liền không thể không nâng lên một cái thằng xui xẻo, trung ương chi đế hỗn độn. Hai thần đế có ngày qua đến hỗn độn nơi này, thu được hỗn độn nhật tình chiêu đái, vì báo đáp hỗn độn, liền dự định là không, có thất khiếu độn mở ra thất khiếu, một ngày mở một khiếu, bảy ngày sau đó, thất khiếu mở, chết là thật là lòng tốt làm chuyện xấu điển hình đại biểu. Đây nhị đế thần hành pháp tu tới hóa đạt đến, một ý niệm ngàn giảm không nói chơi, bất kỳ trận pháp kết giới loại hình đều không thể ngăn cản, tu luyện phẩm cấp càng là đạt đến tiên cấp thượng phẩm. Là Kha Minh cho nên công pháp đẳng cấp bên trong cao nhất cái kia. Kha Minh kiềm chế bên giới kích động tâm, tốn hao còn lại 4 năm nay để thăng nhị đế thần hành pháp tu luyện tiến trình, thế nhưng là không nghĩ tới, đây 4 năm tuổi thọ thế mà chỉ có thể để Kha Minh khó khăn lắm nhập môn, đạt đến một tầng tiêu chuẩn, mà đây thần hành pháp thì là khoảng chừng 9 tầng, có thể nghĩ cần thiết tuổi thọ lực lớn. Tầng thứ nhất để Kha Minh có thể làm được một ý niệm chống rông di động 10 mấy mét, mà 9 tầng có thể làm được nhất niệm di động 10 vạn giảm. Nói cách khác, đặt đến 9 tầng, trăm vạn giảm đại thương Lan châu cũng liền thi triển 10 lần liền có thể đi ra. 20 niệm là một trước mắt, 20 nháy mắt là một khẻ ngón tay, 20 khẻ ngón tay là một la dự, 20 la dự là một tu ru, một ngày một đêm có 30 tu ru, mà một ngày một đêm có 24 giờ, là 480 vạn nhất niệm. Nói cách khác, nhất niệm mới không. 018 giây, 10 niệm bất quá không. 18 giây, có thể nói khủng bố đến từ điểm Kha Minh suy nghĩ khẽ động, xuất hiện tại ngoài phòng, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, trực tiếp xuyên qua vách tường ngăn cản, lại khẽ động, lại trở về, tới tới lui lui mấy lần, làm không biết mệt, lập tức hắn cảm thấy có chút tiêu hao quá lớn, liền ngừng lại. Dựa theo hắn bây giờ tình huống, đây nhị đế thần hành pháp hẳn là có thể thi triển vài chục lần. Kha Minh sau đó không tiếp tục để ý, thấy ngoài phòng trang sáng sao thưa, liền nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 33. Sáng sớm, Kha Minh sớm rời giường, không do dự, trao đổi 60 tuổi thọ để thăng tiên thiên tử khí quyết, tu vi đi vào dương hỏa cảnh cao đoạn trên đầu cái kia thanh dương hỏa bị nhanh lửa, tuổi thọ bằng thêm 50 năm, lúc đầu Kha Minh là muốn cầm đây 50 năm tiếp tục để thằng cảnh giới, nhưng là cái kia cực cầu tâm lại phàm bảo, quyết định lấy ra trao đổi thiên đạo dương. Lần trước 50 năm mở ra thần thông ngự hỏa nhãn kim tình, lần này 50 năm lại mở ra một cái vậy liền kiếm bộ rồi. Kha Minh nghĩ đến, 50 năm hiến tế ra ngoài, một cái phong cách cổ xưa cái dương chống rống xuất hiện, hắn tiến lên mở ra cái dương, một quyển đồ quyển rất xuống đất mặt, nhặt lên đồ quyển, đồ quyển xúc cảm lạnh buốt như tơ lụa đồng dạng, xúc cảm vô cùng tốt, mở ra xem. Dương Thư thỉnh thần đồ ba chữ to, ngoại trừ tự bên ngoài, không còn gì khác, một mảnh trống không, ngay sau đó một đoạn tin tức phù hiện ở hắn não hải bên trong. Thỉnh thần đồ, lấy tự thân của thọ, thân thể khí quan, thì nô ai ố chờ làm đại giá, cầu đến chư thần lực lượng hình chiếu, mỗi mời lần một thần, chư thần chân dung liền sẽ xuất hiện tại đồ quyển phía trên, đầy 108 vị thần có thể mời đến một vị chính thần. Kha Minh nhìn, nửa vui nửa buồn, bởi vì nhìn giới này thiệu một câu cuối cùng, có chính thần tự nhiên là có tà thần, nếu là tự thân ý chí bị tà thần lực lượng ăn mòn, như vậy rất có thể sẽ chuyển biến làm vị kia tà thần tín đồ. Từ đó đánh mất mình tự do. Cái thế giới này Tà Thần tồn tại ở vực ngoại phía trên, hắn nhóm tại vực ngoại nhìn chăm chú lên phương thế giới này, lại sẽ không khái nhiều thế giới vận hành, tự hồ là đang ngủ say, nhưng lại thỉnh thoảng hạ xuống diệt thế lực lượng, hủy diệt nhân gian quốc độ. Theo Kha Minh biết, thiên mệnh bên ngoài đã có không ít tiểu quốc bởi vì Tà Thần lực lượng biến thành nhân gian luyện ngục chi địa, thiên mệnh cũng có, bất quá bởi vì tồn tại động thiên cảnh cùng đông đảo linh thiếu cảnh, cho nên có. Thế nhanh chóng giải quyết Tà Thần ảnh hưởng. Kha Minh thu hồi đồ quyển, đem để vào giới tự hoàn, quyết định không đến nguy cấp tình huống tuyệt không sử dụng nó đi ra cửa, Kha thị tại cách đó không xa cây rong bên dưới cùng mấy vị phụ nhân trò chuyện cái gì, sắc mặt tràn đầy bắt quái chi sắc, nhìn thấy Kha Minh cũng chỉ là cười gật gật đầu ra hiệu, liền lại gia nhập đang nói chuyện thiếng. Kha Minh thấy thế, cũng không thèm quan tâm nàng, có thể quen biết mấy cái bằng hưu tâm sự cũng là tốt, tiếp lấy liền định đi quán nhỏ cả ít đồ ăn. Cùng nhau đi tới quán nhỏ trước mặt, Kha Minh còn chưa lên tiếng, cái kêu lao ly đi thẳng tới hắn trước mặt, ngay cả sạp hàng cũng mặc kệ. Hắn nhìn chung quanh nhìn một chút, một bộ có ai yếu hại hắn bộ dáng, hắn nhỏ giọng nói, "Kha đại nhân, có thể cho mượn một bước nói chuyện?" Nhiều người ở đây nhíu tạp. Kha Minh mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhìn Lao lý cái bộ dáng này, hẳn là có cái gì chuyện lớn, liền gật gật đầu, bị hắn kéo đến một chỗ cái hẻm nhỏ, tiếp xuống hắn từ miệng túi lấy ra đồ vật để Kha Minh ngước mày, âm thanh lệnh lùng nói, đây ra người bại cùng xương người mặt trượt ngươi từ nơi nào được đến. Lao lý trong tay chính là một cái ở giữa khảm nạm lấy nhân thủ chỉ mặt trực cùng một tấm da người đóng gói bại, Kha Minh mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, tựa hồ Lao lý chốc lát nói không rõ ràng liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Lão lý vội vàng giải thích nói, đây là nhi tử ta được đến. Ta lần trước không phải hướng ngươi cầu hai tấm phù lục nha, thật đúng là phát huy được tác dụng. Tiếp theo, Lao lý hơi có vẻ thần tình kích động, là cái kia cổ quá nam muốn lưu hại nhi từ ta. Ân. Đây cổ đại nam là ai? Kha Minh nghe ra chuyện này có chút kỳ quặc, tiếp lấy hỏi thăm hắn. Lao lý một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, Kha đại nhân ngươi vừa tới, tự nhiên có chỗ không biết, đây cổ quá nam là chúng ta như lệnh huyện đệ nhất phú thương, nghe nói trước kia nghèo khó thất vọng, về sau không biết từ nơi nào học được một thân tinh xảo trình độ chơi bài, thắng được ra tài bạc triệu, còn đem toàn huyện Sòng bạc biến thành của mình. Trong này tự nhiên là sẽ dẫn tới đỏ mắt người, tỷ như đã từng hắc hổ bang. Đây hắc hổ bang trước kia chiếm cứ như lệnh huyện nửa bên sông bạc sinh ý, cái kia cổ quá nam một giới bình dân, không có bối cảnh cùng thế lực muốn cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, chẳng phải là muốn chết. Hát hổ bang đầu tiên là dự định mời chào cổ quá nam, cái kia cổ quá nam cũng không biết từ đâu tới đây lực lượng, thế mà cự tuyệt hắc hổ bang, ngay tại toàn huyện người đều cho rằng đây cổ quá nam chết chắc rồi về sau, kết quả là tại hát hổ bang đi uy hiếp ngày đó đêm đó, hắc hổ bang toàn bang chết hết. Từ đó cái kia cổ quá nam đã trở ra là không thể ngăn cản trực tiếp chiếm cứ toàn huyện Sòng Bạc cùng Quẩy Hàn Phí, hắn thế mà trả hết điều hai thành Quẩy Hàn Phí. Thật sự là lòng tham đến cực điểm. Lao Lý giận dữ mắng mỏ một câu sau vừa tiếp tục nói, "Nhi tử ta trước mấy ngày đi nhà hắn nộp lên Quẩy Hàn Phí, không cẩn thận phát hiện hắn bí mật, cái kia cổ quá nam thế mà lấy em bé luyện chế đây mà trược cùng bài. Nhi tử ta lúc ấy liền dọa đến hai chân như nhũn ra, cũng may cái kia cổ quá nam ở vào luyện chế thời điểm thêm chốt, cho nên cho hắn một cái chạy trốn cơ hội, trở về hắn lại cái gì cũng không nói, ta chỉ có thể coi như hắn ta, hướng ngươi cầu hai tấm phụ lục." Đó là bữa này đã cứu ta nhi tử một mạng. Hôm qua nhi tử ta coi là cái kia cổ quá nam những này tiên đều không tìm hắn, hẳn là không có phát hiện hắn tung tích, vừa vặn bằng Hưu gọi hắn đi ra ngoài chơi, liền dự định ra ngoài đi đi, kết quả tại trạm vạng tối gặp phải một cái em bé đồng dạng quỷ dị sát hại hắn, còn tốt có ngươi phù lục, tại phù lục phía dưới, trẻ sơ sinh quỷ bị giết mất, rơi xuống hai tên này, ta liền lấy tới cho ngươi. Nghe xong lão Lý nói, Kha Minh đã là tức sủi bặm ép, trong mắt tràn đầy sát khí, miệng bên trong nói liên tục, "Tốt, tốt. Cầm trẻ nhỏ tu luyện tà pháp, đáng chết." Kha Minh đoạt lấy lao lý trong tay ra người bại cùng xương người mặt trượt, trong chốc lát biến mất ở trước mặt hắn. Kha Minh lại là không có đi cổ quá nam nơi đó, mà là xuất hiện tại nhà môn trước mặt, hắn không có tin vào lao lý lời nói của một bên, mặc dù rất là phẫn nộ, vẫn là ép buộc mình giữ vững tỉnh táo, đi vào nha môn hỏi thăm gần nhất có hay không phát sinh đại lượng trẻ nhỏ mất tích án lệ, nha môn người không cha không biết, cha một cái giật mình, thế mà ngắn ngủi 5 năm giữa biến mất mấy trăm tên trẻ nhỏ, phải biết bây giờ như lệnh huyện cũng bất quá 70000 người mà thôi. Phát sinh dạng này lại sự, các ngươi thế mà không biết, các ngươi còn sống làm gì? Tại sao không đi chết?" Ân. Kha Minh tiếng gầm gừ truyền khắp nửa cái như lệnh huyện, Tô Văn cùng huyện trưởng Đồ Hữu Điển, huyện lệnh sở người chăn nuôi nghe thấy, vội vàng đi vào nha môn, liền nhìn thấy Kha Minh một mặt tức giận nhìn trước mặt nha dịch, trên mặt nổi gần xanh, gắt gao nắm chặt trảm hồn đao, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem bọn hắn chém giết đồng dạng. Ba người liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống, Kha Minh âm thanh từ hàm răng bật ra, giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Tô Văn trên mặt xuất hiện cùng Kha Minh đồng dạng phần sắc, hắn nhìn về phía sắc mặt khó xử Đồ Hữu Điển hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là các ngươi thất trách." Chuyện này ta sẽ như thực báo cáo. Nghe thấy hắn nói, Đồ Hữu Điền hai người còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến Tô Văn trong mắt kiên quyết, chỉ có thể nuốt xuống bên miệng nói, quay đầu nhìn về phía Câm Như Hến nha dịch, gầm thét, còn lăng lấy làm gì, còn không mau đi thăm dò. A Kha Minh lại là cười lạnh một câu, tiến lên phía trước nói, "Không cần, ta đã tìm, kẻ cầm đầu, đến các ngươi nơi này chứng thực một cái mà tôi, hiện tại, đi với ta cổ quá năm ra. Hôm nay, ta muốn giết người." Chương 34. Cổ quá năm ra. Nhìn vàng son lộng lẫy địa phương cổ phủ, Kha Minh cười lạnh một tiếng một cước đá vang cổ phủ đại môn, mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp một đám người đi đến. Cổ Quá Nam nghe được động tĩnh, tưởng rằng cái nào không biết sống chết người dám đạp mình đại môn, đi tới vừa định nổi giận, Kha Minh đao liền gác ở hắn trên cổ, Cổ Quá Nam lửa giận trong nháy mắt tiêu tán, hắn ba một cái quỷ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhận, ngựa khí run rẩy nói, "Đây, vị đại nhân này, ta, ta phạm chuyện gì?" "Chuyện gì? Các loại ngươi sẽ biết." Kha Minh nói một câu, ra hiệu mấy cái nhà dịch bắt lấy Cổ Quá Nam, hắn thì là cùng Tô Văn đám người lục soát lên cổ phủ. Không lâu Đám người tụ hợp, Tô Văn Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Quái, vì sao một tơ một hào vết tích cũng không tìm tới?" Kha Minh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn đã dùng hỏa nhãn kim tinh rõ xét hoàn chỉnh cái cổ phủ, thế mà không có phát hiện bất kỳ tà pháp quỷ đạo vết tích, cái này cổ quá nam trên thân cũng không có bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ lao lý lừa gần mình? Có thể mất tích trẻ nhỏ đúng là mất tích. Kha Minh trong đầu không hiểu càng ngày càng nhiều, hắn đi vào cổ quá mặt phía năm trước, hỏi thăm, "Ngươi có biết Hắc Hồ Cổ quá nam vội vàng gật đầu, "Biết biết, ta chính là Hắc Hồ Bang bang chủ Nhi Tử." Cái kia lão lý lự hắn, Kha Minh tâm lý một thịt, đông cảm giác hỗn ổn, vội vàng hỏi tham đám người, ai biết cái kia bảy quảy bán hàng lão lý ra ở nơi nào. Một tên nha dịch tiến lên, ồm quở nói, đại nhân, ta biết. Tốt, ngươi nhanh lên mang ta đi. Thấy Kha Minh một mặt lo lắng, cái kia nha dịch liệu mạng phi nước đại dẫn đường, không đến 2 phút đồng hồ đám người liền tới đến già lý gia. Kha Minh lần nữa đá văng cửa phòng, bên ngoài gian phòng bên trong không người, tản ra từng trận hôi thối. Kha Minh đi vào phòng, đi vào buồng trong, buồng trong hình ảnh để hắn con ngươi co lại, vẻ mờ mịt xuất hiện ở trên mặt. Bung trong giới đất là tàn khuyết không đầy đủ thân thể, trên giường bảy biển lao lý đầu người. Cái kia chết không nhắm mắt trong mắt tràn đầy không thể tin, tựa hồ sát hại hắn người là hắn đời này cũng không biết nghĩ đến cái kia. Kha Minh vây vây đầu, trên mặt mở mịt biến mất, hắn đối sau lưng chúng nhân nói, "Chúng ta đi tìm lao lý hắn như tử. Phải nhanh lên một chút, không phải khả năng có đại thương vong, chúng ta." Nói còn chưa dứt lời, ngoài phòng truyền đến một tiếng mang theo run dậy tiếng là, "Đại nhân, tìm được. Chết rồi, toàn đều đã chết. Tất cả đều là xương cốt." Đám người nghe vậy, Như ong vỡ tổ đi vào phát ra âm thanh nha dịch nơi đó, đập vào mắt tràng cảnh để đám người nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Một cái hô to, bên trong phủ kín Mạch cốt, xương cốt nhỏ bé, có chút xương sọ bên trên thậm chí có thể nhìn ra không có phát dục hoàn toàn răng, im mắng nói lên, cái kia biến mất trẻ nhỏ nhóm đi nơi nào? A, ta muốn giết tên hôn đản kia. Đáng chết, thật đáng chết. Là ai nhẫn tâm như vậy? Súc sinh, súc sinh. Đám nha dịch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người kia tháo thành tảng cối, lấy bọn hắn kẻ ra đời tính cách cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. kiểm nén lửa giận. Hô hấp dồn dập, âm thanh từ trong cổ họng gằn ra, "Sao dám? Hắn sao dám? Hơn 500 cái nhân mạng." Hắn hướng đồ Hữu Điển hai người gào thét, "Đồ Hữu Điển, sợ người chăn môi. Các người đi cho ta nắm đến người kia, không phải các người liền đợi đến thu hậu vẫn chẳng à?" Đồ Hữu Điển sắc mặt hai người tái nhận, không nghĩ tới thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh lớn như thế sự tình, nếu là xử lý không tốt, bọn hắn chắc chắn đầu người rơi xuống đất. Đồ Hữu Điển nói, "Ta hiện tại đi phong thành, chúng ta từng tập từng tấp tìm, cũng không tin tìm không thấy." Tiếng nói vừa ra, Đồ Hữu Điển thân hình lóe lên liền biến mất sợ người chăn nuôi gấp phía sau. Trong lúc nhất thời, bởi vì nha dịch cùng trấn quỷ ti trắng trận hành động, chuyện này truyền khắp như lệnh huyện, mọi người lòng đầy căm phẫn, đầy ngập lửa giận, nhao nhao gia nhập tìm kiếm bên trong, tận tới Liên Quê. Như ý trong lâu, "Đồ múa, bây giờ nên làm gì?" mới nói, "Đừng gọi ta đồ múa, ta gọi A Vân, bại lộ ta thân phận, ta hiện tại liền giết người ở." A Vân ngồi trong phòng, cầm trong tay son phấn bột nước, bên cạnh hướng trên mặt lao bên cạnh đối diện trước một cái nam tử nói chuyện. Nam tử kia trong mắt tràn đầy thơ máu, thần sắc sợ hãi, lo lắng nói, "Ngươi nói đáp ứng ta Ta giúp ngươi thu thập 555 tên đứa bé huyết dục, ngươi liền sẽ giúp ta phục sinh tiểu tinh, ngươi đáp ứng ta. Ngươi đáp ứng ta. Tiếp theo, hắn lại một mặt thống khổ bộ dáng, còn có, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì cái gì ta không chê không nổi mình? Cha ta, ta tại trên thế giới cái cuối cùng thân nhân, cứ như vậy bị ta giết chết. Ta không muốn giết hắn, ta không muốn giết hắn, hắn phát hiện ta bí mật, ta không dối giấu được, ai bảo hắn đi cùng cậu quan kia nói, không trách ta. Cha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không chế không nổi mình. Ta thật không chế không nổi mình. Ta thật hối hận, thật thật hối hận. Đây tràn đầy mâu thuẫn nói biểu lộ nam tử thình lình lại là lao lý như tử. A Vân nghe vậy, đột nhiên cười đứng lên, cười đến trước ngực run rẩy không ngừng, sau đó nàng ngừng cười, dùng tay ngọc chỉ chỉ nam nhân, nói: "Ngươi, hiện tại là đầu quỷ dị ở, ngươi không có phát hiện ngươi đã không cần ăn người đồ ăn, không cần đi ngủ, không cần nhân loại tình cảm sao?" A Vân nhếch miệng lên mỉm cười, phối hợp nàng cái kia dùng son phấn bột nước trang trí sau dung nhan, lộ ra vũ mị phi phạm, nàng lại nói: "Ngươi cho rằng tiểu tinh là tồn tại sao?" Đó bất quá là ta tại 13 năm trước đây tùy ý lột bỏ một tấm da người làm thôi, ngươi đối nàng cho nên tình ý, người giết nhau phụ thân ngươi thống khổ hối hận, bất quá là ta cho ngươi duy trì một điểm cuối cùng nhân loại tình cảm thôi. Nàng đứng dậy, nhìn nam tử, cái kia đôi mắt đẹp nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, phảng phất nam tử là một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nàng đi vào nam tử trước mặt, bưng lấy nam tử mặt, "13 năm, ta hao tốn 13 năm, mới bồi dưỡng được ngươi như vậy một cái quỷ dị, ngươi cảm giác như thế nào?" Dù sao ta là cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Ha, ha, ha. A Vân điên cuồng cười lớn, cái kia ngọc diện lúc này nhìn lên đến lại là có chút giữ tợn cùng bố. Nam tử nghe thấy nàng nói, trong chốc lát trên mặt mất đi tất cả biểu lộ, vô biên hắc vụ từ thân thể của hắn vắt ra, từng con quỷ anh tại hắc vụ bên trong bước lên trôi nổi. Nam tử dùng sức khẽ hút, hắc vụ bị hắn hút hồi thể nội, tiếp lấy kêu lên một tiếng đau đớn, hắn làn ra càng ngày càng tái nhợt, hình thể biến lớn mấy lần, từng quả quỷ anh đầu từ trong cơ thể hắn toát ra, trải rộng toàn thân. A Vân nhìn đây cơ hồ muốn chật ních gian phòng nam tử, vô cùng kích động, từ ánh quỷ, rốt cục luyện thành Từ anh quỷ ở giữa viên kia nam tử đầu nhìn về phía Avon, lúc đầu biến mất nhân loại tình cảm lại là xuất hiện lần nữa, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy oán hận nhìn trước mặt cái này hại nhà hắn phá người vong nữ nhân. A. Vô cùng thê lương gầm rú từ trong miệng hắn phát ra, hắn nâng lên cái tia che kín quỷ anh cánh tay, hướng phía Avon hung hăng đập tới. Chương 35. A. Phain. Ra. Đầu tiên là thê lương tiếng thê, lại tiếp theo là liên tiếp voi bức chìm kiến trúc tiếng ngã xuống đất âm quanh quần tại đêm tối bên dưới như lệnh phía trên, truyền vào tìm kiếm mọi người trong lốt hai. Kha Minh đáng người lập tức thuận âm thanh tìm quá khứ, chỉ thấy một đầu toàn thân mọc đầy quỷ anh đầu quỷ dị điên cuồng phá hư xung quanh phòng ốc, tại quỷ anh đầu giữa nam tử đầu lâu là như vậy lổn nhột. Một. một tên quen biết nha dịch lớn tiếng nói, đại nhân, nam tử kia đầu lâu đó là cái kia láo lý như tử." Kha Minh ngay vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại cảm thấy sự tình khó giải quyết. Bởi vì đầu này quỷ dị khí thế cường hành vô cùng, nhìn lên đến sẽ không thấp hơn huyết ngục cảnh, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn từng lúc trước đầu kia vệ nhân hoa. Tô Văn ánh mắt nghiêm trọng, từ trong ngực tay lấy ra phù lục ném ra ngoài, phù lục tự cháy phát ra một đạo dạy đặc huyết sắc quang mang sau hóa thành cho tàn tản đi. Thấy đây, Tô Văn hít vào một ngụm khí lạnh, không ở lúc đầu, hắn trầm giọng nói, "Huyết ngược cao đoạn." Hắn tiếng nói vừa ra, ở đây bộ khoái cùng chấn quỷ ti sứ dạ mặt xám như cho, "Củ rũ, phàm phật đã chiến bại đồng dạng. Lần trước cái kia phệ nhân hoa bất quá là huyết ngược trung đoạn mà thôi, liền cần ba vị rèn thần cảnh cấp bậc chiến lực, hiện tại đây huyết ngược cao đoạn, chẳng phải là đạt tiên cáo bọn hắn thất bại." Tô Văn nhìn về phía Kha Minh, hỏi, "Ngươi còn có thể phát huy lần trước rèn thân cảnh thực lực sao?" Kha Minh cười khổ lắc đầu. Hắn tuổi thọ buổi sáng liền đã toàn tiêu hết, hiện tại chỉ còn lại trừ nguyệt cho viên kia 15 năm tuổi thọ đan. Bây giờ quân Bách tình huống cho hắn một lời nhắc nhở, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại ba thành tuổi thọ với tư cách hậu bị. Nhìn thấy Kha Minh lắc đầu, Tô Văn càng là cảm thấy khó giải quyết, thấy chấn quỷ ti cùng bọn bộ khoái có lùi bước chi ý, hung hăng chừng một cái bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, các người đừng hỏng trốn chạy, thiên mệnh luật pháp quy định, trừ phi ta cái này ti trưởng chiến tử hoặc là hạ lệnh tranh chiến, không phải vậy, không đánh mà chạy dạ, chả chi. Các ngươi nha môn cũng là như thế, không thể trốn. Hắn lại anủi Mọi người cũng không nên quá lo lắng, chúng ta liệt 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát đại trận, cùng làm một thể, ta cùng sở chủ tịch huyện, đồ huyện lệnh liền có thể đạt tới đến rèn thân cảnh, đến lúc đó cũng không phải không có lực đánh một trận. Như vậy hiện tại bắt đầu bày trận. Nghe được hắn nói, mọi người mới khôi phục chút lòng tin, nhau nhau bắt đầu hành động. Kha Minh thì là lui sang một bên, lấy ra tuổi thọ đan một ngụm han vào, lại lấy ra Thần Thần Đồ, dự định liệu một phen. Mặc niệm hiến tế 15 năm tuổi thọ, Thần Thần Đồ lập tức phát ra mắt quang mang, chiếu đến trên sân đám người nhao nhao quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Cái kia tử anh quỷ cũng bị hấp dẫn, gào thét một tiếng liền hướng phía Kha Minh đánh tới. Lúc này hiến tế còn chưa hoàn thành, Kha Minh chỉ có thể lo lắng hô to: Tô đại nhân, giúp ta." Tô Văn ngay vậy, cùng Đồ Hữu Điển hai người nhìn nhau, liền hướng phía tử anh quỷ phóng đi, là Kha Minh tranh đoạt thời gian. Bộ khoái cùng trấn quỷ dùng thì là liều mạng thu nạp giữa thiên địa tinh thần chi lực đưa đến ba người thể nội. Tô Văn ba người cùng tử anh quỷ chiến đấu trong đêm tối mở màn, ba người chô đứng ẩn ẩn có tương hợp hỗ trợ chi ý, mỗi người chiêu thức công kích đều bị phóng đại mấy phần, nếu là có quen biết người liền sẽ biết đây là tam tài trận. Trong lúc nhất thời, từ anh quỷ thật đúng là bị ngăn cản xuống tới, Tô Văn Triệu Hoán Thần lôi bổ đến nó kêu rên không ngừng. Cái kia đồ hữu điển trống rỗng giở đến một tòa bia đá trấn trụ nó, sợ người chăn nuôi thì là lấy ra một cây roi, không ngừng quật lấy quỷ dị, mỗi một roi đều sẽ lưu lại một đạo khủng bố vết thương. Kha Minh bên này, hiến tế hoàn thành, hắn trong đầu chuyển đến một đạo mênh mông hùng vi thân âm. Trong lòng còn có tà tích, đảm nhiệm ngươi pháp hương không có điểm ích. Tâm chính đại, thấy ta không bái lại có làm sao? Ta chính là đại quang ngạo nhiên chân quân, ban thưởng ngươi đại quang ngạo nhiên chi khí. Trừ ma đang cấu. Theo Mên Ngông Hùng Vĩ thần âm rơi xuống, một đạo vô cùng lóa mắt thần quang từ Thỉnh thần đồ bên trong bắn ra, bao phủ Kha Minh toàn thân, Kha Minh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng, cơ bắp không ngừng nhảy lên, tế bào chuyển đến nhảy cấp tâm tình, giống như đến tiến hóa đồng dạng, để Kha Minh đạt đến rèn thân sơ đoạn thực lực. Quang mang tán đi, Kha Minh nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy hữu dụng không hết khí lực, hướng phía Tử Anh Quỷ đấm ra một quyền, một dải lụa bạch quang bắn ra, đánh vào Tử Anh Quỷ trên thân thể, lập tức nổ một cái Tử Anh đầu, hạo nhiên chi khí càng là không ngừng ăn mòn Tử Anh Quỷ thân thể, để nó kêu rên liên tục. Cứ đó, từ anh quỷ tại bốn người vây công bên dưới liên tục bại lui, trên mặt mọi người hiển hiện vui mừng, không có chút nào chú ý tới cách đó không xa âm u trong góc, một nữ nhân chính nhìn bọn hắn, miệng chân câu lên nghiền ngẫm ý cười. Từ anh quỷ, còn kém một vật mới có thể phát huy nó chân chính thực lực đâu. A Vân tử trong ngực lấy ra một mai màu máu kết tình, kết tinh tại âm u trong hoàn cảnh tản ra tham thẳm huyết mang. 555 thiên hà nhi tinh huyết ngưng kết máu kết tình, hy vọng các ngươi còn có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm. Ha, ha, ha. A Vân cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát xuất hiện tại bốn người trước mặt, đem cái kia kết tinh hướng tử anh quỷ đã đánh qua, sau đó hóa thành một đoàn xương ngủ lần nữa biến mất. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, cho tới bốn người đều không có kịp phản ứng, nhao nhao thẩm nghị không tốt, bốn người hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy không hẹn mà cũng phát động tiến công, lại là một vòng tân thế công. Cái kia tử anh quỷ hấp thu xong kết tinh, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, vốn là cao 7, 8m thân thể, bây giờ lại là lần nữa tăng lớn, đạt đến cao mười mấy mét trình độ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đám người, đám người công kích cũng không tránh không né, tùy ý công kích rơi vào nó trên thân thể. Một đạo huyết quang hiện lên, những công kích kia như là châu đất xuống biển, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. "Giống." Từ anh quỷ gào thét một tiếng, nâng lên nó cái kia như châu đồng dạng đại năm đâm hướng đám người lập tới, đám người không dám lên đón, chỉ có thể vội vàng né tránh. "Roanh" một tiếng, một cái hố to xuất hiện tại mặt đất. Kha Minh cảm nhận được trong cơ thể mình đại quang hạo nhiên khí đã dùng đến 7, 8 phần, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, từ trên ngón tay gỡ xuống một cái giới chỉ hướng phía tử anh quỷ ném đi, giới chỉ tiếp xúc đến từ anh quỷ trong nháy mắt, cái kia tử anh quỷ liền lập tức ngốc trệ bất động, lâm vào huyễn tượng bên trong nhanh lên công kích, ta không kiên trì được bao lâu. Kha Minh đối ba người hô lớn. Ba người nghe vậy quen biết một chút, gật gật đầu, tiếp lấy mãnh liệt cắn đầu lưỡi, cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết, liệt ra tam tài trận hiện ra thiên địa nhân ba chữ tại ba người phía sau, từ hữu điển hai người đồng thời đi vào Tô Văn phía sau, nắm tay khoác lên hắn trên lừng, đem tự thân huyết khí chuyển vào Tô Văn thể nội. Tô Văn sắc mặt chướng đỏ bừng, nổi vân xanh, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ngón tay lăng không hư họa, một đạo màu tím thần lôi bay ra, lúc này Kha Minh cũng hội tụ toàn bộ đại quang hạo nhân khí, hai đạo công kích cùng nhau rơi xuống. Phát ra khí lãng quét sạch bốn phía, nâng lên mảng lớn cho bụi. Trong cho bụi hỗn ẩn nhìn thấy tử anh quỷ không trọn vẹn hơn phân nửa thân thể, không đợi trên mặt mấy người lộ ra nét mừng. Rít lên một tiếng, thổi tan tất cả cho bụi, thổi đến đám người ngã nhào trên đất, lộ ra tử anh quỷ cái kia cuồng nộ mặt. Chương 36. Tại Kha Minh đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, tử anh quỷ thân thể cấp tốc thu nhỏ, mặc dù rút nhỏ, nhưng lại chuyển đến khí thế lại là càng phát ra kinh người, nam tử kia cái trán đầu lâu ở giữa khảm huyết tinh thể phát ra huế quang. Bá. Tử anh quỷ cánh tay đột nhiên giơ dài, Trực tiếp xuyên qua mấy tên bộ khoái cùng chấn quỷ dùng thân thể, bọn hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, nghèo đầu, chết đi như thế. Lao Lưu, cậu tử, tiểu Trình, có quen biết những người này, bộ khoái cùng chấn quỷ dùng giống giận gào thét, căm tức nhìn Tử Anh Quỷ. Tô Văn thấy cảnh này, trôn mắt tận nước, thế nhưng là lại bởi vì bọn hắn chết đi, đại trận bị phá, hắn cùng sở người chăn nuôi hai người cảnh giới rơi xuống hồi dương hỏa đỉnh phong, bất lực. Cái kia tử anh quỷ trên cánh tay quỷ anh đầu mở ra che kín răng nhanh răng ngậm miệng, thôn lấy chết đi người huyết nục, rất nhanh liền chỉ còn từng cố lạnh lạnh bạch cốt, tay hất lên liền rơi lầy đất. Vù vù, từ anh quỷ hai cánh tay cánh tay lần nữa duỗi dài, hướng phía Tinh Bỉ lực Tấn Kha Minh cùng Tô Văn mấy người vào tới, Kha Minh trong ánh mắt phản chiếu xuất thủ cánh tay trước bộ quỷ anh đầu, thầm nghị xong đời. Cách đó không xa A Vân thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thấy kết quả đã chú định, liền dự định thu hồi tử anh quỷ sau đó rời đi. Đột nhiên, một điểm ngân quang vạch phá đen như mực đêm tối, trong chốc lát chặt đứt tử anh hai đầu cánh tay, thẳng tắp cắm vào mặt đất, đúng là một thanh thương. Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, dịu vịn leo, thanh hơi có vẻ giằn ruột, hậu sinh nóng Các ngươi còn phải cố gắng a." Kha Minh đám người thấy rõ người kia chân diện mục, chấn mắt hốt mồm, "Lý gia." Lý An Thiên cười gật gật đầu, vẫy tay một cái, ngân thương bay trở về hắn trong tay, hắn tùy tiện run lên, cái thương hoa, nhìn về phía hai tay đã khôi phục tử ánh quỷ, cười to nói, "Ha ha, hậu sinh nhỏ, nhìn kỹ." Mưa to. Lý An Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại tử anh quỷ trước mặt, tốc độ nhanh đến xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, sau đó, một tiếng ầm ầm, vô số ngân quang, tựa như hạt mưa, thực là muôn thường. Ba ba ba. anh quỷ thân thể phá vỡ vô số đại động. Không bố xuyên qua vết thương lưu tại trên thần, nó liều mạng hấp thu cái viên kia huyết tinh năng lượng, ý đồ chữa trị vết thương, lại bị sắc bén thương khí ức chế lấy, thật lâu không thể khép lại. Lý An Thiên mắt như chỉ mừng, tinh quang lưu chuyển, toàn thân sát khí ngàn niên, huyết khí sôi trào, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Đại Tuyết." Theo hắn tiếng nói vừa ra, xung quanh nhiệt độ mãnh liệt hạ xuống, trong không khí lại giống như thật xuất hiện điểm điểm băng tuyết, cái kia vốn là dương nhanh múa đuốt, chuẩn bị trước mặt Lý An nát tử anh quỷ tiếp xúc đến tuyết trong nháy mắt liền đình chỉ động tác. Lý An Thiên lại là nhìn cũng không nhìn, quay đầu, nâng thương Trước phía Kha Minh đám người đi tới, theo hắn đập đập đập bộ pháp tâm thành, cái kia tử linh quỷ hóa thành máu thịt vụn, ầm vang sụp đổ. Một đoàn xương trắng trôi hướng Lý An Thiên cánh tay, lại không cách nào bị hắn hấp thu, xem ra hắn đã hấp thu đạt đến hạn mức cao nhất. Lý An Thiên từ bên hông lấy ra một cái hồ lô, đem xương trắng thu vào. Đây hồ lô tên là Thọ hồ lô, có thể đem tuổi thọ thu nạp vào đi, đợi 9980 mức ngày, có thể đem tuổi thọ hóa thành tuổi thọ đan. Kha Minh đám người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nhìn chậm rãi đi tới Lý An Thiên, đây hết thảy đều giống như như vậy không thể tin. Sai trực tiếp hô lên: Lý gia, ngươi thật không có khoác lác a." Lý An Thiên gỡ một thanh dâu rịa, ống tay áo đồng bệnh rất có một fan cao nhân phong phạm, thản nhiên nói, "Lao Phu nói, năm đó Lao Phu một thanh ngân thương, tại quỷ dị trong đại quân vừa đi vừa về xung phong mấy hiệp, vô địch có thể cản." Lý An Thiên vốn còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên quay đầu sang một bên, nhìn về phía chỗ tối tầng A Vân, nhắm ngay nàng đem ngân thương thả tới. A Vân nhìn thấy mình vất vả bồi dưỡng tự anh quỷ bị chém giết, liền lấy độc ánh mắt nhìn về phía đám người, vốn định rút lui, lại bị Lý An Thiên phát hiện, nhìn thấy pha toé hư không ngân thương, cảm thấy khó ổn chỉ có thể vội vàng né tránh. Thế nhưng là ngân thương tốc độ quá nhanh quá nhanh, trực tiếp quán xuyên nàng phần bụng, kéo ra một mảng lớn ruột, A Vân chỉ có thể nắm lấy thời cơ, đem ruột giật trở về, bối rối nhét vào trong bụng, cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành một đạo huyết quang đạo cầu. Lý An Tiên lúc này đứng tại ngân thương phía trên, mắt lạnh nhìn A Vân hóa thành huyết quang, vốn định tiếp tục truy kích, đột nhiên ho một tiếng, một tia máu tươi từ bên miệng chảy ra, nhìn thấy sắp đến Kha Minh người, vội vàng lấy ra một khối khăn tay xoa xoa, sau đó thu hồi đi. Dạ, thật sự là dạ. Thể nội ám tật càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra cũng liền có thể chống đỡ mấy năm. Lý An Tiên lắc đầu. Trong cơ thể hắn tình huống rất tồi tệ, ban đầu hắn tại Quỷ Dị Đại Quân xung phong là thật, thi triển bí pháp tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, liên dương thọ đan cũng ăn vào sinh ra kháng tính, đối với bây giờ hắn không có một tia tác dụng. Hắn cảnh giới rơi xuống, thân thể lưu lại ám tật cũng là thật, cho tới hiện nay chỉ còn lại có 8 năm tuổi thọ, bất quá hắn không hối hận, vừa nghĩ tới lần kia chiến tranh, trong miệng hắn liền nâng lên ngăn không được tiếng rung. Mọi người đi tới Lý An tiên trước mặt, Kha Minh trước tiên mở miệng, "Lý gia, cường a, Đúng vậy a, lý ra còn xin thù ta làm đồ đệ. Đỗ Nhi Sài Thiên Viễn gặp qua sư phó. Sài Thiên Viễn nói xong, đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống đất bái Lý An Thiên Vi sư. Lý An Thiên đỡ lấy hắn, một mặt buồn cười, "Quên đi thôi, các ngươi xử lý đằng sau sự tình, ta đi trước." Tiếng nói vừa ra, Lý An Thiên thân thể nhỏ không thể thấy run một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh tan đi. Tô Văn thấy thế, tiến lên một bước, đối chúng nhân nói, "Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, còn lại sự tình ta cùng sở chủ tịch huyện, đô lệnh hai người sẽ an bài người xử lý cuộc." Đám người nghe vậy, cũng liền rời khỏi nơi này. Tô Văn thì là quay đầu đối với Sở người Chăn Nuôi hai người âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay sự tỉnh, hai vị nghị kỹ làm sao bây giờ không? Hy vọng các ngươi phía sau người có thể thay các ngươi bảo trụ lấy mụ Ô xa. Hai vị xử lý đi, ta liền đi trước." "Hử?" Tô Văn hử lạnh một tiếng, liền xài bước đi hướng phương xa. Sở người Chăn Nuôi cùng Đồ Hữu Điển hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thấy được đối phương trên mặt khó xử chi sắc. Sở người Chăn Nuôi sắc mặt tái xanh, nói, "Đồ huynh, đây nên làm thế nào cho phải? Ta sợ ra không thể so với ngươi Đồ gia." Nếu là phía trên trách tội, theo thiên mệnh luật pháp, thật là muốn đầu người rơi xuống đất. Đồ Hữu Điển vô vỗ hắn bà vai, an ủi, "Sở huynh, không cần phải lo lắng, người ta tốt xấu đồng môn một trận, lại quen biết nhiều năm, ta nhất định sẽ làm hết sức, ngươi quan vị này ta không dám hứa chắc, nhưng là tính mệnh vẫn là đi." Sở người chăn nuôi mừng lớn nói, "Vậy ta trước hết cảm ơn Đồ hình, từ nay trở đi ta bảy đến hội, còn xin Đồ hình nhất định phải tới." "Ha ha, dễ nói dễ nói, chúng ta trước xử lý tàn cuộc đi, không phải cái kia Tô Văn khả năng lại phải tham gia chúng ta một bản." Đồ Hữu Điển cười ha, ha. Ngẫu nhiên hướng phía nha môn đi đến. Như lệnh huyện, Phương xa Sa Lâm. Avon, không, hẳn là đồ múa. Nàng một cái tay ôm bụng, một cái tay cầm một khối không hiểu màu đen khối thịt, toát ra mọc đầy răng nhe miệng, từ ngụm từng ngụm cắn xé khối thịt. Theo nàng ăn khối thịt, phần bụng đại động mọc ra mầm thịt, nhanh chóng chữa trị vết thương. Đáng giận, nho nhỏ như lệnh huyện thế mà cất giấu rèn thân đỉnh phong tự giả, thật thiên không đợi ta. Đáng ta tự anh quỷ, uổng phí hết 13 năm thời gian, nếu là tàn sát xong như lệnh huyện, nói không chừng có thể lại đề thăng một cái giai đoạn thực lực. Đồ múa nuốt vào cuối cùng một ngụm khối thịt. Phần bụng đại động khôi phục 7 78 phần, nàng đứng người lên, xa xa nhìn ra xa một cái như lệnh huyện vị trí, một chút không phát, sau đó hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Chương 37. Minh Nhi, ngươi không sao chứ? Mới vừa cái kia động tinh cần phải hù chết người, nếu không ngươi từ chuyện này đi, chúng ta không làm." Kha Thị một mặt lo lắng nhìn Kha Minh, nơi này sờ sở nơi đó sờ sở, nhìn xem có cái gì vết thương. Kha Minh cười mị mị, không có việc gì, nương, ngươi nhìn ta liền chảy ra một chút mà thôi. Sao có thể tử, quên nói cho ngươi, con của ngươi ta muốn lên trước. Kha Minh ngẩn đầu lên, một bộ thần khí 10 phần bộ dáng. Cái gì quan cũng không sánh nổi ngươi tốt nhất, nếu là có một ngày ngươi xảy ra chuyện, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Kha Thị hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì không tốt tình huống. Kha Minh thấy thế, chỉ có thể an ủi nàng, yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, con của ngươi ta hiện tại lợi hại đâu. Không nói, mệt mỏi một ngày, ta nghỉ ngươi đi. Dứt lời, Kha Minh khoát khoát tay, liền hướng phía mình gian phòng đi đến, chỉ lưu Kha Thị tại nguyên chỗ một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn rời đi bóng lưng. Hôm sau, còn đang trong giấc mộng Kha Minh bị Sài Thiên Viễn đều tỉnh lại. Kha Minh xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ngáp một cái, nói, ngươi có chuyện gì? Sáng sớm nhếu ta mộng đẹp. Không phải ta sự tình, là ngươi sự tỉnh Ngươi trước quan xuống, mau cùng ta đi nha môn. Sài Thiên Viễn một mặt hư phấn, tự hồ là hắn lên làm đồng dạng. Kha Minh ngay vậy, liền từ trên giường xuống tới, mặc giày cùng quần áo, hướng phía ngoài phòng đi đến, nói ra, đi thôi. Sài Thiên Viễn đuổi theo, hai người một đường đi vào nha môn, trực tiếp đi vào liền thấy một cái người mặc màu xanh sẫm quan bảo nam tử trung niên tại cùng Đồ Hữu Điển cười cười nói nói không biết đang nói chuyện gì. Đồ Hữu Điển nhìn thấy Kha Minh đến, liền đứng dậy chỉ vào Kha Minh đối với nam tử trung niên cười nói, Lộc Như huynh, vị này đó là Kha Minh." Lộc Như nghe vậy, đồng dạng đứng dậy, dùng trên con mắt bên dưới quan sát một chút Kha Minh, gật gật đầu tán dương, "Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cảnh giới như thế, khó trách thôi đại nhân sẽ như thế coi trọng hắn." Nghe thấy hắn khích lệ, Kha Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Quá khen quá khen, ta đây chỉ là người bình thường trình độ." Lục Như lại là cười ha ha, ha ha, ta năm nay 30 có bảy, bất quá vừa đạt đến giống như ngươi cảnh giới, Kha huynh cũng đừng kiêm tốn, không phải thật sự là để cho ta xấu hổ. Tại Hạ Thương Lan thành phố tuần sát xứ, Lộc Như, hữu lễ. Nói xong, hắn hướng phía Kha Minh chắp tay một cái, tiếp xuống lại ho nhẹ một tiếng, tử vọng lâu chỗ đi tới mấy người, một người cầm trong tay một khối lệ bài, một người trong tay ôm màu đen quan bảo, còn có một người nâng một phần văn thư. Lộc Như cầm lấy văn thư, giải thích nói, đây cũng là Kha huynh bổ nhiệm văn thư. Sau đó đem đưa cho Minh. Lục Như lại cầm lấy lệnh bài đưa cho hắn, một mặt hâm mộ bộ dáng, đây là thương lan thành thành chủ lệnh bài, về sau có chuyện tìm thành chủ phủ làm việc, đưa ra cái lệnh bài này liền có thể vào thành chủ phủ, nếu là cần nha môn làm việc, cũng có thể trực tiếp cầm lệnh bài đi tìm chi phủ hoặc là thông phán, bình thường sẽ không cự tuyệt ngươi yêu cầu. Cái lệnh bài này thế nhưng là bao nhiêu người cầu còn không được, nếu là cầm lấy đi hắc thị bán đi, dễ dàng liền có thể đổi được mệnh tệ mấy ngàn, bất quá sẽ không có người làm như vậy thôi. Kha huynh, thôi đại nhân quả nhiên là nhìn chúng ngươi, thật sự là để cho ta hâm mộ phi phàm. Nghe thấy hắn nói, Kha Minh cầm lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, chỉ thấy đen kịt bài trên thân dùng kim tuyến vẽ phát thảo ra một cái tinh mỹ vì sao tự, xem ra thành chủ họ Hạ. Kha Minh thầm nghĩ, sau đó đem lệnh bài thu vào trong lực, đối hắn cười nói, đâu có đâu có, Lộc huynh có thể làm được Thương Lan thành phó tuần sát xứ vị trí, khẳng định cũng là thôi đại nhân thân tín, làm gì hâm mộ ta. Lộc Như cười cười, không có trả lời hắn, mà là đổi chủ đề, chỉ vào quan bảo nói, cái này chính là thất phẩm hồng nhạt bảo, bên trong khắc họa địa cấp trung phẩm linh thuần phù văn, có thể ngăn cản lần một giàn thân sơ đoạn một kích toàn lực. Hắn vẫy tay, Ra hiệu cầm Quan Bảo Nam tử đem Quan Bảo đưa cho Kha Minh, sau đó nói: "Tôi đại nhân ăn bài cho ta một chút sự tình, ta còn muốn đi xử lý, liền không nhiều cái dợi, hy vọng sau đó không lâu có thể tại thành bên trong cùng Kha huynh gặp mặt, đến lúc đó ta bày đến hội, mong rằng Kha huynh nhất định phải tới." Hắn lại hướng Đồ Hữu Điển chắp tay một cái, đạo: "Nhất câu Đồ huynh sau này còn gặp lại, liền dẫn ba người bước nhanh mà rời đi." Kha Minh thấy Lộc Như rời đi, liền cũng dự định cùng Đồ Hữu Điển cáo tử, cùng Sai Thiên Viễn cùng một chỗ rời đi, quay đầu, giật lại mình. Chỉ thấy cái kia Đồ Hữu Điển chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn đằng sau. Vẻ mặt tươi cười, cười, Kha Minh thẳng đánh dùng mình, biểu lộ cổ quái, Đồ Uyện lệnh, ngươi đây là. Đồ Hữu Điển không có lập tức trả lời Kha Minh, mà là trực tiếp kéo lấy hắn cánh tay, để hắn ngồi trên ghế, cho hắn cắt tấm trà về sau, mới nói, Kha huynh nhưng có hôn phối?" "Hôn phối?" Khả Minh giật nhẹ khoe miệng, nói, "Còn chưa từng có, làm sao?" Đồ Uyện lệnh muốn cho ta giới thiệu một cái. Đồ Hữu Điển nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, "Không sai, ta có tiểu muội, Nghiên Vương 28, chim sa cá lạn, hoa sen mới nở, huyền chuyển dáng người, da thịt trắng hơn tuyết." Thấy hắn còn có nói tiếp ý đâu, Kha Minh vội vàng nói, "Ta đã biết, lệnh muội sắc thực rất tốt, nhưng là ta bây giờ còn chưa có lấy vợ sinh con suy nghĩ, được rồi được rồi." Nghe được hắn nói, Đồ Hữu Điển trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, hỏi lần nữa, "Kha huynh xác định không còn suy tính một chút sao? Nhà ta tiểu muội thế, nhưng là nổi danh mỹ nhân." "Không được, ta thật còn không có ý nghĩ này." Kha Minh lần nữa cự tuyệt, sau đó đứng dậy, nói, "Ta cùng Thiên Viễn sẽ không phải rầy đồ với lệnh, cáo tử. Đồ Hữu Điển còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là thấy Kha Minh bộ pháp vội vàng cũng liền bỏ đi suy nghĩ, miệng bên trong lẩm nói: Ta đổ ra 300 năm qua cũng bất quá liền đi ra một vị ẩn thần lao tổ tông, hiện nay đụng tới chỉ cần bất tử tất thành ấn thần hạt giống, há có thể vùng tha. Tiểu nhã mấy ngày sau liền sẽ đến, ta cũng không tin bằng nàng tư sắc còn bắt không được ngươi. Đồ Hữu Điển tự hồ đã ăn chắc Kha Minh, cái kia mặt trắng không dâu mà xuất hiện một vòng vẻ tự tin. Trên đường, xài Thiên Viễn một mặt lén lén nhìn Kha Minh, cái kia cố vị chuột đều muốn tràn ra ngoài, Kha Minh, làm sao chuyện gì tốt đều hướng trên người ngươi đi, ngươi ở đâu dâm đến cước chó? Ta cũng đi dẫm dẫm mạnh. Minh cười nói, không có cách, lão thiên cho cơm ăn. Ngươi trách hắn a?" Tài Thiên Viễn nghiến răng nghiến lợi, kéo hắn liền đi, đáng giận, đi đi, Như Mộc lâu, lần này ngươi mời ta đi một chuyến. Ngừng ngừng, ngươi liền không có phát hiện chúng ta tối hôm qua giao chiến sân bãi là ở nơi nào sao?" Kha Minh bất đắc gì nói. Nghe được hắn nói, Tài Thiên Viễn sững sở, sau đó hồi tưởng. "Thảo, tối hôm qua nơi đó đó là Như Mộc lâu, ta về sau đi nơi nào nghe hát?" A. Tài Thiên Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, giương lấy người bên cạnh ghé mắt, Kha Minh nhìn về phía chỗ hắn, bước nhanh đi ra, giả bộ như không biết. Kha Minh không để ý tới hắn. Trực tiếp đi trở về trong nhà, qua tướng bào loại hình thu vào giới tử hoàn, tiếp lấy yến tế 83 năm phò mệnh đem tu vi tăng lên tới Dương Hỏa đỉnh phong, ba thanh Dương Hỏa cháy hùng hực, ẩn ẩn có tương hợp chi thế, không ngừng nhắc đến tuần lễ huyết khí, cách rèn thân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Đột nhiên, một cái màu vàng giấy chim từ cửa sổ bay tiến đến, Kha Minh một phát bắt được, cái kia giấy chim hóa thành một trang giấy, trên đó viết: Quỷ dị xuất hiện, nhanh đi Ngô Gia Tôn, Tô Văn. Chương 38. Ngô Gia Tôn. Kha Minh đọc một lần cái tên này, sau đó lấy ra bản đồ. Phát hiện Ngô gia thôn tại Như Lệnh huyện Đông Nam ước 50 dặm địa phương, cưới ngựa bất quá một canh giờ liền có thể đạt đến, nếu là toàn lực ra tốc, còn muốn càng nhanh. Nghĩ xong, Kha Minh đi ra cửa bên ngoài, trực tiếp đi vào trấn Quỷ Tỳ, dẫn ra một con ngựa liền hướng phía Ngô gia thôn dục ngựa phi nước đại. Thôn trưởng, nha đầu này khẳng định có vấn đề. Đúng vậy à, thôn trưởng, nói không chừng nàng đó là đầu kia quỷ dị, ngươi nhìn nàng bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thôn trưởng, ngươi quyết định nhanh một chút đi, ta còn muốn trở về nấu cơm, thật sự là suối quẩy. Được xưng là thôn trưởng lão giả Nhìn trước mặt nhỏ gầy nữ hải, trong mắt tràn đầy thương hại đồng tình chi tâm, thế nhưng là nhìn thấy nữ hải kia qué gì đến cực điểm mặt và tay cánh tay, lại là một trận ác tâm cùng sợ hãi. Nữ hải kia cánh tay dài đầy lông đen, như là một cái con vượn, có thể cái kia gầy yếu tinh tế chân nhưng lại trắng non vô cùng, vốn hẳn nên động lòng người vô cùng khuôn mặt, lại khô quắc vô cùng, không có bất kỳ cái gì làn da tồn tại, tựa như hong khô thì khô. Nàng núp ở phòng nơi hẹp lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn vây quanh bọn hắn dân, tiếng như rồi con muỗi, trưởng, thần xin lỗi, ta không muốn chết." Nghe được nàng nói, Thôn trưởng trên mặt vẻ do dự càng rõ ràng, hắn đối thôn dân nói, "Đây nô tiểu vân cũng không có làm chuyện gì xấu, chúng ta nếu không, Lê ma lấy về cái gì đâu? Thôn trưởng không phải ta thiết nhiêu nói ngươi, ngươi sớm nên hạ quyết định, sớm một chút tiêu chết nàng mọi người tốt sớm một chút tản đi, giữ lại cũng là suối quẩy, cha nàng nương đều bị nàng khắc chết rồi, còn chưa đủ suối quẩy sao?" Một tên đã sớm không kiên nhẫn cháng hắn trực tiếp đánh gay hắn, một phát bắt được nữ hải, tại tiếp xúc đến cánh tay nàng trong mắt, cháng hắn trên mặt liền biểu hiện ra một bộ buồn bộ dáng, kéo lấy nàng hướng ngoài phòng đi, cứ việc nữ ra sức dãy Vẫn là không làm nên chuyện gì, bị hắn lôi ra phòng. Thôn trưởng thấy thế, thở dài, cũng chỉ có thể đi theo ra, đi theo hắn đi vào một chỗ chất đầy vật liệu gỗ chiếc này, nhìn Thiết Nưu đem lưỡi hải kia cột vào trên cây cột, nhóm lửa đóng lửa. Thôn trưởng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống tàn nhẫn một màn. Ta không muốn chết, van cầu các ngươi buông tha ta. Cha, nương, các ngươi ở đâu? Ta thật là sợ. Vật liệu gỗ bị nhen lửa, toát ra khói đặc, giấy lên liệt hỏa, ánh lửa chiếu vào thôn dân trên mặt, đem bọn hắn bộ kia điên cuồng, cười trên nỗi đau của người khác cùng lạnh lùng đủ loại thần sắc. Trong lúc nhất thời không phân rõ đến cùng ai mới là quỷ dị, ai mới là ác. Khu khô khụ. Nữ hài bị khói đặc bị nện liên tục ho khan, từng hàng thanh lệ tại không có làn da huyết dục chạy xuôi, trong tháng chốc, nàng giống như nhìn thấy mình phụ mẫu tại chiều nắng ngắt, chói chặt trên người nàng dây từng tựa hồ rất xuống, nàng hướng phía bọn hắn chạy tới, nàng cười lớn, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Hình. Thôn trưởng náo nhào trên đất, nhìn trước mắt địa ngục nhân gian, để không nổi bất kỳ chạy trốn tâm tư, một đại bầy chất lỏng từ hắn dưới hung quét tán, phát ra trận trận mùi tanh, thôn trưởng chỉ có thể gắt gao che mình miệng. Ý đồ có thể từ trước mặt cái này tráng trận đồ sát thôn dân quái vật trong tay sống sót. Hắn nằm trên mặt đất, tràn ngập chân cụ tay đức, bọn máu thịt nát trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, giả bộ như đã chết bộ dáng. An tính hồi lâu, thôn trưởng coi là không sao, từ từ mở mắt, trái xem phải xem, phát hiện cái kia nô tiểu Vân hóa thành quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, hắn nuối lòng miệng. Phốp thử. Hắn túi đầu xuống, nhìn thấy mình ngực bị một cái mọc đầy lông đen móng vuốt xuyên thủng, hắn trái tim bị móng vuốt nắm chặt, phanh một tiếng, nổ tung, thôn trưởng con mắt mất đi thần thái, ảm đạm xuống. Cái kia hắc trảo hơi động đậy. Tôn trưởng thi thể liền chia 5 x 7, cái kia quỷ dị giết sạch Ngô Gia thôn người về sau, biến trở về Ngô Tiểu Vân bộ dáng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà Ngô Tiểu Vân khỏe miệng lại là lộ ra ngăn không được tiêu dung, hiển nhiên trong nội gặp phải cái gì mỹ hảo sự tình. Phía trước đó là Ngô Gia thôn. Kha Minh nhìn cách đó không xa thôn, ra dõi thuốc ngựa, lại tại cửa thôn chỗ người được một cỗ mùi máu tươi, lập tức để hắn nhướng mày, lại thêm một trong tình huống dưới, thôn trưởng đều sẽ dẫn người tại cửa thôn nên đón chấn quỷ tí đến, lần này thế mà không có, đây để Kha Minh sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy không thích hợp. Hắn tại cửa thôn dừng lại mã, đem mã cột vào cửa thôn trên cây, rút ra chạm Hồn đao hướng phía bên trong đi đến. Vừa tiến vào cửa thôn, bên trong cảnh tượng để Kha Minh con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, tới chậm. Hắn dùng chân đá vang ra trước mặt tàn chi, cảnh giác nhìn bốn phía, một đường đi vào đống lửa trước mặt, huyết nhục phủ kín mặt đất, mùi máu tươi thẳng hướng hắn, cái mũi sông. hắn chú ý tới cách đó không xa Ngô Tiểu Vân, đi qua rùng, ngồi xổm xuống thấy nàng lồng ngực có chút chập trùng, rõ ràng là còn sống. Kha Minh đẩy ra nàng tóc dài, nhìn thấy nàng bộ dáng, đạo nhất câu khá lắm. Từ giối tử hoàn bên trong lấy ra một bình nước sạch dội tại nàng trên mặt, Nô Tiểu Vân lập tức bình tĩnh, nhìn trước mặt Kha Minh, khóc ròng nói: "Cha, nương, các ngươi tại sao lại không thấy? Các ngươi lại đi nơi nào? Vì cái gì không mang tới ta?" Sau đó nàng đứng lên, hướng phía Kha Minh cuống quýt dập đầu, cầu khẩn nói: "Đừng, có giết ta, ta không muốn chết, van cầu ngươi." Kha Minh không để ý đến, mà lấy ra mấy trượng phù lục hướng nàng trên thân thiết đi, thấy phụ lục không có tự cháy, lại dùng kim tinh xem xét, "Là, vẫn là bộ kia hình dạng." Lúc này mới yên lại, nói với nàng: "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Đương phản, ta vẫn là tới cứu ngươi, ngươi tên là gì? Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem ra quỷ dị đã tập kích các ngươi. Lô Tiểu Vân nghe được hắn tra hỏi, thân thể rõ ràng bông lòng một cái, vừa muốn trả lời thôn xảy ra chuyện gì, đột nhiên đầu đau muốn nước, cái gì đều nhớ không nổi đến, chỉ nhớ rõ, nàng bộ dáng này là quỷ dị làm hại. Nàng ôm đầu, một mặt thống khổ bộ dáng, khóc sụt sùi, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta như vậy là cái kia quỷ dị làm hại. Nghe vậy, Kha Minh lần nữa liếc nhìn nàng vậy không có làn ra mặt cùng mọc đầy lông đen tay, trong lòng nổi lên một tia đồng tình chi tình. Sơ sơ nàng đầu ăn ủi, "Không, có việc gì, ta sẽ tìm được biện pháp chữa trị ngươi, ta cam đoan." Hắn lại hỏi, "Ngươi mới vừa nói đến cha mẹ ngươi không thấy, chuyện gì xảy ra?" Nô Tiểu Vân lại là càng thêm thương tâm, tiếng thê khóc càng lớn, "Ta không biết, ta không biết. Bọn hắn không thấy, ta không biết bọn hắn đi nơi nào." Kha Minh ngắm nhìn khắp nơi trên đất thi thể khối vụn, không nói gì, đem nàng ôm lấy đến, vô vô nàng phía sau lưng nói, "Không, có việc gì, đi thôi, ngươi trước đi với ta như lệnh huyện, sẽ có một ngày tìm tới ngươi cha mẹ." Lô Tiểu Vân không nói gì, chỉ là khóc. Trì ý hắn đem mình ôm lấy đi đến cửa thôn. Kha Minh cưới lên ngựa, đem đặt ở trước người, hướng phía như lệnh huyện đường về. Chương 39. Kha Minh mang theo Ngô Tiểu Vân trở lại trấn Quỷ Ty, vừa vặn lúc này Tô Văn cũng trở về đến trấn Quỷ Ty, liền tới đến trước mặt hắn, nói: "Tôi đại nhân, cái kia Ngô gia thôn." Đơn giản sau khi giải thích xong, Tô Văn cau mày liếc nhìn Ngô Tiểu Vân, từ trong ngực tay lấy ra phù lục hướng nàng giáng vào, kết quả cùng Kha Minh nói tới đồng dạng không có có tác dụng, liền gật gật đầu, hướng Kha Minh nói: "Ta đã biết, về sau không cần cứ gọi ta đại nhân, chúng ta hiện tại là cùng cấp." Không ngại nói gọi ta một tiếng Tô đại ca liền có thể." Kha Minh nói, "Tốt, Tô đại ca." "Cái kia, nàng làm sao bây giờ?" Tô Văn lại liếc nhìn nút ở Kha Minh đằng sau Ngô Tiểu Vân, nói, "Ngươi mang về, ngươi nuôi, lấy ngươi bây giờ thất phẩm tuần sát sứ mỗi tháng 20 mai mệnh tệ, hàng năm 150 điểm công vẫn điểm, nuôi một cái tiểu nữ hải dư xài." Nói xong, Tô Văn trực tiếp rời đi nơi này, không cho Kha Minh nói chuyện cơ hội, tựa hồ là sợ Kha Minh cự tuyệt đồng dạng. Kha Minh bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Ngô Tiểu Vân tay, đi trở về trong nhà. Mở cửa ra đã nhìn thấy Kha thị tại bóp lấy đồ ăn, chọn lựa ra không thể ăn bộ phận, thấy Kha Minh trở về trên mặt tươi cười, nhưng nhìn đến hắn nắm Ngô Tiểu Vân thị, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, "Tiểu Minh, ngươi từ nhà anh ngoạc nữ hải?" Tiếp lấy sắc mặt lại trầm xuống, dường như tức giận, nói, "Nhanh lên đưa người ta về nhà, quá nhỏ, ngươi nếu là muốn cưới vợ, nương cho ngươi đi nói một cái." Nghe được nàng nói, Kha Minh giật nhẹ khoe miệng, tức sạm mặt lại, mình giống như là cái loại người này sao? Thế là hắn đem sự tình giải thích một lần, ẩn ẩn chỉ Ngô Tiểu Vân phụ mẫu đã chết đi sự tình. Kha thị nghe xong thả ra trong tay đồ ăn, trong mắt ẩn ẩn nước lệ, nàng giống như nghĩ tới điều gì, đi vào Ngô Tiểu Vân trước mặt, ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ nàng vào lưng, tại nàng bên thai nhỏ giọng nói, "Tiểu Vân, về sau liền đem nơi này đương ra nhìn, ta chính là mẹ ngươi, không, có việc gì, về sau ta để Tiểu mình cho ngươi tìm biện pháp trị liệu, ai cởi ngươi, ngươi nói cho ta biết cùng Tiểu mình, chúng ta thay ngươi ra mặt." Ngô Tiểu Vân không nói gì, nàng từ Kha thị ôm bên trong cảm nhận được hồi lâu không có cảm nhận được gấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng vươn tay ôm lấy Kha thị. "Hồi lâu." Kha thị đứng dậy, Đối Kha Minh một mặt cảm khái nói, ban đầu nghe được cha ngươi chết rồi, ta vốn định theo hắn đi, nhưng là nghĩ đến ngươi một người nên như thế nào tại thế đạo này sống sót, liền tắt ý niệm này. Được rồi, không nói, đói bụng không, ta đi cấp các ngươi nấu cơm ăn. Kha thị xoa xoa khỏe mắt nước mắt, liền cầm lấy đồ ăn hướng phía phòng bếp đi đến. Kha Minh thì là lôi kéo Nô Tiểu Vân đi vào tắm thất, đánh thùng nước nóng cho nàng, lại cầm kiện mình quần áo đưa cho nàng, nói, ngươi tắm trước, tẩy xong đi ra ăn cơm, trước mặt ta quần áo đi, mai ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Lô Tiểu Vân có chút điểm xuống cái đầu nhỏ không nhìn thấy dấu ở dưới tóc mặt mặt biểu lộ, sau đó liền đi đi vào. Kha Minh thấy thế, liền đến, đến giữa sân, tìm cái ghế nằm nằm đi lên, ăn cái ghế bên cạnh bày ra trên mặt bàn hoa quả, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh. Không lâu, "Kha Minh, Kha Minh." Tái Thiên viện trách trách hô hô âm thanh chuyển vào Kha Minh trong lỗ thai, phá vỡ phần này yên tĩnh. Kha Minh nhìn đi tới Tái Thiên Viễn, không biết nói gì, người không đi theo Trần, đến chỗ của ta làm gì? Tái Thiên viện không chút khách khí đặt mông ngồi tại Kha Minh đối diện trên ghế, cầm lấy trên mặt bàn hoa quả liền ăn, vừa ăn vừa nói, "Đêm nay Thanh Phong Quan có hội chùa, có đi hay không? Thanh Phong Quan? Địa phương nào? Kha Minh dò hỏi. Xài Thiên Viễn nuốt xuống một ngụm nước quả, giải thích nói, đó là tại chúng ta như lệnh huyện bên cạnh ước 70 dặm chỗ Nam Kha thành có cái Thanh Phong đạo nhân mở điện miếu, liền cứ gọi Thanh Phong Quan, mỗi tháng lúc này liền sẽ mở một lần hội chùa, đến lúc đó xung quanh mấy huyện người đều sẽ tới, phi thường náo nhiệt. Kha Minh phản sẽ lần nữa hỏi thăm, Nam Kha thành, chúng ta Thương Lan Châu không phải chỉ có Thương Lan thành sao? Nghe được hắn nói, Sai Thiên Viễn một mặt nhìn đồ nhà quê biểu lộ, làm sao có thể có thể Thương Lan Thành là chúng ta Thương Lan Châu cường đại nhất thành trì thôi, trừ cái đó ra chúng ta còn có 8 tòa thành trì mấy ngàn huyền thành, nhiều vô số kẻ thôn xóm, chúng ta Thương Lan Châu tốt xấu là thiên mệnh bài dành chung cả châu, thực lực vẫn là có. Kha Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nói: "Vậy thì tốt, đi chơi đi, vừa vặn cũng có chút nhằm chán." Lúc này, Ngô Tiểu Vân tắm rửa xong đi ra, hướng phía Kha Minh đi tới, xài Thiên Viễn nhìn thấy, cười nói: "Kha Minh, người lúc nào có thêm một cái muội muội, trời rất nóng còn mang một cái da lông bao tay." Lúc này Ngô Tiểu Vân tóc choàng tại trước mặt, lại bởi vì cách khá xa Cho nên Sài Thiên Viễn cũng không có thấy rõ nàng mặt, cười hì hì cùng Kha Minh vui đùa. Nô Tiểu Vân đi đến trước mặt, nàng bộ kia khủng bố diện mục bị Sài Thiên Viễn thu hết vào mắt, Sài Thiên Viễn trợn đại hai mắt, há miệng muốn nói lấy cái gì, Kha Minh tay mắt lênh lếch, cầm lấy một khối hoa quả nhét vào hắn miệng bên trong, để hắn sặc nước mắt đều đi ra, luyện một chút ho khan. Kha Minh quay đầu cười đối với Nô Tiểu Vân nói, "Ngươi đi đem quần áo tắm một cái, ta cùng hắn có một số việc muốn nói." Nô Tiểu Vân gật gật đầu, cầm quần áo bẩn rời đi. Minh, làm gì? Đau chết." Sài Thiên Viễn phàn nàn nói. Kha Minh cười tủm tỉm nhìn hắn, "Ta biết ngươi muốn nói gì, đừng nói." Sau đó, Kha Minh lần nữa nói một lần ngô tiểu vân tình huống, Sai Thiên Viễn sau khi nghe xong, vô vô lồng ngực, nói, "Đã, ngươi nhận bên dưới nàng làm muội muội, như vậy từ hôm nay trở đi, nàng cũng là muội muội ta, ai khi dễ nàng đó là khi dễ ta." Sau đó hắn đề nghị, "Ta nói, đêm nay muốn hay không cũng mang nàng đi chơi." Kha Minh suy tư một phen, nói, "Các loại hỏi nàng một chút ý kiến đi, nàng nếu là muốn đi, như vậy cùng đi cũng không sao. Các loại lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm." Sai Thiên Viễn trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Cũng tốt, vừa vặn cha mẹ ta đi bái Phật người, vậy liền quấy dậy." Kha Minh cười cười, lại nằm hồi cái ghế, chờ lấy Kha thị ăn cơm. Một lát sau, Kha thị kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào Ngô Tiểu Vân trong chén, dặn dò nàng ăn nhiều một điểm. Sai Thiên Viễn thì là bưng lên to bằng cái bát miệng ngụm lớn đảo lấy máu cơm, tựa hồ sau một khắc liền không có đồng dạng, Kha Minh một mặt buồn cười, "Không cần ăn nhanh như vậy, bao no." Sai Thiên Viễn nuốt xuống cơm, một mặt thuần thức, không nghĩ tới Phú Hảo vậy mà đang bên cạnh ta, 10 cái mệnh tệ một cân huyết khí mét lại còn nói bao no. Khả Minh nghe thấy hắn nói, hơi sững sờ, thầm nghĩ xem ra cái kia tụ phúc lâu đây là tặng không giá cả bán cho mình, xem ra sau này bọn hắn có chuyện, mình vẫn là muốn giúp một cái. Rất nhanh, mấy người ăn uống no đủ, Nô Tiểu Vân bị Sài Thiên Viễn sinh động như thật miêu tả hội chùa hấp dẫn đến, cũng muốn đi, Kha Thị thì là nói mình cùng người hẹn vấn bài, cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài. Ba người nghỉ ngơi một cái, liền đi Sài Thiên Viễn nơi đó rất hai con ngựa, thuận quan đạo hướng phía Nam Kha thành mà đi, Sài Thiên Viễn còn từ trong nhà lấy một bộ đẹp mắt đến cực điểm mặt nạ dẫn dụ Ngô Tiểu Vân mang lên. Chương 40 Trạng vắng tối, chiều tà ánh chiều tà vậy vào Nam Kha thành thành bảng hiệu bên trên, vậy vào cửa thành miệng ra ra vào vào mọi người trên thân. Nhìn kỹ, đây là cái gì? dám thu chúng ta lệ phí vào thành, ngươi chán sống đúng không? Đúng đúng đúng, là tiểu nhân có mắt không trọng, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, đại nhân mời đến, đại nhân mời đến. Ân, coi như các ngươi thứ thời, chúng ta đi thôi. Ba người đi tại Nam Kha thành trên đường, xài Thiên Viễn cảng vênh váo tự đắc, cái mũi nô lên lao cao, một bộ thần khí mười phần bộ dáng. Kha Minh nắm nô tiểu Vân, nhìn hắn cái bộ dáng này, buồn cười nói: Ngươi phách lối như vậy, không sợ bị người đánh? Mới vừa cửa thành miệng nơi đó, ta đều muốn đánh ngươi." Xài Thiên viện hai tay ôm ngực, khinh thường nói, "Ai dám đánh ta?" Đại bá ta là Nam Kha thành trấn quỷ ti ti trường Trải nhìn, rèn thân chúng đoạn cường giả. Mới vừa cho bọn hắn nhìn cái kia bảng hiệu, chính là ta đại bá lệnh bài, bọn hắn thế mà không có lập tức nhận ra, nếu là ngày nào có người tay cầm lệnh bài làm việc, quấy rầy người khác chuyện tốt, bọn hắn coi như sẽ không giống hôm nay đồng dạng nhẹ nhõm, tốt nhất tình huống chính là vứt bỏ cửa thành trông coi trước vị. Ta đại nhân có đại lượng liền bỏ qua bọn hắn. Kha Minh tránh đi đến người đi đường, đánh cười nói, không nhìn ra, xài huynh thế mà ra thế danh vọng, vẫn là danh môn vọng tộc, mình lại là đại đức người, là ta càng rỡ. Xài Thiên viện vây vây tay, làm xua đổi bộ dáng, đi đi đi, lấy ngươi thiên phú, không bao lâu nữa liền có thể đuổi kịp đại ba ta, đến lúc đó, liền muốn kêu một tiếng Kha đại nhân. Kha Minh cười ha ha, vô vỗ hắn bả vai, một đường cười cười nói nói, ba người đi vào một chỗ bảng hiệu viết Thanh Phong Quan địa phương, tiếng người ồn áo phi thường náo nhiệt. Quán nhỏ buôn bán tiếng giao hàng, phụ mẫu cùng tiểu hài tiếng cười. Nhà dịch duy trì trật tự tiếng quát mắng đủ loại âm thanh quanh quần Nam Kha thành công chung. Tài Thiên Viễn chỉ vào cách đó không xa một tòa kỳ quái pho tượng, giới thiệu nói: "Đây là Thanh Phong Quan bái Thái Tố Thần, là Tiên Thiên Năm Thần một trong, bài danh đệ tứ." Kha Minh liếc nhìn cái kia pho tượng, cái kia pho tượng tựa như tồn tại, lại tốt giống như không tồn tại, bên trên một giây nhìn qua, một giây sau liền không nhớ rõ pho tượng kia là cái dạng gì, có chất mà vô hình, rất khó miêu tả Thái Tố Thần bộ dáng. Kha Minh nghi ngờ nói: "Tiên Tiên Năm Thần?" Nhìn ra Kha Minh hoặc, Tài Thiên Viễn giải thích nói: "Tiên Tiên Năm Thần là quá dễ." Thái sơ, Thái thủy, Thái tố, Thái cực, dựa theo xuất hiện tuần tự bài danh, quá dễ thần chính là vị thứ nhất thần. Từ vũ trụ chi nguyên hồng mông tạo ra đến hồng mông sơ kỳ thời đoạn sưng quá dễ, hồng mông sơ kỳ thời đoạn đến hồng mông thời kỳ cuối thời đoạn sưng là Thái sơ, hồng mông thời kỳ cuối thời đoạn đến hỗn độn thời đoạn sưng là Thái thủy. Quá dễ, Thái sơ cùng Thái thủy mở ra bầu trời, lấy khai thiên thời gian đoạn xuất hiện có chất vô hình nguyên thủy vật chất sưng là Thái tố, cuối cùng thành hình có cách giới sưng là Thái cực. Chúng ta thiên mệnh đạo quan bái thần linh đều có khác biệt, có tiên tiên năm thần, Tam thanh, Thiên đỉnh các loại Cho nên bọn hắn thưởng cách một đoạn thời gian liền sẽ mở một cái cái gì là thiên đại tiếu đến xem ai đạo mạnh hơn, nghe nói lần trước La Thiên đại tiếu người thắng trận chính là tín ngưỡng tiên thiên năm thần giáo phái. Phật tử cũng là như thế, khổ gì khó Phật, hoan hỷ Phật, đại mập Phật. Bất quá bọn hắn gọi thủy lục pháp hội mà thôi. Kha Minh nghe xài Thiên Viễn giải thích, gật gật đầu, từ xài Thiên Viễn trong miệng, hắn sơ bộ hiểu do thiên mệnh tín ngưỡng tình huống, có chút lộn xộn, bất quá cũng là bình thường. Kha Minh đi tới, cảm giác được trong tay truyền đến sức kéo, tối đầu nhìn lại, nô tiểu Vân Chỉ chỉ cách đó không xa băng đường hồ lô, dưới mặt nạ con mắt không ngừng chớp. Kha Minh cười cười, mang theo nàng đi vào bán băng đường hồ lô bán hàng dòng trước mặt, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?" Nhìn thấy có sinh ý tới cửa, bán hàng rong lập tức cười nói: "Chỉ cần bốn cái đồng tiền. Ba cây chỉ cần 10 mai, nhiều mua nhiều đưa." Kha Minh vừa muốn nói chuyện, Sai Thiên Viễn liền một mặt cười xấu xa ngăn lại hắn, nhìn bán hàng dòng nói: "Vậy chẳng này, mua 10 cái đưa một cây được hay không?" Nghe được Sai Thiên Viễn muốn mua 10 cái, bán hàng rong cười đến không ngậm miệng được: "Đi, hai cây cũng không có vấn đề gì." Sai Thiên Viễn cười gian, gỡ xuống hai cây băng đường hồ lô, nói: "Vậy thì tốt." Ta liền muốn đây hai cây đưa, cái kia 10 cái ta cũng không muốn rồi, ăn không hết. Bán hàng rong sửng sốt một chút, hắn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, lại không nói ra được. Kha Minh tử trong ngực lấy ra 8 cái đồng tiền đưa cho bán hàng rong, nói, đừng để ý đến hắn, đến, ngươi lấy được. Sau đó từ xài thiên viễn cầm trong tay đến một cây đưa cho ngô tiểu vân, lôi kéo nàng đi. Xài thiên viễn vội vàng đuổi theo, một ngụm lại một ngụm ăn băng đường hồ lô, không bao lâu ba người liền đi tới thanh phong quán cổng. Thanh Phong quan bên trong đối liền không dứt tín đồ cầm trong tay hương hỏa quỳ lệ thái tố thần, trong lúc nhất thời quan bên trong ngây mù lở lở. Cùng có mấy vị đạo đồng tiếp đãi khách mới, thấy Kha Minh ba người tới, liền có một vị mặc cước 15 16 đạo đồng tiến lên đón đến, làm cái đạo vai chào, cười nói, "Ta gọi Trường An, quý khách là Dương Hương vẫn là nghe kinh nha." Kha Minh đột nhiên nghĩ đến, đây Thanh Phong đạo nhân kiến thức rộng rãi, nói không chừng có trị liệu nô tiểu vân biện pháp, nhân tiện nói, "Chúng ta tới bái phòng Thanh Phong quan chủ, xin hỏi hắn tại không?" Trương An đầu nói, "Quan chủ tự nhiên là tại, bất quá" Trên mặt hắn xuất hiện vẻ do dự, quan chủ nói: "Đêm nay không gặp người, quý khách ngày mai lại đến." Nghe vậy, Kha Minh gật gật đầu, cũng không bắt buộc, liền quay đầu rời đi. Lúc này có đạo âm thanh lại là chuyển đến cái kia Trường An trong lỗ tai, "Trưởng An, người dẫn bọn hắn tới gặp ta." Trường An nhìn đi ra mấy bước Kha Minh đứng người, vội vàng hô to: "Quý khách dừng bước, quan chủ muốn gặp các ngươi." Nghe được hắn nói, Kha Minh mấy người dừng bước lại, xoay người, lần nữa đi vào Trường An trước mặt, mặc dù không biết Thanh Phong đạo nhân tại sao phải gặp bọn họ, nhưng là có thể cùng hắn gặp một lần đang cùng Kha Minh mục đích. Trương An đối mấy người nói, mấy vị quý khách cùng ta tới đi. Nói xong hắn liền hướng phía thanh phong quan bên trong đi đến, tại mấy người phía trước dẫn đường. Không bao lâu, xuyên qua vô cùng náo nhiệt đại điện, mọi người đi tới đằng sau một chỗ tương đối yên tĩnh hiên nhà trước mặt, Trương An nghiêng người sang, nói, quan chủ liền tại bên trong, quý khách mời đến. Kha Minh khẽ bước cẳm, đẩy cửa ra mang theo hai người đi vào, hiên nhà bên trong cảnh tượng bắn vào trong mắt. Chỉ thấy hiên nhà bên trong một tòa cự đại thái tố thần điêu giống đứng ở nơi cuối cùng, một vị từ mặt sau nhìn qua Tiên Phong Đạo cốt đạo bảo lão giả ngồi xếp bằng tại pho tượng trước mặt, màu trắng vất trần yên tĩnh nằm tại hắn trong ngực. Nghe được Kha Minh mấy người tiếng bước chân, hắn thản nhiên nói, "Chư vị tiểu hữu, ngồi đi." Ngón tay hắn khẽ động, mấy cái bồ đoàn trống rỗng xuất hiện tại Kha Minh đám người trước mặt, nhìn lên đến rất có một fan cao nhân phong phạm. Kha Minh ngồi xuống, mở miệng nói, "Quan chủ, chúng ta tới là muốn hỏi người một sự kiện." "Ha Thanh Phong đạo nhân khẽ cười một tiếng, nói, "Tiểu hữu là vì bên cạnh cái cô nương đến a?" Đối với nàng tình huống, ta chỉ có thể nói, không có dược có thể y, không cách nào có thể cứu. Chương 41. Không có dược có thể y, không cách nào có thể cứu. Thanh Phong đạo nhân âm thanh quanh quẩn ở trong đại điện, lộ ra là rõ ràng như vậy. Nghe được hắn nói, nô Tiểu Vân cái kia dưới mặt nạ con mắt rõ ràng ảm đạm xuống, lúc đầu thẳng tắp eo, lúc này cúi lâu mấy phần. Kha Minh thấy thế, nhấp một cái miệng, không cam tâm truy vấn, thật không, có cách nào sao? Thanh Phong đạo nhân ôm trong lực phất trần vung lên, ba chữ to xuất hiện trên không trung, quỷ nhân thể. Hắn thản nhiên nói, Tiên tiên thể chất như thế nào ý? ý quỷ nhân thể chính là tiên tiên thể chất, bởi vì mẹ 10 tháng hoài thai thời điểm thụ giữa thiên điệu tiêu tán tiên tiên quỷ khí ảnh hưởng, cho nên tại nhân thể tiên tiên chi khí cùng hắn quỷ khí hòa làm một thể, quỷ nhân thể cho nên hình thành, quỷ nhân thể người sở hữu có thể luyện huyết khí, cũng có được quỷ quật năng lực kỳ dị, nhưng quỷ người thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong, cần người tỉnh lại, nếu là vô pháp tỉnh lại, liền sẽ trầm luân cảnh, triệt để biến thành quỷ quệ. Nang vận thế tốt, cũng không tốt, nói nàng tốt là bởi vì quỷ nhân thể trăm năm không ra một vị, quý đến cực điểm. Muỗi một vị quỷ nhân thể người sở hữu đều là các phương tranh đoạt tu luyện kỳ tài, có thể khi bọn hắn mất khống chế hóa thành quỷ quật thì cũng là các phương ước muốn tài liệu trân quý. Không tốt thì là bởi vì, lão phu coi hình dạng cùng nghe hắn khi tức, hắn quỷ nhân thể không hoàn chỉnh. Nàng không thể tu huyết khí, chỉ có thể có được quỷ quet năng lực cùng quỷ quet số tuổi thọ. Hắn lời nói rơi xuống, Kha Minh hỏi, quan chủ như thế nào xác định? Nàng quỷ quet năng lực lại là cái gì? Thanh Phong quan chủ một luốt hắc bạch nửa nọ nửa kia sợi râu, nói, lão phu chính là trăm năm trước bị các phương tranh đoạt quỷ nhân thể cuối cùng thành thiên mệnh nhậm chức giám tiên ti giám chính chi đồ. Về phần nàng năng lực, lão phu cũng không biết, bởi vì quỷ nhân thể người sở hữu năng lực là không giống nhau, lão phu năng lực nhà, tự nhiên là không thể nói. Nghe được Thanh Phong quan chủ nói, Kha Minh mấy người sửng sở, không nghĩ tới đây Thanh Phong quan chủ địa vị cư nhiên như thế lớn. Thanh Phong đạo nhân vừa tiếp tục nói, "Tiểu Hữu còn có nghi vấn không?" Kha Minh lắc đầu, nói lời cảm tạ, "Không có, tạ ơn quan chủ." Sau đó đứng dậy, nói, "Tại hạ sẽ không quấy rầy quan chủ, cáo từ." Thanh Phong quan chủ lại là quay người trở lại, gọi hắn lại, "Tiểu Hữu dừng bước." Nghe được hắn nói, Kha Minh mấy người lại rơi quay đầu lại, thấy Thanh Phong quan chính và phụ trên ngón tay mang trong giới chỉ lấy ra một mai tiểu sảo ngọc lệnh bài vứt cho Kha Minh, nói: "Này mai lệnh bài đối với ngươi hữu ích, tại ta vô dụng, liền tặng cùng ngươi." Kha Minh cầm lệnh bài, những mày, nghi hoặc hắn hòa Thanh Phong quan chủ vô thân vô cố, tại sao lại tặng cùng hắn đây mai lệnh bài. Dường như nhìn ra Kha Minh ý cự tuyệt, Thanh Phong quan chủ cười nói: "Tiểu Hữu Thu đi, về sau có vấn đề khác cũng có thể tầm phu, liền xem như lão phu đối với ngươi tương lai đầu tư, như thế nào?" Nghe được hắn giải thích, Kha Minh hiểu rõ. Đây thanh Phong quan chủ là coi trọng mình tiêm lực, về sau có chuyện cũng tốt tìm mình hỗ trợ, liền gật gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn quan chủ, ngày sau nếu có cần, Kha Minh định làm hết sức nỗ lực. Thanh Phong quan chủ mỉm cười, đột nhiên biến đổi sắc mặt một cái, vội vàng xoay người, ngựa khí gấp rút, đã như vậy, tiểu Hữu liền tán đi đi, Lao phu còn muốn tụng kinh. Kha Minh khẽ bước cẩm, mang theo hai người đi ra đại điện. Thanh Phong quan chủ diện mục văn mèo, tựa hồ là đang nhẫn nại lấy cực lớn thống khổ, hắn thân thể phát ra chi chi tiếng vang, trong ngực ôm phất trần lông tóc vậy mà từng chớp vận vào múa, như có sinh mệnh đồng dạng. Toàn thân hắn làn ra dựng, huyết nhục co vào đè xuống xương cốt, trên mặt trống rống mọc ra vài chừa miệng rộng, phía sau đột nhiên thoát ra ba viên đầu người, hắn cố nén thống khổ, đọc trong miệng, Thái tố sáng sáng, Mệnh chi nói nói. Thái tố thời điểm, hướng về doanh chi, đạo chính là Sinh chi. Sinh chi hình chi, đạo chính là Mệnh chi, đạo chính là Thành chi. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn miệng cùng trên lưng đầu cùng nhau phát ra tiếng, tụng niệm kinh văn, Thái tố giả, chất bắt đầu. Cho nên gọi là dễ. Dễ biến thành 1, biến đổi là 3, ba, Tam biến là 5, Ngũ biến là 7, Thất biến là 9. 9 giả cứu cực sau biến thành một một giả gọi là trời cũ thanh phong quan chủ diện mục giữ tợn hướng phía trước mặt thái tố thần lớn tiếng tụng niệm kinh văn theo kinh văn dần dần tụng niệm hoàn tất trên người hắn dị trạng cũng đang nhanh chóng biến mất thẳng đến khôi phục lại nguyên lai bộ bộáng Thanh phong quan chủ vung lên phát Trần trên mặt đất dụng làn da liền hóa thành cho bụi tan đi trong miệng hắn lầm bấm nói thật đúng là nguy hiểm A kém chút liền bị thái tố thần đồng hóa là nhấtsơ vớiục thái tố thần chớ trách chớ trách đường nhỏ sẽ tụng niệm trăm lượng thái tố trải qua lấy tiêu tội ác sau đó hắn vừa cười nói không nghĩ tới trăm năm ở giữa Thế mà ra hai vị quỷ nhân thể, mặc dù một vị là không cho vẻn, nhưng là không sao. Một vị khác quỷ nhân thể khí tức thật sự là cường đại đến cực điểm, nói ít cũng có ta gấp trăm lần. Ha ha ha. Hy vọng người có thể mang bọn ta giết sạch trên trời những cái kia tà thần. Bách tính, quá khổ. Thanh Phong quan chủ đặt đại điện nóc nhà, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách, vượt qua bao nhiêu không gian, thấy được những cái kia tham muốn phương này thế giới tà thần. Hắn cười lạnh một tiếng, lại nhắm mắt, nghiệm lên kinh văn. Minh, đi với ta đổi vật thành phố nhìn xem. Sai Thiên viên cầm trong tay một cái trống lúc lắc đùa với Ngô Tiểu Vân, hướng phía Kha Minh nói: "Kha Minh hỏi, đổi vật thành phố?" Sai Thiên viên đem trống lúc lắc cho Ngô Tiểu Vân, sau đó giải thích: "Chính là chúng ta võ giả tụ tập cùng một chỗ bày quảy bán hàng mà thôi, cùng hội chùa cùng một chỗ mở, nơi đó không tiếp thụ đồng tiền, chỉ tiếp thụ mệnh tệ cùng lấy vật đổi vật." "Cũng được, đi xem một chút a." Kha Minh gật gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Sai Thiên viên thấy hắn đồng ý, liền dẫn hai người quần quấn, quấn ngoặn ngoặt, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ về sau, đi vào một chỗ mặc dù không phải náo nhiệt như vậy, nhưng cũng là người đến người đi họ trợ. Tại hội chùa khác biệt, nơi này lui tới người đều có tù vi mang theo, trong mắt tinh quang lưu chuyển, Huệ Thái Dương cao cao nâng lên. Người cái này có thể hay không tiện nghi một chút?" "Ai, chớ đi a, ta đây còn có đồ tốt." "Ngài không biết a, cái này thế nhưng là 30 năm Thiên đạo Dương mở ra bảo bối tốt, mua liền lưu lấp điểm, không mua xéo đi." Bán hàng rông cùng báo. Khách đến thăm tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá chuyển vào đám người lốt thai, kích thích lên mấy người hứng thú. Một tên bán hàng rông hướng bọn họ hô to, "Mấy vị, đến ta nhìn chỗ này một chút." "Trăm năm nhân sâm." Thần binh lợi khí các loại cái gì cần có đều có. Ngay vậy, Kha Minh đám người đi đến hắn trước mặt, cái kêu bán hàng rong kinh ngạc một tiếng, "Tu, vẫn là trấn quỷ ti đồng liêu a, ta cho các người tiền nghi." Nói xong, hắn liền giọ rỉ ra bên hông treo lệ bài, giăng thư hắc lệ hai chữ. Quan sát một chút trước mặt cái này tướng mạo phổ thông, dáng người khỏe mạnh bán hàng ròng, Kha Minh cười nói, "Cái kia còn ngay thẳng vượt vạn." Bán hàng rong đồng dạng quan sát một chút mấy người, nói, "Mấy vị nhìn lên đến có chút lạ mắt, hẳn không phải là nam Kha thành người a?" "Đánh lấy ở đâu?" Sai Thiên viện dẫn đầu nói, Như lệnh huyển đến, các ngươi ti trưởng xài Đức vọng là đại bá ta, ta tới đây chơi đùa. Chương 42. Nha, nguyên lai là xài ti trưởng chết tử, đến, đây 40 năm hà thủ ô lấy được, liền làm ta quả ra mắt. Nghe được Sài Thiên viên nói, bán hàng Rong lập tức nét mặt tươi cười như hoa, cầm lấy quầy hàng bên trên một gốc dược liệu cứng rắn nhét vào Sài Thiên Viễn trong tay. Không được, nếu là đại bá ta biết không thiếu được giáo hơn ta, ta nhớ được 40 năm phần dược liệu giá cả tại 80 mai mệnh tệ. Xài Thiên Viễn liên tục tự tuyệt, lại không tranh nổi bán hàng Rong, chỉ có thể từ trong ngực lấy ra 80 mai mệnh tệ ném đến bán hàng rong trước mặt tiền cái sợi bên trong. Bán hàng rong thấy thế, lại là bất đắc gì nói, ngươi đây là làm gì? Ta chỉ là vì cảm tạ xài thị trường ban đầu nếu không phải hắn đã cứu ta, ta nơi nào còn có mệnh." Xài Thiên Viễn lắc đầu, trầm giọng nói, một mã thì một mã, hắn cứu ngươi cũng không phải ta cứu ngươi, ngươi còn không bằng cho ta Đường tỷ." Bán hàng rong nghe thấy hắn nhắc lên Đường tỷ, một mặt kích động, khoa tay múa chân khoa tay lấy, "Ngươi Đường tỷ, ngươi còn không biết ta? Ngươi Đường tỷ bị kiếm tông một vị linh khiếu cao nhân coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Thật sự là khả lắm." Chúng ta Nam Kha thành 50 năm đến lại ra một vị Tứ tông đệ tử. Thật cho chúng ta Nam Kha trưởng thành mặt. Sai Thiên Viễn nghe vậy, sững sốt một chút, tựa không hổ tin tức này với hắn mà nói rất là trọng đại, hắn hỏi lần nữa, "Thật?" Bán hàng Rông nói liên tục, "Thật, thật, chuyện này toàn thành người đều biết, ngươi không tin, có thể đi hỏi bọn hắn." Thấy hắn lời thề son sắt bộ dáng, Sai Thiên Viễn lúc này mới tin tưởng, cảm khái nói, "Không nghĩ tới chúng ta xảy ra thế mà cũng ra một vị anh tài, xảy ra tương lai liền nhìn đường tỷ." Bên cạnh Kha Minh không hiểu ra sao, hỏi thăm hắn, "Tứ tông là cái gì?" Sai Thiên viện giải thích, Tứ tông là thiên mệnh sát phong định quốc tứ tông, tại ngàn vạn môn phái chỗ hết tài năng, mỗi vị tông chủ ít nhất là linh khiếu cao đoạn cường giả, tông môn nội ẩn thần cường giả nhiều vô số kể, đặc biệt là còn có thể có dấu động tiên lao tổ. Tứ tông là Kiếm tông, Thái thượng đạo, Vãng sinh tinh tổ, Tự Lạc Tiêu giao. Tứ tông mỗi vị đệ tử đều muốn vào chức thiên mệnh, thân truyền đệ tử vừa vào chức càng là trực tiếp trao tặng tông lục phẩm chức quan, chân truyền loại hình còn biết cao hơn. Phải biết, đại bá ta bây giờ cũng bất quá là chính ngũ phẩm chức quan thôi. Kha minh khẽ hất đại khái hiểu rõ ràng mở miệng nói, "Vậy ngươi đừng tỉ." Bèn, đột nhiên một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh chuyển đến, đánh gay Kha Minh nói, để đám người thân thể hơi trao đảo một cái. Phanh phanh. Mấy đạo lộng lây khói lửa tại đen kịt ban đêm nở rộ, lộ ra là xinh đẹp như vậy, thế nhưng là tên kia trấn quỷ ti bán hàng rong trong mắt lại là không có chút nào thưởng thức ý vị, ngược lại tràn đầy nghiêm trọng. Hắn một mặt lo lắng, hướng phía Kha Minh mấy người nói, "Quỷ tù thất thủ, còn xin mấy vị theo ta cùng nhau tiến đến tương trợ." Tiếng nói vừa ra, hắn một quỳ trên mặt đất vật phẩm cong lên người, hướng phía bạo tạc trô nhanh chóng tiến đến. Kha Minh cùng xài Thiên Viễn hai mặt nhìn nhau, hai người đồng thời mở miệng, ngươi nhìn một chút nàng, ta đi trợ giúp. Kha Minh lắc đầu, móc ra một mai đang rượp, nói, ta có thể tăng thực lực lên đạt đến đoán thân cảnh, ngươi xem đi. Dứt lời Kha Minh liền thi triển lượng đế thần hành pháp biến mất ngay tại chỗ, xài Thiên Viễn thấy thế, chỉ có thể không cam lòng giắt ngô tiểu vân tay, mang theo nàng đến đến an toàn địa phương, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng thực lực lên, đuổi kịp Kha Minh bộ pháp, dù gì cũng muốn có thể nhìn theo bóng lưng. Kha Minh lúc này đã đi tới bạo tặc trố. Nhìn không giới trăm tên chấn quỷ ti cùng bộ khoái tại cùng mười mấy con quỷ dị chiến đấu, tại càng xa xôi càng là có mấy cô đoán thân cảnh thực lực khí tức giao chiến, trong lúc nhất thời phương viên vài trăm mét kiến trúc bị phá hủy hầu như không còn, từng cái hố to lan tràn vết rách xuất hiện trên mặt đất, trong sân kình lưu của quận, người bình thường lao chi tứ tán. Vị kia huynh đệ, đến giúp một cái. Một vị chấn quỷ ti hướng phía Kha Minh Hồ, bốn người bọn họ lúc này ở một đầu toàn thân mọc đầy lưỡi giao quỷ dị công kích đến miễn cưỡng bị quỷ dị phát ra trạm kích tổn thương máu me đầm đìa, mặt đất đã nằm mấy cô khuyết không đầy đủ thi thể. Mấy người bọn họ mắt thấy cũng muốn rơi vào kết quả này. Kha Minh rút ra bên hung trảm hồn đao, tiên thiên tử khí điên cuồng vận chuyển, khiến cho trên người hắn ba thanh dương hỏa tăng vọt, hai chân quang hoa phóng đại, tựa như hai đầu thần thối, chỉ là một nháy mắt liền tới đến quỷ dị trước mặt, hắn dơ cao trảm hồn đao, thản nhiên nói, "Lục quỷ. màu đen thân đao, màu tím nam mang, trên không trung hình thành một vòng màu tím tàn duyệt, xét qua hư không, xét qua quỷ dị thân thể, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết đao." Quỷ dị trên thân lưỡi dao được gãy, thân thể một phân thành hai, hóa thành hắc vụ tiêu tán trên không trung. Một đoàn xương trắng trôi hướng Kha Minh cánh tay. Bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết dậy, từ hô Kha Minh trợ giúp đến hắn chém giết quỷ dị bất quá mấy giây, con này để bọn hắn nỗ lực số thương vong người quỷ dị tại Kha Minh thủ hạ sống không qua một chiều. chẳng phải là mang ý nghĩa cái thiếu niên này chém giết bọn hắn cũng bất quá là một đao sự tỉnh. Kha Minh không biết trong bọn họ tâm ý nghĩ, cũng không muốn biết, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia toàn thân mọc đầy các loại bộ phận sinh dục quỷ dị. Những cái bộ phận sinh dục liền trần trụi trên không trung, không ngừng ngọ ngoại, thỉnh thoảng còn phun ra một chút chất lỏng, tính ăn mòn cực mạnh, nhỏ xuống trên mặt đất. Để lúc đầu vương vực mặt đất mất mô, buồn nôn đến cực điểm. Kha Minh mắt trái sáng lên, sau đó một đạo hai màu chân hỏa hướng phía này quỷ dị vào tới, Kha Minh hô to, đừng đụng ngọn lửa này, tránh ứng ra. Hắn gọi hàng để ngăn tại chân hỏa lộ tiến người lập tức né tránh, sau đó chân hỏa trực tiếp đốt xuyên quỷ dị vươn ra ý đồ ngăn cản nó tiến lên bộ phận sinh dục, rơi vào quỷ dị trên thân, bá, một cái, lại hóa lên, ba phủ quỷ dị, quỷ dị liều mạng phun ra chất lỏng ý đồ dập tắt chân hỏa, lại không làm nên chuyện gì, không bao lâu ngay tại nó thế lương chu lên trùng tướng nó đốt thành tro bụi. Tiếp đó Khâm Minh một tay chạm hồn đạo, một chiêu chân hỏa, không ngừng xuyên qua tại chiến trường, rất nhanh liền đem còn thừa quỷ dị toàn bộ chém giết hầu như không còn, trên sân đám người một mặt kinh ngạc cùng kính nể nhìn trước mặt cái thiếu niên này, âm thầm tán dương hắn thực lực kinh người. Đột nhiên, một bóng người từ nơi không xa đoán thân chiến trường bay ngược mà đến, trên không trung tung xuống điểm điểm huyết hoa, đập ầm ầm trên mặt đất, trên sân đám người cùng nhau hô to, "Thành chủ!" Bóng người kia lắc lư lắc lư đứng dậy, cánh tay trái trơ tay áo bầm bẹn, hiển nhiên là đã mất đi cánh tay, hắn bưng mít lấy mình tay cụt, lấy ra một bình rượu phấn vậy vào phía trên, hét lớn: nhanh liệt chu thiên tinh thần trận Không phải chúng ta không kiên trì nổi. Mặc dù không biết bọn hắn là thế nào giải quyết quỷ dị, nhưng là có thể sớm một chút giải quyết liền mang ý nghĩa có thể sớm một chút trợ giúp bọn hắn diệt trừ những cái kia huyết ngược cấp quỷ dị. Vội vàng hô một tiếng sau lại tiếp tục chạy lựa chiến đấu trận cùng quỷ dị từ đấu. Nếu để cho phía trên biết bọn hắn xử lý không tốt, đến lúc đó coi như thảm rồi. Ở đây người nghe được hắn nói, đồng thời lấy ra tụ tinh phủ, bày ra trận thế, là cách đó không xa cùng ba cái quỷ dị tử chiến năm người cùng cấp năng lượng, cưỡng ép cất cao bọn hắn cảnh giới. Chương 43 Năm người đạt được đại trận gia trì, đem thế yếu cục diện hơi lật về một nhánh, cùng ba đầu quỷ dị giữ lẫn nhau bên trong, nhưng là đây chú định không phải kế lâu dài, đợi đến tạo thành đại trận đám người thể lực suy kiệt, đến lúc đó chính là triệt để thất bại, Nam Kha thành khả năng vì vậy mà diệt vong. Kha Minh thấy thế, quyết định không sử dụng cuối cùng một mai nhiên mệnh đan, mà là lấy ra Thỉnh thần đồ, không có lựa chọn một lần nữa mời một vị thần linh, trực tiếp hiến tế 30 năm tuổi thọ cho đại quang hạo nhiên chân quân, lập tức, vô cùng lóe mắt quang mang vạch phá đêm tối, hàng lâm tại Kha Minh trên thân, chèo đến trên sân đám người ngạc nhiên nhìn chăm chú. Thẩm Nghị thiếu niên này lại có chiêu thức gì? Kha Minh chỉ cảm thấy so với lần trước cường đại mấy lần lực lượng rồi giảo toàn thân, nhất cử để hắn đi vào đoán thân trung đoạn, tùy tiện một kích, chính là so với lần trước thô to mấy lần của sáng hướng phía ba cái quỷ dị vồ tới, đại quang hạo nhiên chi khí đánh vào quỷ dị trên thân, đưa chúng nó đánh lui mấy phần. 5 người thấy thế, vội vàng trong miệng nói lẩm bẩm, mãnh liệt huyết khí phun ra ngoài, xung quanh không khí phảng phất bị cố này huyết khí cuốn lên, hình thành từng đạo phong bạo, bọn hắn cầm trong tay hoặc đao hoặc kiếm vũ khí, răng, rác, răng rác vài tiếng. Nam đạo uy năng khá lớn công kích từ bọn hắn vũ khí phát ra, trực tiếp đem một đầu khô cạn như xác chết cháy đồng dạng quỷ dị đánh cho tan thành mây khói. Còn lại hai đầu quỷ dị phẫn nộ gào thét một tiếng, bắt đầu sinh thoái, ý. bọn chúng hình thể thu nhỏ như là thường nhân, phun ra một đoàn hắc vụ ý đồ chạy trốn, 5 người há có thể như bọn chúng nguyện. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết niệm pháp, thân ảnh không ngừng trên không trung lớp lóe, song phương lại bắt đầu đại chiến, thế cục trở nên càng ngày càng kịch liệt. Kha Minh bước ra một bước, đại quang hạo khí rót vào trảm hồn đao, chẳng hồn đao thân đao bắt đầu run nhẹ nhẹ, theo hắn không ngừng rót vào năng lượng. Thân đao đột nhiên sáng lên, tựa như một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Vù vù mấy lần, vô cùng sắc bén hiểu do khí kình hướng phía một đầu quỷ dị chém tới. Cái kia quỷ dị tựa như cái kia không đầu hình tiên, lại khủng bố rất nhiều, nó đầu lâu liên quan xương sống bị nó nắm trong tay với tư cách một thanh đầu người đao, đồng dạng vung ra đen kịt đao khí muốn dùng cái này triệt tiêu Kha Minh đao khí, lại là dễ dàng sụp đổ. Kha Minh đao khí đánh vỡ nó đao khí, toàn bộ rơi vào nó trên thân, trực tiếp chém đứt nó nửa người. Năm người thấy thế, lần nữa thi triển công pháp, lại là một đợt hùng mãnh vô cùng thế công. Đây không đầu quỷ dị hóa thành nhân phân tán đi. Không đợi 5 người thở phào, trong đó một vị thân mang màu xám nho bảo nam tử trung niên kêu thảm một tiếng, từ không trung thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống mà đi, một cái động lớn hình lĩnh xuất hiện ở tại phần bụng, đột nhiên lại một cây cốt thứ hướng phía nam tử vọt tới, mắt thấy khó giữ được tính mạng. An huynh, an phủ y y, đại nho huynh, an huynh. 4 người lo lắng hô, chạy như điên, lại ném ra ngoài vũ khí, y đồ ngăn cản đây đạo công kích. Minh thấy thế, trực tiếp thi triển lượng đế thần hành pháp, từ tiếp được án đại nho đến thoát ly công kích. Nhanh đến đám người đều không có kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy An Đại Nho tàn ảnh bị cốt thứ năm xuyên, Kha Minh thân ảnh chậm rãi tàn đi. Hai người thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, Kha Minh làm mất đi năng lực tác chiến An Đại Nho đặt ở mặt đất, lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất, đi vào còn lại đầu kia quỷ dị trước mặt điên cuồng vùng đấu. Trong cơ thể hắn đại quang hạo nhiên chi khí y nguyên không nhiều, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hắn hướng mấy người hô to, chớ ngẩn ra đó. Mau tới giúp ta. Bốn người nghe vậy, vội vàng ngoắc gọi vũ khí, hướng phía Kha Minh trợ giúp mà đến. Không bao lâu Đầu này quỷ dị liền tại mấy người vây công bên dưới chết đi. Kha Minh mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, thu hồi vũ khí, trong bốn người một tên thân mang hắc bào đại hán hướng phía Kha Minh ôm quần nói, cảm tạm vị huynh đệ kia việt thủ, tại hạ sai đức vọng, không biết huynh đệ xứng hôi như thế nào. Nguyên lai like hắn đó là Sai Thiên Viễn đại bá. Kha Minh quan sát một chút nàng, sau đó cười nói, ta gọi Kha Minh, cùng Sai Thiên Viễn là bạn tốt, tối nay hắn mời ta đến Nam Kha thành hội chùa chơi đùa. Nghe được hắn nói, Sai Đức Vọng trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó cười ha ha, ha, ha, ha nguyên lai like là Thiên Viễn hảo hữu. Vẫn phải nhờ có hắn tối nay đem ngươi mời đi qua, không phải chúng ta coi như nguy hiểm. Kha Minh chỉ vào cách đó không xa phế tích, hỏi, "Quỷ tù phát sinh cái gì? Tại sao lại để quỷ dị chạy ra?" Sai Đức vọng nghe vậy, sắc mặt tối đen, hung hăng nói, "Không nghĩ tới cái kia trông coi quỷ tù vài chục năm lý khản cư nhiên là hồng trần giáo bên trong người." Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh từ răng gật ra, đường đường đoán thân cảnh, khuất thân làm một tốt, thật đúng là hỷ khuất hắn. Nếu có thể tìm được, sẽ làm cho hắn hại không còn. Mấy người còn lại cũng là lộ ra đồng dạng thân sắc. Bởi vì nếu là việc này xử lý không tốt, bọn hắn khả năng cả nhà khó đảm bảo, rơi vào cái chém đầu cả nhà hạ trạng. Kha Minh thì là nói thầm Hồng Trần giáo người có thể nói kiên nhẫn siêu tuyệt, nhu đồ một sự kiện động một tí vài chục năm. Sai Đức vọng lần nữa cảm kích nói, lần này nhờ có Kha tiểu hữu một chút sức lực, ngày mai còn xin Kha tiểu hữu đến Kim Yêu lâu, ta tốt chiêu đãi một phen, biểu đạt lòng cảm kích. Kha Minh khoát khoát tay, cười nói, chờ một hồi hay nói đi, ta đi trước tìm một cái thiên viễn, liền đi trước một bước, cáo tử. Kha Minh hướng mấy người ấy nãy nhìn thoáng qua, liền rời đi nơi đây. Sai Đức vọng thì là thẩm nghĩ Sài Thiên Viễn giao một cái ghê gớm nhân vật, Kha Minh Thiên Phú và thực lực so với chính mình nữ nhi còn phải mạnh hơn mấy phần. Sau đó mấy người liền bắt đầu lấy tay sắp xếp người xử lý tang cuộc, lớn tiếng hiệu lệnh lấy những cái kia bộ khoái cùng trấn quỷ dụng. Kha Minh cũng tại một chỗ quán huỳ trước mặt tìm được lắm điều lấy mặt Sải Thiên Viễn cùng Ngô Tiểu Vân, hắn sợ lên bụng, vừa kinh lịch một phen đại chiến, huyết khí tiêu hao khá lớn, cũng cảm thấy mấy phần đói ý, thế là cũng muốn một bát thịt heo mặt ngồi vào trước mặt hai người. Sải Thiên cầm lấy trên bàn một bình gia vị hướng Kha Minh trong chén ngửa lại, bên cạnh ngược lại vừa nói: Đây nước épớt tán ngon, ngươi nếm thử." Kha Minh cũng không chối tử, nhìn đỏ tươi như lửa cháy nước ép ớt muốn ăn mở rộng, ép lên một đũa mì sợi liền không kịp chờ đợi đưa vào miệng bên trong. Sai Thiên Viễn một ngụm lại một ngụm ăn mì sợi, thỉnh thoảng nhìn Kha Minh, để Kha Minh cảm giác hắn có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Hai người ăn nghỉ, xài Thiên Viễn ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, liền yên tĩnh nhìn Kha Minh, mặt không biểu tình, đen kịt con người lộ ra thâm thúy vô cùng, hắn nhàn nhạt mở miệng, Kha Minh, ngươi sắc thực rất đáng ẩm. lần trước quỷ dị, ngươi chỉ hoang thời gian" Lần này quỷ dị cũng cơ bản đều là bởi vì ngươi mới giải quyết, nhưng là ai có thể nghĩ tới ngươi bất quá là một cái dương hỏa. Cho nên ta rất bội phục ngươi. Kha Minh cảm thấy đây xài Thiên Viễn đột nhiên khen hắn làm gì, liền cười nói, "Thiên Viễn, ngươi bị cái gì kích thích? Ta biết ta rất lợi hại, không cần ngươi nói ra đến." Dứt lời, liền nhìn về phía đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh Ngô Tiểu Vân, lại phát hiện nàng dưới mặt nạ con mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, tựa như một cái khôi lỗi đồng dạng. Xài Thiên Viễn nói lại tại lỗ tai lên, "Lúc đầu ta là muốn lột hai người này nhây, nhưng là tiểu tử kia coi như có chút thủ đoạn." lấy dương hỏa cảnh từ thủ hạ ta đào tạo, hắn là cái thứ nhất. Không phải, đây Ngụy Trang Hà có thể như thế Tô sơ giản lực không chịu nổi. Chương 44. Nghe được hắn nói, Kha Minh con ngươi co rụt lại, lập tức đá văng cái bàn, nhường bàn hướng phía xài Thiên Viễn đóng đi, hắn thì là liên tiếp lui về phía sau, rút ra chạm hồn đao, gắt gao nhìn chầm chằm Sải Thiên Viễn. Cái bàn kia dừng ở xài Thiên Viễn trước mặt, phanh một cái nổ tung, cái kia xài Thiên Viễn thản nhiên nói, ngươi chạy không thoát, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cái kia nước ép là ức chế huyết khí, hiện tại cũng nên có hiệu quả. Hắn tiếng nói vừa ra, Kha Minh cũng cảm giác một trận không còn chút sức lực nào cảm giác chuyển đến, toàn thân huyết khí phảng phất ngưng kết đồng dạng, vô pháp điều động máy may. Xài Thiên Viện đứng dậy, chậm rãi hướng phía hắn đi tới, quán mỉ lao bản cùng mấy vị người đi đường tới đây, còn tưởng rằng hai người náo mâu thuẫn, liền muốn đi tới khuyên bảo hai người, còn cười tủm tìm hỏi thăm, đây là thế nào, có chuyện hào hạo. Kha Minh hô to, đừng tới đây, chạy mau. Đi tìm trấn quỷ ti. Đáng tiếc, đã quá muộn. Sai Thiên Viện chỉ là vung tay lên, trên mặt bọn họ mang theo tiêu dung, đi tới đi tới liền tản. Minh tròn mắt tận nức nhưng lại không thể làm gì, nhìn khắp nơi trên đất tàn gối, chỉ có thể hướng phía Sài Thiên Viễn gào thét, ngươi không phải là vì ta đến sao? Giết bọn hắn làm gì? Sao mà vô tội? Sao mà vô tội? Sài Thiên Viễn không để ý đến hắn, mà là nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn xung quanh thấy một màn này nghẹn ngào gào lên cuốn quýt chạy trốn mất tính, hừ lạnh một tiếng, ồ nào. Thưởng các ngươi một chết, sớm hướng hung trần, thưởng vô biên cõi yên vui. Hắn vung tay, nắm vào trong hư không một cái, phanh phanh âm thanh chuyển đến, mấy trăm người cùng nhau phun ra một mụt máu, đồng loạt ngã xuống đất, trong lúc nhất thời ồn ào biến thành tĩnh mịch. Kha Minh hai mắt sung huyết, nổi cơn xanh, liều mạng thôi động tiên tiên tử khí quyết, ý đồ điều động huyết khí, lại là không làm nên chuyện gì. Cái kia xài Thiên Viễn không biết đang thi triển công pháp gì, vài trăm người máu tươi bị hắn rút ra, thi thể hóa thành thơi khô, cái kia máu tươi bị hắn áp xúc ngưng tụ thành một mai màu máu kết tinh, thu hồi kết tinh, tiếp lấy hắn hướng phía Kha Minh chậm rãi đi đến, nói, cái kia Đỗ Vũ nói với ta về người sự tình, ta còn có chút hoài nghi, hiện tại xem ra, vẫn là mau chóng diệt trừ người tương đối tốt. Bất quá, ở trước đó, ngươi con mắt, ta phải trước móc ra vừa vặn muốn luyện một môn công pháp. Kha Minh thấy hắn đi tới, nội tâm vô cùng nóng nảy, mặc dù hận không thể đè chém thành muốn mạnh, thể nội lại không nói nổi một điểm khí lực, giờ phút này hắn chỉ còn lại có dương hỏa cảnh độc thân, thế nhưng là không đến đo thân, võ giả nhục thân cũng liền mạnh hơn thường nhân mấy lần mà thôi, mặt đối mặt trước xài Thiên Viễn cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Kha Minh cắn răng một cái, kéo ra tay áo, đại hỉ. Giờ tí đã đến, tuổi thọ đổi mới. Hắn lấy xuống trên ngón tay giấy chỉ, hướng phía Sài Thiên Viễn thả tới, cái kia Sài Thiên Viễn tựa như quá mức tự tin, cho rằng đây bất quá là Kha Minh phí công không tránh không né, trước người hình thành một đạo huyết khí bình trướng. Giới chỉ lại là trực tiếp xuyên qua huyết khí bình trướng, tiếp xúc đến hải thiên viễn, để hắn lâm vào trong huyền tưởng. Kha Minh lập tức lấy ra Thỉnh Thần Đồ, 110 năm thọ mệnh trực tiếp tỏa các, chưa bao giờ nghe thấy quang mang sáng lên, chiếu sáng nửa bầu trời, một đạo kinh khủng tồn tại hình chiếu tại màn trời phía trên. Cái kia kinh khủng tồn tại tựa như con rơi, hắn thân thể mọc đầy ngắn ngủi lông đen, có cùng loại con rơi lốt hai, hắn lại tốt giống như con cóc, bởi vì hắn đầu là con cóc bộ dạng, chỉ là mọc ra con rơi lốt hai. Bóng hình con mắt nửa mở nửa khép tựa như không có tình ngủ, dài rộng bờ môi thổ lộ lấy quái dị đầu lưới, hạ thân mọc ra mấy trăm đầu chân, lấy không thể miêu tả phương thức vặn vẹo lên. Thỉnh thân đồ bên trên, thiêm tổ hai chữ nhưng lạng yên hiện hiện. Cả tòa Nam Kha thành bách tính cùng võ giả nhìn ngạy này màn khủng bố hình chiếu, bọn hắn ngây ra như phỗng, bọn hắn tư duy đình chỉ, bọn hắn sinh không nổi ý phản kháng, bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống đất dâng lên mình thành kính. Cái kia thiêm tổ nhìn thoáng qua Kha Minh, toét ra hắn cái kia dài rộng bờ môi nụ cười, sau đó hắn hình chiếu điên cuồng dốc vào Kha Minh thân thể. Lần này, Kha Minh tu vi không có bất kỳ cái gì để thăng bị Thiêm tổ nhìn cái nhìn kia để hắn cảm giác mình lâm vào một loại huyễn diệu khó giải thích tình trạng, một loại tên là bạo thực quy tắc hàng lâm tại hắn trên thân, hắn hình dạng nhanh trong hướng phía Thiểm tổ bộ dáng biến hóa, ngoại trừ không có cái kia mấy trăm đầu vạn bẹo chân, cái khác không còn nhất trí. Cái kia xài Thiên viện lúc này cũng tránh thoát liên cảnh, nhìn Kha Minh biến hóa bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại cảm giác được hắn tu vi không có bất kỳ cái gì để thằng, hắn cười lạnh một tiếng, "Hừ, tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng đi ra, nhìn ngươi có thể chạy hay không đến hết." Hắn nói thì nói như thế, Thân thể lại là cực tốc hướng phía Kha Minh đánh tới, cuối cùng vẫn là sợ ngoại ý muốn nổi lên. Kha Minh lúc này đã không có bất kỳ năng lực suy tính, thiêm tổ đói khát chi ý rồi giảo hắn trong lòng, để hắn chỉ cảm thấy vô cùng đói khát, nhìn vọt tới Sài Thiên Viễn, cái kia rải rộng bờ môi toét ra đường cong, tựa hồ là đang cười, đối mặt đồ an cười, phát ra từ đáy lòng cười. Kha Minh cái kia híp nửa hình tròn con mắt hoàn toàn mở ra, di chuyển nhanh chóng bên trong Sài Thiên Viễn trên mặt biểu lộ từ khinh thường biến thành ngốc trệ, hắn phi nhanh động tác dừng lại, hắn từng bước một đi tới Kha Minh trước mặt, quỳ xuống, đầu sát mặt đất. Hắn mặt lấp loé mấy lần từ Xài Thiên Viễn biến hóa một vị nam tử trung niên hình dạng, nếu là Sai Đức vãng tại, nhất định có thể nhận ra hắn đó là cái kia Lý Khản. "Ôi ôi ôi." "Khâm Minh, không, phải nói là Thiểm Tổ." Hắn miệng bên trong phát ra cởi quá dị, miệng càng ngoác càng lớn, dùng sức khẽ hút, cường đại lực hút khiến cho xung quanh không khí điên cuồng hướng phía hắn miệng bên trong dũng mãnh lao tới, Lý Khản bị hắn từ mặt đất hút tới miệng bên trong, hắn bụng tựa như không đáy đồng dạng, dần dần đem Lý Khản nuốt vào trong bụng. Khi Tổ khép lại miệng, Lý Khản cũng hoàn toàn biến mất trên thế giới này, hắn hài lòng sợ lên bụng. Từ miệng bên trong phun ra một cái không hiểu khí cụ tại mặt đất, sau đó cấp tốc biến trở về Kha Minh nguyên bản hình dạng, Kha Minh ý thức lần nữa trở về. Hắn hung hăng lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, nhìn quanh một vòng bốn phía, cái kia lý khản đã biến mất không thấy gì nữa, mặt đất thêm ra một cái khí cụ, đây khí cụ tựa như thổ chén, nhưng lại lưu chuyển lên ngọc thạch mới có rực rỡ. Xem ra mời thần linh đã đem hắn giải quyết, bất quá, đây là cái gì? Kha Minh nghĩ đến, túi người dự định nhặt lên cái kia khí cụ nhìn một chút. Trên ngón tay tiếp xúc đến khí cụ trong nháy mắt, một đạo tiên tức truyền đến. Thiêm tổ chén Tại trong chén để vào huyết nhục tế phẩm, trong lòng mặc niệm cần thiết đang dưỡng, lực huyết thị tế phẩm thỏa mãn nhu cầu, liền có đang dưỡng. Kha Minh trên mặt xuất hiện vui mừng, từ giờ trở đi hắn liền rốt cuộc không thiếu nhiên mệnh đang dùng, thậm chí còn có thể trao đổi cao cấp hơn nguyên mệnh đan, chỉ cần lưu đủ tuổi thọ, liền có thể để cho mình thực lực một mực có thể vượt cấp giết địch tình huống. Kha Minh vừa thu hồi chén, cách đó không xa liền chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Kha Minh, rốt cuộc tìm được ngươi." Kha Minh nhìn lại, liền thấy một lớn một nhỏ hai bóng người đi ở đằng trước đầu, đằng sau đi theo trùng trùng điệp, điệp một đám người, hắn nhướng mày, Mắt phải sáng lên, thấy rõ về sau, nhăn lại lông mày giận ra. Chương 45. Kha Minh nhìn toàn thân quần áo rách tung toé xài Thiên Viễn cùng hắn ôm Lô Tiểu Vân, nói: "Các ngươi không có sao chứ?" Sai Thiên Viễn một mặt tức giận, chửi rủa: "Mẹ, tên hôn đảng kia ở nơi nào, muốn lộ ta ra? Cũng nhìn ta đại bá có đáp ứng hay không? Ta hiện tại liền lộ hắn ra." Phía sau hắn đi ra một người, đối Kha Minh ôm quyền nói: "Kha tiểu huynh đệ, lại gặp mặt." Chính là Sai Đức vọng, sau đó dòng hắn nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh cùng cách đó không xa thân thể tàn khối cùng Tây Hồ, giọng nói: Nhìn nơi nơi này tình huống, đây là phát sinh chiến đấu. Kha Minh gật gật đầu, nói, có người giả mạo Thiên Viễn phải thêm hại tại ta, ta phỏng đoán là cái kia Hồng Trần giáo lý khản, kém chút để hắn các thủ, bất quá. Kha Minh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, các ngươi nhìn thấy vừa mới bắt đầu ngày mới màn bên trên tồn tại a. Đó là ta mời thần, đã đem cái kia Lý Khản giải quyết. Sai Đức vọng nghe vậy giận mình, nói, cái gì? Đó là ngươi mời thần? Hắn một mặt nghiêm túc nhìn Kha Minh, thần không thể là người, vạn nhất mời đến tà thần, người ta đều gánh chịu không được cái này hậu quả. Kha Minh một mặt bất đắc gì nói, "Ta biết, nhưng là ta không mời thần, như vậy chết chính là ta, trước sống sót suy nghĩ thêm nhiều như vậy à. Sai Đức vọng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, "Ngươi nói cũng thế, còn tốt ngươi vận khí không tệ, xem ra cái này thần linh không phải ta thần." Đã như vậy, sắp trời cũng không sớm, Kha tiểu huynh đệ liền cùng thiên Viễn đi phủ đệ ta bên trên ở một đêm nghỉ ngơi một chút ta. Nghe được hắn đề nghị, Kha Minh còn chưa lên tiếng, xài Thiên Viễn liền lôi kéo Kha Minh vừa đi vừa nói, "Cứ như vậy quyết định, đi đi đi, hôm nay mệnh chết ta. Nếu ta không có một tấm địa cấp thượng phẩm thần hành phù, Nói không chừng ngươi liền nhìn không thấy ta cùng Tiểu Vân. Trong lực hắn Ngô Tiểu Vân cũng là dùng sức gật gật đầu, nguyên lai like bộ kia tinh xảo mặt nạ cũng không biết rơi xuống đi nơi nào, bây giờ tại trên mặt nàng là một bộ một mặt nạ. Kha Minh cũng là đại thổ nước đắng, ai không phải ta bị lừa ăn nước chế huyết khí dược, nếu không phải tỉnh thần, sang năm ngươi liền có thể đi tế bài ta. Sau đó hắn lại cười to nói, còn tốt, người thắng là ta. Một ngày nào đó ta muốn đem Hồng Trần giáo giết đi, ta cùng bọn hắn cừu án kết. Sai cũng là gật gật đầu, nhến nhến lợi, ta cũng vậy, ta còn muốn lột ta nhây. Đợi ta thần công đại thành, chó gà không tha, trứng gà vàng ta đều cho bọn hắn giao động tán đi. Kha Minh vô vô hắn bả vai, đánh cười hắn, còn muốn lấy ngươi A Vân a. Ngươi liền không có nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đó là Hồng Trần giáo người trở nên. Xài Thiên Viễn nhún nhún vai, ta đây mặc kệ, dù sao A Vân đó là bọn hắn làm hại. Kha Minh cười ha ha, cùng Sai Thiên Viễn vừa đi vừa nói lấy, không có chút nào chú ý tới cách đó không xa một chỗ dân cư, một cái toàn thân bao phủ hắc bảo vắng người tính nhìn bọn hắn, dưới hắc bảo ẩn giấu đi linh lung tinh tế dáng người và xinh đẹp khuôn mặt. Lý Khản tên phế vật kia, nói cho hắn biết trực tiếp xuất thủ đem tiểu tử kia giết chết là được rồi, nói lời vô dụng làm gì, lãng phí ta đầy máu tiêu. Hắc Bảo nhân chính là Đồ Vũ, nàng lạnh lùng nhìn hai người, quay người rời đi. Đại bá, chúng ta liền đi về trước. Không quấy rời ngươi. Xài Thiên Viễn dắt ngựa, đối bên cạnh Sai Đức Vọng cười nói. Sai Đức Vọng lại là Mã Tâm Trầm, nói, như vậy sao được, ta còn không có tốt hảo cảm tạ một fan Kha tiểu huynh đệ, thủ ân huệ lại không báo, đây không phải ta là người. Sai Thiên Viễn chỉ có thể ba hướng Kha Minh quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, Kha Minh liền tiến lên một bước. Nói: "Ta một đêm chưa hồi, trong nhà mẫu thân chỉ sợ lúc này lo lắng không được, không như sau lần ta tới, xài đại nhân lại tính toán sau, như thế nào?" Sai Đức vọng nghe được hắn nói như vậy, cũng chỉ đành coi như thôi, nhìn ba người người lên ngựa, từ trong ngực tay lấy ra phù lục đưa cho Kha Minh, nói: "Đã như vậy, vậy cái này Trường Tử Lôi phù người lấy được, nhưng có đoán thân trung đoạn một kích toàn lực quy lực." Kha Minh cũng không giàm mọn, nhận lấy phù lục, nói lời cảm tạ: "Vậy cảm ơn xài đại nhân, chúng ta đi." Tiếng nói vừa ra, tuấn mã vọt ra, ba người cái bóng dần dần biến mất tại Sai Đức vọng trong mắt, hắn sờ lên cằm, Nói thầm, tiểu tử này nhìn lên đến không sai, nếu không đệ Thanh Ngọc cùng hắn thử một chút. Được rồi, vẫn là chính nàng quyết định đi. Hắn lắc đầu, hướng phía nội thành đi đến. Lục lao đầu, ta thật sự là đợi không được, mặc kệ người đáp ứng hay là không đáp ứng, đây Lục Vân Nguyệt ta sở hạ hôm nay là nhất định phải cưới đi. Đây thân ra, hôm nay ngươi không làm cũng phải làm. Nàng hầu hạ ta cao hứng đi, gọi ngươi một tiếng cha vợ cũng không phải không được. Một tên nam tử đứng tại Lục Thái cổng, hắn thân mang hoa phục, đầu đội mão, cầm trong tay một cây quạt, từ mặt sau nhìn, giống như là ôn tồn lễ độ đọc lang. Chính diện nhìn nhưng lại là một fan bộ dáng, miệt mài quá độ lộ ra tái nhợt vô cùng khắp khuôn mặt là ngạo khí, cao cao nâng lên cái cầm nhìn lên đến có chút hùng hổ dọa người, sau lưng còn đi theo mấy cái khí thế hùng hổ chó săn. Lúc Thái vẻ mặt đau khổ nói: "Sở ít, ngươi đây, không phải đã nói từ nay trở đi lại đến, ngươi đây là cỡ gì?" Hắn lại quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu từ gi đi cửa sau đi tìm Kha Minh xin giúp đỡ, hắn thì là đứng tại cổng ngăn trở Sở Hạ mấy người. Sở hạo còn chưa lên tiếng, phía sau hắn liền có cái chó săn nhảy ra ngoài, trống nói: "Ấy, Ta nói ngươi lao bất tử này làm sao như vậy không biết tốt xấu, thiếu gia nhà ta muốn cưới ngươi nữ nhi, là nhà ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, mộ tổ mẫu khói xanh đi. Ngươi liền bụng trộm vui đi thôi. Chân chó quay đầu về Sở Hạo cười lỉnh nói, "Thiếu gia, ngươi nói đúng không?" Sở Hạo hài lòng gật gật đầu, "Tán Dương, ân, không sai, Vương Nhị cậu, trở về thiếu gia ta cực kỳ có thượng." Vương Nhị cầu nghe vậy đã hỷ, càng thêm ra sức uy hiếp Lục Thái, "Lục lao đầu, thức thời ngươi liền đem cái nha đầu kia lôi ra đến, không phải chờ chúng ta một chút tới cứng, không cẩn thận làm bị thương ngươi cũng đừng trách chúng ta." Đằng sau ta các huynh đệ có thể mỗi cái đều là giết người không chấp mắt nhân vật hung ác, ngươi bộ xương già này còn chưa đủ bọn hắn một người một quyền. Nghe được hắn nói, đang nhìn mắt Vương nhị cầu sau lưng mấy tên quân đồ, Lục Thái đáy lòng tràn đầy khinh thường, trên mặt lại làm ra lo lắng bộ dáng, các ngươi sao có thể bộ dạng này, thế đạo này còn có vương pháp sao? Sở Hạo cười ha ha, vương pháp, ta chính là vương pháp. Tại cái này như lệnh huyện, ta nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất. Hắn cười lạnh một tiếng, đi vào Lục Thái trước mặt, dùng cặp kia cay con mắt nhìn hắn, ta liền hỏi ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau bọn họ chuyển đến, vang dội mà có lực. "Ta không đáp ứng." Chương 46. "Ta không đáp ứng." Nghe được đạo thanh âm này, Sở Hạo phách lối thần sắc cứng ở trên mặt, lập tức hắn nổi giận đùng đùng quay đầu quát, "Là cái nào tiểu cả trốn tới quấy giày ta chưa tốt, muốn chết?" Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mặt âm Trầm Kha Minh nắm Ngô Tiểu Vân đứng tại trên đường, Sở Hạo đáy lòng thịch một cái, nộ khí biến mất không còn, hắn tự nhiên là nhận ra Kha Minh, liền vội vàng tiến lên, cười làm lành nói, lai là Kha đại nhân, tiểu mới vừa mạo phạm, mong rằng không nên trách tội." Ngày khác ta mở tiệc yến hội buổi tội. Hắn rồi nói tiếp, "Ta gọi Sở Hạo, Sở huyện trưởng là ta thúc thúc, tất cả mọi người là người một nhà." Kha Minh hừ lạnh một tiếng, nói, "Ai cùng ngươi là người một nhà, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng trở thành ta người nhà." Cái kia Sở Hạo nghe được lần này nhục nhã nói, cũng bất chấp tất cả, tán đi nộ khí lần nữa dâng lên đầu, lập tức trở mặt, hướng phía mình cho săn hô to, "Dám làm nhục ta như vậy, tuần sát sư như thế nào?" Ta chiếu đánh công lầm, "Lên cho ta." Ra lệnh một tiếng, Vương Nghị Cẩu dẫn đầu phát động tiến công, mấy người theo sát phía sau. Kha Minh khinh thường nhìn mấy người tiên công, thân thể na di giữa, trong tay dùng trảm hồn đao sống đao cho bọn hắn một người tới một cái, trên mặt đất lập tức nằm xuống một mảnh, nhìn Ngô Tiểu Vân kinh ngạc liên tục. Sở Hạo nhìn một màn này, doa đến liên tiếp lui về phía sau, hắn lúc này mới nhớ tới đến, trước mắt cái này còn không có hắn đại thiếu niên bây giờ cùng thúc thúc hắn là một cái cấp bậc thực lực. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đi tới Kha Minh, lớn tiếng nói: "Đừng tới đây, thúc thúc ta là hội trưởng." Kha Minh đi đến trước mặt hắn, trực tiếp nhấc lên hắn, nói: "Đuổi vạn, ta dẫn ngươi tìm hắn." Nhìn hắn là bảo đảm khó giữ được ở ngươi." Dứt lời, Kha Minh hướng phía Lục Thái ném đi một cái để hắn an tâm ánh mắt, liền dẫn Ngô Tiểu Vân cùng Sở Hạo tiến đến nha môn. Lục Thái nhìn hắn biến mất bóng lưng, gật gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Trong phòng ngồi một vị mặc dù mặc phát tố vô hoa quần áo lại như cũng không che giấu được nàng mỹ lệ nữ tử, có lồi có lõm dáng người cùng tiểu thư khuê các khí chất càng làm cho nàng thêm điểm rất nhiều. Lục Thái nhìn thấy nàng lại vậy mà xoay người ông quyền, một bộ cấp dưới bộ dáng. "Ngọc Nhi, ngươi cũng chơi chán đi, còn xin nhanh chóng trở về, không phải các chủ thế nhưng là sẽ trách tội chúng ta." Nàng này tên là Tần Ngọc Nhi, là tiềm long các các chủ nữ nhi, giả bộ như Lục Thái nữ nhi Lục Vân Nguyệt tới đây du ngoạn, chân chính Lục Vân Nguyệt thì là tại Tiềm Long Các tính tu. Tần Ngọc Nhi hoạt bát nháy nháy mắt, ngấp miệng ra bà nói, "Không nha không nha, ta còn muốn nhìn xem chương bá cùng các ngươi trong miệng vị thiên tài kia là dạng gì, chẳng lẽ hắn thiên phú so với ta còn mạnh hơn sao?" Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói xong, "Lục Túc, Vân Nguyệt bây giờ tại ta tu luyện thất, ta nếu là trở về, nàng sẽ phải trở lại nàng tu luyện thất, ta tu luyện thất thế nhưng là cha ta đánh cho ta tạo, ngươi cũng biết nó chỗ của ta. Ta cam đoan" Qua mấy ngày liền trở về, thế nào? Lục Thái nghe được nàng nói, chần chờ một chút, hắn cũng muốn Nữ Nhi tại Tần Ngọc Nhi tu luyện thật nhiều tu luyện một hồi, chỉ có thể gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ba ngày, nhiều nhất 3 ba ngày, sau 3 ba ngày chúng ta liền trở về. Nghe được hắn nói, Tần Ngọc Nhi lập tức nét mặt tươi cười như hoa, đứng dậy, đối hắn nói, tốt. Vậy chúng ta bây giờ đi xem cái kia Kha Minh xử trí như thế nào sở hạ a. Tiếng nói vừa ra, nàng lôi kéo Lục Thái đi ra cửa bên ngoài, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Nha môn. Kha Minh một tay nhấc lấy Sở Hạo Vừa tới nha môn liền bắt gặp tại cửa ra vào Từ Di, Từ Di vừa thấy được Kha Minh, một mặt nhìn thấy cứu tinh bộ dáng, nhưng nhìn đến Kha Minh trên tay Sở Hạo, lại sửng sốt một chút. Nàng chỉ vào Sở Hạo hỏi: "Kha đại nhân, đây là?" Sau đó lại giải thích nói: "Ta là tới tìm người, chính là cái này Sở Hạo hôm nay muốn cướp nhà ta Vân Uyển." Kha Minh gật gật đầu, nhìn trên tay Sở Hạo, trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên, nói: "Ta biết, vừa trở về liền gặp hắn tại các ngươi cổng, đã hắn muốn chết, như vậy hôm nay ta liền thành toàn hắn, nhìn hắn cái tia thúc thúc có cứu hay không được hắn." Thử. Kha Minh hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chân đi vào nhà môn, nhìn thấy ngồi tại cao đường phía trên sở người chăn nuôi, một tay lấy sở Hạo nhét vào hắn trước mặt. Sở Hạo vừa thấy được sở người chăn nuôi phản phất thấy được cứu tinh, vội vàng hô to, thúc, "Cứu ta!" Sở người chăn nuôi thấy tình huống như vậy, đang một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi vào Kha Minh trước mặt, chỉ vào sở Hạo hỏi, "Kha tuần sát xứ, đây là thế nào? Ta đây chất tử có cái gì đắc tội ngươi địa phương sao? Ta thay hắn hướng ngươi bồi tội." Kha Minh mặt trầm như nước, nói, "Sở huyện trưởng, ta hỏi ngươi, chẳng trận cướp đoạt dân nữ, theo thiên mệnh luật pháp, làm như thế nào? Nghe được hắn nói, sở người chăn nuôi tâm lý một tịch, thần mắng sở hạo tiểu tử này lại gây chuyện. Nhưng là hắn lại là mình duy nhất chất tử, không thể không quản, hung hăng trừng mắt liếc hắn, sau đó đối với Kha Minh cười nói, theo luật xác nhận đánh vào đại lao 20 năm. Hắn lại gần sát Kha Minh, nhỏ giọng nói, Kha tuần sát xứ, chuyện này không bằng ngươi liền xem như không nhìn thấy, ngày sau tại hạ tất có hậu báo. Kha Minh nghe được hắn nói, lại là cười lạnh nói, không biết sở huyện trưởng xử lý tốt cái chuyện lần trước không có, ngươi bây giờ tự thân khó đảm, bảo, còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Nghe vậy Sở Ngươi Chăn Nuôi trên mặt lập tức âm tình bất định, muốn nổi giận, nhưng lại nghĩ đến trước mặt cái này Kha Minh thế, nhưng là có thể vượt cấp đơn độc chém giết huyết ngược quỷ dị thực lực, cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, lần nữa cười tủm tìm hỏi, "Kha tuần sát xứ xác định không lưu mảy may thể diện sao?" Kha Minh lãnh đạm gật gật đầu, biểu thị xác định. "Tốt." Sở người Chăn Nuôi hô to một tiếng, tiếp lấy đi đến Sở Hạo trước mặt, nói, "Hạo nhi, đừng trách ta, muốn trách thì trách người không có mắt ta." Hắn quát, ra hiệu hai tên dịch tiến lên, đối bọn hắn phân phó nói, "Đánh vào đại lao." "Phải." Nha dịch đáp. Liên tiến lên đem trên mặt đất Sở Hạo xin lên, hướng phía lao ngục đi đến. Sở Hạo không ngừng giãy rủa, hắn nhìn thấy Sở người Chăn Nuôi trên mặt kiên quyết, ý thức được Sở người Chăn Nuôi đến thật, thất kinh hô to, "Thúc, ta là cháu người a, cứu ta, ta không muốn đi trong lao." Sở người Chăn Nuôi ngay vậy, lại là quay người, không đang nhìn hắn, biết Sở Hạo âm thanh càng ngày càng nhỏ, lúc này mới đi vào Kha Minh trước mặt, nói, "Kha tuần sát xứ, người hài lòng a?" Kha Minh khẽ bước cẩm, không nói một lời, mang theo Tử Di rời đi. "Ngọc Nhi, chúng ta có thể đi được chưa?" Nút trong bóng tối Lục Thái đối bên cạnh Tân Vân Nhi nói xong, Tân Ngọc Nhi gật gật đầu, lại hỏi, tốt, cái kia lập tức, ngươi nhìn hắn có thể hay không thu nhập chúng ta trong các?" Hắn Thiên Phú cũng không có các ngươi nói cao như vậy nha, mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng ta không chênh lệch nhiều, tu vi lại sót ta thấp. Lục Thái trầm ngâm một tiếng, nói, "Cũng không thành vấn đề." Hắn lại cười cười, thản như nói, "Nếu như ta nói hắn mới tu luyện một tháng có thừa, như thế nào?" "Cái gì?" Tân Ngọc Nhi kinh như một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nếu là dạng này hắn về sau không phải xác định vững chắc thành tựu linh thiếu. Cha ta ban đầu giống như cũng không sánh bằng hắn a. Lục Thái cũng không biết các chủ ban đầu là thế nào, chỉ có thể đổi chủ đề. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, không phải liền lộ tẩy. Ân. Tân Ngọc Nhi ứng một tiếng, liền cùng Lục Thái nhanh chóng quay lại ra trang. Chương 47. Kha Minh đưa tử gì sau khi trở về, cự tuyệt Lục Thái muốn mời hắn ăn cơm ý nghĩ, trực tiếp mang theo Ngô Tiểu Vân về đến trong nhà, cảm nhận được mình trong phòng chuyển đến quen thuộc khí tức, mỉm cười, đem Ngô Tiểu Vân để Kha thị chiếu cố về sau, liền trở lại phòng mình. Đẩy cửa ra, Chỉ thấy một đạo sinh đẹp vô cùng thân ảnh nằm ở trên giường, tươi cười quyến rũ vươn tay hướng phía hắn phất phơ tay. Chính là Trừ Nguyệt. Kha Minh đi thẳng tới trên giường nằm xuống, Trừ Nguyệt trực tiếp ôm lấy, dùng nàng cái kia rộng lớn ý chí bao dung Kha Minh. Kha Mẫn chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát sông vào mũi, cọ sát về sau, hỏi: "Ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì?" Trừ Nguyệt thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra dễ chịu thần sắc, sau đó chớp mắt, hoặc bắt nói: "Về nhà thương lượng làm sao cưới ngươi." Kha Minh vô ngữ, chỉ có thể nhéo, nhéo nàng, đến nàng duyên dáng gọi to một tiếng. Trừ Nguyệt lúc này mới lên tiếng: Ngươi đừng đi Thiên Mệnh Tầm trâu, nơi đó thủy hành biến mất." Ân Kha Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn nàng do hỏi, "Thủy hành biến mất? Đây là cái gì? Là ta muốn cái kia thủy hành sao?" Trừ Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi giải, giải thích, "Không sai, đó là thiên địa một trong ngũ hành thủy hành. Toàn bộ Tầm trâu, không có bất kỳ cái gì thủy tồn tại, nơi đó tất cả sinh linh thủy hành đều bị bóc ra thân thể, toàn bộ sinh linh thận đều biến mất không thấy, liên quan trong cơ thể của bọn họ trình độ. Thậm chí, nơi đó quy tắc cũng thiếu thốn thủy, tất cả dòng sông biến mất, đại địa khô hóa thành cát bụi." Châm vạn dặm tầm trâu bây giờ trở thành tĩnh mịch chi địa, sinh linh diệt tuyệt, ngay cả cùng thủy có quan hệ quỷ dị cũng không thể ở nơi đó sống sót. Kha Minh càng nghe mày nhíu lại càng chặt, lại hỏi: "Vậy ngươi đi chính là vì tìm kiếm nguyên nhân? Có tìm được hay không kết quả gì?" Nghe được hắn tra hỏi, Trừ Nguyệt trên mặt thoải mái biến thành nghiêm túc, giọng nói của nàng hơi lộ ra nặng nghề, có thể là hắn. Hạ. Kha Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không phải hạ, là hắn." Trừ Nguyệt nhấn hắn, vừa tiếp tục nói: "Hắn, làm ruộng." Ngay bạo giọng nói hắn. "Dễ nói, nếu mọi thứ khô giáo" đừng bỏ mặc nó. Hắn là đại biểu Khô Hạn Thần Linh, hắn mỗi một lần xuất hiện, liền như là hiện nay Tầm Châu đồng dạng, đại địa tinh mịch, sinh linh diệt vong. Lần trước xuất hiện hay là tại ngàn năm trước đó, một cái tiểu quốc quốc chủ ý đồ triệu hoán hắn vì chính mình đánh bại địch nhân, kết quả rơi vào quốc gia mình hủy diện. Nghe nói hắn hình dạng là hình người, bất quá huyết nhục khô cạn vô cùng, so sắc chết cháy còn kinh khủng hơn mấy phần, có một cái sinh trưởng ở trước ngực cánh tay, đầu là một đoàn lộn xộn vô cùng khô phát ngưng kết cùng một chỗ hình thành viên cầu, thất lên màu sáng, cũ nát đấu động. Ta hóa thân tại Tầm Châu tìm tới một chỗ tế đàn, Phía trên viết Tế Văn Chính là kêu gọi hắn, cũng không biết kêu gọi hắn người cất tâm tư gì. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng đi, nơi đó thủy hành sẽ ở mấy trăm năm sau khôi phục, trước lúc này ai tiến vào ai chết, trừ phi ngươi cũng đã trở thành thần linh. Nghe được Trừ Nguyệt căn dặn, Kha Minh gật gật đầu, nói, ta đã biết, tầm châu cách mấy trăm vạn giảm đâu, không lo lắng. Dứt lời, hắn liền dựa vào Trừ Nguyệt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, vài gốc màu đen xúc tu từ hư không rơi ra, hướng phía Kha Minh mà đến, ngay tại muốn tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt, Trừ đôi mắt đẹp chừng một cái, cái kia màu đen xuất tu liền đình chỉ động tác phất ra một đạo ba động hướng phía Trừ Nguyệt mà đến, âm thanh tại Trừ Nguyệt náo hải vang lên. Đây chính là ngươi coi trọng người, cũng không có cái gì đặc biệt, không bằng liền để hắn trở thành ta chất dinh dưỡng, như thế nào? Trừ Nguyệt hư lạnh một tiếng, "Hừ, hát Thái thuế, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đánh ta người chủ ý, không phải đừng trách ta giết đến tận cửa đi." "Tốt tốt, ta biết, chỉ đùa một chút cần thiết hay không?" Trừ Nguyệt nhìn Súc Tu, trong mắt hắn mang chợt lóe lên, "Ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi, không phải ngươi lần trước ăn mệnh một tòa thành, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ Chấn Quỷ Ti cùng Giám Thiên Ti tìm tới ngươi." Ngươi cũng đừng giống ngươi tiền bối đồng dạng hóa thành bọn hắn luyện đan vật liệu. Nghe được Trừ Nguyệt nói, cái kiếm màu đen xúc tu đột nhiên điên cuồng luẩn vũ, nó âm thanh lần nữa tại Trừ Nguyệt não hải vang lên, mang theo điên cuồng ý vị, bọn hắn dám đến ta liền đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Từ thịt đến linh hồn, bọn hắn tất cả, một điểm không giữ thừa. Trừ Nguyệt trên mặt khinh thường, vậy ngươi liền đi làm, ở trước mặt ta thả cái gì ngôn thoại. Lan. Nghe được nàng nói, cái kia Hắc Thái Tuế vậy mà thật đỉnh chỉ động tác, chớp dại biến mất tại Trừ Nguyệt trước mặt. Đồ Vũ, ngươi xác định tiểu tử kia có hỏa nhãn kim tinh? Một tòa đen kỳ sơn động bên trong, một đám mặc quái dị phục sức người ngồi vây quanh tại một chỗ cổ quái tế đàn trước mặt, tế đàn trên có khắc kỳ kỳ quái quái văn mẹ phù văn cùng rất nhiều quái dị đồ án, đồ án mơ hồ là dạng thuật nào đó đoạn lịch sử cổ sự. Tế đàn bên trên thì là đứng đấy một người, quỳ một người, cái kia đến hỏi thăm chính là đứng đấy người hỏi thăm, trên mặt hắn mang theo kỳ lạ mặt mạn, thấy không rõ tướng mạo, trên thân thì là màu lục áo choàng, áo choàng bên dưới thân thể tựa như khô mục vỏ cây đồng dạng là màu nâu, lại như từng mảnh từng mảnh vảy cá. Quỳ trên mặt đất chính là đồ vũ, nàng đầu chôn thật sâu trên mặt đất, ngự khí thành thận khải bẩm mục cựu trưởng lão, sắp thực như thế. Ta tận mắt nhìn thấy hắn trên mí mắt Đường Vân cùng Cổ Tịch bên trên ghi chép hỏa nhãn kim tinh Đường Vân giống như lúc. Một cựu nhìn nàng thật lâu, dưới mặt nạ con ngươi đen kịt vô cùng, mơ hồ nhìn thấy có dẽ cây đồng dạng đồ vật tại trong con mắt không ngừng lăn tràn. hắn chậm rãi nói, rất tốt, nếu là thật, như vậy ta liền miễn trừ ngươi hủy diệt như lệnh huyện nhiệm vụ thất bại một chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi hỏng trong giáo sự tình, chậm chế hồng Trần Lâm, ngươi lại đi khổ nạn động chịu khổ khó mở giờ. Nghe được trong miệng hắn khổ nạn động Đồ Vũ con mắt không tự chủ được chấp động mấy lần, trong non gương mặt xuất hiện mấy phần hoảng sợ, nàng khe cắn môi, nói, "Vâng, tại trưởng lao ban ân." "Đi thôi." Dứt lời, một cựu xoay người lại, đối trước mặt đám giáo đồ nói, "Đi như lệnh huyện, bắt hắn cho ta mang tới." "Phải." Đám giáo đồ ứng hòa một tiếng, từ mặt đất đứng dậy, cùng nhau hướng phía cửa hàng đi đến. Một cựu nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Hỏa Nhãn Kim Tinh, vừa vặn một bà đang tại luyện chế mắt cánh tay, trong tay hắn lại vừa vặn có ta cần Quỷ Nguyên, An Quỷ Nguyên, ta liền có thể càng nhanh bước vào linh khiếu." Hồng Trần A Hồng Trần. Ta mục kỷ, nhất định sẽ đến Hồng Trần giới, thành lập thuộc về ta quốc độ. Hắn âm thanh quanh quần trong sân động, tùy ý phát tiết trong lòng mình dục vọng, trong con mắt cùng loại dễ cây độ vật tựa như muốn từ trong ánh mắt đi ra đồng dạng, tại đáy mắt chỗ sâu điên cuồng loạn vũ lấy. Từ từ, sân động lâm vào trong bình tĩnh, chỉ có chỗ sâu chỗ hắc ám thỉnh thoảng chuyển đến vài câu tiếng kêu thảm thiết. Chương 48. Kha Minh tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi chiều, Trừ Nguyệt cũng không ở bên người, ngược lại là trên tay hắn giới chỉ lại khôi phục vị bốn cái. Hắn cười lắc đầu, đi xuống giường, nghi thẩm Thiềm tổ chén còn không có thử nghiệm, hiện tại đi mua một ít thịt đến xem Nhân Mệnh Đan muốn bao nhiêu tiêu hao. Kha Minh trực tiếp đi vào chợ bán thức ăn mua 100 cân thịt heo về sau, liền không kịp chờ đợi trở lại phòng lấy ra Thiềm tổ chén. Ngạc như là, Thiềm tổ chén bất quá lớn cỡ bàn tay, Kha Minh còn tại buồn rầu nên như thế nào đem đầy 100 cân thịt heo bỏ vào, không nghĩ tới đây 100 cân thịt heo khẽ dựa gần chén liền tự động thu nhỏ, bị chén thu nạp vào đi biến mất không thấy gì nữa, chén thân xuất hiện 100 số lượng. Kha Minh bưng lên chén, nhìn kỹ một chút, sau đó trong lòng mặc niệm Nhân Mệnh đàn, chén thân sáng lên ngọc thạch rực rỡ. Chén bên trên số lượng nhanh chóng giảm nhỏ, tại giảm nhỏ đến hai thời điểm, một viên đen kịt đan dược xuất hiện tại trong chén, trên đó có một đầu đan văn lăn tràn. Đan dược tản ra kỳ dị mùi thơm ngát, Kha Minh lấy ra giới tử hoàn bên trong nhiên mệnh đan, cùng hắn so sánh, ngoại trừ đan văn thiếu đi hai đầu, cái khác không còn nhất trí, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, móc ra một cái bình ngọc ở phía trên viết cái một, đại biểu đây là một văn nhiên mệnh đan. 98 cân thịt, một văn, dựa theo tính như vậy, ba văn muốn 294 cân, cũng chính là không sai biệt lắm 30 mai mệnh tệ. Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, lấy hắn hiện tại tài lực bất quá chỉ có thể trao đổi hai cái nhiên mệnh đàn, cao cấp hơn cũng đừng nghĩ. Cảm thắn một tiếng vẫn là quá nghèo, hắn liền đứng dậy dự định ra ngoài bên ngoài nằm phơi nắng thái dương, kết quả trong lực rơi ra một mai lệnh bài, Kha Minh nhìn, nhớ tới tới này là thành phong quan chủ cho, cầm lấy đến tường tận xem xét một cái, lệnh bài dùng không biết tên chất liệu chế tạo, điều khắc phủ văn tuyến đường mơ hồ cấu thành một cái hình dạng kỳ dị thú loại đồ án, ở giữa chô viết pháp lệnh hai chữ. Minh trái xem phải xem, không có nhìn ra có cái gì đặc biệt, thật dự định thu hồi đi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Lý An Thiên, lấy Lý An Thiên kiến thức Hẳn phải biết cái lệnh bài này có tác dụng gì. Nghĩ xong, hắn liền vô cùng lo lắng đi vào trấn quỷ ti nhà kho, Lý An Thiên quả nhiên nằm tại nhà kho trước mặt cầm một thanh quạt hương bổ trầm giải quạt, một cái tay khác thì là cầm một bảng cũ nát cổ tịch, có chút mở to mắt nhìn. Kha Minh cười tủm tìm đi đến Lý An Thiên trước mặt, xuất ra lệnh bài, đối hắn nói: "Lý ra, nghỉ ngơi à. Giúp ta nhìn xem cái này có làm được cái gì thôi." Lý An Thiên nghe thấy hắn nói, mở to mắt, cười nói: "Là Kha Minh à? không có vấn đề, ta nhìn." Nói còn chưa dứt lời, Lý An Thiên thấy được Kha Minh trên tay lệnh bài Hắn lập tức nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia lệnh bài, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác, hắn ngựa khí hơi lộ ra nghiêm túc, "Thứ này, ngươi từ nơi nào đạt được?" Kha Minh nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế thần sắc, cũng ý thức được lệnh bài này có gì đó quái lạ, vội vàng giải thích nói, "Là Nam Kha thành Thành Phong Quan Thanh Phong đạo nhân cho ta, hắn nói là vì đầu tư ta tương lai, thế nào? Lệnh bài này có vấn đề gì không?" Nghe được Kha Minh trong miệng Thanh Phong đạo nhân, Lý An Thiên lúc đầu nhíu chặt lông mày chợt giãn ra, ra, trên mặt xuất hiện lần ngượng ý cười, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Nguyên lai là Thành Phong gia họa kia." không nghĩ tới hắn ngay cả thứ này đều nguyện ý cho ra đi, thế nhưng là dốc hết vô liếng. Sau đó, Lý An Tiên giá hiệu Kha Minh đem lệnh bài đưa cho hắn, hắn cầm lệnh bài chỉ vào trên lệnh bài pháp lệnh hai chứa đối Kha Minh nói, lệnh bài này liền gọi pháp lệnh, đây nho nhỏ lệnh bài bên trong thế nhưng là chứa một đầu pháp tắc. Hắn lại chỉ vào phù văn hình thành thú loại nói, đây thần thú tên là Giải Trí, ngươi nhìn, nó hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán một góc, bề ngoài cùng loại kỳ lân, nó là pháp luật hóa thân, khống chế pháp luật. Nếu như ta không có nhớ lầm nói, đây mai pháp lệnh bên trong pháp là bảo Kha Minh nhẹ nhàng đọc một lần, hơi nghi hoặc một chút. Không sai, đó là bạo, ngươi cùng ta đến, ta cho ngươi làm mẫu một lần." Lý An Tiên dứt lời, với tay gọi lại một cố khí lưu lôi cuốn lấy hắn hướng phía thành bên ngoài bay đi, Kha Minh thấy thế vội vàng thi triển lưỡng đế thần hành pháp đuổi theo. Đi vào một chỗ rừng cây, chỉ thấy Lý An Tiên chống rống mà đứng, cái viên kia pháp lệnh phiêu phù ở hắn trước mặt, trong miệng hắn thì thầm, "Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, vừa mở thiên môn, hai phá u minh, rung trời h địa, không, có chỗ bất lợi, phụng ta hiệu lệnh, phá!" Tiếng nói vừa ra, đầu tiên là chói mắt bạch quang sáng lên, chiếu lên người mở mắt không ra, tiếp theo là đỉnh thai nhấc góc to lớn tiếng nổ mạnh, để cho người ta mảng nhị ẩn ẩn làm đau, lại nói tiếp là kịch liệt lay động cảm giác, tiếp tục một lát sau tắn đi. Kha Minh mở to mắt, trước mắt cảnh tượng để hắn chấn động vô cùng, chỉ thấy một cái tung hành vài trăm mét hố to xuất hiện ở trước mặt hắn, hố bể sâu chừng mấy chục mét, đây pháp lệnh uy năng nhìn lên đến cực kỳ giò người. Lý An Thiên rơi xuống từ trên không, đem pháp lệnh trả lại Kha Minh, vút vút dâu dĩa, nói, "Bên này là pháp lệnh cách dụng, thực lực của ta không được chỉ có thể phát huy đến trình độ này. A. Nghe được hắn nói, Kha Minh sững sốt một chút, kinh ngạc nói, đây còn không phải toàn bộ uy năng. Lý Đạo Thiên cười ha ha, ha ha, đương nhiên, bằng không sao có thể xưng là pháp tác mặc dù là yếu hóa bản, nhưng lại yếu hóa pháp tắc đó cũng là pháp tác Đây mai pháp lệnh ban đầu ở thành Phong Đạo nhân trong tay, một kích phía dưới phá hủy vài tòa đại sơn. Nếu là thánh thượng loại này động thiên cấp bậc sử dụng, phá hủy nửa cái Thương Lan Châu không thành vấn đề. Ngươi nhặt được bảo. Lý An thiên dứt lời vào Kha Minh lộ thai, để trên mặt hắn xuất hiện vẻ mừng như điên. Yêu thích không buông tay thưởng thức đầy pháp lệ. Bất quá, Lý An Thiên lại gỡ một cái dầu diệu, nói, bởi vì cái này là yếu hóa pháp tắc, cho nên mỗi ba ngày mới có thể sử dụng lần một. Kha Minh cười nói, không sao không sao, ba ngày bất quá là chớp mắt công phu thôi. Lý An Thiên lại là một mặt thổ thức, đầy mắt hồi ức chi sắc, đúng vậy à, ba ngày bất quá là chớp mắt công phu. Sau đó hắn lần nữa khai ra khí lưu, nói một câu trở về, liền bay lên không biến mất tại Kha Minh trước mặt. Kha Minh thấy thế, ngắm nhìn muốn rơi xuống chiều tà, thu hồi lệnh bài liền về đến trong nhà cùng Kha thị hai người ăn lên cơm tối. Ăn cơm trên đường, Kha thị trên mặt lộ ra một tia do dự, thỉnh thoảng nhìn một chút Kha Minh, lại lập tức thay đổi ánh mắt. Kha Minh phát ra nói, nuốt xuống trong miệng đồ ăn liền hỏi nàng, "Nương, có chuyện gì, ngươi nói đi, nhìn ngươi bộ dáng này, thật làm cho lòng người gấp." Ngay vậy, Kha thị cũng liền không đang do dự, trầm rãi nói, "Đó là cái kia tụ phúc nha đi khoản sự, muốn mời ngươi hỗ trợ, chúng ta ăn như vậy nhiều nhà hắn huyết khí mét, ta cũng không tiện tự tuyệt, chính là như vậy." Kha Minh kẹp lên một cây rau xanh phóng tới Ngô Tiểu Vân trong chén, sau đó lại cười nói, "Chuyện gì? Đó là bọn hắn muốn mở một trận đấu giá hội." muốn mọi người đi qua chấn Hạ chẳng tử, đây là bọn hắn thù lao." Kha thị nói xong, lại lấy ra một hộp mệnh tệ, "Thu sơ giản lược đến xem, không ít hơn trăm viên." Kha Minh một mặt không quan trọng bộ dáng, liền chốt chuyện này. "Vấn đề nhỏ, ta có thể đi, bất quá mạng này tệ ngươi ngày mai để bọn hắn đổi thành thịt cho ta, ta có tác dụng lớn." "Đi." Kha thị gật gật đầu, đem mệnh tệ thu về, nàng sẽ không đi hỏi Kha Minh muốn thịt khô cái gì, đã hắn nghĩ, như vậy nàng liền sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn. Chương 49. Hôm sau Một mặt còn buồn ngủ Kha Minh nhẹ nhàng kéo ra chử người quạc lên bộ ngực hắn cánh tay, ngáp một cái về sau, xuống giường đi thẳng tới tắm thất rửa mặt, cho tiện tốn hao 90 năm tọa mệnh đem mình tu vi từ Dương Hỏa đỉnh phong tăng lên tới đoán thân cảnh sơ đoạn. Đoán thân cảnh sơ đoạn, thể nội xương cốt hóa thành màu đồng, trung đoạn màu bạc, cao đoạn màu vàng, đỉnh phong là màu bạch ngọc. Đồng xương mật độ là người bình thường xương gấp 5 lần, ngân cốt là gấp 7, cứ thế mà suy ra, đến một bạch ngọc sẽ tăng lên tới khủng bố 13 lần, đến lúc đó xương so kim thiết cứng rắn cũng không phải là trò đùa, trừ thần binh khí, không phải đừng chém đứt xương cốt. Thậm chí liền ngay cả nhục thể cũng không thể tổn thương mấy phần. Kha Minh nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được thể nội truyền đến lực lượng, hai lòng gật gật đầu, tiếp lấy trở lại phòng, Trử Nguyệt đã từ trên giường biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không để ý tới, sờ sơ bụng, dự định đi trước an điểm tâm, kết quả vừa ra cửa miệng đã nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa dừng ở cổng, Kha thị cùng cái kia tụ phúc nha đi quản sự toàn thuật tại cửa ra vào cười cười nói nói. Kha thị chú ý tới Kha Minh, ngoắc để hắn tới, Kha Minh liền đi qua, hướng phía Kha thị nói câu sớm. Cái kia toàn thuật thì là cảm không nhận được Kha Minh thể nội truyền đến kinh người khí tức trong lòng chấn động vô cùng, thầm nghĩ không đến một tháng, Kha Minh thực lực thế mà tăng lên tới hắn nhìn không thấu tình trạng, quả thật là thiên tài. Nghĩ tới đây, toàn thuật trên mặt ý cười càng tăng lên mấy phần, nói, "Kha đại nhân đã lâu không gặp, trước kia liền thực lực phi phàm, hiện nay càng là nâng cao một bước, phần này thiên tư thật sự là để tại hạ xấu hổ." Kha Minh cười ha ha, khoát khoát tay khiêm tốn nói, "Đâu có đâu có, bất quá là vận khí tốt mà thôi." Tiếp lấy hắn chỉ vào mấy chiếc xe ngựa hỏi, "Đây là?" "Tự nhiên là Kha đại nhân muốn loại thịt." Toàn thuật nói xong, đi đến một cỗ trước mặt sốc bố. Rõ ràng là đỏ rừng rực thịt tươi, hắn nói, hết thảy 5 xe, 3 xe thì bỏ, 2 xe thì theo, ước 5000 cân. Kha Minh nghe được số lượng này nghi ngờ nói, không đúng sao, điểm này mệnh tệ có thể mua được như vậy nhiều thì sao? Toàn thuật giải thích nói, người khác tự nhiên là mua không được như vậy nhiều, nhưng là Kha đại nhân là người khác sao? Là chúng ta tụ phúc nha đi bằng hữu, tự nhiên là lấy giá vốn bán cho Kha đại nhân, dùng cái này cảm tạ Kha đại nhân giúp chúng ta chấn thủ đấu giá hội ơn tình. Thấy hắn một mặt cười lấy lòng, Minh thầm nghĩ cái này Toàn Thuat là thật biết là người, khó trách có thể lên làm quản sự. Khẽ mỉm cằm, Kha Minh cười nói, vậy các người đấu giá hội khi nào tổ chức? Ta cũng tốt làm xuống chuẩn bị. Toàn thuật tử trong ngực tay lấy ra bạt khai, đi đến Kha Minh trước mặt đưa cho hắn, nói, từ nay trở đi liền sẽ tại chúng ta tụ phúc nha giữa các hàng tiến hành, phần này là đấu giá hội vật phẩm danh sách, Kha đại nhân nhưng nhìn nhìn có cái gì mớn, ta làm chủ, có thể sớm đều đặn cho Kha đại nhân. Kha Minh cũng không giả mồm, cầm lấy nhanh chóng nhìn lướt qua, có kiện đồ vật đưa tới hắn chú ý, giá khởi đầu lại đã đạt tới 5000 mệnh tệ. Hắn chỉ vào món đồ kia hỏi, cái này dịch chỉ là cái gì? Thấy hắn có nghi vấn, toàn vật lại không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách, lật ra trong đó một tờ, mặt hướng Kha Minh, giải thích nói, mấy trăm năm trước ôn dịch chi nguyên hàng lâm tại một cái nhân loại trên thân, người kia liền được xưng hô là dịch. Đây cũng là hắn chân dung. Hắn chỉ chỉ sách bên trên một bức tranh họa. Kha Minh thuận hắn ngón tay nhìn lại, chỉ cảm thấy vô cùng buồn ôn, cái này có thể gọi là người, rõ ràng đó là từng đống bọc mù trùng chất cùng một chỗ hình thành loại người hình thái tồn tại. Không nhìn thấy hắn con mắt ở nơi nào, bởi vì mỗi một cái bọc mù bên trên đều có một loại giống như ánh mắt đồ vật, cũng không nhìn thấy hắn miệng ở nơi nào. Bởi vì cái kia ánh mắt đồng dạng đổ vật xung quanh lớn một vòng răng. Kha Minh lúc này có chút thống hận hoa sĩ, thế mà họa như thế buồn nôn cùng sinh động như thật, có thể lại bội phục hoa sĩ, hắn tinh thần cường đại đến có thể nhớ kỹ dịch, vẽ xuống dịch mà không sụp đổ. Kha Minh cố nén buồn nôn, nói, đây dịch chỉ đó là hắn ngón tay. Toàn Thuật Thu về sách, gật đầu nói, không sai, đó là hắn ngón tay. Hắn biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói, ôn dịch là đáng sợ cỡ nào đổ vật, mà ôn dịch chi nguyên là sinh ra các loại ôn dịch đầu nguồn. Nghe nói ôn dịch chi nguyên có chí ít 189.000 loại ôn dịch. Bởi vì ôn dịch chi nguyên hàng lâm người thực lực quá yếu, cho nên chỉ có thể mang theo 98 loại ôn dịch, mà hắn cái này ngón tay chính là mang theo một loại tên là nghi ngờ ôn dịch, chốc lát cảm nhiễm. Như vậy trong lòng liền sẽ dâng lên đối với trong nhân thế đủ loại hoài nghi, nghi thiên, nghi, nghi chân thật, nghi hư ảo, cuối cùng hoài nghi mình, chấm dứt mình tính mệnh. Bất quá đây nếu là dùng tốt, cũng là giết địch một đại lợi khí, cho nên cái kia dịch 98 loại ôn dịch chỉ để lại cái này ngón tay cùng một cây xương đuổi nghe nói chân kia xương ôn dịch uy năng vô cùng, hiện tại đặt ở thiên mệnh trong quốc khố. Làm sao? Đại nhân có ý tứ? Kha Minh lắc đầu, cho thấy không phải, nếu là nói cảm thấy hứng thú, ngược lại là danh sách phía trên cái kia vỏ đao hắn có chút cảm thấy hứng thú, một mực nói muốn cho chạm hồn đao xưng cái vỏ đao, bởi vì đủ loại sự tình kéo dài, đến bây giờ còn không có phối hợp một cái hào đao vỏ. Hắn liền chỉ vào cái kia tên là Đoạn Linh vỏ đao vật phẩm đối toàn thuật nói, cái này ta ngược lại thật ra mớn Toàn thuần nghe vậy lại hỉ, liền sợ Kha Minh cái gì cũng không cần, không thể làm sâu sắc hắn tại tụ phúc nha đi liên hệ. Hắn vội vàng nói, "Không có vấn đề, buổi chiều này Võ Đao liền sẽ xuất hiện tại Kha đại nhân trong nhà." Kha Minh lại là nhìn cái kia 600 mệnh tệ giá cả phát khó, hắn hiện tại toàn thân cũng đụng không ra 200 mệnh tệ, đột nhiên nhớ tới mình nhiên mệnh đan, loại này áp chủ bài đồng dạng đồ vật đồng dạng đều rất đắt, liền hỏi, "Các ngươi có thu hay không đang ăn dược. Nghe được hắn nói, toàn thuật lập tức hiểu ý, người nói, "Thu, đương nhiên thu, đan dược thế nhưng là nhu yếu phẩm, không biết Kha đại nhân có cái gì đang dự." Ân. Minh trầm ngâm một tiếng, giả bộ như từ trong ngực, thực tế là giới tử hoàn lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra bên trong một văn nhiên mệnhan nói một văn nhiên mệnhan như thế nào nhìn thấy nhiên mệnh đàn toàn thuật đầu tiên là xương sở sau đó cùng hỉ nói kha đại nhân xác định kha Minh gật gật đầu biểu thị xác định sau đó đem nhiên mệnh đang phóng tới toàn thuật trong tay hắn cầm nhiên mệnh đan nhìn một chút đan văn sau đó nói đồng dạng loại này để thẳng cưỡng ép thực lực năng năngược với tư cách bảo mệnh át chủ bài là có rất nhiều người tranh nhau mua sắm thậm chí có thể nói là cùng không đủ cầu dù sao di trứng đại làm sao so ra mà vượt một cái mạng cho nên hắn dừng một chút lại tiếp tục nói Viên đan dược này ta có thể cho đến 500 mai mệnh tệ giá cả, Kha đại nhân còn có không? Tự nhiên là có, bất quá không tại ta tri thần, ta đồng dạng mấy cái đeo một mai, tốt mang theo, buổi chiều ngươi mang vỏ dao tới, ta cho ngươi 10 cái. Kha Minh nửa thật nửa giả nói xong, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra chân chính nguyên nhân, không phải lấy loại thịt đổi năng lượng, giá cả lật mấy lần thậm chí mấy chục lần, nói ra không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người đổi giết hắn. Chương 50. Thấy Kha Minh nói như vậy, cái kia toàn thuật vụ vỗ tay, khai ra mấy tên tiểu nhị, đối bọn hắn phân phó đem thịt tháo xuống chuyện vào Kha Minh gia nhà kho. Sau đó hướng phía Kha Minh chắp tay một cái, vậy tại hạ buổi chiều lại đến bái phỏng, những này tiểu nhị sẽ đem thị chuyển vào nhà kho, không nhọc đại nhân tự mình động thủ. Nói xong liền một mực nhìn lấy Kha Minh, chờ Kha Minh sau khi gật đầu, hắn mới cáo từ rời đi, để Kha Minh lần nữa cảm khái toàn thuật cách đối nhân xử thế thật sự là rất có vài phần hòa hậu, nói chuyện cùng hắn thật sự là dễ chịu. Giờ khắc này Kha Minh mới biết được vì cái gì những cái kia hôn quân nữa thích thân tiểu nhân, không khác, nói chuyện em tai, khắp nơi lấy lệnh nọt đối tượng làm chủ. Kha Minh chờ tiểu nhị truyện xong thịt, bốn phía nhìn thoáng qua, Phát hiện Kha thị đã sớm không biết mang theo Ngô Tiểu Vân đi nơi nào, lắc đầu không để ý tới, trực tiếp đi thẳng đến nhà kho, nhìn trước mặt loại thịt, trực tiếp thu thập trong chén, chỉ lưu 50 cân, kỳ thực không có đặc thù chứa đựng phương pháp, những này thịt không ăn nhiều nhất 2 ngày liền sẽ hỏng, 50 cân lấy Kha Minh lượng cơm ăn, vừa vạn. Về đến phòng, lấy ra chén, Kha Minh mặc niệm 4 văn nhiên mệnh đan, chén bên trên số lượng giảm thiếu 750, một viên phía trên mang theo 4 đầu đan văn nhiên mệnh đan xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, trên mặt hắn vui vẻ, trực tiếp mặc niệm 7 văn niên mệnh đan, lần này trực tiếp bạo giảm 2500 cân. So 4 văn nhiều còn nhiều gấp 3, hiển nhiên đây 7 văn nhân mệnh đan hiệu quả hẳn là cũng so 4 văn tốt hơn mấy lần. Kha Minh nhìn còn lại 1700 số lượng, muốn mời khoảng 1 văn nhân mệnh đan sau liền đem chén thu về. Buổi chiều Kha Minh đem nhiên mệnh đan cho Toàn Thuật thời điểm, Toàn Thuật không có cho hắn mệnh tệ, mà là cho hắn một tấm viết hoàng thất tiền trang tấm thẻ, nói cho hắn biết đây là Thiên Mệnh Hoàng Thất mở tiền trang phát hành mệnh thẻ, có thể đang tùy ý một gian hoàng thất tiền trang lấy ra bên trong mệnh tệ. Toàn Thuật lại đem cái kia bản linh vỏ đao cho Kha Minh, nói cho hắn biết binh nếu là lâu dài đặt ở trong vỏ đao đuôi có thể sẽ sinh ra yếu ớt linh trí sau liền lấy muốn an bài đấu giá hội công việc là nguyên nhân rời đi. Tiếp xuống 2 ngày, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, cho nên Kha Minh một mực không có việc gì tại Như Lệnh huyện đi lung tung lấy. 2 ngày này tuổi thọ 200 hắn cầm lấy đi để thăng tu vi, kết quả vẫn là không có đạt đến đoán thân trung đoạn, còn kém đại khái 3 400 năm tuổi thọ mới có thể bước vào. Nếu là đây là thời gian tu luyện nói, nói không chừng đều đạt đến linh thiếu, hắn chỉ có thể thầm mắng mạng này tổn hại đạo quá tối. Còn lại 20 năm lấy ra để thăng lượng đế thần hình pháp, đặt đến nhị trọng trong một ý niệm liền có thể vượt qua mấy chục mét. Ngược lại là Sài Thiên Viễn mời hắn đi trong nhà ăn bữa cơm, Sài Thiên Viễn mẫu thân còn một mực nói muốn cho Kha Minh giới thiệu một cái bản ương, khiến cho Kha Minh không dám ở lâu, lôi kéo Sài Thiên Viễn liền đi ra ngoài, sau đó cái kia Sài Thiên Viễn lại tràn đầy phân khởi lôi kéo hắn đi cùng như mộng Lâu cùng loại câu lan nghe hát. Khi Kha Minh nhìn câu lan trong sân khấu ở giữa vị kia đồng dạng giàu có lại khẳng khái vũ cơ luyện chuyển nhảy mua thời điểm, hắn biết Sài Thiên Viễn vì cái gì như vậy khi lớp. Dạng này bình thời gian, một mực tiếp tục đến đấu giá hội bắt đầu, một ngày này Kha Minh không có khát mẹ mà là lưu lại ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Một ngày này, như lệnh huyện cửa thành nhân khẩu sơn nhân biển, tụ tập từ các nơi đến mọi người, bọn hắn đều là vì mình cần thiết vật phẩm mà đến. Kỳ thực phần lớn người cũng không biết lựa chọn dùng đặc biệt nhiều tuổi thọ mở ra thiên đạo dương đến liệu một phen thu hoạch mình cần vật phẩm. Nếu là người bình thường, bọn hắn nhiều nhất sẽ tiêu phí cái mấy năm, võ giả nhiều cũng sẽ không vượt qua 50 năm. Dù sao mệnh cái đồ chơi này không giống tiền, bỏ ra còn có thể kiếm, mệnh thiếu là thật ít, sử dụng hết liền đành dám, trừ phi ngươi giống Kha Minh đồng dạng bớt hoặc là ngươi là dân cờ bạc không muốn sống loại kia. Cho nên đấu giá hội liền trở thành thu hoạch được cần thiết vật một loại hữu hiệu đường tắt, đồng thời tại tài chính đủ tình huống dưới, dùng tốt phi thường. Kha Minh đi vào tụ phúc nha đi, nơi này sớm đã là tiếng người ồn ào, hắn đi thẳng tới cửa sau, đẩy cửa vào, Toàn thuật đang ở bên trong đối mấy người phân phó lấy cái gì, nhìn thấy Kha Minh đến, nhanh chóng nói xong liền hướng phía hắn mà đến. Toàn thuật vẻ mặt tươi cười, nói, "Kha đại nhân đến, đến, ta cho Kha đại nhân an bài một gian nha thất." Hắn vây tay gọi lại một vị dáng người biển chuyển sườn sám nữ, nói, "Tiểu nhã, ngươi mang Kha đại nhân đi nha thất." Nhớ kỹ phải thật tốt chiêu đái Kha đại nhân, nếu là chọc giận đại nhân, ta cũng không tha cho ngươi." Tên là tiểu nhã thị nữ vội vàng túi đầu đáp, "Phải." Sau đó đi vào Kha Minh trước mặt, đi cái phúc thân, bộ dạng phục tùng dễ nghe nói, "Đại nhân, mời đi theo ta." Kha Minh như một tiếng, hướng Toàn thuật gật gật đầu liền cùng tiểu nhã rời đi nơi đây. Toàn thuật nhìn hắn rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một tia quái dị tiêu dung, hắn lại kêu gọi đến ngay từ đầu nói chuyện mấy người, đối bọn họ nói, "Chuẩn bị kỹ càng, khắc họa thật lớn chuyện, lần này nếu như không hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ, để tiểu tử kia chạy các ngươi biết hậu quả." nghe được trong miệng hắn hậu quả, trên mặt mấy gia người toát ra chút lạnh mồ hôi, vội vàng nói, "Vâng, chúng ta nhất định hoàn thành." Ân Toàn thuật gật gật đầu, sau đó lại dặn dò một người trong đó nói, "Đá Lửa, người đem Nguyên Lai like tụ phúc nha đi người nhìn kỹ, đừng để bọn hắn chạy đến." "Phải." Được xưng là Đá Lửa người tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, vì sao không trực tiếp đem những người kêu hóa thành chúng ta tu luyện chất dinh dưỡng?" Toàn thuật hứ lạnh một tiếng, "Hừ. Người biết cái gì, nếu là chuyển ra mùi máu tươi tiểu tử kia biết, chẳng phải là để hắn chạy?" Đá Lửa vội vàng tán dương, Đúng đúng, vẫn là đại nhân cân nhắc chú đáo, thuộc hạ kém xa đại nhân. Toàn thuật chắp hai tay sau lưng, đi đến phía trước, thản nhiên nói, không sao, chờ nắm đến tiểu tử kia về sau, toàn bộ như lệnh huyện đều là chúng ta bàn đạp. Bất quá, hắn câu chuyện nhất chuyện, dừng một chút, lại tiếp tục nói, tiểu tử kia cư nhiên là đoán thân cảnh, cùng tình báo dương hỏa cao đoạn có xuất nhập, mặc dù ở ta nơi này cái đoán thân cao đoạn trước mặt, cũng không có gì khác nhau, nhưng là ai thu thập tình báo? Hắn dứt lời vào mấy người trong hai, lập tức liền có một người thân thể run rẩy đứng lên. Phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn trực tiếp quỷ trên mặt đất, khẩn trương nói, "Là, là ta, còn xin đại nhân thứ tội." Toàn thuật diện mục biểu lộ đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu, trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian khí tức tràn đầy ngưng trọng, người kia càng là mồ hôi thấm ướt một mảng lớn thổ địa. "A." Toàn thuật lại là khẽ cười một tiếng, đưa tay vô vô người kia bả vai, nói, "Không, có việc gì, lần sau chú ý một chút liền tốt." Người kia trong nháy mắt ngẩng đầu, không thể tin nhìn Toàn thuật, sau đó cúi hỉ, cúi vít dập đầu, "Đa tạ đại nhân, đa đại nhân." "Ân." Toàn tuột trên mặt Tiếu dung biến mất, quay người rời đi nơi này. Còn lại mấy người lại là thở dài vài câu, liền đồng dạng rời đi nơi này. Người kia vốn định đứng dậy, lại phát hiện mình vô pháp đứng dậy, ngay cả đỉnh chỉ dập đầu đều làm không được, muốn mở miệng cầu cứu, lại phát hiện mình vô pháp mở miệng, hắn âm thanh biến mất. Đông, Đông, Đông. Dập đầu âm thanh quanh quần trong phòng, từ từ chuyển biến làm từng tiếng vật nặng nện ở chất lòng sền sệt bên trên âm thanh, cuối cùng theo một thân trùng điệp tiếng ngã xuống đất, tất cả hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 51 Kha Minh tưởng thức tiểu nhã tại phía trước bốn qua vốn lại dáng người, Thỉnh Phượng liền tới đến toàn thuật an bài nhã thất. Nhã thất cửa sổ mở rộng, có một dèm treo ở cửa sổ che chắn lấy ngoại nhân nhìn về phía trong nhã thất ánh mắt. Kha Minh tìm cái dựa vào ghế dựa ngồi xuống, cái kia tiểu nhã cũng không rời đi, ngồi quỳ chân ở một bên ghế bên cạnh, cầm đồ uống trà nấu lấy trà. Lá trà mùi thơm ngát sông vào mũi, rất là dễ ngửi, dương để Kha Minh cảm thấy tâm thần thanh hẳn, lúc này đấu giá hội còn chưa bắt đầu, hắn cũng liền nhắm mắt dưỡng thần. Đại nhân, trà tốt. Chỉ chút lát, tiểu nhã thanh âm thanh truyền vào Kha Minh Hắn từ từ mở mắt, nhìn bay ở trước mặt nước trà cùng tiểu nhã tinh xào khuôn mặt, vừa muốn cầm lấy nước trà nhấm nháp một phen, lại đột nhiên nhớ tới giả sải thiên viễn sự kiện kia. Dự cảm kia càng ngày càng mấy liệt, hắn bất động thanh sắc thi triển kim tinh, lập tức tâm lý giận mình, sau đó cảm thấy một trận hắc tâm. Cái kia tiểu nhã hình dạng thế mà biến đổi thành một vị xấu xí đến cực điểm lại từ đầu nam tử, trên mũi bọc mủ mũ còn chạy đen vàng chất lỏng, lộ ra răng chẳng những đen kịt vô cùng dáng dấp còn hình thù kỳ quái. Minh cố nén buồn nôn, lại nhìn về phía trong tay nước trà nhăn sắc vậy mà cùng cái kia lại từ đầu cái mũi chạy ra mủ dịch giống như lúc nghĩ đến một không chú ý liền sẽ uống xong đây mụ dịch, càng làm cho hắn cảm giác dạ dày thủy đạo lưu quả muốn luôn. Kha Minh đặt chén trà xuống, đem nó đẩy lên lại từ đầu trước mặt, thản nhiên nói, con người của ta, tính cảnh giác tương đối mạnh, sẽ không tùy tiện uống người khác cho thủy, người uống trước một ngụm cho ta xem một chút, ta lại uống. Lại từ đầu ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này lại làm cái quỷ gì, chán nờ dê lẽ lại ta bị nhìn đi ra. Không có khả năng, ta ngụy trang thế nhưng là đạt được trưởng lão tán dương. Xem ra tiểu tử này là thật có chút cảnh giác. Nghĩ xong, lại từ đầu che miệng cười khẽ, tiếng hầu khẽ run, cái kia thanh thủy âm thanh lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra, tiểu nữ tử kia trước hết uống là kính. Tiếng nói vừa ra, hắn nâng chung trà lên liền muốn uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh xẹt qua hắn cổ, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy mình thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, khôi phục là nguyên lai bộ dáng. Thảo, lật truyền, tiểu tử này làm sao thấy được? Chỉ tiếc, hắn sự nghi ngờ này vĩnh viễn cũng không chiếm được trả lời. Hắn chết không nhắm mắt nhìn Kha Minh đi vào hắn thi thể trước mặt. Kha Minh dùng chân đá một cái lại từ đầu thi thể, một mặt chán ghét thần sắc, "Ta ba lục đạo lục người tức, ngươi vẫn là thứ nhất trải nghiệm, tiện nghi ngươi." Kha Minh đi vào lại từ đầu đầu trước mặt, lỗ thai hắn chỗ Hồng Trần Giáo tiêu chí để Kha Minh con ngươi co rút lại, sau đó vô cùng nổ khí từ trong lòng hắn dâng lên. "Mẹ, Hồng Trần Giáo, cho các ngươi mặt." Hắn phanh một cước đem trước mặt đầu dẫm bạo, trực tiếp kéo ra rèm, thi triển kim tinh, quét mắt phía dưới tất cả mọi người, chỉ thấy đứng tại trên đại đấu giá năm người thế mà tất cả đều là Hồng Trần Giáo người. Cái kia toàn thuật cũng ở trong đó, đang nói cảm tạ mọi người có thể tới loại hình nói, nhìn thấy Kha Minh nô đầu ra còn đối với hắn mỉm cười. Kha Minh lại là cười lạnh một tiếng, trước mặt toàn thuật tự nhiên cũng là giả, hắn tại Kha Minh trong mắt là một loại khác bộ dáng, để Kha Minh kinh ngạc là trên mặt hắn thế mà không có hồng trần giáo tiêu chí. Bất quá không sao, chưa hết giết lại nói. Kha Minh móc ra bảy văn nhiên mệnh đàn, không có chút gì do dự trực tiếp ăn, khi thế điên cuồng phát ra, hắn tản mát ra khí lãng quét sạch toàn bộ đấu giá hội, cảnh giới trực tiếp từ Thân Sơ đoạn tăng lên tới đỉnh phong. Đây chính là khắc người chơi không chút do dự, Kha Minh rút đao, thi triển lượng đế thần hành pháp, trong nháy mắt liền đến đến toàn thuật trước mặt, một đao chặt xuống. Tốc độ nhanh đến toàn thuật không kịp phản ứng, thiếu dung còn treo ở trên mặt, chảm hồn đao xẹt qua hắn thân thể, đem hắn một phân thành hai, thi thể phun ra đại lượng máu tươi, ngã trên mặt đất. Kha Minh cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị đem còn lại mấy người cũng giải quyết, cái kia toàn thuật thi thể lại là đột nhiên biến mất, ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay từ nơi không xa chuyển đến. Không sai, thế mà nhanh như vậy liền bị người phát hiện, trừng quốc tên phế vật kia, thành sự không có bại sự có dư. Toàn thuật từ một căn phòng đi ra, phòng lên trường, tán dương Kha Minh một câu, thuận tiện mang cái kia chết đi lại từ đầu. Cái kia bị Kha Minh diệt đi là hắn trong lúc vô tình được đến phân thân phủ, có thể hóa thành hắn tồn tại một canh giờ. Lúc này trên sân đám người không hiểu ra sao, không biết rõ tình huống, từ một gian khác nhã thất nhảy ra một bóng người, chính là cái kia tô văn. Hắn đi vào Kha Minh trước mặt, thấp giọng hỏi, thế nào? Vì cái gì đột nhiên xuất thủ? Kha Minh trong mày, chỉ vào toàn thuật lớn tiếng nói, bọn hắn là hồng trần giáo người. Một viên đá lên ngàn cơn sóng Đầu giá hội trong nháy mắt buộc phát ra ồn ào âm thanh, cái kia toàn thuật nghe được, thẳng nhiên nói, "Yên Tĩnh, ta nói Yên Tĩnh." Trong sân nhưng không ai để ý tới hắn, vẫn là nghị luận ầm ĩ, toàn thuật trên mặt nổi gần xanh, hướng phía một vị giáo đồ lớn tiếng nói, mục Lực, khởi động đại trận để bọn hắn yên tĩnh." "Phải." Kha Minh thầm nghĩ không tốt, vội vàng vung đao bổ về phía cái kia tên là Mộc Lực nam tử, cái kia mục Lực vừa móc ra một mai tinh thể dự định bộc nát, hắn cánh tay liền bị chém xuống, lại là một đao, đầu người rơi xuống đất. Còn không đợi Kha Minh đưa khẩu khí, răng rắc một tiếng từ toàn thuật trong tay truyền ra trên mặt hắn mang theo châm trọng tiêu dung, cười ha ha, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ đem mấu chốt đồ vật đặt ở đám phế vật này trên tay. Ngươi liền hảo hảo nhắm nháp một chút đây máu giết tỏa thiên trận a. Theo răng rắc vang lên, vô số đạo tơ hồng trống rống nô già, bắt lấy trên thân người, đâm vào bọn hắn thể nội, tại bọn hắn tiếng, tơ gen bên trong hấp thụ trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, thực lực yếu lập tức liền biến thành thây khô chết đi, thực lực cường sung mãn nhục thể cũng là lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ trở nên khô gắt. Trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ sân bãi, muốn đi cứu bên dưới những cái kia bị tơ hồng bắt lấy người lại bị còn lại Hồng Trần giáo người ngăn lại, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Kha Minh trên thân, cùng Hồng Trần giáo giáo đổ giao chiến đứng lên. "Tiểu tử, chịu chết đi." Toàn thuật khắp khuôn mặt là dỡ, đoán Thân Cao đoạn khí tức tùy ý phát tiết lấy, dâu tóc tùy tiện múa, rút ra bên hông trường kiếm liền hướng phía Kha Minh đánh tới, đồng thời máu giết tỏa thiên trận lít nha lít nhít thơ hồng tựa như cái lồng đồng dạng, hướng phía Kha Minh phụ tới. Kha Minh cảm nhận được hắn Đoán Thân Cao đoạn thực lực, hơi kinh ngạc hắn vì sao tự tin như vậy chủ động tới tập mình cái này Đoán Thân đỉnh phong, nhưng cũng không dám thường tích xuất khí thế, áp đủ ba lục đao một thức sau cùng lục vạn văn. Vù vù. Trong điện quan hòa thạch, Kha Minh Trảm hồn đao thân đao hóa thành một mảnh tấm màn đen, phá toái hư không, đao khí tung hành, trực tiếp bao phủ toàn thuật toàn thân cùng Tơ Hồng. Toàn thuật tùy tiện biểu lộ cứng ở trên mặt, sau đó biến thành một đống thịt nát rơi lả tả trên đất, Tơ Hồng hóa thành cho bụi tan đi, lần này thịt nát không có biến mất, chuyện này toàn thuật là thật chết. Liền đây, Kha Minh nhìn trước mặt thịt nát, một mặt vô ngữ, còn tưởng rằng hắn mạnh cỡ nào, không nghĩ tới liền một đao sự tỉnh, lãng phí biểu lộ. Tiếp đó, Kha Minh lại là mấy đạo đao khí vung ra, còn lại giáo đồ cũng bị chém giết, cái kia máu giết tỏa thiên trận trực tiếp buôn hội. Chương 52. Tô Văn nhìn đây hết thảy phát sinh đến kết thúc, thời gian không siêu 3 phút, còn có cái kia bị Kha Minh chém giết nam nhân rõ ràng đạt đến Đoán thân cảnh cao tầng thứ tình trạng, thế mà ngăn không được Kha Minh một đao, hắn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ban đầu gặp mặt hắn vẫn chỉ là cái huyết khí cảnh trong thôn thiếu niên, bây giờ bất quá một tháng nhiều, đã là tiện tay chém giết Đoán thân cảnh thực lực, nói không chừng lần sau gặp mặt, hắn đã ngồi ở vị trí cao, trở thành thiên mệnh người mạnh nhất một trong. Ô văn trong lòng cảm khái vô cùng, nhìn Kha Minh bóng lưng tràn đầy thổ thức. Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng đánh nhau, Kha Minh hai người nhìn nhau, liền ngay cả bận biểu tiền đến. Chỉ chốc lát, hai người tới tiếng đánh nhau chỗ, chỉ thấy lại một cái toàn thuật mang theo một nhóm người cùng dáng dấp thường thường không có gì lạ nam tử trung niên tác chiến, nam tử chính là cái kia bị phân phó xem trọng tụ phúc nha đi đám người đã đá lửa. Đã lửa mặt đối mặt trước tụ phúc nha đi đám người vây công, trên mặt khinh thường, mỗi lần xuất thủ, nhất định mang đi một cái mạng, nhìn lên đến có chút tiêu sái. Đã lựa có chút chơi chán. Vừa lệnh thi triển tuyệt chiêu giải quyết tất cả mọi người, sau một khắc, một đạo hắc tuyến xẹt qua hắn cổ, đầu lâu rơi xuống, lăn trên mặt đất rơi xuống vài vòng. Kha Minh xuất hiện tại hắn không đầu trước mặt, thu dao mà đứng, Tô Văn theo sát phía sau. Toàn thuật đám suất người nhìn thấy Kha Minh hai người, trên mặt cuồng hỉ, hướng phía hai người mà đến, lại bị Kha Minh ra hiệu dừng lại, lặng lẽ dùng hỏa nhãn kim tinh sau khi xem mới khiến cho bọn họ chạy tới, hỏi: "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị bọn hắn cầm xuống?" Toàn thuật cười khổ nói: "Kha đại nhân, ta cũng không muốn, bọn hắn hữu vi đoán thân cảnh cường giả, ta bất quá dương hòa." Làm sao phản kháng được? Với lại Hồng Trần giáo đám người này còn giết chúng ta mấy vị khách hàng, giả mạo bọn hắn đến cùng chúng ta giao dịch, ta nhất thời không có phản bị, cứ như vậy. Tiếp theo, Toàn Thuật một mặt cười lẩm nói, nhờ có có đại nhân tại, mới có thể hóa giải lần này nguy cơ, quả nhiên mời đại nhân tới là chính xác nhất bất quá quyết định. Thôi đi, ngươi những khách nhân kia thế nhưng là chết tử thương tổn thương, còn không bằng suy nghĩ muốn xử lý như thế nào a. Kha Minh chỉ chỉ cách đó không xa rối loạn sao động tụ phúc nha đi. A. Toàn Thuật trên mặt cười lấy lòng cứng đờ, vội vàng hướng Kha Minh nói một câu, xin lỗi. Xin lỗi không tiếp được. Liên vội vàng hướng phía đấu giá hội đi đến, Kha Minh thì là lớp đầu, đối bên cạnh Tô Văn nói, "Tô đại ca, ta đi trước, người giải quyết tốt hậu quả." "Không có vấn đề." Tô Văn gật gật đầu, liên đồng dạng hướng phía tụ phúc nha đi mà đi. Thương Lan Thành, thứ hai thế gia dịp ra, Tàng thư cát. Một vị tóc hoa dâm lão giả dựa vào ghế, con mắt nửa mở nửa khép tựa như buồn ngủ, nắm quạt hương bổ tay tùy ý khoác lên trên ghế, hồi lâu mới vô một cái. "Cựu gia, ta muốn mượn quyển sách này." Một đạo ngây thơ đã lui thiếu niên âm thanh truyền đến cựu gia trong lỗ tai, hắn có chút mở mắt liếc nhìn đứng ở trước mặt hắn mà cơ tháng 12 năm 13 tuổi ngây ngô thiếu niên, trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung, cười nói: "Là tiểu Phong à, cầm đi đi, cầm đi đi, bản này lá dụng bức rất thích ở ngươi, luyện thật giỏi." Thiếu niên tiểu Phong nghe được hắn nói cười đứng lên, nói: "Ai, tốt, ta nhất định luyện thật giỏi." Cửu ra sờ lên hắn đầu, sau đó cười nói: "Ừm, đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể giống ca của ngươi đồng dạng ưu tú." Tiểu Phong nghe vậy, gật gật đầu liền cầm sách hướng phía ngoài cửa đi đến. Cửu gia nhìn hắn rời đi bóng lưng, liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một tia tham lam, đột nhiên Hắn phân bụng có một cái nhanh cây đồng dạng đồ vật đưa ra ngoài, hắn nắm tay đẩy lên, một đạo tin tức chuyển vào hắn náo hải, vẻ phẫn nộ lập tức bỏ đầy cả khuôn mặt. Một đám phế vật. Cựu ra miệng bên trong giận mắng một tiếng, đứng người lên, thân hình lóe lên, liền tới đến tàng thư các tầng cao nhất, trước mắt rộng lớn thương lan thành cảnh tượng thu hết, hắn nhìn to lớn thương lan thành, trong mắt tràn đầy giận thâm. Hắn đứng chắp tay, hoa dâm dâu tóc bị gió thổi đến cuồn vũ không ngừng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, vốn định tấn cấp linh khiếu liền đem thương lan thành tầm xuống. Cũng được, liền để các ngươi nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Còn có tiểu tử kia Ngươi cho rằng lần này coi như xong sao? Cựu ra trong mắt tàn Nhẫn chi ý chợt lóe lên, sau một khắc hắn trực tiếp xé đứt mình cánh tay trái, hướng không ném ra ngoài, tay cụt trên không trung nhanh chóng bành trướng, vô số dế cây từ tay cụt bên trong toát ra, tầng tầng lớp lớp biến thành cái từ dế cây tạo thành người không mặt. Cựu ra từ Tốn nói, đi đem tiểu tử kia con mắt thu hồi lại cho ta. Đúng, ở trước đó, đem hắn thân bằng hảo hữu bắt lấy, ở trước mặt hắn hành hạ đến chết. Người không mặt gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cực tốc tiến lên, nhìn tốc độ, đêm nay liền có thể đạt đến Như lệnh huyện. Cái kia cựu ra một vòng gậy mất cánh tay trái, lại là vô số cây thân mọc ra, nương theo lấy điểm điểm dị nhợn, một đầu tân cánh tay dài ra, làn ra như là vỏ cây đồng dạng khô cạn, nhưng tiếp xuống hắn lại một vòng, vỏ cây biến trở về lao ông giống như lần già, rùm gió, tràn đầy lao nhân mạ đã ra, cùng hắn mái đầu bạc trắng bộ dáng rất là sừng đôi. Cựu ra lại phủi tay, an tính phúc chốc, chợt mở miệng nói, "Hai người các người, một cái đi trấn quỷ ti, một cái đi nha môn, cho chúng ta biết người, đồ thành hiến tế đại sự, chỉ hoán một chút thời gian." Tầng cao nhất bên trong không có thanh âm nào khác truyền ra. Cửu gia âm thanh quanh quần ở trong đó từ từ biến mất, tựa như hắn một phen là đối không khí giáng đồng dạng. "Kém chút quên đi, Minh Quang tự cái kia ăn nao mắt con lửa trọc tìm ta có việc, lại đi xem một chút." Cửu gia miệng bên trong nói, thân thể lơ lửng, nhanh chóng hướng phía một chỗ tiến đến, chỉ chốc lát liền đến một chỗ dấu ở trong núi rừng tự miếu. Tự miếu nhìn lên đến yên tĩnh tường hòa, lại là trong núi rừng, rất có Phật giáo thanh tu chi ý. Nếu không phải trong đó có cảnh cấm dễ tại trong máu thịt to lớn hoa sen. Hoa sen ngồi lấy, chính là cái kia pháp năng, lúc này hắn, phía sau treo một vòng Phật quang người khoác cẩm tú cả sa, trong miệng không ngừng tụng vịnh lấy Phật kinh, tựa như đắc đạo cao tăng. Có thể nhìn kỹ lại, cái kia Phật quang lại là từ từng khóe con mắt tạo thành, hoa sen kia là quả quả đại não liễu cùng một chỗ hình thành, trên thân cả sa nhìn như bình thường, có thể pháp năng trong lúc vô tình lộ ra cả sa nội bộ trên đó có từng đầu mạch máu lan tràn, trong miệng hắn tụng Phật kinh, thường nhân nghe thấy, không thể nói trước cạo xương lộ thịt lấy hiến Phật đà. Thấy cảnh này, Cửu gia âm thầm khiếp sợ, đây con lựa chọn, cách thành Phật không xa Sau đó hắn cười ha, ha nói, hồi lâu không thấy, pháp năng vương trưởng xem ra cách thành Phật không xa. Pháp năng có chút mở to mắt, cười nhạt nói, "Ha ha, Cửu thí chủ nói đùa, thí chủ không phải cũng là cách một bước kia chỉ thiếu chút nữa xa. "Ha ha ha, không nói nhiều nói, Phương trưởng tìm ta chuyện gì?" Kiểu ra hỏi ra mục đích. Nghe được hắn nói, Pháp năng hoàn toàn đem mở to mắt, nhìn hắn, nói, "Ta biết các ngươi quỷ hóa dạy muốn đô thành, cho nên có thể hay không đem nào mắt lưu cùng ta. Ta có thể thay các ngươi ngăn cản châu mục." Quỷ hóa dạy chính là kiểu ra lại một thân phận, kiểu ra ở trong đó trước vị còn không thấp. Kiểu ra nghe vậy, con mắt nhắm lại, lúc này hắn Tiêu Dung có chút quá dị, nói, "A." Phương Trượng cũng muốn kiếm một trận canh. Chương 53. A. Phương Trượng cũng muốn kiếm một trận canh. Cựu ra đi đến Pháp Năng trước mặt, nghiền ngẫm cười nói: "Phương Trượng có biết vị kia tân sinh ra hoàn cấp quỷ dị? Nó thế nhưng là ít có trí tuệ quỷ dị, nó cũng nguyện ý vì chúng ta ngăn cản, nhưng là nó yêu cầu bất quá là bán thành người ra người thôi." Pháp Năng không nói gì, khẽ cười một tiếng, vỗ xuống dưới hông nạo hoa sen, nạo hoa sen cắm rễ tại huyết nhục trong đống sở rễ một trận lúc đích, tiếp theo từ huyết nhục trong đống ném ra ngoài một cái vật thể tại Cựu gia trước mặt. Cựu gia tập trung nhìn vào, lập tức con ngươi co rụt lại. Cười lạnh một tiếng, thử, pháp trưởng thật đúng là có thực lực, thế mà lạng yên không một tiếng động giết chết nó." Pháp năng gõ lấy mõ, con mắt nửa lấy, nói, "Nó tới tìm ta thời điểm, ta vừa lúc ở cầu kiến Phật chủ, vậy cũng chỉ có thể để nó cùng ta cùng nhau thành Phật." "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm." Cái gì cùng nhau thành Phật, bất quá là trở thành người chất dinh dưỡng thôi, khó trách thực lực để thăng nhanh như vậy." Cựu gia thầm nghĩ, tiếp lấy hắn quen người, vừa đi vừa nói, "Đã như vậy, vậy ta đã ứng, hy vọng Vương trưởng không cần bội ước, không phải chúng ta quỷ hóa dạy thực lực ngươi biết." Pháp năng không nói gì, Tựa như cũng không thèm để ý hắn uy hiếp đồng dạng, nhưng là hắn gõ ngõ tần suất tựa như nhanh thêm mấy phần. Ban đêm, như lệnh luyện. Cái đồ chơi này là cái gì? Không có mặt, làn da cùng vỏ cây đồng dạng, vật nhỏ dài thật đúng là độc đáo. Kha Minh nhìn trên mặt đất đã không có sinh mệnh dấu hiệu người không mặt, một mặt kinh ngạc hỏi thăm Trừ Nguyệt. Trừ Nguyệt ngồi tại bên cạnh bàn, cầm trong tay một chút son phấn đối gương đồng vẽ lấy, một lát sau, nàng đối tấm gương nháy nháy con mắt, hài lòng gật, gật đầu, "Mới đúng Kha Minh nói, ta làm sao biết, ta đang đi, thứ này liền đối với ta xuất thủ." Sau đó nàng đứng dậy, đi đến người không mặt trước mặt, vì nho nhỏ ẩn thần sơ đoạn, cũng dám đối với ta xuất thủ, chán sống. Kha Minh nghe được trong miệng nàng ngẩn thần cảnh, trong lòng giật mình, ngồi xổm xuống cầm lấy chạm hồn đao chọc chọc, không nghĩ tới đây đâm một cái trực tiếp đem vô kiểm nhân thân thể đâm ra cái hố, sau đó dọc theo cái này hố, vô kiểm nhân thân thể sụp đổ, một cái đồng dạng xấu xí vô cùng cánh tay xuất hiện tại trước mặt hai người. Trừ nguyệt cũng không nghĩ tới đây vô kiểm nhân là một cái tay cụt hóa thành, thẩm nghị cánh tay nguyên chủ nhân thực lực cũng không tệ lắm, liền vất vất tay, cánh tay kia lơ lửng đi vào trước mặt nàng. Dung năng, cái kia Vũ Mị phi phàm trên ánh mắt bên dưới đánh giá một phen, sau đó lại vung tay lên, đai tay cụt hóa thành cho bụi tản đi. Nàng hướng Kha Minh nói, "Cánh tay này, nhìn lên đến rất giống Quỷ Hóa dạy một vị Ẩn Thần Đỉnh Phong thành viên, nếu như ta không có nhớ lầm nói, hắn cứ gọi Tiểu Đốt." "Tiểu Đốt?" Kha Minh đem cái này dành tự tại trong miệng phẩm vị một phen, cẩn thận hồi tưởng một phen, xác định mình không có đắc tội qua cái tên này người, cũng không có khả năng đắc tội, không phải vậy, mình một cái đoán thân sơ đoạn, coi như khất mệnh, tại Ẩn Thần Đỉnh Phong trước mặt, cũng bất quá là chỉ lớn một chút sâu kiến thôi." Kha Minh nghĩ đến, Chỉ nghe thấy chữ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, "Quỷ hóa dạy, rất tốt ta, dám đối với ta xuất thủ, các ngươi chờ xem. Ta Trừ Nguyệt, từ trước đến nay có thủ thật báo." Tiếng nói vừa ra, nàng giơ lên trắng non nằm đấm, chống rống huy vũ một cái, sau đó hướng Kha Minh nói, "Ngày mai ta liền đi trả thủ, qua mấy ngày trở về." Kha Minh gật gật đầu, lại nghĩ tới thôi ô để hắn đoán thân cảnh sau đi Thương Lan Thành, mình mấy ngày nay hẳn là liền sẽ xuất phát, nhân tiện nói, "Ta chuẩn bị đi Thương Lan Thành, đến lúc đó, chúng ta Thương Lan Thành thấy a." Nghe được hắn nói, Trừ Nguyệt nhiều hứng thú bộ dáng. Mặt mày con con cười nói, "A, thật sao? Ngươi xác định sao? Ngươi đi thương lan thành, sớm muộn có một ngày sẽ đi mệnh đồ, đến lúc đó liền sẽ gặp phải linh khiếu cường giả, bọn hắn nếu là ra tay với ngươi, ta thế nhưng là sẽ không dựng vào tính mệnh cứu ngươi. Ta thiên phú huyền thuật đối bọn hắn cũng không có gì tác dụng, Các bậc này cường giả tâm cảnh đều rất cường đại, ta căn bản là dựa vào học được công pháp và bọn hắn giao thủ, cho nên ta cũng chỉ có thể bằng vào cảnh giới ép bọn hắn một đầu, càng huống hồ các ngươi còn có cái động thiên hoàng đế. Ha, ha, ha. Minh cười ha, ha. Nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói: "Ta Kha Minh đã đi tới nơi này trên thế giới này, lại được trời cao ưu ái được đủ loại kỳ diệu, nhất định là thành tựu một phen sự nghiệp, mở ra tiền nhân chưa từng đặt đến chi địa người." Khéo rút tại một chỗ, "Không phải ta là người, đại trưởng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể ưu tù sống dưới người? Không thể kiến công lập nghiệp, không ấy cùng có cây cùng mục nát ư?" Nghe được hắn nói, trừ nguyệt trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, dị sắc liên tục, che miệng khẽ cười nói: "Vậy thì tốt, ta liền đợi đến một ngày này, nhìn ngươi tại thế đạo này đánh xuống như thế nào một phen cơ nghiệp." Ngươi biết không, đã từng cũng có người nói với ta một câu nói như vậy, ngươi đoán hắn thế nào?" Ân. "Như thế nào?" Kha Minh thuận hắn lên tiếng nói. Trừ Nguyệt lại là cười càng thêm vui vẻ, cười run rẩy hết cả người, mỉm cười nói, "Hắn chết. Liên quan hắn xuất sinh địa phương, sở sinh sống qua địa phương, sáng tạo công pháp, hắn tất cả tồn tại vết tích đều bị không biết tên tồn tại xóa đi, liền ngay cả ta đối với hắn cũng cũng chỉ còn lại một cái mơ hồ ấn tượng, ngay cả hắn danh tự ta đều nhớ không nổi đến. Bây giờ nghĩ lại, tùy ý xóa đi một cái linh khiếu tất cả tồn tại, chỉ có thần linh mới có năng lực này." Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ thần linh sao? Nghe được nàng nói, Kha Minh cười cười, không nói gì, phối hợp hướng phía bên giường đi đến, bất quá hắn ở trong lòng lại định cho mình một mục tiêu, cái kia chính là động thiên phía trên thần linh. Hắn Kha Minh cái gì đều thiếu, đó là không thiếu mệnh. Trừ Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng là mình nói quá nặng, bất quá nàng cũng sẽ không xảy ra nói oan ủi, dù sao cái này thế đạo đó là như thế. Nàng cũng đi đến bên giường, đưa tay vừa lau mặt bên trên, son phấn biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy thổi tắt ngọn đèn, trực tiếp bổ nhào Kha Minh từng ngụm từng ngụm hút lấy trong cơ thể hắn khô khí tức kia hương vị, gian phòng từ từ an tĩnh lại. "Cửu ra, chúng ta cho mượn mấy bản này." Nhìn trước mặt mấy người trẻ tuổi, Cửu Đốt trên mặt dối rã cười nói, "Tốt, ta cái này đi lại, các ngươi." Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, tung tóe trước mặt người trẻ tuổi một thân, Cửu Đốt đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhận đến cực điểm. "Cửu ra, ngươi không sao chứ?" "Cửu ra ngươi thế nào?" "Nhanh đi gọi y "Đúng đúng, ta cái này đi." Giờ phút này Cựu Đốt đáy lòng lại là lật lên kinh đào hải lãng. Hắn từ tay cụt bên trên cảm nhận được chú cấp tồn tại, cái kia chú cấp phát ra một đạo quy tắc tại xóa đi tay cụt đồng thời cũng cho thuận tiện cho hắn đến một cái, cho tới hiện tại hắn ngũ tạm lục phủ biến mất hai bẩn một phủ. Không thể lại tìm tiểu tử kia phiền phức, chí ít tại ta linh khiếu trước đó không thể, không nghĩ tới hắn có như thế cường đại tồn tại che chở. Cứu Đốt nói thầm, sau đó nhìn trước mặt mấy người trẻ tuổi, trực tiếp giả hôn mê ngã xuống đất, thể nội biến mất khí quan nhanh chóng chữa trị. Chương 54. Sáng sớm, như lệnh huyện bên ngoài, ba chiếc xe ngựa chạy tại trên con đạo. Trong đó một cô truyền ra một đạo thanh thú động lòng người âm thanh. "Tiểu thư, còn có 30 dặm liền đến Như Lệnh huyện, ngươi kiên trì một chút nữa đi, nếu không chúng ta dừng xe nghỉ ngơi một chút." Nha hoàn hình dáng cách tân mặc thanh tú thiếu nữ nhìn trước mặt bởi vì say xe mà sắc mặt tái nhợt nữ tử trong mắt tràn đầy đau lòng. Nữ tử miễn cưỡng cười nói, "Tiểu Thanh, ta không sao, chờ đến Như Lệnh huyện, ta ngược lại muốn xem xem Hữu Điển ca nói người kia có đáng giá hay không cho ta không ngại cực khổ từ thương lan thành mà đến." Nữ tử trong lời nói để lộ ra nàng chính là đồ Hữu Điển muội muội nhã. Đầy đồ nhã cũng đúng như đồ Hữu Điền nói tới như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người, tinh xảo gương mặt, tuyết trắng da thịt, ánh mắt như nước, làm say lòng người thần mê, mặc một thân suuyết lấy tinh mỹ thêu thùa xanh nhạt trường bào, phát họa lấy linh lung thân thể đường cong, đoan trang hào phóng, rất có một phen tiểu thư khuê các chi ý. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rối loạn động tính, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài mã xa phu ló đầu vào, thần sắc có chút kinh hoàng, đối đồ nhã nói: "Tiểu thư, không xong, là Tả phỉ." "Cái gì?" Đồ kinh hô một câu, không nghĩ tới các nàng thế mà gặp phải quỷ phi. Tả phỉ là một loại kỳ lạ tồn tại, bọn hắn là từ một nhóm sơn phỉ cường đạo cử hành một loại nào đó hiến tế tà thần nghi thức, từ đó chuyển biến làm tà thần tín đồ, từ đó ngươi liền không lại thuộc về mình, chỉ cần tà thần truyền ý, muốn ngươi làm cái gì liền phải làm cái gì. Giữa bọn hắn lẫn nhau có liên hệ, ví dụ như khả năng hắn có ngươi khí quan, hoặc là ngươi tứ chi ở trên người hắn, thậm chí một cái trên đũng quần mấy con chim cũng không phải không có khả năng, cho nên tà phỉ cơ bản đều lớn lên rất dị dạng. Trở thành tà phỉ, mỗi ngày liền không còn cần thu hút đồ ăn, mà là cách mỗi 7 ngày lấy tấm da người quấn tại trên người mình liền có thể Dưới mắt Tà Phỉ đột kích, nói rõ lấy là cần ra người. Nghe bên ngoài hộ vệ cùng quỷ phi rằng có âm thanh, Từ Nhã vội vàng từ bên người cái túi lấy ra một cái ngọc bội, đối ngọc bội nói: "Hữu Điền ca, ta gặp phải Tà Phỉ, mau tới cứu ta." Tiếng nói vừa ra, ngọc bội hóa thành bụi bẩm tan đi, Từ Nhã xuyên thấu qua xe ngựa dèm nhìn ra phía ngoài tình huống. Trước xe ngựa là hộ vệ đội, bọn hắn đem vũ khí che ở trước người, tại trước mặt bày xuống mấy đạo hàng rào, trên đó dán một chút tản ra ánh sáng nhạt phù lục. Hộ vệ đội đội trưởng Bạch Nghiêu đứng tại phía trước nhất, gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt Tà Phỉ thủ lĩnh, sắc mặt khó xử. Tà phỉ hoặc cưỡi ngựa hoặc cưỡi lửa, cầm đầu một vị càng là cưới màu đen đáng hủ, những tọa kỵ này không có con mắt, chỉ có một đoàn màu máu hỏa diễm thay thế con mắt tại trong hốc mắt. Những tọa kỵ này đã cùng bọn hắn trở thành một thể, ngọn lửa màu đỏ ngầm kia, đó là bọn hắn bộ phận linh hồn. Tọa kỵ bên trên tà phỉ người khoác hắc bào, khuôn mặt bị che giấu tại mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra đồng dạng là huyết diễm con mắt. Tà phỉ cầm đầu cái kia cưới hổ người vỗ vồ dưới hung ác rãi đi tới. Bành Yếu thấy đây, tiến lên một bước hét lớn, "Rừng lại, các ngươi có cái gì mục đích? Ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi." Không phải như lệnh huyện trấn quỷ ti đến, các người đều phải chết." Nghe được hắn nói, đám tà phỉ ồn áo cười to, giễu cợt nói, "Ha ha ha, như lệnh huyện trấn quỷ ti. Ha ha ha. Thứ độ gì, một cái ngay cả đoán thân đều không có địa phương nghèo, cũng dám lấy ra huy hiếp chúng ta. Ha ha, các minh đệ, các ngươi nghe thấy được sao, chúng ta muốn chết. Chúng ta đại đâu ra, thế nhưng là huyết ngược trung đoạn cường giả, nhị đương gia tam đương gia cũng là đạt đến sơ đoạn cường giả." Những lời này để bày yếu trong lòng mắt lạnh, mồ hôi lạnh làm ướt phần lưng, cái kia cười ác hổ đại đương đem mũ trùm xốc lên, Tái nhận trên mặt có một đạo vết tích xuyên qua toàn bộ bộ mặt, để vốn là hung ác khuôn mặt càng lộ ra nguyên lệ, hốc mắt huyết diễm lại lộ ra quỷ dị. Hắn nhìn trước mặt Bành yếu, khinh thường nói: "Chúng ta hết thảy 74 tên huynh đệ, các ngươi liền lưu lại 148 tấm da người, tự mình động thủ, hay là ta giúp các ngươi?" Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người biến sắc, bọn hắn hết thể mới có hơn 160 người, nếu là thật dựa theo hắn nói như thế đi làm, không khác dê vào miệng cọp. Bành Diểu âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi nghĩ hay lắm, thứ thời liền rời đi, không phải các ngươi giết chúng ta, Thương Lan Thành cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Đại đương gia khẽ cười một tiếng, nói: "Cùng lắm thì ta rời đi nơi này, trời đất bao la, chỗ nào ta đi không được." Nhìn hắn nói, là quyết tâm muốn bắt lại nhóm người mình, bằng yếu chỉ có thể là lớn, linh phấn phủ cùng tường đất phủ. Hộ vệ đội lập tức kích phát phủ lục, đem hàng rào biến thành tường đất, mặt ngoài lóe ra lưu quang, đây tường đất còn bao quanh xe ngựa đội hình thành một vòng tròn phòng ngự. Cái kia đại đương gia chỉ là mắt lạnh nhìn bọn hắn hành động, tràn đầy khinh thường, một đám dương hỏa cảnh sâu kiến dãy thế nào đi nữa, cũng vẫn là dương hỏa cảnh, lấy mình huyết ngược cảnh tự lực, một cái xung phong liền có thể tan rã bọn hắn phòng ngự, đến lúc đó Trên mặt bọn họ là loại nào biểu lộ? Tựa hồ là nghĩ đến bộ kia trắng cảnh, đại đương ra nhếch miệng lên một vòng cười tà. Trong xe ngựa đồ nhã một bộ kiên quyết bộ dáng, từ trong bọc tay lấy ra phù lục, bên cạnh tiểu thanh nhìn thấy tờ phù lục này, kinh ngạc nói: "Tiểu thương, đây chính là thiên cấp hạ phẩm phù lục, thật phải dùng sao?" Đồ nhã gật gật đầu, sắc thực nói: "Phù lục không có còn có thể mua, chết thế nhưng là chết thật." Sau đó nàng rót vào huyết khí, kích hoạt phù lục, hướng ra ngoài ném ra ngoài đi, chỉ là trong nháy mắt, một cái trong suốt hình dáng nửa vòng tròn những cái lồng trực tiếp giữ lại, đem xe ngựa đội bảo hộ ở trong đó bất thình lình biến cố để đại đương ra cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn phất tay, một thanh hiện ra hàng quang dao găm hướng phía lồng hình tròn mà đi, tại tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia nhìn lên đến vô cùng sắc bén dao găm trực tiếp bị bắn ra. Hắn thầm nghĩ, đây lồng hình tròn, thế mà có thể đỡ ta công kích, xem ra cấp bậc không thấp, không nghĩ tới nhóm người này vẫn rất có tiền. Lập tức, hắn hướng phía tả phỉ ra lệnh, cho ta đem cái này cái lồng đánh vỡ. Nghe được hắn mệnh lệnh, ta phỉ miệng bên trong cởi quái dị đi vào lồng hình tròn trước mặt thi triển mình công kích, đại đương gia mỗi lần một kích toàn lực đều sẽ để lồng hình tròn nổi lên một sóng. Đây để lồng hình tròn bên trong đám người bắt đầu lo lắng, Đồ Hữu âm thầm cầu nguyện Đồ Hữu Điển nhanh lên dẫn người cứu viện. "Kha Tuần sát xứ, còn xin giúp ta lần một." Đồ Hữu Điển tại Kha Minh trước mặt, thật sâu cúi đầu mà xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. "Đồ huynh lệnh, xin đứng lên, xin đứng lên." Kha Minh đỡ lấy hắn. Một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ cái này Đồ Hữu Điển vẫn là chưa từ bỏ ý định, cứng rắn muốn cùng mình kết thân ra, đem muội muội gọi tới, lần này tốt đi. Đồ Hữu Điển từ trong móc ra một tấm mệnh thẻ, nhét vào Kha Minh trong tay, cầu khẩn nói, "Nơi này là ta mấy năm nay toàn bộ bẩm lộc." Sau đó còn có hậu báo, còn xin Kha Tuần Sát Sư không cần cự tuyệt. Kha Minh nhìn trong tay Mệnh thẻ, coi lại một chút đồ Hữu điển, chỉ có thể lắc đầu, nói, tốt a, vậy ta liền giúp ngươi lần một, ở nơi nào? Mệnh thẻ hắn là sẽ không từ chối không tiếp, dù sao đây là hắn tù lao. Nghe được hắn nói, đồ Hữu Điền đại hỷ, vội vàng tay lấy ra giấy, miệng bên trong niệm vài câu chú ngữ, giấy trong tay hắn hóa thành một chim loại, hắn hướng phía Kha Minh nói, Kha Tuần Sát Sư đi theo nó liền có thể, đại ân đồ nào đó tất nhớ kỹ tâm lý. Sau đó, hắn ném ra ngoài giấy chim, giấy chim hướng phía một chỗ cất tốc bay đi. Chương 55. Ta nhìn cái này phá cái lồng có thể hộ các ngươi bao lâu. Đại đương gia nói nghiêm túc, nâng lên khí thế, trong hốc mắt huyết diễm tăng vọt, trong tay một thanh quỷ đầu đào phun ra nuốt vào lấy tham thầm hắc mang, hắn dơ cao quỷ đầu đao, gầm thét một tiếng liệt địa, trong chốc lát vô cùng cường mánh một đao bộ ra, cái kia kiên trì hồi lâu cái lồng phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng vẫn phá vỡ một cái độc lớn. Long hình tròn bên trong bành yếu sắc mặt trắng nhật, chỉ có thể cường làm trấn định, hét lớn, giữ bị đối địch. đám tạp phỉ hướng phía đại động phát động xung phong, những cái kia tòa kỵ đạp lên mặt đất phát ra ầm ầm chấn động âm thanh. Tại tăng thêm trên lưng đám tà phỉ miệng bên trong cười khàng khặc quái dị, trong lúc nhất thời cho hộ vệ đội đám người mang đến cực lớn trên tâm lý trùng kích. Hỏa câu phủ, hưởng lôi phủ. Theo Bành yếu hét lớn một tiếng, mấy trăm tấm phủ lục bị ném ra ngoài, lập tức trong sân vô số hỏa diễm cùng tiếng sấm hướng phía tà phị mà đi, ngay tại bành yếu coi là những đùa chú này công kích có thể trở ngại bọn hắn phút chốc thì, tà phỉ bên trong lại hai người tiến lên, lồng ngực cùng phần bụng cao cao nâng lên, sau đó một trận mang theo thanh hôi gió lớn từ bọn hắn miệng bên trong phun ra ngoài, thổi tắt diễm, thổi tan lôi điện. Giờ phút này phía trước tường đất bị đám Tà phỉ sói lở, lại không ngăn cản bọn hắn tiến công bộ pháp đồ vật, thẳng tắp sông vào hộ vệ đội đội bên trong, hơn 10 người hộ vệ bị đụng bay lên, ngực sụp đổ, trên không trung tung xuống điểm điểm vết máu. Bành Yếu tròn mắt tận nước, gỡ xuống phía sau trường thương hướng phía Tà phỉ hung hăng ném đi, trong nháy mắt xuyên qua một tên Tà phỉ ngực, từ tọa kỵ bên trên rơi xuống bị về sau Tà phỉ dâm thành thịt nát. Tam đệ, đi đem hắn giải quyết. Đại đương ra quay đầu đối với bên cạnh một tên cưỡi hắc mã Tà Phị nói ra: "Phải." Tam đương gia hướng một tiếng, cầm trong tay một thanh mầu nâu đại kích liền hướng phía Bành Yếu đánh tới. Bành Yếu thấy thế rút ra bên hông trường đao, một tấm đốt đao phủ đập vào trên đao, ngay sau đó hai tay cầm đao, cắn chặt răng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm đánh tới Tam Đương ra. Giao thủ bất quá một cái mắt, Bành Yếu dương hỏa định phong thực lực, để hắn vốn nên đầu người rơi xuống đất kết cục biến thành đoạn đi một tay, hắn bưng mít lấy cánh tay trái vết thương, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tam Đương ra thay đổi phương hướng, thư lạnh một tiếng, lại là một vòng công kích, hiện tại Bành Yếu đã không có năng lực né tránh lần này công kích, hắn nhìn bị tàn sát hộ vệ đội, trong lòng bi thương vô cùng, lại cảm thấy thẹn với Đồ Gia đối với mình nhiều năm vun trồng. Vô pháp bảo hộ tiểu thư. Hắn hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong Hàn Lâm. Chờ đợi hồi lâu, nhưng không có bất kỳ thống khổ cảm giác truyền đến, hắn mở to mắt, lại phát hiện cái kia tam đương ra cả người lẫn ngựa bị một phân thành hai, thi thể đổ vào hắn cách đó không xa. Bạch yếu ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một đạo quỷ mị thân ảnh không ngừng xuyên qua tại chiến trường, tay hắn nắm một thanh hắc đao, động tác nhanh đến để cho người ta thấy không rõ, thường thường bị bị hắn đao pháp trúng đích, Tà Phỉ còn không có phát giác mình chết đi, kế tiếp Tà Phỉ liền muốn chúng vào hắn khoái đao. Trên sân Tà Phỉ lập tức thiếu một hơn phân nữa. Lã Đường Già thấy thế chỉ thấy phát ra tín hiệu để bọn hắn thu nạp đến bên cạnh mình, hắn thì là nhìn cái kia đứng tại giữa sân cái kia đạo cầm trong tay hắc đạo thân ảnh, thầm nghĩ biết gặp phải cường địch, sau đó giả cười nói, "Vị huynh đệ kia, ta không biết bọn hắn là người người, không bằng dạng này, người cũng giết không ít ta người, chúng ta đều thối lui một bước, các loại tản đi, như thế nào?" Người tới chính là Kha Minh, hắn cười lạnh một tiếng, "Nghĩ thầm, ta thế nhưng là an bảy văn niên mệnh đàn, bỏ ra 70 năm mệnh, buông tha ngươi, chẳng phải là làm ăn lỗ vốn." Kha Minh mắt trái sáng lên, hướng hắn nói, "Ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này." liền coi như. Sau đó, bởi vì tấn cấp thân thân, tam muội chân hỏa cuối cùng một hỏa cũng bị bổ đủ, một đạo tam sát hỏa diễm từ Kha Minh con mắt phát ra, hướng phía Đại đương ra mà đi. Đại đương gia cũng không dám phất lở, dù sao đây là một vị không kém gì hắn thậm chí mạnh hơn hắn cường giả công kích, trong tay bấm niệm pháp quyết miệng bên trong niệm chú, hé miệng, một đạo vàng lục tối nước từ trong miệng hắn phun ra, ý đồ dập tắt ngọn lửa này. Nhưng là đây thối thủy vừa tiếp xúc với tam muội chân hỏa, trực tiếp bị đốt thành vàng lục hơi nước, hơi nước lại bị chân hỏa nóng thành lục đầu nguyên tố, hoàn toàn biến mất không thấy. Đại Dương gia bắt đầu lo lắng. Nhìn đến trước mặt chân hỏa cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể kiên trì hướng trên thân rỗi cho không biết tên đen sám chất lỏng lại đập một đạ phù lục, dự định trọi cứng. Đang một cái, đại hỏa lên, đại đương gia chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lột Y đồ dập tắt hỏa diễm, nhưng là rất đáng tiếc, hỏa diễm càng đốt càng hung mãnh, đã bắt đầu thiêu đốt hắn linh hồn, chúng ta phỉ đổ nước đổ nước, dùng phù lục dùng phù lục, không, có một chút hiệu quả. Một lát sau, cái kia đại đương gia tại kêu Dên bên trong hóa thành cho tản tán đi, còn lại phỉ tốc ngựa muốn trốn, Kha Minh không chút hoang mang thi triển lượng đế thần hành pháp lần lượt chém giết hầu như không còn, lúc này ánh nắng vẩy vào hắn trên thân, rất có một vẻ anh hùng khí khái. Trong xe ngựa Từ Nhã nhìn hắn tựa như thiên thần bóng lưng, trong lúc nhất thời vậy mà và mê, thầm nghĩ cái kia Kha Minh nếu là như hắn đồng dạng, cái kia gã cho hắn cũng không sao. Kha Minh quay người lại, đi vào hành yếu trước mặt, mất đi bình chữa thương đan dược cho hắn, nói, "Ta gọi Kha Minh, là như lệnh huyện tuần sát xứ, đồ huyện lệnh mời ta tới giúp các ngươi." Âm thanh truyền kinh xe ngựa, đồ Nhã giật mình, thầm nghĩ, nguyên lai like hắn đó là Kha Minh. Sau đó ngay tại trong xe ngựa vụng trộm nhìn hắn Kha Minh phát giác được nàng ánh mắt, cũng không thèm để ý, hướng phía nàng cười một tiếng, để đổ nhã khuôn mặt đỏ lên, bên cạnh Tiểu Thanh thì là Nghị thẩm tiểu thư. Bành yếu cầm đan dược, không do dự liền lấy ra một viên nuốt vào, để Kha Minh đối với hắn lên một tia hảo cảm, tiếp lấy hắn nói, "Đi thôi, chờ các ngươi thu thập xong, ta mang các ngươi đi như lệnh huyện." Dứt lời, Kha Minh chờ bọn hắn thu nạp chết đi hộ vệ đội người thi thể cùng phục dụng chữa thương đan dược thân thể hơi chuyển biến tốt đẹp một chút về sau, mang theo một đoàn người về tới Như Lệnh huyện. Đồ hữu điện ở cửa thành mong mọi cùng trung mong, rốt cục thấy được Kha Minh đám người thân ảnh đợi cho một đoàn người đến tưởng thành trước mặt, lại là đối Kha Minh túi đầu, nói: "Lần nữa cảm ơn Kha tuần sát sư ân cứu mạng." Kha Minh cười nói: "Ha ha, việc nhỏ." Vậy ta liền đi trước một bước, không quấy dậy các ngươi." Kha Minh nói xong, không cho Đồ Hữu Điển nói chuyện cơ hội trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn, để Đồ Hữu Điển vốn định đêm nay thiết tiến cảm tạ nói ngăn ở hết hầu, chỉ có thể thở dài một hơi, coi như thôi. Hắn đi vào bảng yếu trước mặt, nhìn hắn tay cụt, vỗ vỗ hắn bả vai, nói: "Vất vả ngươi, ta sẽ hướng gia tộc vì ngươi xin đầy đủ bồi thường." Nghe được hắn nói, và nếu bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt trên mặt xuất hiện vui mừng, ta ân đồ đại nhân, là tại hạ phải làm." Đồ Hữu Điển gật gật đầu, lại đi tới xe ngựa trước mặt, Đồ Nhã sớm đã kéo ra rèm, thò đầu ra nhìn hắn. Đồ Hữu Điển một mặt tay nãy, "Tiểu Nhã, thật xin lỗi, kém chút để ngươi xảy ra chuyện." "Không có việc gì, Hữu Điển ca, ta không phải không có việc gì sao?" Đồ Nhã ngược lại an ủi hắn, nàng tiếp tục nói, "Ngồi một ngày xe ngựa, hơi mệt chút, chúng ta trở về đi." "Ừm." Đồ Hữu Điển nghe thấy nàng nói như vậy, gật gật đầu, mang theo một đoàn người trở lại mình trong phủ. Trưng 56. Kha Minh về đến cửa nhà, thấy cổng một đám vết máu, nhướng mày, trực tiếp đi vào, chỉ thấy đầy người máu tươi người nằm trong sân. Nô Tiểu Vân trốn ở cổng Nô ra cái đầu nhỏ nhìn hắn, thấy Kha Minh trở về vội vàng chạy chậm đi qua, chỉ vào trên mặt đất huyết nhân nói, hắn mới vừa đột nhiên xuất hiện trong sân, cái gì đều không nói liền choáng. Kha Minh gật gật đầu, đi vào huyết nhân trước mặt, xem xét, đây người cư nhiên là trước đây từng có gặp mặt một lần thương lan thành phó tuần sát xứ Lộc Như. Mắt phải sáng lên, kim tinh bên dưới người này vẫn là Lộc Như diện bạo kha Minh liền yên lòng Kha Minh lấy ra mấy cái chữa thương đan dược tan thành phấn mịn, lại mang tới một bát thủy hỗn hợp lại cùng nhau, mở ra lộc như miệng đem dược rót vào, lại dùng huyết khí giúp hắn tăng tốc hấp thu. Chỉ chốc lát, Lộc Như có chút mở mắt, nhìn thấy Kha Minh, trong nháy mắt ngồi dậy đến, thần sắc có chút kích động, muốn mở miệng nói cái gì, lại bởi vì quá kích động khiến cho liên tục ho khan. Kha Minh vội vàng giúp hắn thuận một cái khí, lúc này mới hỏi: "Huyết tuần sát xứ đây là thế nào? Là bị người trả thù?" Lộc Như từ trong ngực tay lấy ra bề ngoài dính đầy máu tươi phong thư, đưa cho Kha Minh, khổ sở nói: Đây là tôi đại nhân muốn ta mang cho Kha Tuần sát xứ. Mấy ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, Kha Tuần sát xứ trước nhìn qua tin lại nghe ta nói tới a. Kha Minh ngay vậy, mở ra phong thư, lấy ra bên trong nhiễm lấy điểm điểm vết máu tin, cẩn thận nhìn đứng lên. Kha huynh thân khải. Một tháng có thừa không thấy, nghĩ đến Kha huynh đã đi vào đoàn thân. Gần đây, Thương Lan Thành quần quần sóng ngầm, còn xin Kha huynh tạm thời tạm hoãn đến Thương Lan Thành kế hoạch, đợi gió êm sóng lặng lại tính toán sau. Một tuần trước, phụ thân ta Thương Lan Thành thành chủ cầm chiêu thân đại hội, ta bản lòng tin 10 phần, nghĩ đến 10 phần chắc chín, lại đi ra thất hắc mã đánh bại tại hạ, tiếc nuối được cái thứ hai. Người kia tên là Lục Khánh Túc. Ta tài nghệ không bằng người, tự nhiên là cam bái hạ phòng, có thể ta phát ra được, cái kia Lục Khánh Túc giống như có mưu đồ khác, không chỉ có chỉ hoãn đại hôn ngày một tháng, còn muốn sớm tiến vào nhà môn làm quan. Phụ thân ta mặc dù đối với hắn bất mãn, có thể miệng vàng lời ngọc, hắn với tư cách tương lai con rể, cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn, để hắn làm cái thông phản. Ta ngoại ý muốn gặp được hắn cùng một thằng nhóc thấp giọng nói gì đó, liền muốn tiến lên một bước cùng hắn chào hỏi, nhưng lại nghe được trong miệng hắn vụn vụn vật vật nói cái gì thương lan. Sau một tháng loại hình sự tình, dự định vụng trộm rời đi, điều tra hắn một phen, kết quả bị hắn phát giác, từ đó, ta liền phát giác được bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ có ánh mắt ném tại ta thân. Điều tra về sau, người này bối cảnh rất sạch sẽ, thậm chí là có chút quá sạch sẽ, ta liền muốn hướng phụ thân nói rõ tình huống. Nhưng ta cái kia phụ thân lại tựa như biến thành người khác, đối với ta thái độ cùng dĩ vãng đại vì khác biệt, thế là, ta liền không có kể ra chuyện này. Ta không nghĩ tới, từ đây bắt đầu, ta trong thành chức vị vừa giảm lại hàng, hiện nay bất quá là một cửa thành tướng linh thôi. Ta biết nhất định ra một ít sự tình, cho nên liền phái lộc Như đưa tới này tin. Cho nên, còn xin Kha huynh bước vào đoán thân cao đoạn hoặc đỉnh phong lại tính toán sau. Xem xong thư, Kha Minh trong mày, mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra đi thương lan thành cơ hội muốn trì hoãn, dựa theo ta bây giờ để thằng trình độ, sau một tháng liền có thể bước vào đoán thân cao đoạn, lần nữa 150 năm phò mệnh, đến lúc đó một ngày liền có thể khắc mệnh 260. Không ra hai tháng liền có thể bước vào tuần thân, lại hợp với niên mệnh đan, cùng đây thương lan châu châu mục cùng tổng binh cũng có sức đánh một trận. Kha Minh nghĩ thầm, hạ quyết tâm, đợi cho quận thần lại tiến về Thương Lan Thành, nếu là quận thần không được liền linh khiếu, linh khiếu không được liền động tiên. Đến lúc đó, âm phản xem mưu quỷ cái gì, dốc hết sức ép chi tiện có thể. Kha Minh hai tay nhất trà sát, nóng bỏng huyết khi đem thư đốt thành cho bụi, sau đó đỡ dậy Lộc Như, mang tới một chút băng vải giúp hắn băng bó ký trên thân vết thương, sau đó nói, "Lộc huynh tiếp xuống nên như thế nào? Ta đề nghị là trước không cần trở về Thương Lan Thành, không phải người rất khó giống lần này đồng dạng hào vận." Lộc Như nghe vậy, gật gật đầu, cười khổ nói, huynh nói đúng." Bây giờ Thương Lan Thành đã không có ta nơi sống yên ổn, ta cũng không còn là tuần sát phó sứ, tại ta đưa ra phong thư này thời điểm, thôi đại nhân cũng đã bị giam lỏng tại mình phụ đệ không thể bước ra nửa bước. Kha Minh vô vô hắn bả vai, nói, "Lộc huynh liền tạm thời ở ta nơi này thiên phòng ở lại, chưa khỏi vết thương lại tính toán sau." Lộc Như cảm kích nói, "Vậy liền phiền phức Kha huynh." Sau đó, ở sau đó một tháng, Kha Minh mỗi ngày khắc khát mệnh, trao đổi một cái niên mệnh đan sau đó bán đi một bộ phận, để thăng mình cảnh giới, tích lũy tài phú, một mực tái diễn. Tại đây trong một tháng, vừa mới bắt đầu mấy ngày, Tổ Phúc Nha đi lại bắt đầu đấu giá hội, lần này không có ra cái gì sai lầm, thuận lợi tiến hành xuống dưới. Giữa tháng thời điểm Đồ Hữu Điển tìm một cơ hội, lôi kéo Kha Minh, để Kha Minh đi vào trong nhà hắn ăn tiệc. Tiến hội trên đường, Kha Minh phát ra được, Đồ Hữu Điển cô em gái kia Đồ Nhã ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng phía hắn xem ra, khi hắn nhìn về phía ánh mắt thì, Đồ Nhã lại rất nhanh di động ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lấy Kha Minh kiếp trước kiến thức, cô nương này rõ ràng là coi trong mình, cô nương này dài cũng quả thật không tệ, Minh ưa thích loại hình. Nhưng hắn vừa nghĩ tới trong nhà cái kia chú cấp trữ Hắn đánh cái khó coi, chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ, giả bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng, cơ nước xong xuôi liền rời đi, chỉ lưu độ nhã khẽ tán ngôi, Tiên tĩnh nhìn hắn rời đi bóng lưng. Thật vừa đúng lúc, ngày đó Trừ Nguyệt cũng quay về rồi, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, xem bộ dáng là từ quỷ hóa trại nơi đó được không ít chỗ tốt. Bất quá Trừ Nguyệt cũng mang đến một tin tức, đó là cái kia Cựu Đốt cũng sớm đã thoát ly bọn họ, bọn hắn quỷ hóa trại cũng không biết bây giờ cửu Đốt ở nơi nào, cho nên chỉ có thể ăn cái này thua thiệt, bồi thường Chữ Nguyệt vài ngày tài địa bạo đưa nàng đi. Trừ Nguyệt vừa ăn chân quý dự liệu, Một bên oán hận nói xong nhất định phải đem cái kia cựu đốt tìm ra. Kha Minh nhìn nàng đây bộ có thủ tất báo bộ dáng, thầm nghĩ tại thực lực đạt đến linh phiếu trước, không nên chọc giận nàng, nếu không mình thời gian cũng không tốt qua. Sau một tháng, lại hơn phân nửa tháng, Kha Minh tăng lên tới ổn thận, hắn tốc độ tăng lên để Trừ Nguyệt kinh ngạc vô cùng. Theo hắn đề thằng, trong cơ thể hắn cố khí tức kia cũng càng phát ra cường đại, Trừ Nguyệt chỉ có thể quy công cho cố khí tức này để Kha Minh nhanh chóng trưởng thành. Bất quá cố khí tức này cường đại đứng lên, Nguyệt cũng có chỗ tốt, nửa tháng này, nàng tại ăn xong tất cả thiên tài điệu bảo về sau, Phối hợp Kha Minh thể nội khí tức, nàng phát giác được mình cách không thể nói chỉ thiếu chút nữa xa, đồng thời ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, liền nói cho Kha Minh mình muốn tìm cái ẩn nấp địa phương đột phá, có thể muốn mấy tháng lâu, để hắn cẩn thận một chút, muốn đi Mệnh đô chờ hắn trở lại lại nói. Kha Minh nghe ra nàng nói bên ngoài chi ý, chính là nàng nguyện ý vì mình đi Mệnh đô, cũng nguyện ý vì bảo vệ mình xuất thủ, để hắn lại cảm động lại khó chịu, khó chịu là, chốc lát nàng tăng lên tới đầu tiên, mình lại nếu không biết bao lâu mới có thể xoay người làm chủ nhân. Chương 57. Sau 1 tháng, Thường Lan thành bên ngoài Một chỗ âm u vắng vẻ chỗ bí mật, một trận thấp giọng thì thầm truyền ra. "Thủy Lục, ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Cũng đừng hỏng trưởng lão chuyện tốt." "Đó là đương nhiên, ta đã tại trong nhà môn giếng nước bên dưới tốt phụ dược, bọn hắn đã toàn bộ ăn vào, coi như cá biệt cẩn thận, ta cũng thông qua mở tiệc chiêu đãi bọn hắn ăn cơm cho bọn hắn hạ độc, đến lúc đó phối hợp chủ dược, bọn hắn lập tức mất đi một nửa thực lực. Dù sao ta đã chuẩn bị kỹ cảng, ngược lại là ngươi thổ ám chấn quỷ ti như thế nào?" "Tự nhiên là chuẩn bị thỏa lạm, với lại ta dự so ngươi muốn lợi hại hơn ba phần." Cái kia họ thôi không phải phát hiện ngươi một chút chân ngựa sao? Vì sao còn không giết hắn? Hử, tiểu tử kia đã biến thành tàn phế. Thứ chi bị kim sứ đánh gãy, liệu hắn cũng không thể lại nháo ra cái gì yêu chiêu thần. Hắc hắc, ta nói thủy lục, lần này ngươi làm kim sứ đại nhân có non rể, lại cùng thủy dùng làm phu thê, cảm giác như thế nào? Rất thoải mái a. Chớ nói lung tung, ta lại không muốn đi khổ nạn động đi một lần. Đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lưu lại tin tức, chúng ta nhanh lên trở về, nghe nói cái kia châu mục tấn cấp thất bại, hỏa khí rất lớn, ta cũng không muốn trở thành nơi chút giận. Ấn. Hai người vứt xuống một tấm phong thư, lại ném ra ngoài một khối đĩa, trên đó viết chữ trận. Trận bàn rơi xuống, phát ra một vẻ sáng, mặt đất kia phong thư lập tức bị ẩn tàng đứng lên, hóa thành cùng cảnh vật chung quanh đồng dạng nhan sắc, dung nhập trong đó. Hai người sau đó rời đi, không biết qua bao lâu, một cái đen kịt quái dị tay từ đống đất bên trong rối ra, thôi phân biệt một cái phong thư vị trí về sau, một bà nhấc lên phong thư lại lùi về trong đất. Diệp ra bên trong, Cưu đốt tại lầu cắt chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ, cái kia quái thủ cầm tin ở trước mặt hắn biểu hiện ra Hắn sau khi xem xong, gật gật đầu, đối quái thủ nói, "Truyền lệnh xuống, ngày mai bắt đầu." Quái thủ nghe vậy, tại không gian dập dờn bên trong lần nữa biến mất không thấy. Thương Lan thành phong cảnh chuyển vào cựu đốt trong mắt, trong miệng hắn lầm bẩm nói, "Hiến tế một tòa thành toàn bộ người tuổi thọ, đỏ đại quân cùng đội đại quân ban thưởng hẳn là có thể để cho ta tấn cấp linh thiếu, đáng tiếc có cái kia con lửa chọc muốn kiếm một trận canh, không phải bọn hắn thi thể còn có thể cung cấp ta bồi dưỡng quỷ." "Hừ, sớm muộn muốn đem đây con lửa chọc ăn, cái kia đạo dãy Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên tiên thi thể, nhưng là mỹ vị đến đột điểm." không biết đây tôi sống Phật Đà Hương vị lại là như thế nào. Ha ha ha. Hắn thần sắc giờ phút này lộ ra điên cuồng vô cùng, tựa hồ là cái kia tiên thi hương vị để hắn si mê trầm luân, hắn phần lưng không tự chủ được rũa ra vô số cùng loại dây leo cảnh cây độ vật, hướng phía trong tàng thư các tìm kiếm. Vốn nên là thư hương chi địa, chất đầy thư tịch tàng thư các, lúc này thế mà treo từng cỗ thi thể, vô số dây leo bỏ đầy bọn hắn thân thể, chết không nhắm mắt con mắt đạm đạm vô quang, trong đó có cỗ nhỏ gầy thân ảnh đương nhiên đó là hôm đó đến mượn sách dược phòng, nó lướt gương mặt bên trên tràn đầy không thể tin. Cửu đốt phía sau rũa ra dây leo đâm vào trong cơ thể của bọn họ, rút ra lấy bọn hắn thể nội huyết khí cùng linh hồn, theo những này rót vào cứu đốt thể nội, trên mặt hắn lộ ra thỏa thoả mãn thoải mái thần sắc. Diệp ra, ngoại trừ cái kia tại Tứ tông một trong cực lạc tiêu giao tiềm tu Diệp Phong đại ca, những người còn lại toàn bộ ngã xuống. Tất cả Diệp ra thành viên đã bị thay thế. Hôm sau, một trận xảy ra bất ngờ chấn cảm chuyển khắp Thương Lan thành, sau đó Thương Lan thành phía trên xanh thảm bầu trời trong nháy mắt bị đỏ tươi thay thế, hóa thành màu máu màn trời, từ bên ngoài nhìn về phía Thương Lan thành nó giống như bị một cái to lớn màu máu cự chén chế trụ đồng dạng. Trong lúc nhất thời, nội thành kinh hô đồi rối thanh âm nổi lên bốn phía, mua bán đình chỉ, mọi người tranh nhau chen lấn chạy về trong nhà khóa gấp đại môn, cửa sổ bên trên dán lên tị quỷ phù, nhóm lựa chồng chất ném vào minh diễm phù, nốt ở trong phòng không dám ra sinh, đường phố bên trên tràn đầy rác vật phẩm cùng không người trông giữ sạp hàng, nhìn lên đến tựa như loạn thế đến. Tổng binh phủ bên trong Hòa Châu mục phủ bên trong hai người đồng thời ngẩng đầu, một mặt ngưng nhìn phía trên huyết cháo, sau đó hai người không hẹn cùng muốn tìm đối phương tụ họp, thế là ở nửa đường bên trên Hai người gặp nhau, An Võ trước tiên mở miệng, "Hứa Vô Nan, ngươi cũng đã biết đây là như thế nào." Hứa Vô Nan lắc đầu, hắn chau mày, nhìn huyết cháo thầm nghĩ, "Ta đột phá thất bại, hiện nay thể nội thương thế tốt tám thành mà thôi, dưới mắt lại phát sinh loại sự tình này, xem trước một chút đi, nếu là vô pháp giải quyết." Nghĩ xong, Hứa Vô Nan đối An Võ nói, "Không biết, cùng ta cùng nhau xuất thủ, nhìn xem biết đánh nhau hay không phá cái này huyết cháo." An Võ gật gật đầu, đưa tay sở về phía Mi Tâm, cái kia Mi Tâm mắt hiện hiện, sau đó hắn không ngừng hướng phía Mi Tâm mắt dốc vào huyết khí chuẩn bị thi triển đối kháng quấn đường quỷ một chiêu kia. Hứa Vô Nan thì là đâm thủng tay mình chỉ, nhỏ ra mấy giọt máu tươi trôi nổi không trung, theo miệng lẩm bẩm, cái kêu máu tươi vậy mà tụ hợp cùng một chỗ hình thành một cây mang theo xoắn ốc đường vân máu tươi châm. Hứa Vô Nan ngón tay khép lại ra làm kiếm chỉ, theo túng máu tươi châm đi vào An Võ trước mặt, hướng hắn gật đầu, An Võ hiểu ý, mi tâm mắt bắn ra quần quần, quần quang mang lôi cuốn lấy máu tươi châm hướng huyết cháo cấp tốc tiến lên, những nơi đi qua, không gian có chút giật giỡn, nhìn lên đến uy năng lớn. Qua trong giây lát, máu tươi châm cùng huyết cháo đụng vào nhau, Nương theo lấy một trận lóe mắt bạch quang, máu tươi châm vỡ hụt, đánh chúng huyết cháo chỗ, huyết cháo lan tràn ra mạng lớn vết nước. Không đợi An Võ hai người trên mặt xuất hiện vui mừng, cái kia vết nước lại đang nhanh chóng chữa trị, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm túc, Hứa Vô Na nói, "Ngươi đi trước nha môn cùng trấn quỷ ti triệu tập nhân thủ, đem nội thành trật tự duy trì tốt, ta đi tìm thành chủ điều động thành vệ, thuận tiện hướng lên bên cạnh báo cáo huống thành, cầu viện thủ." Liên theo ngươi nói làm. An Võ tiếng nói vừa ra, hóa thành lưu quang biến mất ở trước mặt hắn. Hứa vô nan cũng hướng phía thành chủ phủ mà đi, hắn trong lòng có chút cảm thấy kinh ngạc, vì sao thành chủ nhìn thấy cảnh tượng này, vì sao không tìm đến bọn hắn tụ hợp thương thảo tình huống, vì sao hắn không trước tiên điều động thành vệ. Hiện tại nội thành còn không có nhìn thấy tuần tra thành vệ. Trong lòng nghi hoặc nàn vạn, hắn đi tới thành chủ phủ, trực tiếp đi vào đình luyện, hứa vô nan nhúng mày, cảm thấy không thích hợp. Tiến tĩnh, quá an tĩnh. Thành chủ phủ thế nhưng là có hạ nhân tôi tớ cùng môn khách mấy ngàn, dị vạng hắn tới làm khách, thỉnh thoảng liền có thể nghe được nói chuyện với nhau âm thanh Bây giờ, nhưng không có hắn lại nghe không đến một tơ một hào âm thanh. Hứa Vô Nan thầm nghĩ, có kỳ hoặc, cũng được, trong lúc này phòng ta liền không tiến vào, trước thăm dò một cái, cùng lắm thì sau đó bồi hắn một tòa thân. Tiếp lấy rút ra bên hông trường kiếm, ngón tay một vòng, trường kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, thân kiếm bị một đạo xanh tươi linh quang bao trùm, Hứa Vô Nan lại cong ngón đúng ra, trên thân kiếm linh quang càng phát ra loá mắt, hắn dơ cao trường kiếm, đạo nhất câu nhuận vật Trường kiếm trầm xuống, xanh tươi linh kiếm mà ra, hướng phía thành chủ phủ mà đi, một hóa 10, hóa 100, 100 hóa 1000. Tựa như mưa xuân như vậy, liên miên bất tuyệt, Lạc Yên không một tiếng động. Ngay tại sắp chúng đích thành chủ phủ thời điểm, một đạo vô cùng chướng mắt kim quang đỡ được tất cả linh quang, thành chủ phủ bên trong mặt ra một thanh âm. "A Di Đạt Phật, thí chủ thật đúng là cẩn thận." Chương 58. Người khoác cẩm tú cả sa tăng nhân từ thành chủ phủ bên trong đi ra, trong tay vướt vướt chẳng hạn, thần sắc bình thản, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Phía sau hắn đi theo hai người, một nam một nữ, Hứa Vô Nan nhìn thấy, con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói: "Thôi thành chủ, ngươi đang làm cái gì?" Hắn là ai? Tôi thành chủ không để ý tới hắn, mà là đối Lao Tăng nói, nơi này liền phiền phức Pháp năng Phương Trượng, chúng ta nên rời đi trước. Hắn nói xong, mang theo bên cạnh nữ tử quay người rời đi. Pháp năng ngồi xếp bằng xuống, đối hứa vô nan nói, "Hứa Châu mục, mời ngồi đi, Bẩn Tăng mặc dù không giết được ngươi, nhưng là để ngươi bởi vì đột phá thất bại thương thế lại thêm nặng mấy phần vẫn là có thể làm đến, đến lúc đó tổn hại căn cơ, cảnh giới nửa bước khó đi, đừng trách Bẩn Tăng không lòng dạ từ bi. Tòa thành này, ngươi không gánh nổi." A Di Phật. Pháp năng lần nữa niệm một câu Phật hiệu, liền nhắm mắt tụng niệm lên cái kia quái dị Phật kinh. Hứa Vô Nan trên mặt âm tình bất trị định, con mắt tại trong hốc mắt không ngừng run dậy, trong tay trường kiếm nâng lên lại đem thả xuống, cuối cùng vẫn thở dài, nói: "Để cho ta đi, tòa thành này về các ngươi." Hắn cuối cùng vẫn sợ mình căn cơ bị hao tổn, làm ra thỏa hiệp. Nghe được hắn nói, Pháp Năng đứng dậy, nói: "Thiện thai thiện hài, thí chủ hãy theo ta đến." Hứa Vô Nan đi theo hắn sau lưng, một trận na di về sau, xuất hiện ở Thương Lan thành bên ngoài, hắn cuối cùng liếc nhìn Thương Lan thành, liền quay người dự định rời đi nơi này. Lúc này, Thương Lan thành bên trong lại truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Ta An ra thời đại chu diệt, ta An võ há có thể bỏ xuống đây toàn thành Bắc Tính. Bệ hạ đã để cho ta An võ làm đây Thương Lan tổng binh, ta liền không thể cô phụ hắn kỳ vọng cao. Hứa Vô Nan nghe được lời nói này, sắc mặt càng thêm khó xử, giữ im lặng, bộ pháp lại là càng nhanh, chỉ chốc lát liền rời đi địa phương này. Nội thành lúc này ầm ầm rung động, giao chiến truyền đến tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, sinh ra khí lãng tuổi đến phòng ốc lung lay sắp đổ. Cửu Đốt, người rốt cuộc muốn làm gì? An võ cầm trong tay song đao, tức nhìn trước mặt bị dây leo tầng tầng đóng gói đứng lên, chỉ còn khuôn mặt lộ ở bên ngoài Cửu Đốt. Cựu Đốt cười quái gì nói: "Ôi ôi ôi, làm cái gì? Mượn các ngươi tuổi thọ dùng một lát." "An Võ, ngươi bây giờ chạy còn kịp, không phải?" "Hừ." An Võ lại là không sợ hắn uy hiếp, mãnh liệt mà mạnh, mặt đất lưu lại một cái hố to, thân thể của hắn trong nháy mắt bắn ra, song đao hướng phía Cựu Đốt hung hăng chém tới. "Không biết tốt xấu, vậy liền cùng một chỗ ở lại đây đi." Cựu Đốt nổi giận gầm lên một tiếng, vô số dây leo phô thiên cái địa hướng phía An Võ phủ xuống, trên đó mang theo vô cùng kịch độc chất lỏng. An Võ thấy thế, trong tay song đao vậy kiếm không kẽ hở. Mị tâm nhãn không ngừng phát ra tia sáng xuyên thùng dây leo, nhưng dây leo số lượng rất rất nhiều, hắn trong lúc nhất thời bị vây ở trong đó, vô pháp làm ra những hành động khác. Cứu Đốt bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên mang theo mồ vàng mặt nạ hát bảo nhân, hắn tối đầu, nói: một Cửu trưởng lão, đã bố chi xong." "Rất tốt, Kim Sứ người làm rất tốt, như vậy bắt đầu đi." Cứu Đốt hài lòng gật gật đầu, triệu hắn càng nhiều dây leo đến vây khốn ăn vọ, lấy hắn thuần thần định phong cảnh giới, vây khốn một cái đoàn thần cao đoạn không phải việc khó. Sau đó, hắn đi vào một chỗ đầu người đúc thành thế đàn. Trong tế đàn ở giữa có hai tòa dùng trắng liễu xương cốt tạo dựng pho tượng. Cứu đốt từ dây leo bên trong thoát ly mà ra, đầu dạng xuống đất quỷ dạng xuống trên tế đàn, trong miệng lớn tiếng thì thầm. "3000 ba đại thế, bất quá hư ảo. Đại quỷ đương đạo, hồng trấn vô biên, diệu pháp phúc địa, sao không hướng chỗ này? Đỏ quân tạo thiên địa, Trần quân bố non sông, suốt ngày lập đất, hóa tạo vạn vật, cao mà không có đến, tường mã vô địch, linh hóa vạn thông, siêu tuyệt tất cả, chính là thánh bên trong nhất vị, thần bên trong lớn nhất. Nơi đây nếu muốn giữ được chân linh tại, chỉ có thành kính bái hùng trấn. Nay, hiến tế phẩm 100 vạn" Để cầu đến Hồng Trần hai quân chiếu cố theo hắn tiếng nói vừa ra tế đàn đột nhiên kịch liệt run dậy cái kia vốn là không hề có động tính gì xương người pho tượng chuyển ra không hiểu ý áp sau đó pho tượng trong trước mắt mọc đầy mảng lớn tóc đỏ dưới chân xuất hiện màu đỏ thổ nhưỡng cứu đốt mừng rỡ như điên hắn biết là đỏ đại quân cùng bùi đại quân đáp lại mình hắn đứng dậy đi xuống tế đàn đối một trái một phải đứng tại tế đàn hai người nói kim xứ thủy dùng phát động đại trận rút ra bọn hắn tuổi thọ Vâng Kim Thủy nhị xứ ứng một tiếng riêng phần mình từ trongực lấy ra một cái chợ bàn rrót vào huyết khí tinh hoạt Phía trên huyết cháo phát ra một đạo tiếng oanh minh, trong chốc lát từ màu máu chuyển biến làm màu trắng, vô số đầu cái đuôi hình dạng cái ống từ bạch cái lồng nô ra, nếu là Kha Minh tại, tất nhiên có thể nhận ra, những này tất cả đều là thọ quỷ cái đuôi. Cái kia hấp thu hắn nguyên thân toàn bộ tuổi thọ thọ quỷ. Những này cái đuôi luồn vào từng nhà, Tham Lam thôn phệ lấy bọn hắn tuổi thọ, những cái kia trấn quỷ ti cùng nha môn võ giả, bởi vì dược vật tác dụng, thực lực đại tổn. Dùng ra phù lục hủy hoại cái đuôi, cái cái đuôi lại rất nhanh chữa trị. Bọn hắn thủ đoạn dùng hết cũng vô pháp giải quyết, chỉ có thể mặc cho những này cái đuôi quấn quanh ở trên người bọn họ, mắt bưng bưng nhìn mình tuổi thọ bị hút đi. Cứu Đốt hài Lòng nhìn một màn này, nghe toàn thành kêu rên cầu cứu, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ba vạn thành vệ tinh huyết, mấy ngàn thọ quỷ phân đuôi, tam mưu đổ 40 năm. Hôm nay, thương lan dị vậy. Đến linh khiếu, ta lại mưu đồ một phen, tấn cấp động tiên, liền có thể được hồng trần giới, ta muốn ở nơi đó sáng tạo đem những này sâu kiến biến thành xúc sinh quốc độ, không có tư chất tu luyện sâu kiến nên trở thành xúc sinh, mà không phải tự xưng là người. Trương Khải Minh Ngươi lại nhìn, ta sẽ chứng minh ta là đối với. Ha ha ha ha ha ha. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, tựa hồ là nghĩ đến hắn sau khi thành công trương Khải Minh ở trước mặt hắn quỳ xuống nhận lầm chẳng cảnh, hắn cười vô cùng thoải mái vô cùng càng lớn dỡ, không có chút nào che giấu cái tia tà ác đến cực điểm ý nghĩa ý đồ. Vậy ở dây leo bên trong hắn võ, nghe được Bạch Tính Têu Dên cầu cứu âm thanh tròn mắt tận nước, hắn hai mắt đỏ thấm dâu tóc của Vũ, Triều Thiên gầm thét, "Cửu đốt, ngươi đáng chết." Trên người hắn quần áo trong nháy mắt nổ tung lộ ra khắc ở phần lưng đen xám hai cái bắt mắt chữ lớn, "Giận, đau nhức." Dận Dữ lúc này tản ra tham thầm hạ quang. Nhìn thấy hai chữ này, Cửu Đốt con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, không tốt, hắn thế mà tu có hai chữ bí pháp. An Võ hung hăng nắm tay cắm vào trong bụng, kéo ra một đầu máu me đầm đìa ruột, trên mặt hắn lập tức hiện hiện vẻ thống khổ, hắn trên lưng cái kia đau nhức tự cũng theo hắn động tác tặn mát ra hạ quang. Cửu Đốt chấn động vô cùng, hướng hắn nói, ngươi đi rồi, như vậy xuống tới ngươi cũng muốn chết. An Võ không để ý đến hắn, mà là đem ruột treo ở trên cổ, ngồi sếp bằng xuống, nói, "Dận Dữ, đau nhức cực, nay ta An Võ cũng muốn làm một làm cái kia trận mắt kim cương." Đau khổ tôn lưu giả, các ngươi làm chết. Tiếng nói vừa ra, An Võ lại thật tựa như thành kim cương, thành tôn lưu giả, cái kia duôn hóa thành tiên khí bùng bෙන් dây luộc. hắn tổn hại phần bụng mọc ra hai đầu bạch cốt cánh tay, phần lưng cũng mọc ra hai đầu, hai vai thoát ra hai cái mặt xanh nhanh vàng đầu lâu, ở giữa viên Tiên An Võ đầu lâu hai mắt nhắm chặt, khắp khuôn mặt là bi thiên yêu người chi sắc. Sau một khắc, hắn đóng chặt con mắt mở ra, một con mắt rồi rảo lấy phẫn nộ, một con mắt tràn đầy thống khổ. Chương 59. Các ngươi lại đi địa ngục đi một lần. An Võ hóa thành kim cương tôn giả nhàn mở miệng, Sáu tay sáng lên kim quang, mỗi một cái cánh tay đều xuất hiện một cái kim quang lóng lánh tự, là cái kia Phật giáo lục tự chân ngôn nún sao đâu mèo bá hùng. Sau một khắc, những này chân ngôn bị An Võ phát ra, hướng phía cựu Đốt đánh tới. Cựu cháy Mi đầu nhử một cái, hắn cũng không dám đón đỡ một chiêu này, hắn từ đó cảm nhận được khắc chế mình lực lượng, hắn hô to, "Pháp năng, đem hắn mang đi, ta lại tìm ba tòa huyện thành não mắt cho người. Tiếng nói vừa ra, sau một khắc, đồng dạng sáu cái chân ngôn xuất hiện, triệt tiêu An Võ chân ngôn, cái kia pháp năng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói câu a di Phật về sau, trực tiếp hóa thành một tôn cao tới mấy chục mét huyết nhục đại Phật bao trùm án võ, đem hắn lộ ra thương Lan Thành. Cưu Đốt hướng phía Kim Sư hỏi, còn bao lâu? Kim Sư cầm lấy trận bàn xem xét, mừng lớn nói, trưởng lão, đã hoàn thành. Thương Lan Thành toàn bộ người tuổi thọ đã hấp thu xong. Cưu Đốt túm lấy kim thủy nhị sứ trên tay trận bàn, thân hình lẽ lên lại trở lại tế đàn, lợi dụng trận bản thôi động đại trận đem tất cả tuổi thọ rút vào pho tượng, thỉnh thoảng, cái kia hai tòa pho bạch cốt trên thân tóc đỏ liền phát ra quang, giẫn phần mình rơi xuống ra hai cái đỏ tinh thể. Cưu Đốt thấy thế, Trên mặt hiện hiện ước chế không nổi vui mừng, hướng phía tinh thể đi đến, có thể đi đến một nửa thời điểm, một trận cảm giác bất lực chuyển đến, hắn ngã trên mặt đất, vô pháp động đậy. Lúc này, hai bóng người từ trước mặt hắn đi qua, cầm lên tinh thể, hắn mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét, "Kim Thủy, là các ngươi?" Trận kia cuộn xuống đột. "Thủy sứ dạ nghe vậy, đối với hắn vô mị cười một tiếng, "Trưởng lão, ai bảo ngươi bông lòng cảnh giác? Chúng ta cũng muốn trở thành trưởng lão đâu. Yên tâm đi trưởng lão, cho ngươi dùng là chúng ta tốt nhất năm bước ngược lại, linh sơ đoạn gặp đây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại a." Lúc này, Cửu Đốt lại là đột nhiên cười ha ha đứng lên, để Kim Thủy hai người không nghĩ ra, Kim Thứ tiến lên, dơ chân lên liền hướng phía cựu Đốt đầu đạp tới, miệng bên trong nói, sắp chết đến nơi còn đang cười, ta nhường ngươi cười. Hắn chân cách Cửu Đốt đầu gần trong gang tấc, lại vô luận như thế nào đều đạp không đi xuống, dừng ở giữa không trùng, Thu cũng vô pháp thu hồi, chỉ cảm thấy bị một cố cự lực hạn chế lại, không chút nào có thể nhúc đích. Cứu Đốt trong mắt tràn đầy khinh thường, nhàn nhạt mở miệng, ta cười các ngươi quá mức mê thơ, vừa bước vào vẫn không biết ổn thận huyền bí, ổn nội hàm là thần hồn. Lục Thần vô pháp động đậy lại như thế nào, ta bằng vào thần hồn liền có thể muốn các ngươi chết. Cứu Đốt tại chữ chết càng thêm nặng ngư khí, trong mắt tinh quang lưu chuyển, sau đó đầu rủ xuống, thần hồn phát thể mà ra. Cứu Đốt thần hồn có chút đưa tay, thần hồn chi lực phun ra ngoài, ép hai người đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không nổi, hai người đồng dạng dự định vận dụng thần hồn chi lực chống cự. Hừ. Cửu Đốt hừ lạnh một tiếng, tay hư không một nắm, hai người phanh một tiếng, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều không nói ra miệng, trực tiếp bạo tạc, hóa thành đầy trời huyết độ. Hai cái rơi xuống tại trong máu thì tinh thể bị thần hồn chi lực dẫn dắt tiến vào cự đốt thể nội làm xong đây hết thể về sau cứu đốt thần hồn trở về cơ thể dùng đến thần hồn chi lực tiêu hóa lấy tinh thể tiêu hóa xong tất trong nhá mắt một cố vô cùng to lớn năng lượng từ cựu thể nội tán phát ra trực tiếp phá hủy lấy hắn làm trung tâm trăm mét kiến trúc nhưng là tế đàn không chút nào không bị ảnh hưởng cứu đốt từ mặt đất bay tới không chung cảm thụ được thể nội nhân thể mật tàng mở ra mang đến lực lượng cường đại hắn tiện tay vung lên phát ra sóng xung kích trực tiếp đánh xuyên nặng nghề vô cùng thành phải biết thương lan thành tưởng thành độ dài đạt đến mấy chục mét Nếu làm một kích toàn lực, như vậy toàn bộ thương lan thành liền sẽ hóa thành một cái hố to, trên đó kiến trúc toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. 720 cái huyệt vị, 720 cái linh khiếu, vừa ở vào linh khiếu liền đà thông 36 cái, đây chính là linh khiếu lực lượng sao. Quá cường đại, quá cường đại. Cứu đốt nói xong, trong mắt là ức chế không nổi hoan hỷ, hắn nghe bên ngoài chiến đấu tiếng ẩm ẩm, bước ra một bước liền xuất hiện tại an võ hai người giao chiến chiến trường. Lúc này an võ toàn thân máu me đồng địa, ba đầu sáu tay gãy mất hai cánh tay một đầu Pháp năng hóa thành huyết nhục đại Phật thì là toàn thân trọng mắt cùng đại não bị đánh bạo một nửa. Dưới chân bọn hắn mặt đất mắc mồ, xung quanh hơn 10 giảm bị bọn hắn đánh cho tầng đất bay tán loạn, tất cả thảm thực vật đều bởi vì chiến đấu dư ba mà tử vong. An thấy Cửu Đốt xuất hiện, lập tức thay đổi mục tiêu, hướng phía hắn đánh tới. Cửu Đốt mắt lạnh nhìn hắn, đấm ra một quyền, An Võ bị đánh bay vài trăm mét, hung hăng đệm vào mặt đất, nâng lên số lớn cho bụi, bị đánh trực tiếp giải trừ cương Phật đại hình thái, phun ra một ngụm máu tươi sau lâm vào hôn mê. Cửu Đốt tay làm kiếm chỉ, hướng phía An Võ chỗ nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức Trùng Thiên kiếm, khí xé rách tầng mây, một thanh vô cùng sắc bén vô hình chi kiếm hướng phía An Võ chém tới. Ngay tại sắp rơi xuống thời điểm, một vòng thanh quang nhanh chóng từ phương xa mà đến, huyết khí điên cùng hướng phía trong tay linh kiếm của chủ, một đạo đồng dạng thanh thế to lớn kiếm khí phát ra. Chính là vậy đi mà quay lại hứa Vô Nan. Hắn phát ra kiếm khí chỉ là một nháy mắt liền bị cựu đốt kiếm khí đánh nát, hắn khẽ cắn môi, kiên trì đi vào An Võ nơi này, một tay lấy hắn lên, phù lục tựa như không cần tiền động dạng liên tiếp không ngừng từ trong tay hắn ném ra, trong nháy mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp linh tuẫn cùng lồng hình tròn. Hứa vô Nan thì là dùng một tấm na Nazi phủ đem hắn cùng ăn võ Nazi đến ngàn mét có hơn, lại điên cuồng thi triển thân pháp chạy trốn, hắn thầm mắng trong ngực hôn mê ăn võ, anh hùng đều để ngươi làm, hiện tại tốt, thành không có bảo vệ, còn muốn ta tới tú ngươi, ngươi biết ta những đùa chú kia đắt cỡ nào sao? Nếu không phải là chúng ta nhiều năm giao tình, ta thật muốn cho ngươi chết ở nơi đó. Kiếm khí đem những cái kia linh tuẫn cùng lồng hình tròn đánh vỡ, tốc độ không giảm, y nguyên nhanh chóng vô cùng, rất nhanh liền đuổi kịp Hứa Vô Nan, hắn dùng thân thể ngăn kháng một cái này, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, không dám dừng lại ngừng lại tốc chạy khỏi nơi này. May mắn kiếm khi đã bị phụ lục tiêu hao lực lượng, không phải cái kia một cái, nhất thiếu cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Cứu Đốt lúc này nhìn hai người chạy trốn bóng lưng, ánh mắt thâm trầm, tựa hồn là nhớ lại cái gì, thế mà bỏ mặc hai người rời đi, quay đầu đối bên cạnh huyết nhục đại Phật nói, "Cảm ơn Phương trưởng, hiện tại Phương trưởng có thể đi lấy năm mắt, đáp ứng Phương trưởng ba tòa huyện thành, ít ngày nữa ta liền sẽ giao cho Phương trưởng." Hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, vốn định đem đây con lửa chó cùng nhau ăn, không nghĩ tới hắn như thế tận tâm tận lực, vậy ta liền lưu hắn một mạng. Pháp năng khôi phục là nguyên lai like bộ dáng. Lúc đầu hoa lệ cả xa lúc này trở nên có chút cụ nát, trên mặt cùng ăn võ trong chiến đấu sinh ra điên cuồng chi sắc còn chưa tan đi đi, lại niệm câu Phật hiệu, a di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Lộ ra không hài hòa đến cực điểm. Sau một khắc, Pháp năng nói một câu bẩn tăng đi trước một bước về sau, liền hướng phía thương lan thành đi đến, nhìn như không nhanh, có thể mỗi một bước bước ra đó là mấy chục mét khoảng cách. Cứu đốt cũng là thân hình lõi lên, tại nguyên chỗ lưu lại một cái chậm rãi tán đi tăng ảnh, không biết đi nơi nào.